Chương 525 xích luyện thiên hỏa, công tâm là thượng sách, chương 525 xích luyện thiên hỏa, công tâm là thượng sách. Bách luyện các sơn môn. Nham Tương Dương chào, cuốn lên ngàn chưởng hỏa, cơ hội nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hàn Lộ chân quân tay kết pháp quyết, pháp bảo băng phách phiên thiên ấn đột nhiên từ không trung rủ xuống, hung hăng đập về phía Bách Luyện chân quân. Diệp Cảnh Vân, Chu Mộc Dao, Lỗ Thẩm, Khói Hà chân quân bốn người, cũng cùng nhau ra tay phối hợp tác chiến. Bách Luyện chân quân mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, "Vừa vặn để các ngươi xem, lão phu đốt thiên tỏa hồ lang." Bàn tay hắn đồng thời nhà vân đao, hướng Hàn Lộ chân quân phương hướng hơi hơi nhất chạm liền có một đạo sích luyện từ trong tay áo bay ra, lượn lờ lượn chảy ngọc trời, cản hướng diệp cảnh vân đám người công kích. Oen, hỏa diễm hàn băng chạm vào nhau, vậy mà đất bằng dâng lên một hồi gió lốc, cuốn bạo thiên địa linh khí bay lượn khắp nơi, đem phủ cận kiến trúc thổi đến thất linh bát lạc. Hừ. Hàn Lộ Chân Quân vung lên ống tay áo, đem tóc Trần Tán hết, lại phát hiện Bạch Luyện Chân Quân đã trốn hướng về phía nơi xa, bên cạnh còn có hai cái kim đan chân nhân tạo thành đại trận. Hàn Lộ Chân Quân nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng nụ cười, thản nhiên nói, "Bạch Luyện, không nghĩ tới ngươi chỉ bằng lực lượng một người, liền có thể cùng chúng ta bất phân thắng bại. Nếu là đơn đả độc đấu, Ta chính xác không phải ngươi, nhưng hôm nay, ngươi lại là nhất định phải thua." Bát Luyện Chân Quân cảm thụ được trong đầu nhàn nhạt có chút đau đớn, sắc mặt hơi trầm xuống. Tu vi của hắn cùng Hàn Lộ Chân Quân xấp xỉ như nhau, cũng là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, vừa mới rựỡi vào ngũ giai thượng phẩm pháp bảo, cùng Diệp Cảnh Vân năm người liễu mạn một cái. Mặc dù nhìn như đánh thành năng tay, nhưng hắn thân là nguyên anh trung kỳ, lưự sử ngũ giai thượng phẩm pháp bảo hạn chế rất nhiều, cực kỳ không tiện. Nếu là đánh tiếp như vậy, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, có thể hay không chống đến một canh giờ sau phá trận phù kết thúc, vẫn là chưa biết. Bạch Luyện Chân Quân nhìn về phía bên cạnh tân hai cái Bách Diễn Đại Trận, thản nhiên nói: "Chư vị trưởng lão, kế tiếp đối phương tiến công thời điểm, làm phiền các ngươi từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Có ta chăm sóc, đối phương không thể bắt các ngươi như thế nào." Ừm. Hai cái Bách Diễn Đại Trận cùng kêu lên đáp ứng, lộ ra đoàn kết vô cùng. Mỗi cái Bách Diễn Đại Trận đều do 50 vị Kim Đan chân nhân kết thành, chiến lực hẹn chờ tại nửa cái Nguyên Anh chân quân. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề, là trận pháp chúng quanh thiên địa linh khí không bị Nguyên Anh chân quân phong tỏa. Cho nên cái này Bách Diễn Đại Trận đều chỉ có thể tại Bạch Luyện chân quân thần thức bao phủ phạm vi bên trong cùng người đấu pháp. Nhưng Bách Luyện Chân Quân biết, bởi vì Bách Luyện các môn phái thành lập bất quá 200 năm, muôn bên trong tu sĩ phần lớn không thể nói là trung thành. Tuyệt đối tử trung, chỉ có 3 trưởng lão, 9 trưởng lão hai người, phân biệt xem như hai cái Bách diễn đại trận hệ tâm. Khác trung thành giả hẹn 20 người, xem như đại trận thứ cấp hệ tâm. Còn lại 80 người liền tất cả đều là cỏ đậu tượng, đánh một chút thuận gió cục vẫn được, bậc này cục diện cũng chỉ có thể cống hiến pháp lực. Hàn Lộ Chân Quân ánh mắt liếc nhìn hai cái này Bách diễn đại trận, thản nhiên nói, Diệp đạo hữu, lỗ thẩm, hai cái này trận pháp mặc dù cũng là đám mỗ hợp, nhưng nếu là sử dụng thỏa đáng, cũng có thể phát huy ra một chút chiến lực liền giao cho các ngươi, mau chóng giải quyết. Mộc Dao, Khối Hà, theo ta chiếu cố cái này mất luyện. Diệp Cảnh Vân bay đến bên trái Bách Diễn trước đại trận, thần thức khẽ nhúc nhích, trên bầu trời liền trong nháy mắt có vô số mây đen ngưng kết, còn có phích lịch lôi đỉnh đang không ngừng ồ ngưỡng. Trận pháp nồng cốt ba trưởng lão nhắc nhở, cẩn thận, cái này Diệp Cảnh Vân Tiện Sĩ Lôi Đỉnh, chuẩn bị toàn lực phòng ngự. Nghe nói như thế, Bách Diễn đại trận bên trong đông đảo Kim Đan chân nhân, toàn bộ đều trong lòng bồn chồn. Ầm ầm. Lôi đỉnh rủ xuống. Kim Đan trung kỳ Thẩm Hiểu Tinh Đúng lúc vị tại cái này bách diễn đại trận phía ngoài nhất, hắn trợn mắt nhìn xem đối diện Diệp Cảnh Vân, vây tay một cái, liền bổ ra một đạo cỡ thùng nước tím nhạt lôi đỉnh, hung hăng đánh phía mặt của hắn. Ngũ giai lôi đỉnh, ba trưởng lão cứu ta. Thẩm hiểu tinh trong lòng tuyệt vọng. Đạo này lôi đỉnh nếu là bổ chúng, hắn chắc chắn phải chết. Ba trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, quát lên, theo ta phòng ngự. Các vị kim đan chân nhân liều mạng tu phát pháp lực, nhất là xem như lôi đỉnh mục tiêu thẩm hiểu tinh, càng là liều mạng. Cuối cùng tại có một mặt như nước hộ thuấn tạm thành, chắn đám người trước người. Lôi đỉnh đánh xuống, hộ thuấn chỉ kéo dài một cái trước mắt, liền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mà còn lại ba thành viên lực lôi đỉnh, tiếp tục đánh phía Bách Diễn đại trận. Thời khắc mấu chốt, một đạo hồng lăng từ xa xa mà đến, đem đạo này Lôi đỉnh nó lấy. Tùy theo mà đến, còn có trưởng môn Bách luyện chân quân truyền âm. Các ngươi từ bên cạnh kiềm chế, lão phu thời khắc mấu chốt, tự sẽ ra tay. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, nghĩ không ra cái kia Bách luyện chân quân đang vây công lúc, còn có thể phân tâm nghĩ cách cứu viện bọn này Kim Đan chân nhân. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể trì hoãn đến lúc nào. Đến tại cái này trận pháp, liên tử yếu kém nhất chỗ công phá. Diệp Cảnh Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức liền để mắt tới cái kia Kim Đan trung kỳ thẩm hiểu tinh. Vừa mới ta ra tay lúc, người này mặt lộ vẻ bối rối, rõ ràng tâm cảnh kém cỏi nhất, liền lấy người này làm đột phá khẩu. Thẩm Hiểu Tinh nhìn thấy Diệp Cảnh Vân ánh mắt, lập tức tâm thần đại loạn, âm thầm cầu nguyện chính mình không nên bị để mắt tới. Nhưng trời không phải lòng người, Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, quanh thân vô số lôi đình lập loé, người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh phía Thẩm Hiểu Tinh. Còn tới? Thẩm Hiểu Tinh cơ hồ tuyệt vọng, lập tức động ý niệm trốn chạy. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thẩm Hiểu Tinh chính là tán tu xuất thân, gia nhập vào Bách luyện các bất quá 50 năm, đối với cái này Bách luyện các cơ hồ không tình cảm chút nào. Bản chân nhân năm nay bất quá 700 tuổi, còn có mấy trăm năm tốt đẹp thời gian, quyết không thể đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Đến tại trả thu sự tình, chỉ cần bản chân nhân chạy đủ xa, cũng không phải là vấn đề. Hơn nữa qua hôm nay, cái này Bách luyện các còn tồn tại hay không, đều vẫn là ẩn số. Thẩm Hiểu Tinh nhìn xem trước mặt mãnh liệt lôi đỉnh, cắn răng một cái, dũng nhiên thoát ly trận pháp, bay thẳng hướng Bách luyện các bên ngoài. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng, lập tức thao túng lôi đỉnh thay đổi phương hướng, vòng qua Thẩm Hiểu Tinh. Thằng nhãi danh ngươi dám? Xem như trận pháp nồng cốt ba trưởng lão muốn rách cả mí mắt, nhưng không thể không nói thẩm hiểu tinh thời cơ chạy trốn cực diệu, lại thêm Diệp Cảnh Vân cố ý định phối hợp, ba trưởng lão chỉ có thể vội vàng thu hẹp trận pháp, phòng ngự công kích. Cơ hội tốt. Diệp Cảnh Vân lập tức ra tăng tiến công, dự định trực tiếp đánh tan đại trận. Nhưng lúc này, lại có một đạo hồng lăng bay tới, ngăn ở trước mặt Diệp Cảnh Vân. Ba trưởng lão cũng thừa cơ hội này, miễn cưỡng trọng chỉnh đại trận. Cú mai cái này bách diễn đại trận vô cùng linh hoạt, bao nhiêu tu sĩ đều có thể thành trận, cái này cũng là bách luyện các lựa chọn để cho môn bên trong trưởng lão diễn luyện cái này trận pháp môn nhân. Bất quá Hàn Lộ chân quân cũng thừa cơ hội này, tăng cường tiến công bách luyện trận quân. Bách Luyện Chân Quân một nước vô ý, tạm thời đã rơi vào hạ phòng. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Bách Diễn Đại trận bên trong mang theo hốt hoảng đáng người, khóe miệng hơi hơi câu lên, nói, "Chư vị tiểu hữu, Bách Luyện Chân Quân mặc dù chiến lực bất phàm, nhưng song quyền lại há có thể địch bộ tay. Nếu không chạy, nhưng là không còn kịp rồi. Ta lấy đạo tâm phát hệ, vô luận chư vị là trực tiếp rời đi, vẫn là đi nhờ vào chúng ta. Ta Hoa Mai Tiên Thành cùng Hoa Vũ Lâu đều biết lấy lễ để tiếp đón, thậm chí hủy thác nhiệm vụ quan trọng." Trong lúc nhất thời, Bách Diễn Đại trận bên trong Kim Đan Chân Nhân suy nghĩ quẩn quẩn, cân nhắc đủ loại lợi và hại. Ba trưởng lão phẫn nộ quát, "Họ Diệp, ngươi đừng muốn yêu luôn hoặc chúng. Ngũ giai trung phẩm phá trận phù vô cùng trân quý, các ngươi có thể có mấy chương. Nhiều nhất chờ một canh giờ, đợi cho trận pháp khôi phục, cường giả đến, đến rút, các ngươi toàn bộ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết." Diệp Cảnh Vân cười ha ha, dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Lập tức hắn một bên tiến công, một bên không ngừng nhiễu loạn nhân tâm. "Chư vị, ngày hôm đó Dương Điệu Hỏa thôn vẽ phía dưới, cái này hộ sơn đại trận sợ là cũng lại không khôi phục được." Mấy chục giây sau đó, trăm diễn đại trận trung tâm tưởng nhớ khác nhau đại bộ phận kim đan, liền toàn bộ cũng bắt đầu xuất công không xuất lực. Dù sao nếu là trận pháp sụp đổ, bọn hắn còn phải tiết kiệm pháp lực dùng tại trong chạy trốn. Cuối cùng tại, một đạo hoa mỹ ánh kiếm màu xanh đánh tới, vắt ngang thiên địa, chém về phía trăm diễn đại trận. Không, một vị kim đan sơ kỳ cuối cùng tại gánh không được áp lực, xoay người chạy. Cử động lần này lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, toàn bộ đại trận bắt đầu cấp tốc sụp đổ, các vị kim đan chạy tứ phía. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, mắt lộ hằng quang, nhìn về phía chỉ còn lại 5 vị tử trung. Cửu Tiêu Lôn ngục, quanh người hắn từng đạo ánh chớp lấp lóe, hội tụ thành một đoàn lôi quang lồng giam, từ bốn phương tám hướng tụ tập hướng còn sót lại 5 vị kim đan chân nhân. Anh, Bách Luyện Chân Quân thở dài một tiếng, chỉ có thể vung vậy đốt thiên tỏa hồ lang, cản lại diệp cảnh Vân Thiên Công, bảo vệ cái này Bách Luyện Các còn sót lại năm vị tử trung. Một cái trận pháp sụp đổ, một cái khác trận pháp tự nhiên cũng khó có thể kiên trì, hơn 40 vị kim đan trong chớp mắt liền bốn phía tán loạn, chỉ còn lại 8 vị kim đan chân nhân, bị Bách Luyện Chân Quân cứu vào trong không gian pháp bảo. Kim đan chân nhân không dựa vào đại trận, căn bản là không có cách núng tay nguyên anh tầng cấp chiến đấu. Hàn Lộ Chân Quân ha ha cười nói, "Bách Luyện, ngươi kinh doanh Bách Luyện Các 200 năm, liền lôi kéo được một đám người o hợp như vậy không thành." Bạch Luyện Chân Quân lạnh nhạt nói: "Hàn Lộ ngươi chở có chó chê mèo lắm lông, không biết ngươi Hoa Vũ lâu gặp phải bực này tình huống, lại có thể lưu lại bao nhiêu môn nhân." Đến lúc đó liền biết, Hàn Lộ Chân Quân cổ tay khẽ đảo, pháp bảo băng phách phiên tiên ấn đập về phía Bạch Luyện Chân Quân, trong đó bốn người cũng nhao nhau ra tay, kiềm chế đối phương, để cho không cách nào dùng truyền tống phụ lục đào tẩu. Bạch Luyện Chân Quân tâm thần khẽ nhúc nhích, phần tiên tỏa hỗn lang tại quanh thân bốn phía vung dậy, nỗ lực chống đỡ công kích. Ánh mắt của hắn tự do, tìm kiếm lấy chạy trốn kế sách. Bây giờ Bạch Luyện các đại thế đã mất, dựa vào chính hắn, rất khó tại mấy người dưới sự vây công chống đỡ một canh giờ. Cho nên hắn nhất thiết phải sử dụng thủ đoạn, tạm thời bức lui Hàn Lộ Chân Quân đám người. Bách Luyện Chân Quân ánh mắt giật giật, cuối cùng tại hạ quyết tâm. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Phần Thiên, Phần Thiên tỏa hồn lăng bỗng nhiên quang hoa đại phóng, hấp dẫn đại lượng linh khí. Nếu là cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện phía trên đã ẩn ẩn xuất hiện từng đạo vết rách. Chiêu này Phần Thiên chính là Phần Thiên tỏa hồn lăng thủ đoạn cuối cùng. Phần Thiên liệt diễm tùy ý phun ra nuốt vào, đem trung quanh đều bao phủ, hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ, đem Bách Luyện Chân Quân bao phủ ở bên trong. Hàn Lộ Chân Quân sắc mặt lực lại, quát lên, mau bỏ đi. Cái này phần thiên liệt diễm không chỉ có nóng bỏng vô cùng, hơn nữa chỉ cần dính vào, liền sẽ giống như rọi trong xương, khó mà loại trừ. Để tránh bị liệt diễm đốt cháy hầu như không còn, biện pháp tốt nhất chính là chặt đứt tứ chi, tay cụt cầu sinh. Bạch luyện chân quân nhìn xem đốt thiên tỏa hồn lăng, trong lòng thoáng qua một vòng không muốn. Vì chạy trốn, cái này phần thiên tỏa hồn lăng là không thể mang đi. Nhưng cái này không muốn chỉ là kéo dài một cái trước mắt, liền rất nhanh tiêu thất. Bạch luyện chân quân trong tay truyền tống phù lục dõng nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đạo thanh sắc truyền tống môn. Theo truyền tống môn tạm thành, trong nháy mắt liền có không gian ba động bốn phía dạo dự. Không tốt, cái này Bách Luyện muốn chạy. Phân rắc được không gian ba động, Hàn Lộ Chân Quân lập tức quý lên. Nàng cắn răng, phất tay ném ra một đạo bạo pháp, đem thân hình của mình bao trùm, lập tức liền muốn bước lên liệt diễm, phóng tới Bách Luyện Chân Quân. Bách Luyện Chân Quân chiến lược tường hành, thiên phú bất phàm, nếu là cứ như vậy chạy trốn, chắc chắn sẽ trở thành hoa vũ lâu tâm phúc hóa lớn. Đến tại mấy người khác đều e ngại cái này liệt diễm ý lực, không dám lên phía trước. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang dũng nhiên quán qua, xông vào hỏa diễm chi trung. Diệp Cảnh Vân thân hóa lôi đỉnh, cưỡng ép xuyên qua phần thiên liệt diễm. Tiếp lấy Diệp Cảnh Vân quanh thân lôi đỉnh phun trào, một quyền liền đánh bể cái này chuyển tông môn. Bách Luyện Chân Quân nhìn xem Diệp Cảnh Vân trên cánh tay thiêu hủy liệt diễm, ngạc nhiên nói, "Họ Diệp, ngươi điên rồi phải không? Mất đi tứ chi, con đường nhưng là sẽ trực tiếp đoạn tuyệt. Ngươi còn trẻ, vì cái gì lỗ mãng như thế?" Lời còn chưa dứt, Diệp Cảnh Vân trên cánh tay trái liệt diễm liền dũng nhiên bốc cháy lên, trong chốc mắt liền muốn đốt tới Diệp Cảnh Vân thổi cho chỗ. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, "Đạo hữu chẳng lẽ quên, tại hạ nhưng là luyện thể tu sĩ." Trương Thanh kiếm trên không trung xẹt qua một đạo huyền kiếm sắc quang, đem Diệp Cảnh Vân cánh tay trái ở giữa chặt đứt. Cực liệt đau nhức để cho Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, nhưng trong mấy mắt, cánh tay trái liền bao trùm một tầng luy quang, lập tức phi tốc sinh trưởng. Vẹn vẹn trong một hơi, liền dài đến chỗ cổ tay. Luyện thể ngũ giai, có thể dễ dàng gãy chi tái sinh. Bạch Luyện Chân Quân mày nhăn lại, thở dài, "Ai, xem ra lần này là lao phu tính sai. Vốn cho là hắn muốn liều chết chống cự, không nghĩ tới thở dài đi qua, lại xoay người chạy." Diệp Cảnh Vân mấy người vội vàng đuổi theo. Đám người vừa đánh vừa truy, sau nửa canh giờ, cái này Bạch Luyện Chân Quân cuối cùng tại chết ở đám người trong tay. Hàn Lộ Chân Quân ánh mắt liếc nhìn đám người, phát hiện ngoại trừ Diệp Cảnh Vân, những người khác đều thường thế rất nặng. Đến tại Diệp Cảnh Vân, cũng không phải không có thủ thường, chỉ là dựa vào luyện thể tu sĩ cường đại tự lệnh lực, cấp tốc khôi phục thôi. Lần này làm phiền chư vị, chẳng qua hiện nay họa lớn đã trừ, chúng ta cũng có thể tạm thời an tâm. Hàn Lộ Chân Quân nhìn về phía Diệp Cảnh Vân trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Tại mới vừa rồi đấu pháp bên trong, kẻ này lắm mưu giỏi đoán, hai lần cứu vãn cục diện. Đáng quý hơn chính là, người này đạo tâm cường hành, coi như linh căn hơi kém, tương lai tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Ai Đáng tiếc bậc thiên tài này thế mà không có gia nhập vào Ta Hoa Vũ Lâu, chẳng qua là khi một cái khách khanh. Vạn hạnh, còn có hàn mộng cái tầng quan hệ này tại. Chu Mộng Dao cười hắc hắc, nói, nói đến, lần này cũng là may mắn mà có sư phó xạ thân quân chết, liệu chết ngăn cản cái kia muốn chạy trốn Bạch Luyện chân quân. Sư phó, cái này công đầu nhưng là về ngươi rồi. Tê, nàng cười khẽ thời điểm, lại không cẩn thận khiên động thương thế, không khỏi hít sâu một hơi. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, Mộng Dao quá khen. Ta làm như vậy, tự nhiên là bởi vì ta có chắc chắn giữ được tính mạng cùng con đường. Lúc đó ngoại trừ Diệp Cảnh Vân, chỉ có Thọ Nguyên gần tới Hàn Lộ chân quân cam lòng liệu một phen, những người khác đều đối với cái kia xích luyện liệt diễm sợ như sợ quạ. Đây cũng là bởi vì, cho dù tu vi đến nguyên anh chân quân, nếu là tổn thương trọng yếu tứ chi, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng con đường. Mấy người khác đều trẻ tuổi, không dám mạo hiểm cái này phong hiểm. Lỗ thấm nở nụ cười, nàng trái dưới bụng cũng bị Bạch luyện chân quân Liễu chết phản công đánh ra một cái độc lớn, bây giờ đang tại đan dược tác dụng phía dưới phục hồi từ từ. T. Xem ra ta cũng phải bắt đầu lựa thể. Xem ở chúng ta quan hệ phân thượng, Diệp huynh ngươi cũng không thể tạm tứ a. Chương 526 đầy buồn đầy bát, Phi Long đến nhà. Chương 526 đầy bồn đại bác, Phi Long đến nhà. Bạch Luyện các Sơn môn. Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, "Đa tạ Lỗ cô nương." Lỗ Thấm cười nhạt một tiếng, nói, "Thiện tay mà tôi, gì làm nói đến." Tại Lỗ Thấm dưới sự giúp đỡ, Bạch Luyện các cái kia hư hại hộ sơn đại trận cuối cùng tại chữa trị hoàn thành. Bạch Luyện về biển rộng lớn trận, lên. Diệp Cảnh Vân cầm trong tay trận kỳ, hướng trên không vung lên. Bỉ địa hỏa phun trào nhuộm đỏ trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một màn màu lam nhạt. Tiếp lấy cái này màu lam nhạt đột nhiên tăng cường, cuối cùng vậy mà hóa thành mảnh liệt cơn sóng, liên miên không dứt tuấn hướng địa hỏa phun trào chỗ. Sau một hồi lâu, cái kia nồi giận địa hỏa mới cuối cùng tại bị tạm thời trấn áp. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tiếp lấy liền nghe đến một tiếng gáy mũi chi vị, nguyên lai là vừa mới núi lửa phun trào mảnh liệt khói đen. Ngược lại là quên chút này. Diệp Cảnh Vân cau mày nói, lập tức hắn lại là vung lên chân kỳ, liền đột nhiên có một đạo thanh phong vô căn cứ dựng lên, quét sạch toàn bộ sơn môn, đem cái kia cố gáy mũi khói đen hội tụ vào một chỗ, nhưng ra hộ sơn đại trận bên ngoài. Hô. Diệp Cảnh Vân ngắm nhìn bốn phía, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đã như thế, cái này Bạch Luyện Sơn sự tình còn kém không nhiều lắm. Bước kế tiếp muốn làm? Chính là một lần nữa bố trí hôm nay dương chân hỏa, đồng thời xây nhân đấu pháp hư hại sơn môn kiến trúc. Cũng không biết Mộc Dao, Khói Hà đạo Hưu bên kia tiến hành như thế nào. Chém giết Bách luyện chân quân sau đó, đám người chia ra ba đường. Một đường là Hàn Lộ chân quân chính mình, nàng đấu pháp xong, rất nhanh liền trở về Hoa Vũ lâu trấn thủ sơn môn. Một đường là Diệp Cảnh Vân, lỗ thấm hai người, thu thập chiến sự còn để lại cục diện rối rắm, đồng thời trấn thủ Bách luyện các sơn môn. Cuối cùng một đường nhưng là Chu Mộc Dao, Khói Hà chân quân hai người, hai người dựa theo trước khi chiến đấu phân chia lãnh thổ. Chia ra đi tới Bách luyện các chỉ hạ mỗi trọng yếu thành trì, thu hẹp Bách luyện các còn sót lại nhân thủ. Lỗ Thẩm nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, hỏi: "Diệp huynh, Bách luyện các còn thừa nhân thủ, ngươi dự định xử lý như thế nào?" Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Tự nhiên là chia để trị." Bách luyện các mặc dù cùng Hắc Hạ giáo quan hệ mà thiết, nhưng phần lớn tại Kim Đan chân nhân tầng này, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ tham gia cùng. Đối với những cái kia làm nhiều việc các người, trực tiếp xử tử, còn lại chỉ cần bọn hắn muốn giữ lại, liền toàn bộ lưu dụng. Bách luyện các xem như nguyên anh tông môn, môn nội Kim Đan chân nhân chừng hơn 200 vị. Dù là bởi vì chiến sự chạy một nửa, cũng còn có hơn trăm vị có thể dùng. Phần đến Hoa Mai Tiên Thành trên đầu, chính là hơn 60 vị. Nhưng đối với Hoa Mai Tiên Thành tới nói, những thứ này Kim Đan chân nhân rất là trọng yếu. Bây giờ Hoa Mai Tiên Thành chỉ có 15 vị Kim Đan chân nhân, hơn nữa còn muốn trấn thủ Hoa Mai Tiên Thành tòa này Nguyên Anh đại thành, cùng với tất cả nhà cứ điểm. Có thể điều đi ra ngoài Kim Đan chân nhân, nhiều nhất bất quá 4, 5 vị. Mặc dù là Hoa Mai Tiên Thành chỉ lấy đến bách luyện các một nửa lãnh thổ, cũng chừng phương viên 30 vạn dặm, có thể nói bao la vô cùng. Hoa Mai Tiên Thành cái này 4, 5 vị Kim Đan chân nhân Tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Coi như bách luyện các những thứ này kim đan chân nhân đều là cỏ đậu tượng, chung thành không cách nào cam đoan, nhưng chỉ cần không gặp được đại nguy cơ, dùng để trấn thủ chỗ cũng đủ rồi. Sau một quãng thời gian, cái này một số người tự nhiên là sẽ từ từ quy tâm. Lỗ Thẩm lắc đầu nở nụ cười, nói, Diệp Linh quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Bất quá làm nhiều việc các người, nếu là biết được tin tức, này lại sợ là đã chạy. Hắc Sơn Sơn mạch biên giới, nhạn pháp sơn. Hắc Sơn Sơn mạch chính là chu quốc lớn nhất sơn mạch, làm đi hướng nam bắc, ngang dọc mấy chục vạn dặm. Sơn mạch bên trong, không chỉ có hai vị yêu tộc Ngũ Gia yêu hoàng, Cang La có mấy trăm vị tứ gia yêu vương, luôn thực lực hơn xa tại Khương quốc, trong đế quốc cổ đãng sơn mạch. Hắc Sơn sơn mạch phía tây chính là Thiên Dương Sơn Ngô gia lãnh thổ, mà phía đông thì bị Phi Long tộc bách luyện cát chiếm đoạt. Đến tại cái kia Hắc Hà giáo sơn môn, nhưng lại vị tại Hắc Sơn sơn mạch trung ương, vị trí cụ thể người biết lại là không nhiều. Bởi vì Chu quốc người tộc các đại thế lực liên hợp lại, thực lực hơn xa yêu tộc. Tại Thiên Dương Sơn Ngô gia dẫn đầu phía dưới, nhân tộc Nguyên Anh chân quân cùng yêu tộc Ngũ Gia yêu hoàng đã đạt thành hiệp nghị, Hắc Sơn đông tây hai bên ở giữa, cách mỗi ngàn dặm liền có một đầu lối đi an toàn, có thể cung cấp nhân tộc đi xuyên. Mà cái này nhạn Tháp Sơn thì vị tại Bạch Luyện Các, Phi Long Cốc hai thế lực lớn chỗ giao giới. Phi Long Cốc trưởng môn Phi Long Trần Quân đứng lơ lửng trên không, nhìn xem phương xa linh quang. Hắn khoát khoát tay bên trong quạt xếp, thở dài, Hoa Vũ lâu cùng Hoa Mai Tiên thành động tác, thật đúng là nhanh. Biết được Bạch Luyện Chân Quân lấy được Ngũ Hành Ngưng Hồn thảo sau, Phi Long Trần Quân cũng nghĩ qua tiến công, nhưng còn đang do dự lúc, Diệp Cảnh Vân bọn người liền dẫn đầu động thủ. Không hơn trăm luyện các tiền nghi, cũng không thể đều để hai nhà này chiếm. Linh thạch này khoáng vốn là ta Phi Long Cốc, chỉ có điều Bạch Luyện Các bị cưỡng ép tu đi, bây giờ chính là đoạt lại thời cơ tốt nhất. Ba trưởng lão, ngươi mau chóng dẫn người tiến công. Ba trưởng lão không người đáp ứng, sau đó đề nghị, trưởng môn, đem so sánh tiến công, lão phu ngược lại là có cái tốt hơn kế sách. Cái này bách luyện khắc sơ gặp đại biến, chính là tâm tư người động thời điểm. Sao không nhân cơ hội này, đem cái kia trấn thủ mộ linh thạch kim đan chân nhân khuyên đến Tà Phi Long quốc tới? A. Phi Long chân quân hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ, vẻ hài lòng. Hoa Mai tiên thành cùng Hoa Vũ lâu liên hợp, thực lực rất mạnh, có thể không đắc tội hai phe này, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội hảo. Nếu là từ đối phương chủ động đi nhờ vả, cái kia sau đó cũng còn sẽ có rất nhiều đường lui. Ba trưởng lão nói cứ phải, chuyện này liền giao cho ngươi, nhất định muốn nhanh, nhất thiết phải tại đối phương trước khi phản ứng lại. Ừm, ba trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng bay về phía cách đó không xa Mộ Linh Thạch. Bắt luyện các sơn môn. Diệp Cảnh Vân mày nhăn lại, hỏi, cái gì? Trấn thủ nhạn tháp sơn Mộ Linh Thạch càng trạch chân nhân, đầu phục Phi Long Cốc, cũng dẫn đến cái kia Mộ Linh Thạch, cũng đã rơi vào trong tay Phi Long Cốc. Chu Ngộng giao than nhỏ khẩu khí, nói, chính xác như thế, cũng trách ta động tác chậm, bị Phi Long Cốc vượt lên trước. Phi Long Cốc thuyết pháp là, linh thạch này khoáng vốn lần nên về Phi Long Cốc, không chịu trả lại. Sư phó Ngươi xem chúng ta nên làm phản ứng gì?" Diệp Cảnh Vân trầm tư một lát sau, nói, "Phi Long Cốc thế lớn, chúng ta cũng vừa đánh xuống cái này Bách Luyện Các, nội bộ bất ổn. Phi Long Cốc chính là nhìn đúng thời cơ này, mới đột nhiên làm loạn. Thôi, coi như không có cái này Mỏ Linh Thạch chính là. Dựa theo Bách Luyện Các bên trong bộ tư liệu, cái kia Mỏ Linh Thạch tổng giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch, cần khai thác trong năm. Mặc dù chính xác có giá trị không nhỏ, nhưng kệ cả ném đi, thiệt hại cũng tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Chúng chi hoa mai tiên thành tựu lực hôm nay, còn xa xa không bằng Phi Long Cốc, chỉ có thể ăn thiệt tỏi này." Chu Mộng Dao gật đầu nói, "Sư phó nói cứ phải Thật muốn trả thù, vậy cũng phải đợi đến chúng ta tiêu hóa xong cái này bách luyện các sau đó lại nói." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lướt qua cái đề tài này, nhìn về phía bên cạnh Chu Vân Phàm. "Vân Phàm, Thiên Dương Chân Hỏa chi chuyện như thế nào?" "Chu Vân Phàm, Hoa Mai Tiên Thành Kim Đan chân nhân." Hắn trời sinh tính thông minh, lại kiên nghị quả cảm, càng là người mang địa linh căn, là Hoa Mai Tiên Thành mới trong đồng lữ xuất sắc nhất tu sĩ một trong. Chu Vân Phàm đứng dậy, không người nói, trở về Diệp Tiền Bối, Văn Bối đã phái người đi thần âm cấp thiên âm thành, đang tại mời làm việc thích hợp ngũ giai trận sư. Địa hỏa bạo nước vô cùng cũng không phải là bình thường trận pháp sư có khả năng công chế, nhất thiết phải thỉnh có kinh nghiệm trận pháp sư. Mà dạng này trận pháp sư, chỉ có tại thần âm cốc mấy người hóa thần thế lực trì hạ trong thành trì mới có. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Văn phàm ngươi làm không tệ, địa hỏa sự tình, liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý." Văn bốy Tuân Mệnh. Chu Văn Phàm không tiêu ngạo không tự ti đáp: "Tiem lấy." Diệp Cảnh Vân liền thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Nguyên Dương. "Nguyên Dương, lần này tiến đánh Bách luyện các thu hoạch, ngươi mau chóng sửa sang lại." "Tuân mệnh." Lâm Nguyên Dương thống khoái đáp. Bây giờ Hoa Mai Tiên thành chiếm đoạt Chu Quốc địa vực, chừng phương viên 30 vạn dặm, dù là Diệp Cảnh Vân chỉ qua hỏi trọng yếu sư tình, cũng muốn tốn thời gian thật lâu. Một tháng sau, Lỗ Thẩm đến đây. Diệp Cảnh Vân vẻ mặt tươi cười, có chút cao hứng nói, "Lỗ cô đường, mời mời." Lỗ Thẩm lắc đầu nở nụ cười, nói, "Ta lần này thế nhưng là đến phân thu hoạch, Diệp huynh thế mà như thế hoang nên tại hạ." Diệp Cảnh Vân cười to nói, "Không có quý tông các vị đạo hữu hỗ trợ, chúng ta nơi nào có thể nắm giữ cái này Bách Lược Sơn." Lúc này, Chu Ngộng Dao cũng sắp chạy bộ vào, trong tay cầm một cái chữ vật giới chỉ. Thẩm Nhi Dựa theo trước đây đã định, trong sơn môn linh mạch, địa hỏa, trận pháp cùng với chứa thành tụ các loại linh dược, toàn bộ đều thuộc về Hoa Mai Tiên Thành. Còn lại tài nguyên thì về Hoa Vũ Lâu. Trong những chứa đồ chính là Hoa Vũ Lâu phần kia, bao quát tàng bảo các, bên trong linh dược các tài nguyên. Đến tại trong tàng kinh các tông pháp, ta cũng chép một phần. Thẩm Nhi, ngươi điểm số một phen thôi." Lỗ Thẩm Độ vẫn nói, "Sư tổ nói đùa, nếu là sư tổ tự mình hỏi tới chuyện, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm." Chu Ngộng giao lại là nghiêm mặt, nói, "Ngươi nói gì vậy?" Phạm Nhân đều biết, thân huynh đệ còn muốn tính rõ ràng, huống chi là chúng ta. Ta cũng không hi vọng chúng ta bởi vì những tư nguyên này mà sinh ra thù ghét. Mau mau điểm số, bằng không ta cần phải tìm khói hạ cáo ngươi hát chẳng a. Sư tổ, ngươi có thể tha cho ta đi. Lỗ Thẩm mặt lộ vẻ xấu khổ, nhưng cuối cùng không lay chuyển được Chu Mộ Dao, đếm số. Sau một lúc lâu, mới điểm số hoàn thành. Lỗ Thẩm nói, tổng giá trị hẹn 2000 thượng phẩm linh thạch, thực sự cùng bách luyện các dầu có không tương xứng. Bất quá cái này cũng bình thường, nghĩ đến là những năm này khuyết chương quá nhanh, tăng thêm trước đây uýt năm hoa món tiền khổng lồ mua ngũ hành ngưng hồn thảo, cho nên mới không có tích góp lại cái gì ra sản. May mắn, Bách Luyện Chân Quân trên thân còn có rất nhiều tài nguyên. Ta lần này chính là cho Diệp Hình cùng sư tổ mang đến chém giết Bách Luyện Chân Quân bộ phận thu hoạch. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân ánh mắt lập tức sáng lên. Vừa chém giết Bách Luyện Chân Quân xong, đám người chỉ là giản yếu phân trên người tài nguyên, nhưng không gian pháp khí bên trong còn có hơn 10 vị Bách Luyện các tử trung kim đan, Bách Luyện Chân Quân cũng còn có chút tàng bảo chi địa, cũng là tại những này thời gian bên trong phát hiện mới. Nửa ngày sau, Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người ngồi ở trong tính thất, tính toán lần này toàn bộ thu hoạch. Diệp Cảnh Vân khẽ vuốt trong tay tài nguyên tên đi, nói, lần này mặc dù mạo chút phong hiểm, nhưng thu hoạch lại là không nhỏ. Đầu tiên là ngũ giai địa hỏa thiên dương chân hỏa, mặc dù còn muốn đầu nhập tại nguyên quản lý, nhưng sau đó Luyện Đan, Luyện Khí mấy người cũng coi như là có tin tức, rốt cuộc không cần làm phiền Hoa Vũ lâu. Chu Ngộng Dao vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, kể một ngàn nói một vạn, vẫn là mình dùng đến phải mãi. Chu Ngộng Dao mặc dù là Hàn Ngộng Chân Quân truyền thế, nhưng cũng chỉ là truyền thế. Nếu là tùy tiện chiếm dụng Hoa Vũ lâu quá nhiều tài nguyên, thực sự bất lợi tại Hoa Vũ lâu phát triển. Điểm này Chu Ngộng Dao thấy rất rõ ràng. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, ngoài ra, người ta còn riêng phần mình được hai cái ngũ giai pháp bảo. Mặc dù phẩm chất đồng dạng, nhưng cũng có thể cử đi chút công dụng. Diệp Cảnh Vân bắt được kiện thứ nhất pháp bảo, là Hư Hại Ngũ Gai Trúng phẩm pháp bảo, giá trị hẹn 4000 thượng phẩm linh thạch. Bất quá nếu là muốn đem hắn tu bổ hoàn hảo, còn phải trên hoa hơn 1000 mai thượng phẩm linh thạch. Một kiện khác nhưng là Ngũ Gai hạ phẩm lò lửa đan, giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch. Đến tại cái kia Ngũ Gai thượng phẩm pháp bảo Đốt Thiên Tỏa Hỏa Lăng, nhưng là thuộc về Hoa Vũ Lâu Hàn Lộ chân quân. Ngoài ra, mỗi người còn phân đến hẹn 2000 thượng phẩm linh thạch tài nguyên. Đến tại gốc kia Ngũ Hành Ngưng Hồn thảo, bây giờ tại mộng giao ngươi nơi đó. Chu mộng giao gật đầu nói, chính là Mấy người góp đủ tài liệu, ta liền khai lò luyện chế cựu truyền ngưng hồn đan. Dựa theo kinh nghiệm của ta, thành đan hai khóa không là vấn đề, Hoa Mai Tiên Thành, Hoa Vũ Lâu tất cả một khóa. Đến lúc đó, ta Hoa Mai Tiên Thành có hy vọng lại độ sinh ra một vị nguyên anh chân quân. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, "Ngọc Dao ngươi ngược lại là lạ quá nhanh, mượn ngươi chút lạnh." Bây giờ Hoa Mai Tiên Thành kim đan chân nhân bên trong, liền một cái thượng phẩm kim đan đều không. Chỉ có địa linh căn chu vân phàm còn có mấy phần hy vọng, nhưng ít nhất cũng muốn đợi đến 200 năm sau đó. Diệp Cảnh Vân tính toán đi qua, thầm nghĩ, lần này mặc dù mạo chút phong hiểm Nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ. Đầu tiên là cái này, bách luyện các ngũ giai trùng phẩm linh mạch, ngũ giai trùng phẩm trận pháp, cùng với địa hỏa thiên dương chân hỏa. Thứ yếu chính là ngũ giai trùng phẩm phòng ngự pháp bảo, ngũ giai hạ phẩm lò luyện đan, 2000 thượng phẩm linh thạch, cùng với tương lai một khỏa cựu truyện ngưng hồn đan. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là phương viên 30 vạn giảm địa vực. Mặc dù cần hao tâm tổn trí kinh doanh trấn thủ, nhưng một khi lên quý đạo, sau đó đủ loại tu hành tài nguyên liền không cần lo lắng quá mức. Bất quá kinh doanh rộng lớn như vậy thế lực, hơi bị quá mức phiền phức. Lúc này, Diệp Cảnh Vân nhãn châu xoay động, nhìn về phía chu nô đạo. Hắn cười hắc hắc, Xoa xoa đôi bàn tay nói, "Ngộng Dao, ta có một chuyện muốn nhờ." Chu Ngộng Dao lập tức trợn to hai mắt, mặt lộ vẻ cảnh dận nói, "Sư phó, có lời gì không ngại nói thẳng." Nang băng vào chữ giác, ẩn ẩn phát giác một tia không ổn. Diệp Cảnh Vân cười hắc hắc, nói, "Ta Diệp Cảnh Vân một kẻ tán tu, cơ hồ không có bất luận cái gì quản lý thế lực kinh nghiệm, mà bây giờ Hoa Mai Tiên thành khai quản pháp vi, chừng phương viên 30 và dặm. Nếu là từ ta đi kinh doanh cái này lớn như vậy địa vực, rất khó không ra nhầm lẫn." Ngộng Dao ngươi kiếp trước thế nhưng là Hoa Vũ lâu trưởng môn, kinh doanh sơn môn kinh nghiệm tất nhiên phong phú vô cùng. Nếu không thì, chuyện này liền giao cho ngươi. Cái gì? Chu mộng giao con mắt trợn lên lớn hơn. Không nên không nên, tuyệt đối không được. Đầu nàng đong đưa nhanh chóng. Vài ngày sau, Phi Long cốc trưởng môn, Phi Long chân quân cầu kiến. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, nói, cái này Phi Long cốc tới làm gì? Nhưng tất nhiên đối phương tới, cũng không khả năng không thấy. Một lát sau, Phi Long chân quân bước nhanh đi vào đại điện, cử chỉ tiêu sái vô cùng, hai đầu lông mày tràn đầy tự tin. Càng làm người khác chú ý là, trên bả vai hắn còn nằm sấp một cái lớn chừng bàn tay phi long. Cái này phi long khí tức bất quá nhị giai nhưng lại trợn to hai mắt bốn phía quan sát, phản phất rất là hiếu kỳ. Ha ha, nghe qua Diệp đạo Hưu phong thái, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên bất phàm. Chương 527 Tiếm Quỷ yêu hoàng, Hà gia tìm tới, chương 527 Tiếm Quỷ yêu hoàng, Hà gia tìm tới. Diệp Cảnh Vân đem tầm mắt từ Phi Long chân quân trên bả vai Long tộc tu hồi, mỉm cười nói, không biết Phi Long chân quân đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Hắn không có nói cái kia mỏ linh thạch sự tình, nếu đều bị đối phương lút vào, vậy tuyệt không có khả năng chủ động phụ ra. Tại bất lực trả thù phía trước, liền dứt khoát làm không có việc này. Phi Long chân quân chắp tay cười nói, Diệp đạo Hưu khách khí. Tại hạ lần này đến đây, chính là muốn cùng Diệp đạo Hữu kết giao bằng hữu. Dù sao hai nhà chúng ta là hàng xóm, tại rất nhiều phương diện có thể hợp tác chỗ. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, nói: "A, Phi Long đạo Hữu là chỉ cái nào phương diện?" Phi Long chân quân nói, đầu tiên tự nhiên là tu tiên bách nghệ hai phương diện, Diệp đạo Hữu luyện chế pháp khí, phù lục cũng sớm đã danh truyền tứ hải. Chu ngộng giao đạo Hữu luyện đan thuật, càng làm cho tại hạ say mê. Bây giờ được cái này, Bách luyện sơn tiên dương chân hỏa, càng lại như hộ thiên cánh. Mà trái lại ta Phi Long tộc, ngoại trừ ngự thú, khắc khí nghệ hiếm có thành tích, tương lai không thiếu được yêu cầu trợ tại Diệp đạo Hữu. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, tất nhiên đối phương là tới cửa tiễn đưa Linh Hạch, hắn há có không chào đón lý lẽ. Lại giả thuyết, hắn chiếm Bách Luyện các sau đó, có ổn định tài nguyên thu vào, cũng sẽ không lại nghĩ những cái kia chém chém giết giết, nên cân nhắc dùng phụ lục, luyện khí các loại thủ đoạn nuôi sinh. Hơn nữa Bách Luyện các nguyên bản những tu sĩ kia, cũng có rất nhiều luyện khí sư, luyện đan sư mấy người, tương lai chỉ sợ vẫn là muốn coi đây là nghề chính. Chư cái đó ra, Bách Luyện Sơn cái này phương viên 30 vạn giặm địa vực, đều liên tiếp hấp sơn sơn mạch, tài nguyên thu hoạch thuận tiện, làm những thứ này sinh ý phù hợp. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Phi Long đạo hữu Quá Khên, nếu có cẩn, cứ mở miệng chính là." Phi Long Chân Quân khẽ gật đầu, đang muốn nói cái gì, đã thấy trên bả vai hắn đầu kia lớn chừng bàn tay nhị giai long tộc đột nhiên há miệng. "Ngang." Trong tiếng hô này mặc dù mang theo vài phần mờn lớt, nhưng đã có long tộc cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ. Phi Long Chân Quân vội vàng thi pháp, trấn an đối phương một phen, lập tức mang theo hắn nãy nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói, "Để cho Diệp đạo hữu che cười. Đây là ta Phi Long quốc mới đản sinh long tộc thú con, bởi vì cơ thể không đầy đủ, tại hạ không thể không bên người mang theo, vì đó chữa thương." Diệp Cảnh Vân nhìn chằm chằm cái kia long tộc thú con một mắt, nói, đây là Hứng Long nhất tộc thú con a, nghĩ không ra quý tông thần thông quảng đại như thế. Hứng Long nhất tộc, chính là thanh dương giới đứng đầu nhất yêu tộc, cùng Phượng tộc đặt song song. Hứng Long nhất tộc mặc dù số lượng không coi là nhiều, nhưng đó là cường giả như mây, trong đó nổi danh nhất, thuộc về bây giờ thiên bảng đệ nhất Long Vân yêu thánh. Mà bay Long chân quân trên bờ vai cái kia thú con rõ ràng chính là vừa sinh ra không lâu, cũng đã đột phá nhị giai, có thể thấy được hắn huyết mạch mạnh mẽ. Phi Long chân quân cười ha ha một tiếng, nói, Diệp đạo hữu sợ là suy nghĩ nhiều, tông ta mặc dù tên là Phi Long cốc, nhưng chính xác không có chân long. Chú nhóc này cũng không cái gì chỗ đạt thủ, chẳng qua là ta lão hữu, ngũ giai giao long mặc nguyên yêu hoàng sinh ra phía dưới, tại hạ mới có thể bên người mang theo. Nói đến, tại ngự thú một đạo, ta phi long cốc có nhiều tâm đắc, nghe nói Diệp đạo hữu tỷ bà đạo cũng không ít linh sủng, sao không giao lưu một phen kinh nghiệm? Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói, phi long đạo hữu khách khí, không biết nên như thế nào giao lưu. Phi long chân quân ánh mắt hơi sáng, nói, đây cũng đơn giản, nghe nói đạo hữu thủ hạ cái kia mấy cái linh sủng bây giờ còn cũng là một người độc thân, không bằng ta vì đó cũng cấp phối ngẫu, sinh ra tử tôn sau chúng ta chia đều như thế nào? Tương lai những mầm mống này tự trưởng thành, trở thành thủ hộ linh thú, cũng có thể vì quan hệ của Song Vương góp một viên lạch. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh, nguyên lai là nghĩ đến mượn huyết mạch. Nói đến, vô luận là dưới tay hắn Bạch Ngọc Kê Thanh Vũ, vẫn là thành quy nhất tộc Thanh Linh Quy, huyết mạch đều có chút bất phàm, Thanh Linh Quy thậm chí là thiên phẩm huyết mạch, chẳng thể trách Phi Long chân quân sẽ để mắt tới. Đối phương đưa ra dòng dõi chưa đều, hắn thật là có chút ý động. Nhưng cái này ba con linh sủng cũng là Diệp Cảnh Vân hảo hữu, đưa chúng nó xem như lai giống công cụ, thực sự có nhiều bất tính. Đương nhiên, linh sủng nhóm chưa hẳn không ổn. Cụ thể như thế nào, còn phải hỏi qua linh sủng ý kiến. Bất quá Thành Vũ cần phải không cần dùng, dù sao bây giờ Thành Vũ đã có nhận tỉnh, chính là cái kia chu tộc nhất tộc Chu Linh. Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói, tự nhiên là chuyện tốt, bất quá bực này kéo Lang phối sự tỉnh, cuối cùng còn phải Trừng Cẩu Linh sủng nhỏ ý kiến mới được. Phi Long chân quân khẽ gật đầu, hắn biết Diệp Cảnh Vân cùng Thủ hạ Linh sủng quan hệ thân hậu, cho nên đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bình tĩnh mà xem xét, nếu có người muốn hướng hắn cái kia lão hỏa kế Mạc Yên yêu hoàng tử giống, hắn chắc chắn cũng phải Trừng cầu đối phương ý kiến. Bất quá cái kia Mạc Yên trời sinh tính tà dâm, dưới gối ròng rỗi vô số, tất nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt bực này chính là Diệp Cảnh Vân phong cách nói nhất chuyện, nói, nói đến yêu tộc, tại hạ có một chuyện muốn hỏi. Nghe nói Hắc Sơn trong dãy núi, có quỷ ngưu nhất tộc ngủ giai yêu hoàng. Hắn sợ dĩ hỏi cái này sự kiện, cũng là bởi vì bây giờ Thanh Linh Quy tu hành đến tứ giai hậu kỳ, gặp bình cảnh. Trong thảy vào tự đi đột phá, sợ là muốn chờ mấy ngàn năm mới được. Mà quỷ ngưu nhất tộc ngủ giai yêu thu cốt, có thể phụ trợ Thanh Linh Quy đột phá ngũ giai. Cho nên Diệp Cảnh Vân càng nghĩ, liền để mắt tới cái này chỉ ngủ giai quỷ ngưu. Đến tại Thanh Vũ, hắn tiên phú có hạn, bây giờ cũng chỉ là tứ giai trung kỳ, hơn nữa đã sa vào tại trong chu linh ôn nhu hương, con đường xa vời rồi. Vì Long Chân Quân liếc Diệp Cảnh Vân một cái, chẳng lẽ vị này Diệp đạo hữu, nghĩ đối với cái này chỉ lão quỷ ngu động thủ hay sao? Bất quá nếu thật sự là như thế, kia đối phi Long cốc cũng có chỗ tốt. Hắn giới thiệu nói, chính là, kỳ danh là Tử Quỷ yêu hoàng, tu vi hẳn chính là ngũ giai sơ kỳ. Tính tình bạo liệt ngay thẳng, ưa thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Ta nguyên anh sơ kỳ lúc, liền từng cùng cái này Tử Quỷ yêu hoàng giao thủ qua. Kết quả như thế nào? Diệp Cảnh Vân hỏi. Phi Long Chân Quân ánh mắt bên trong toát ra mấy phần nghĩ lại mà sợ, dù là đi qua hơn 300 năm, đấu pháp một màn kia vẫn là rõ mồn một, một trước mắt. Hắn cười khổ một tiếng, nói, mấy mắn nhặt được một cái mạng. Cái này Tử Quỷ yêu hoàng am hiểu lối điện, mọi cử động có cực lớn uy thế. Mà đáng sợ nhất, kỳ thực là nó cái kia dị thường cường hành lực phòng ngự. Bình thường ngũ giai pháp bảo đánh vào người, giống như củ lết. Đối phương ngang ngược tiến công, tại hạ thực sự khó mà chống đỡ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, không hổ là yêu tộc đứng đầu nhất tộc đàn. Phi Long chân quân phụ hòa nói, đó là tự nhiên, Quý Nưu nhất tộc lực phòng ngự, ngoại trừ Huyền Quy nhất tộc, những tộc quần khác không người có thể xuất kỳ hữu. Cùng này đồng thời, Tỳ Bà Đạo, Chu Tước tộc Chu Linh Tân tự linh hoạt nhất chuyện, liền nhẹ nhõm tránh thoát thành vũ bay nào. Nương tử ngươi chậm một chút Thanh Vũ nhìn về phía Chu Linh trong ánh mắt tràn đầy hái mộ. "Khách khách, Lang Quân mau tới a." Chu Linh trong ánh mắt là không giấu được tình cảm. Lẽ vào vịn tỷ bà bên cạnh Thanh Linh quy liếc một cái liếc mắt đưa tình, không coi ai ra gì hai yêu, lật ra cái lườm uýt. "Diện đấn hái, trên mao." "Hử?" Thanh Linh Quy nói đầu đột nhiên co rụt lại, trực tiếp lùi về đến trong mai rùa, nhắm mắt làm ngơ. Cùng này đồng thời, cổ đãng sơn mạch hạch tâm địa vực, trời u ám, lôi đỉnh quần quật, bất cứ lúc nào cũng sẽ có mưa to như trút xuống. Ngũ gia yêu hoàng buồn lôi tượng nhìn phía xa bầu trời, sắc mặt hoan hỉ. Bực này thời tiết là nó yêu nhất. Đột nhiên nó hơi biến sắc mặt, vội vàng bay ra đại điện, hướng về phía phương xa xa xa không người. Thuộc Hạ Bôn Lôi, tham kiến Nao Quân Yêu Hoàng. Phương xa không khí hơi dao động một cái, một đạo đầu đội sừng rồng, mặt trắng dâu bạc trắng, sắc mặt hiền lãnh thân ảnh, xuất hiện ở Bôn Lôi Yêu Hoàng trước người. Người tới chính là ứng long nhất tộc Nao Quân Yêu Hoàng. Nao Quân Yêu Hoàng tu vi ngũ giai hậu kỳ, tu vi hơi cao tại ngũ giai trung kỳ Bôn Lôi Yêu Hoàng. Bôn Lôi Yêu Hoàng sở dĩ vội vàng hành lễ, ngoại trừ tu vi thấp, cũng là bởi vì tượng tộc tại ứng long nhất tộc chỉ huy phía dưới. Mà yêu tộc bên trong Thượng hạ tôn ti rõ ràng dị thường. Long tộc yêu hoàng Ngao Quân hai tay đưa, đem Buôn Lôi yêu hoàng đỡ dậy. Buôn Lôi không cần phải khách khí, ta lần này đến đây là tới truyền yêu thánh pháp chỉ. Buôn Lôi yêu hoàng trong lòng hơi giết, nhưng đội vàng biểu trung tâm nói, yêu thánh có lệnh, Buôn Lôi dù là đánh bạc tính mệnh, cũng tất nhiên hoàn thành. Ngao Quân yêu hoàng lắc đầu nở nụ cười, nói, Buôn Lôi nói quá lời, bây giờ thanh dương giới hai tộc nhân yêu thế cục khẩn trương, ngươi vẫn là lưu lại chờ hữu dụng chi thân, vì yêu thánh làm công nhi an. Tiếp lấy nó nghiêm mặt nói, Buôn Lôi nghe lệnh. Nhân tộc không ngừng đè ép, tộc ta không gian sinh tồn ngày càng nhỏ hẹp, tộc nhân không chỗ sắp đặt. Yêu Thánh hy vọng ngươi có thể chủ động xuất kích, nhắc lên Tú Triệu, cho tộc ta tranh đoạt không gian sinh tồn. Hắc Sơn Sơn mạch bên kia cũng biết chủ động phối hợp tại ngươi. Nhớ kỹ, vạn vạn không nên phá hư thanh dương ước hẹn. Buôn Lôi Tượng sắc mặt lẫm nhiên, nói, Buôn Lôi lĩnh mệnh. Ngao Quân khẽ gật đầu, lại dặn dò Buôn Lôi yêu hoàng vài câu, liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Buôn Lôi yêu hoàng ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia Ngao Quân cách mở thân ảnh, than nhỏ khẩu khí. Ai, hai tộc nhân yêu, lại lại muốn lên phân tranh sao? Buôn Lôi yêu hoàng đã cao tuổi, không có ý định tham gia cùng những thứ này, nhưng lại không cách nào vi phạm lòng tộc cao thần mệnh lệnh. Cũng không biết Phượng tộc cao tầm như thế nào đối đãi chuyện này? Yêu tộc lấy Long tộc, Phượng tộc cầm đầu, còn lại các đại tộc đàn, phần lớn lấy cái này hai tộc như Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Chỉ cần Phượng tộc không đồng ý, hai tộc nhân yêu cũng sẽ không khai chiến. Hắc Sơn sơn mạch chỗ sâu, Tử Quỷ yêu hoàng chỗ ở. Giống như tại Buôn Lôi yêu hoàng cái kia, Long tộc Ngao Bính yêu hoàng cũng đem Long tộc cao tầm ý tứ truyền đạt cho Tử Quỷ yêu hoàng. Tử Quỷ yêu hoàng hai tay nắm đấm hung hăng va chạm, hưng phấn nói, "Ha ha ha, Ngao Bính tiền bối ngươi liền đợi đến nhìn ta." Đúng lúc Hắc Sơn phía Đông Nguyên Anh gia tộc Hà gia lão tổ vừa vặn Ta cái này liền để các huynh đệ ra tay toàn lực, đem cái kia hạ ra lánh thổ lướt. Trừ cái đó ra, cái kia phía Tây Bạch Luyện các cũng không hảo đi nơi nào, vừa bị một cái gọi cái gì Hoa Mai Tiên Thành Nguyên anh thế lực tiêu diệt. Luân thực lực, cái kia Hoa Mai Tiên Thành có thể kém xa Tích Tắc Bạch Luyện các. Ngao Bính Nghiêu hoàng mặt lộ vẻ lũ cười, dặn dò, "Tử quý ngươi làm việc, ta tự nhiên yên tâm. Bất quá ngươi tính tình lỗ mãng, coi như đánh tới hưng khởi, cũng tuyệt đối không nên phá hư thanh dương ước hẹn. Còn có chính là, gặp chuyện suy tính nhiều một phen, nhất thiết phải tính trước làm sao. Nếu ngươi không quyết định chắc chắn được, liền hỏi nhiều hỏi thủ hạ. Vô luận như thế nào, cũng không thể gãy tại trong chiến sự. Tử quỷ yêu hoàng đã là yêu tộc tuyệt đối cao tầng, không thể dễ dàng thiệt hại. Tử quỷ yêu hoàng cười ha ha một tiếng, không để ý nói, "Ngao Bính tiền bối ngươi yên tâm chính là." Ngao Bính yêu hoàng bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra vừa mới nói cá dặn, cái này tử quỷ là một câu nói không nghe luật hai. Tiếp lấy, Ngao Bính yêu hoàng liền ngựa không ngừng vó chạy đi Hắc Sơn Sơn mạch một vị khác ngũ gia yêu hoàng, Bạch Vũ yêu hoàng chỗ, đem long tộc cao tầng mệnh lệnh thông truyền tiếp. Nhưng Ngao Bính vừa đi, Bạch Vũ yêu hoàng liền mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, "Phượng tộc tiền bối không có chào hỏi, bằng ngươi cũng dám mệnh lệnh lão nương?" Bạch Vũ yêu Hoàng từ trước đến nay thần phục tại vương hoàng nhất tộc, đối với Long tộc không chút nào cảm mạo. Bất quá nếu là Long tộc cao tầng ý tứ, Bạch Vũ yêu hoàng như thế nào cũng phải ứng phó một phen. Nàng đã hạ quyết tâm, tuyệt không tự mình động thủ, phái mấy vị tứ gia yêu vương phối hợp diễn diễn kịch chính là Hắc Sơn Sơn mạch phía đông, Hà gia tổ địa. Báo, Kim sư đường dẫn người cấp lấy ta Hà gia Hắc Ba thành, may mắn bảy trưởng lão quyết định thật nhanh, bọn thành chạy trốn. Báo, Ba sông sẽ phát tới tối hậu thư, nếu ta Hà gia không nhường nữa Giang Ngọc Sơn thành, Ba sông sẽ liền muốn động thủ. Báo, Hắc Sơn Sơn mạch yêu tộc có dị động, dường như đang ẩn nhượng thú triều. Nghe không ngừng truyền đến tin tức xấu, Hà gia gia chủ Hà Chí hành sắc mặt xanh xám. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, quát, thực sự là khinh người quá đáng. Lão tổ tại lúc, những thế lực này một cái so một cái khiêm cung lễ nhượng, bây giờ lại cả đám đều xông ra. Hừ, lúc đó nếu không phải là lão tổ thể tâm, lưu bọn hắn một cái mạng, bọn hắn há có thể có hôm nay. Hà gia các vị kim đan trưởng lão thấy thế, nhao nhao túy đầu thở dài. Hà gia vốn là cái kim đan gia tộc, toàn bằng gia chủ đời trước mới dẫn dắt Hà gia vượt khởi. Nhưng một khi không còn thế nào ý vị này nguyên anh chân quân, Hà gia lập tức liền đã rơi vào bốn bề trọ địch hoàn cảnh. Ba trưởng lão đề nghị gia chủ, tiếp tục như vậy, ta hạ gia sớm muộn sẽ bị các phương ăn xong lau sạch. Sao không thừa dịp thực lực còn tại, tìm thế lực lớn nhất dựa vào? Trước tiên đem ta hạ gia cơ nghiệp bảo vệ, lại từ từ mưu tính. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao mở miệng đồng ý. Hà Chí Hành nhìn một chút đám người, biết ba trưởng lão ý tứ chính là đám người nghĩ, liền thuận thế hỏi. Chuyện này ta làm sao không biết, nhưng lại nên đi nhờ vả phương nào đâu? Ba trưởng lão trầm ngâm nói, có ba cái lựa chọn, chiếm Linh Bạch Luyện Các Hoa Mai Tiên Thành, Thiên Dương Sơn Lão Gia, cùng với ta hạ gia phía Đông Nguyên Anh tông môn, Thiên Lư hội. Dưới đại các vị kim đan trưởng lão, bắt đầu tranh luận. Tiên Dương Sơn Ngô gia tối cường, nhất định có thể bảo đảm ta Hà gia cơ nghiệp. Nhưng Ngô gia thế lớn, ta Hà gia nếu là vào Ngô gia, nhiều nhất 300 năm 500 năm, ta Hà gia liền sẽ bị Ngô gia triệt để đồng hóa. Cái kia Thiên Lưu hội từ trên trăm cái kim đan thế lực tổ hợp mà thành, ta Hà gia đi vào, tất nhiên có thể bảo trì tự thân. Chưa hẳn, Thiên Lưu hội đều là một đám người ô hợp, lúc nào cũng có thể phá diện. Gia chủ Hà Chí Hành Liệp nhìn mọi người dưới đài, mày nhăn lại. Đang ngồi những thứ này kim đan trưởng lão, sợ là không thiếu đã bị Ngô gia cùng Thiên Lưu hội đón mua. Mà Hà Chí Hành đối với Ngô gia, Thiên Lưu hội hai nhà này thực sự không có cảm tình gì. Nói không chừng bây giờ ngộ ra quân cảnh, liền có hai thế lực lớn này trợ giúp. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng chính là không có người nâng lên Hoa Mai Tiên Thành. Lúc này, Hà Minh Hú đứng dậy, nói, "Ta cho là Hoa Mai Tiên Thành coi là lựa chọn tốt nhất." "Vì cái gì?" Đám người mồm năm miệng mười hỏi thăm, nhiều vây công Hà Minh Hú ý tứ. "Bởi" Gia chủ Hà Chí Hành dũng nhiên vô bàn một cái. Im lặng, nghe một chút Minh Hú nói thế nào. Hà Minh Hú cảm kích nhìn gia chủ một mắt, hắng giọng một cái nói, "Chắc hẳn chư vị đều biết, Hoa Mai Tiên Thành trên thực tế là từ mấy thế lực lớn tạo thành, như chủ gia Phương gia, Lâm gia cùng với Diệp Cảnh Vân tiền bố tỉ bà đạo các loại. Mà bây giờ hai vị nguyên anh chân quân, một vị là Chu gia Chu Mộng giao tiền ối, một vị chính là Diệp tiền ối. Ta Hà gia như lấy gia tộc danh nghĩa gia nhập vào, vừa có thể hưởng thụ hai vị nguyên anh chân quân che chở, cũng có thể bảo trì tự thân độc lập. Mã Hoa Mai tiên thành chiếm giữ Bách Luyện sơn sau, ta Hà gia khoảng cách Hoa Mai tiên thành, bất quá một núi chi cách. Hà Minh Hồ lý do mặc dù rất tốt, nhưng đó là rất khó thuyết phục bị thu mua trừ vị trưởng lão, đáng người nhao nhao mồm năm miệng 10 phần bác. Hoa Mai tiên thành thực lực quá yếu, chưa hẳn phòng thủ được ta Hà gia. Hà Minh Hồ vậy có phải hay không thu cái kia diệp cảnh Vân Linh thập ba. Lúc này, gia chủ Hà Chí Hành đột nhiên nói, "Chư vị chẳng lẽ quên, giúp gia chủ đời trước báo thù, chính là Hoa Mai Tiên Thành. Hoa Mai Tiên Thành thiếu gấp kim đan, mà ta Hà gia trưởng gần 50 vị kim đan chân nhân, gia nhập vào sau đó, tình cảnh nhất định xa hảo tại tại Ngô gia cùng tiên lưu hội." Bạch Luân Sơn: "Báo, Hà gia gia chủ Hà Chí Hành, tỉ lệ mấy vị kim đan chân nhân đến đây." "Mong mời." Diệp cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 528 pháp chỉ giải vây, thú triều đột kích, chương 528 pháp chỉ giải vây, thú triều đột kích. Bạch Luân Sơn: đỉnh núi lại điện. Hà gia gia chủ Hà Chí Hành trưởng lão Hà Minh Hũ, bái kiến Diệp Cảnh Vân. Mấy vị Hà gia cao tầng cùng nhau đối với Diệp Cảnh Vân hành lễ. Diệp Cảnh Vân ánh mắt đảo qua, khẽ gật đầu. Hai người nhất cử nhất động, rất có chương pháp, hơn nữa gia chủ này Hà Chí Hành tu vi là thượng phẩm kim đan hậu kỳ, Hà Minh Hũ rõ ràng cũng khoảng cách thượng phẩm kim đan không xa. Hắn thầm nghĩ, không hổ là khi Dương Nguyên anh gia tộc, quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, hai vị đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Hà Chí Hành liếc Diệp Cảnh Vân một cái, cắn răng, phốc thông một tiếng quỷ trên mặt đất, dập đầu nói: Còn xin diệp tiền bối ra tay, cứu ta Hà gia. Hà gia nguyện ý dâng lên hết thảy, chỉ vì gia nhập vào Hoa Mai Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân sắc mặt động dung, liền đội vàng đem Hà Chí Hành đỡ dậy, đồng thời nói, Hà tiểu hữu nói quá lời. Ta Hoa Mai Tiên Thành cầu hiền như khác, chỉ cần Hà gia có thể gia nhập liền tốt, kính dâng tài nguyên sự tình cũng không cần nhắc lại. Đến tại Hà gia gặp phải khốn cảnh, giải quyết tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Kỳ thực đối với tại hai người ý đồ đến, Hà Minh Hú đã sớm sớm thông báo qua, song phương đã cơ bản đã đặt thành ấn ý, bằng không thì Hà gia gia chủ cũng sẽ không như vậy giằng chống khu ở trên bài phỏng. Dù sao bây giờ Hoa Mai Tiên Thành mặc dù có hai vị nguyên anh chân quân, nhưng Kim Đan chân nhân số lượng rất ít, Hà Gia gia nhập chính là thời điểm. Hà Chí Hành mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc nâng ở trước ngực, nói: "Cảm tạ Diệp Tiễn bối thay ta Hà Gia nhận chức gia chủ bảo thủ, cái này hai cái cựu truyện Kim Đan là ta Hà Gia một chút tấm lòng, còn xin tiền bối nhất thiết phải nhận lấy." Bởi vì Diệp Cảnh Vân nói không thú lễ, Hà Chí Hành liền đổi một lý do. Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói: "Cái này đan dược tại ta vô dụng, tiểu hữu tự động thu chính là. Nếu là thật muốn cảm tạ, không bằng đem Hà Gia bí truyền công pháp cho ta mượn xem một chút." Nếu là thật sự không thú lễ, Hà gia trong lòng mọi người nhất định lo sợ bất an. Diệp Cảnh Vân liền tùy tiện nhắc tới cái có chút trọng lượng, nhưng đối với Hà gia mà nói không có tổn thất gì phương án. Một bên Hà Minh Hú nghe vậy, liền vội vàng đem Hà gia căn bản đại pháp lưu vân truy tinh quyết trình đi lên. Diệp Cảnh Vân cười híp mắt nhận lấy ngọc giạn, nói: "Đi thôi, cùng nhau đi chuyến Hà gia tổ địa, giúp Hà gia giải trừ nguy cơ." Hà gia tình huống hiện tại mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần có một vị nguyên anh chân quân đứng ra, dễ dàng liền có thể lắng lại. Hà Chí Hành Hà Minh Hú hai người mừng lớn nói, đà tạ Diệp tiền bối. 3 ngày sau, Kim sư đường Kim sư đường trưởng môn Kim sư chân nhân nhìn phía trước thành trì, mặt lộ vẻ cười lạnh, không còn nguyên anh chân quân Hà gia, không nghĩ tới sớm ngày dâng lên thành trì, vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không biết tiến tới như thế, bị diệt cũng chẳng trách người khác. Ha ha ha ha. Hắn gọi dị tường phế lối, phản phất đã ăn chắc Hà gia. Đột nhiên, một vệt kim quang từ phía trước thành trì phát ra, bay đến Kim sư chân nhân trước mặt sau liền tự động bay ra. Hà gia hiện đã về vào Hoa Mai tiên thành, mong rằng các vị đạo hữu sớm ngày lui binh, trả lại cứu điện. Nếu là không chịu, ta nhất định từng cái đến nhà bại phóng. Hoa Mai tiên thành, Diệp Cảnh Vân. Tiếng người im bặt mà dừng, Kim sư chân nhân sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Một trưởng lão tiến lên nói, "Trưởng môn, ta Kim sư đường cũng là thu được ngàn hoán hợp ủng hộ, hà tất sợ cái kia Hoa Mai tiên thành." Kim sư chân nhân liếc mắt nhìn bên cạnh trưởng lão, ánh mắt phảng phất là tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Nếu cái kia Diệp Cảnh Vân vứt tay diệt ta Kim sư đường, cái kia ngàn hoán hợp chẳng lẽ sẽ giúp chúng ta ra mặt hay sao? Trưởng lão cũng nghĩ đến khả năng này, lập tức đầu đầy mồ hôi. Hoa Mai tiên thành trước đó không lâu vừa diệt Bách Luyện Các, có thể nói danh tiếng đang nổi, thực sự không có nhất định tại giờ phút quan trọng này chều chọc đối phương. Lui binh ngừng chiến a. 3 ngày sau, Hà gia tổ địa. Gia chủ Hà Chí hành mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, Diệp Tiên bối quả nhiên thần uy chuyển sa, vẹn vẹn một phong thư, liền để tất cả địch nhân đều lui binh. Văn bối đại biểu Hà gia, bái tạ Diệp Tiên bối đại ân đại đức. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, chuyện này thì lại dễ xử lý, nếu là có người không nghe khuyên cáo, ta cũng không để ý động động ngón tay, giết gà cảnh cẩu. Nguyên Anh cùng Kim Đan ở giữa có khác nhau một trời một vực, dựa vào trưởng khống linh khí năng lực này, chỉ cần không có Nguyên Anh chân quân đứng ra, tới bao nhiêu Kim Đan chân nhân đều là vô dụng. Gia chủ Hà Chí hành liên tục cảm tạ, sau đó nói, ta Hà gia biết được Hoa Mai Tiên thành quỷ cũ, Bắt đầu từ hôm nay, nguyên đem hết thảy sản nghiệp hai thành lợi nhuận, đều hiến tặng cho Hoa Mai Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Hà tiểu hữu sợ là hiểu sai. Ta Hoa Mai Tiên Thành bây giờ chỉ là lòng lèo liên minh, chỉ có các gia tộc cùng kinh doanh bộ phận mới cần nộp lên hai thành lợi nhuận. Hơn nữa cái này hai thành lợi nhuận, cũng không phải ta nhận lấy, mà là phong phú Hoa Mai Tiên Thành tàng bảo các. Nếu có nhiệm vụ cần ban bố, cần ban thượng liền từ tàng bảo các tới lấy." Hà gia hết thảy tài nguyên, đều như cũng đặt ở Hà gia tổ địa, tự động bảo quản chính là. Diệp Cảnh Vân kiếm lấy linh thạch cũng không phải thông qua cái này lợi nhuận, mà là tại cung cấp bảo vệ danh nghĩa tại trong kinh doanh chiếm giữ cổ phần, thu chia. Trưởng lão Hà Minh Hú trong lòng hơi vui, thầm nghĩ, Hoa Mai Tiên Thành yêu cầu, quả nhiên là chúng quanh mấy thế lực lớn bên trong thấp nhất. Nhưng ta Hà gia bây giờ không có nguyên anh chân quân trấn thủ, tài nguyên nếu là đặt ở Hà gia, tất nhiên sẽ đưa tới tà tu. Hà Minh Hú tiến lên nói, Diệp Tiên Đối, ta Hà gia thế tiểu lực yếu, sợ là thủ không được nhiều tài nguyên như vậy, vẫn là nộp lên cho Tiên Thành a. Diệp Cảnh vẫn lắc đầu nở nụ cười, nói, ta tất nhiên nói sẽ không cần, vậy dĩ nhiên là sẽ không cần. Nếu không thì dạng này Ta đơn độc tại Bạch Luyện Sơn vì Hà gia thiết lập một cái tàng bạc cát, cất giữ trọng yếu tài nguyên, cái này dù sao cũng nên yên tâm a. Hà Chí Hành hai người đã hỉ, lại độ hành đại lên nói, đa tạ Diệp Tiền Bối. Đây là ta Hà gia trọng yếu tài nguyên tên đi, nếu Diệp Tiền Bối có cần, ta Hà gia lúc này dâng lên. Diệp Cảnh Vân cười híp mắt đem trong tay hai người ngọc giản nhận lấy, đồng thời dặn dò, bất quá ta vì Hà gia đi thuận tiện, Hà gia cũng phải có qua có lại, giúp ta Hoa Mai Tiên Thành gia chút lực. Hà gia tại quản lý hảo bản tổ sau, cũng muốn mau chóng dung nhập vào Hoa Mai bên trong tòa tiên thành tới, tỉ như đem sản nghiệp mở đến Hoa Mai Tiên Thành. Ngoài ra nếu có dư lực tốt nhất phân ra ít nhân thủ, đóng giữ Bạch Luyện Sơn chúng quanh địa vực. Hà Chí hành bình tĩnh, bây giờ Hoa Mai Tiên thành thiếu là nhân thủ, mà không phải tài nguyên. Vạn Duế biết rõ, chờ dòng thú chạy qua, Vạn Duế lập tức liền an bài nhân thủ. Thú Triều, Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày. Hà Tiểu Hữu, ngươi lập tức giúp ta chuẩn bị chút Hắc Sơn Sơn mạch tình báo, nhất là quan tại trong đó tứ giai, ngũ giai yêu thú. Bởi vì Thanh Dương ước hẹn quan hệ, Thú Triều bên trong yêu tộc Ngũ Gia Yêu Hoàng, nhân tộc Nguyên Anh chân quân cũng sẽ không lộ diện, nhiều nhất ở hậu phương điều binh khiển tướng. Nhưng dù là như thế, trong lòng Diệp Cảnh Vân vẫn như cũ có một cố dự cảm bất tường. Trung Quốc, Bạch Luyện Sơn đại diện. Diệp Cảnh Vân ánh mắt liếc nhìn phía dưới đám người, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Trước người hắn chừng 10 vị kim đan, theo thứ tự là các phương thế lực đại biểu. Hắn thầm nghĩ, Hà gia gia nhập vào sau đó, Tam Hoa Mai tiên thành cuối cùng lại có chút nguyên anh thế lực bộ dáng. Bất quá cứ như vậy, ngược lại có một cục diện khó xử. Thì ra Tề quốc bộ phận chúng gia tộc, như Chu gia, Phương gia, Lâm gia, Hoàng gia mấy người, cộng lại chỉ có 15 vị kim đan chân nhân trấn quân, ngược lại trở thành trong đó yếu thế nhất một phương. May mắn có ta cùng Mộng gia tại, cũng không đến tại xảy ra vấn đề. Mà bây giờ đánh xuống Bạch Luyện Các, những gia tộc này cũng có thể tùy theo huyết chương, tộc nhân cùng cường giả số lượng cũng biết ngày càng tăng nhiều, nhưng tất cả những thứ này đều cần thời gian. Chưa cái đó ra, chính là Bạch Luyện Các lúc đầu 53 vị kim đan chân nhân, bất quá những thứ này nhân đại nhiều cũng là cỏ đậu tượng, thực sự không chịu nổi dùng, chỉ có thể đãi cắt lấy vàng. Mahaja ngược lại trở thành lớn nhất một thế lực, chừng 60 vị kim đan chân nhân, hơn nữa nội tình cũng có chút thâm hậu. Những thứ này cộng lại, chừng 128 vị kim đan chân nhân, mặc dù kém xa Tích Tắc Hoa Vũ lâu mấy người lâu năm thế lực, nhưng cũng có một tia thực lực. Bất quá Ở giữa những mối cũ thế lực này, đến cùng nên như thế nào cần nhắc. Chu gia các là cơ sở thành viên tổ chức, tuyệt không thể rơi xuống, nhưng cũng không thể quá bất công, chêu đến mới gia nhập thế lực bất mãn. "Tôi, loại này nan để, giao cho Chu Mộng giao cùng những người khác đi làm đi." Diệp Cảnh Vân trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, trên mặt lại nhìn không ra mày may. Hắn nói, "Những ngày qua chư vị khổ cực, không biết thú triều sự tình như thế nào?" "Văn Phàm, ngươi nói một chút cổ Đãng Sơn mạch tình huống bên kia." Chu Vân Phàm là Chu gia Kim Đan, cũng là Hoa Mai Tiên thành tệ quốc bộ phận có tiền độ nhất đệ tử, bị đám người ký thác kỳ vọng. Chu Vân Phàm tiến lên một bước, Không người nói, Bẩm báo Diệp Tiền Bối, cái kia buôn lôi yêu hoàng chẳng biết tại sao, điều động gần trăm vị tứ giai yêu vương toàn lực tiến công. May mắn thú triều chủ yêu tập trung ở khương quốc bộ phận, nhưng ta tệ quốc cũng bị xâm lấn, Thu Phong nhà chủ đã xuất linh bốn vị kim đan chân nhân, tiến đến lĩnh địch. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói: "Thu Phong nàng thọ nguyên cần tới, vì sao còn phải tham gia cùng thú triều?" Vân Phàm: "Ta không phải là nhờ ngươi khuyên nhủ Thu Phong sao?" Chu Vân Phàm ngược cười, liền Chu Thu Phong cái kia tính khí ương ngạnh, liền Diệp Tiền Bối nói chuyện đều vô dụng, hắn một cái van bối có thể có thể làm cái gì? Van bối vô năng, còn xin Diệp Tiền Bối trách phạt. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, thở dài, "Thôi, tất nhiên tu phong nguyện ý, liền để nàng hoạt động gần cốt một chút cũng tốt." Mộ Tuyết, Minh Húc, Hắc Sơn Sơn mạch thú triều như thế nào? Mộ Tuyết chân nhân là bách luyện các kim đan chân nhân, tâm tính trầm ổn, xử lý lão thành, tu vi cũng còn có thể, bị Diệp Cảnh Vân đệ bát làm ba trưởng lão, phụ trách xử lý bách luyện các vốn có địa vực sự vụ. Hà Minh Hú nhưng là Hà gia phái tới, tham gia cùng Hoa Mai Tiên thành sự vụ trưởng lão, vị Diệp Cảnh Vân phong làm bốn trưởng lão. Đến tại lớn trưởng lão, hai trưởng lão vị trí tạm thời không công bố. Mộ Tuyết chân nhân hơi ngẩng đầu, trong con ngươi lạnh như băng thoáng qua một vòng ẩn tàng cực sâu hâm mộ. Diệp Cảnh Vân có thể từ một kẻ tán tu, tu luyện tới tình cảnh hôm nay, xung quanh đến quốc hữu không thiếu hắn hùng đột, Mộ Tuyết chân nhân cũng là một trong số đó. Bẩm báo Diệp Tiên Bối, Hắc Sơn sơn mạch bây giờ chia làm hai bộ phận, phân biệt về Tử Quỷ yêu hoàng, Trầm Vũ yêu hoàng khai quản. Trong đó ta Bắc Luyện Sơn địa vực, đối mặt chủ yếu chính là Tử Quỷ yêu hoàng. Tử Quỷ yêu hoàng dường như hưng phấn dị lượng, phân phối hơn trăm vị tứ gia yêu vương bốn phía tiến công, quy mô hơn xa trước đầy thú triều. Nó chủ yếu mục tiêu là Hắc Sơn phía đông, cũng chính là Hà gia, cùng với Hà gia chúng quanh những cái kia kim đàn thế lực. Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, nói: "Hai chỗ này thú triều quy mô to lớn như thế, cũng đều gần như đồng thời phát động. Chẳng lẽ mấy vị này yêu hoàng ở giữa có liên hệ hay sao?" Hắn hạ quyết tâm, điều động Vân thân tiến đến Hắc Sơn Sơn mạch phía đông tìm kiếm tin tức. Nếu là có cơ hội, cũng có thể xâm nhập Hắc Sơn Sơn mạch xem. Cùng ngày đồng thời, Hắc Hà giáo, hai trưởng lão Lưu Bạch Hà Vội và tiến lên, kinh họng nói: "Trưởng môn việc lớn không tốt, cái kia Tử Quỷ Yêu hoàng lần này thật sự quyết tâm, liền quấn ngũ nhất tộc yêu vương đều vận dụng. Chúng ta liền tại đây sơn mạch bên trong, sao không tạm lĩnh phòng ba?" Trưởng môn Hắc Sát chân quân lại là sắc mặt vui mừng. Vội vàng nói: "Vì sao muốn trốn? Đây chính là tông ta quật khởi cơ hội thật tốt. Lần này yêu tộc thế tới hung hăng, Hắc Sơn sơn mạch phía đông những thế lực nhỏ này chưa hẳn đỡ được, tất nhiên phải đại quy mô triệt thoái phía sau." Truyền lệnh xuống, môn bên trong thám tử toàn bộ xuất động, thu thập sơn mạch phía đông thế lực tình báo, tỉ như những gia tộc kia trọng bảo địa điểm ẩn núp. Đặc biệt chú ý Hà gia, Hà gia mặc dù đem rất nhiều tài nguyên bỏ vào Bạch Luyện Sơn, nhưng nội tình vẫn như cũ thâm hậu. Giọ xét sau khi hoàn thành, ngay tại những này thế lực bại lui quá trình bên trong, ăn bài thích khách phục kích. Hai trưởng lão Lưu Bạch Hà mặt lộ khẩu tâm, nói: "Trưởng môn Dạng này có phải là không tốt lắm hay không? Nếu là bị Thiên Dương Sơn nô gia phát hiện chúng ta tại kéo nhân tộc chân sau, nói không chừng lại muốn tìm tới cửa tới. Hắc Sát Chân Quân nghe vậy, trong lòng có chút bất mãn. Cái này Lưu Bạch Hà, lại dám dạy hắn làm việc. Nhưng nghĩ lại, cái này hai trưởng lão đề nghị cũng có mấy phần đạo lý. Hắc Sát Chân Quân dừng một chút, nói, hai trưởng lão nói có lý, như vậy đi, ngươi để cho các huynh đệ lúc động thủ cẩn thận một chút, không nên để lại người sống. Nếu không có hơn chín thành chắc chắn, cũng không cần động thủ. Thuộc hạ tuân mệnh, hai trưởng lão Lưu Bạch Hà tâm bên trong thầm than, nhưng cũng không dám quên nữa. Hắn biết rõ vị trưởng môn này nhìn như ôn hòa, kỳ thực tâm ngoan thủ lạnh. Hắc sát chân quân nhắc nhở, "Đúng, đừng quên thu thập Mục Linh Châu tin tức." Kẻ tử biết được Mục Linh Châu có thể đề cao tốc độ tu luyện sau, Hắc sát chân quân liền đối với cái này Mục Linh Châu thèm nhỏ dãi vô cùng. Cổ Đãng Sơn mạch phía đông, Hồng Liên Tiên Thành. Chu Tu Phong đứng ở cạnh tường thành, nhìn phía xa mang không bờ bến thú triều, sắc mặt nghiêm trọng. Lần này Hồng Liên Tiên Thành đối diện tứ đại yêu vương, ít nhất có hơn 10 vị. May mắn bây giờ Tề Quốc thực lực đã tăng cường mạnh, nếu là đặt ở phía trước, sợ là đã bị thú triều cho san bằng. Hồng Liên Tiên Thành thành chủ Hồng Yến chân nhân nói, "Đó là Tứ giai hộ kỳ lôi tượng yêu vương. Cái kia ngũ giai lão tượng thật đúng là cam lòng, liền bực này giòng dõi cũng không tiếc phóng suất, cũng không biết là lên cơn điên gì. "Rống." Trấn thiên tiếng rống từ xa xa truyền đến. "Các con, theo ta công thành." Tứ giai buôn lôi tượng quát. Hồng Liên Tiên Thành các vị kim đan hai mặt nhìn nhau, đều nhìn về Chu Thu Phong. Tại chỗ trong 10 vị kim đan chân nhân, Chu Thu Phong chiến lực thuộc về đệ nhất. Dù sao Chu Thu Phong tu vi đã đến kim đan hậu kỳ, lại kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất. Chu Thu Phong cười nhạt một tiếng, không để ý nói, "Cái này buôn lôi tượng, liền giao cho ta chính là" Nói xong nàng thân hình loé lên, liền xuất hiện ở bên ngoài thành, độc mặt cái kia thân hình cực lớn, giống như sơn nhạc cực lớn lôi tượng. Cùng cái này lôi tượng so sánh, Chu Thu Phong giống như giống như con kiến, nhưng nàng ánh mắt lại dị thường đậm niên, phảng phất đối diện chỉ là một mảnh mây tàn. Lôi tượng yêu vương giận dữ, cảm giác mình đã bị vũ nhục. Giống, chương 529 trong lòng còn có tự trí, trận đầu tí quỷ, chương 529 trong lòng còn có tự trí, trận đầu tí quỷ. 1 năm sau, Hắc Sơn sơn mạch biến rồi. Mên Ngông trong rừng rậm, từng lớp từng lớp im lặng màu đen thủy triều không ngừng hướng đông phương phô trào, nhìn không thấy cuối. Còn nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cái này màu đen thủy triều lại tất cả đều là lít nhã lít nhất, bất đồng chủng loại yêu thú. Những ngày qua kừu địch, bây giờ lại trầm mặc tại đứng ở bên cạnh, Lãng Yên không tiếng động gấp rút lên đường. Mà mỗi một đợt thủy triều sau đó, đều có một đạo hung thế ngập trời thân ảnh ở hậu phương áp trận, nguyên lai là tứ giai yêu vương. Trên đỉnh núi, Diệp Cảnh Vân thao túng phân thân lưu thần, lặng lặng nhìn một màn này. Sau một hồi lâu, phân thân thở dài nói, cái này yêu tộc số lượng coi là thật đáng sợ. Coi như một năm nay, yêu tộc đã hao tổn số lớn tứ giai trở xuống yêu thú, số lượng lại không chút nào gặp thiếu. Hơn nữa đây chỉ là ta Tây Châu cũng không biết yêu tộc đại bản doanh Bắc Âu châu cùng với Mên Mông đại dương bên trong yêu tộc đến cùng lại có bao nhiêu. May mắn khách quan tại nhân tộc ta, cấp thấp yêu tộc đầu hóc musi, tiến giai khó khăn, bằng không thì nhân tộc ta muốn sinh tồn, tất nhiên muốn so bây giờ khó hơn ngàn vạn lần. Tại cao tầng phương diện chiến lực, yêu tộc số lượng chính xác ít hơn tại nhân tộc. Tỉ như toàn bộ Thanh Dương giới bên trong, lục giai yêu thánh chỉ có hơn 30 vị, cũng chính là nhân tộc hóa thần đạo quân trường 6 thành. Đáng tiếc trong nhân tộc có không ít tà tu, nội đấu không ngừng, mà yêu tộc tại nhân tộc dưới áp lực, ngược lại đoàn kết. Nếu không, hai tộc nhân yêu căn bản sẽ không tạo thành bây giờ dạng có cục diện. Bởi vì Minh Ngung Đại Dương rộng lớn vô biên, cho nên ngũ gia yêu hoàng số lượng thì không biết, nghe nói được là nhân tộc nguyên anh chân quân trên dưới tán thành. Đến đại tứ gia yêu vương, thậm chí đã cùng nhân tộc số lượng ngang hàng, bất quá nhiều tại trong Bắc Âu Châu cùng đại dương, mấy cái khác lục địa yêu vương số lượng muốn thừa rất nhiều. Phân thân thần thức quét mắt thu triều, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Đó là, trong thần thức của hắn, đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân tộc thất ảnh. Hắc Hà giáo thám tử Tuấn Phong chân nhân nhìn xem trước mặt mãnh liệt thú triều, thở dài nói, "Ai, nếu là nhiều như vậy yêu thú, đều có thể làm gốc chân nhân sở dụng liền tốt." Đến lúc đó, Bạn chân nhân liền mang theo đám này yêu thú quét ngang lục hợp, thiết lập một cái to lớn tông môn. Ân, liền kêu lục hợp giáo. Cắt. Một bên Dương Hạ chân nhân cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh bỉ. "Tuấn Phong, liền năm mơ giữa ban ngày đều chỉ dám làm bực này tiểu động, ngươi đúng là hết chữa. Nếu là ta, liền trực tiếp thành tiên, thiết lập một cái như thần âm cốc như vậy truyền thừa mấy trăm ngàn năm vĩnh hằng tông môn." Tuấn Phong chân nhân sắc mặt tối sầm, nói: "Tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn cái này thú triều quy mô, còn phải kéo dài một đoạn thời gian, tiền tuyến các huynh đệ cũng liền có thể thừa cơ nhiều vớt một cái." Dương Hạ Chân Nhân khẽ gật đầu, đột nhiên thở dài nói: "Ai, ngươi nói tông ta tại bực này thời điểm, còn chặn giết tu sĩ nhân tộc. Hành vi như vậy, có thể hay không rước lấy các đại thế lực trả thù?" Dương Hạ Chân Nhân không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghĩ lại mà sợ. Tuấn Phong Chân Nhân ngang một mắt Dương Hạ Chân Nhân, khinh bị nói: "Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trời sắp xuống, có tông chủ treo lên." Hắc Hà giáo hai cái này thám tử lại là không biết bọn hắn trò chuyện, tất cả đều bị phân thân nghe xong đi. Phân thân mày nhăn lại, cả giận nói: "Hử, nguyên lai là Hắc Hà giáo tà tu, bực này bước ngoặt nguy hiểm, lại còn muốn kéo nhân tộc chân sau." Nếu không phải rất nhiều người tộc chống đỡ ngự thú triều, làm sao có bực này tà tu không gian sinh tồn. Bực này không danh giới cuối cùng chút nào tà đạo thế lực, thực sự đang chém. Phân thân con ngón tay khẽ búng, đầu ngón tay liền bay ra hai đạo nhỏ bé phi kiếm, chém giết hai cái này thảm tử. Thân là nguyên anh chân quân, giết hai vị kim đan sơ kỳ, đơn giản hạ bút thành văn. Ra một ngụm hắc khí, trong lòng Vân thân cuối cùng tại đã thoải mái chút. May mắn bây giờ còn có thanh dương ngức hiện tại, hai tộc nhân yêu cao tầng sẽ không dễ dàng ra tay, bằng không chiến sự quy mô căn bản cũng không có khống chế. Không gì hơn cái này đại quy mô thú triều Tất nhiên không thể thiếu cái kia Tử Quỷ yêu hoàng trợ giúp. Để cho ta nhìn một chút, cái kia Tử Quỷ yêu hoàng đến cùng ra sao dự định. Phân thân hơi phân biệt một phen phương hướng, liền hướng Tử Quỷ yêu hoàng chỗ Tử Quỷ núi bay đi. Có vạn lý vô tung phù tại, cho dù lâm vào nguy cơ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Hoa Vũ lâu sơn môn. Hàn Lộ chân quân xếp bằng ở trên đại điện bài, con mắt khép hở, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong bất tri bất giác, một đạo tóc trắng lặng yên mọc ra, trong nháy mắt lại bị pháp lực nhuộm thành màu đen. Bấm ngón tay tính toán, năm nay nàng đã 2.3 năm không tuổi. Mà bình thường nguyên anh trước quân, thọ nguyên bất quá 2 năm trước. Dù là phục dụng nhiều hơn nữa duyên tổ đan, thoá nguyên tối đa cũng liền đề cao hai thành, cũng chính là 2400 năm. Duyên tổ càng lâu phương pháp mặc dù có, nhưng mà phải bỏ ra cực lớn đại giới, cũng tỷ như giống bất lao tông như vậy vứt bỏ thân thể, chỉ tu môn anh, làm nửa cái người chết sống lại. Một lát sau, Hàn Lộ Chân Quân lông mày khẽ động, mở hai mắt ra, nhìn về phía đại điện cửa vào. Chỉ thấy Lô Thẩm vội vã đi vào trong đại điện, sắc mặt mang theo một tia phiền muộn. Hàn Lộ Chân Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Thẩm Nhi, nhìn ngươi bộ dáng này, cổ đảng sơn mạch chiến sự cũng không lạc quan." Nàng tiếng nói vẫn như cũ trầm tĩnh, lại ẩn ẩn toát ra một vòng dàn mùa. Lỗ Thẩm Than nhọ khẩu khí, bẩm báo nói: "Sư thúc tổ, thú triều bất quá một năm, Ta Hoa Vũ lâu liền đã tổn thất 15 vị kim đan trưởng lão. Yêu tộc bên kia thiệt hại càng lớn, ước chừng hao tổn 18 vị tứ giai yêu vương. Lần này không chỉ có quy mô hơn Sa Di vãng, hơn nữa đến loại này tình cảnh, yêu tộc cũng không có mảy may muốn rút lui ý tứ." Hàn Lộ Chân quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, phân tích nói: "Sự tình rất không tầm thường. Ngàn năm trước, cũng có qua bậc này đại quy mô thú triều, nhưng liền xem như lần kia, Cổ Đãng Sơn mạch tại hao tổn đến đệ thập vị yêu vương thời điểm, cũng đã thu tay lại, chỉ để lại hai tam gia yêu vật tiền công. Bất luận là đối nhân tộc vẫn là yêu tộc, kim đan trở lên tu sĩ đều chân quý dị hưởng, sẽ không tùy tiện hao tổn. Đến bây giờ còn không rút lui, vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là đầu kia ngũ giai buôn lôi tượng đã hạ tử mệnh lệnh. Thẩm Nhi, ngươi theo ta đi chuyến cổ đãng sơn mạch. Ta ngược lại muốn nhìn, cái kia lão đầu lôi tượng đến cùng nổi điên làm gì? Hàn Lộ chân quân cái kia mang theo giàn mua trong đôi mắt, bắn ra sát khí mãnh liệt. Nàng ngay giờ không nhiều, không ngần ngại chút nào đánh bạc tính mệnh, vì cổ đãng sơn mạch trừ một cái mối họa lớn, mà lôi tượng nhất tộc thọ nguyên kéo dài cho dù cái kia Ngũ giai buôn lôi yêu hoàng đã đến tuổi già, nhưng như cũng có 500 năm trở lên tòa nguyên. Hắc Sơn Sơn mạch Trường, Tử Quỷ đỉnh núi. Đinh. Hai cái to lớn bắt to chạm vào nhau, phát ra thanh thủy đến cực điểm âm thanh. Tử Quỷ yêu hoàng một ngụm đem trong chén liệt tiểu huống cạn, cười to nói: "Ngao Quân Tiền Bối, ngươi chỉ nhìn ức rồi. Ta đã cho thủ hạ đã hạ tử mệnh lệnh, vô luận hy sinh bao lớn, coi như muốn tính mệnh trọng, cũng muốn đoạt lấy phương viên 5 vạn công bên trong lãnh thổ." Đã như thế, Ngao Quân Tiền Bối cũng có thể giao nộp. Đến tại yêu tộc thiệt hại, Tử Quỷ yêu hoàng căn bản vốn không quan tâm, ngược lại yêu tộc như thế có thể sinh, qua không được mấy chục năm liền lại là đầy khắp núi đổi yêu thú. Ngao Quân yêu hoàng cười nhạt một tiếng, nói: "Từ quỷ a từ quỷ, ngươi cái này tâm ý ta làm biết được, nhưng ta yêu tộc làm việc cũng không thể lỗ mãng như thế. Long Vân tiền bối thường, thường dạy bảo chúng ta, nhất tộc có thể từ một không quan trọng tiểu tộc, đến hôm nay thanh dương giới bá chủ, dựa vào là tuyệt không chỉ là vũ lực, càng nhiều vẫn là tung hoàng nan dọc nhu trí. Mà nhu trí phương diện này, ta yêu tộc thực sự kém xa. Bực này quyến cáo, nếu là đặt ở mọi khi thời điểm, từ quỷ yêu hoàng nhất định chẳng thèm nó tới. Nhu trí lại mạnh, có thể có nó no cái kia một thân cường hành lực phòng ngự lưu dụng." Nhưng nếu là thiên bảng đệ nhất Long Vân yêu thánh nói tới, Tử Quỷ yêu hoàng thực sự không thể không coi ra gì. Tử Quỷ yêu hoàng dừng một chút, nói: "Đa tạ Ngao quân tiền bối chỉ điểm, van bối thủ giáo." Ngao quân yêu hoàng mặt lộ vẻ nụ cười, vừa muốn nói cái gì, thần thức lại hơi động một chút. Tại hắn thần thức trong cảm ứng, đang có một đạo thanh y thân ảnh xa xa hướng nơi đây nhìn ra xa. Ngao quân yêu hoàng thản nhiên nói: "Tử Quỷ, ngươi cái này tử quỷ núi tới một vị nguyên anh sơ kỳ nhân tộc bằng hữu." Tử Quỷ yêu hoàng mặt lộ vẻ vẻ hứng vấn, nói: "Ta vừa vận ngựa tay." Ánh mắt nó bên trong chiến ý bành trướng, hai tay thành quyền, hướng trước ngự hùng hăng va chạm. Ngạo Quân yêu hoàng cười ha ha, nói: "Ngươi đi đi, thân phận ta mẫn cảm, liền không xuất thủ. Nếu nó ở chỗ này tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới nhân tộc cao tầng cảnh giác. Hơn nữa nó làm như vậy, cũng là gia tại đối với Tử Quỷ yêu hoàng tín nhiệm. Quý Ngưu nhất tộc chính là yêu tộc đỉnh tiêm tộc đàn một trong, lực phong nự cường hành vô cùng. Cho dù Tử Quỷ yêu hoàng thời gian dài ở tại Tây Châu, đấu pháp kinh nghiệm cũng nhiều, thiên phú cũng như nhau, nhưng cũng tuyệt không phải một vị không có danh tiếng gì nhân tộc có thể so sánh. Phân thân nhìn phía xa Tử Quỷ núi, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Ta xem cái này Tử Quỷ trên núi, thế mà cảm thấy có chút kiềm chế." là bởi vì cái kia Tử Quỷ yêu hoàng sao? Hơn nữa đã lâu như vậy, Tử Quỷ trên núi cũng không có bao nhiêu yêu tộc ra vào, chẳng lẽ cái này thú triều không phải Tử Quỷ yêu hoàng chú ý? Hắn sao có thể nghĩ đến, Tử Quỷ yêu hoàng chỉ cần kết quả, nhưng lại căn bản không quản cụ thể quá trình chiến đấu, tùy ý thủ hạ yêu vương phát huy. Bực này thái độ không chịu trách nhiệm, đừng nói nhân tộc, liền xem như yêu tộc nội bộ cũng cực kỳ hiếm thấy. Không tốt. Phân thân ánh mắt nương lại, dựa vào nguyên anh trung kỳ thần thức, hắn phát giác được đang có một đạo cường huyễn thân ảnh hóa thành lôi đỉnh hướng hắn đánh tới. May mắn sớm hơn phát hiện, hắn nguy hiểm lại càng nguy hiểm lẽ tránh đạo này công kích. Nhân tộc, ngươi rất không tệ." Một đạo giống như thanh âm của Lôi Minh vang lên. Thanh sắc Lôi Đình lóe lên, hóa thành một đạo thanh thương sắp thứ ảnh, thân hình như trâu, dựa vào độc tốc cùng cái đuôi chẻo chống cơ thể. Hiện tại lúc, mơ hồ có mưa gió lôi điện làm bạn. Tử Quỷ yêu hoàng phân thân ánh mắt hướng lại. Ngoại giới đều truyền luôn cái này Tử Quỷ yêu hoàng chiến lực tương hành, nhưng đầu hóc qusi, đối phương lại như thế nào phát hiện mình? Chẳng lẽ cái này Tử Quỷ trên núi có cái gì cao giai trận pháp? Ha ha, chính là tại hạ. Tử Quỷ yêu hoàng ánh mắt chiến ý cuộn cuộn. Xương tên ra, bản hoàng không giết hạ người vô danh. Phân thân cười lạnh, nói: "Chỉ bằng ngươi? Ta lại hỏi ngươi, lần này thú triều, thế nhưng là bút tích của ngươi." Tử Quỷ yêu hoàng cười ha ha, ánh mắt bên trong sát ý cuồn cuộn. "Phải thì như thế nào, ngươi là vì nhân tộc báo thù sao? Vậy liên hảo hảo cùng ta đánh nhau một trận, bằng không ta liền để thú triều phạm vi mở rộng một lần, nhường ngươi nhân tộc sinh linh đồ thán." Ha ha ha ha. Nó không ngừng cười thiếu, âm thanh giống như lôi mình cuồn cuộn. Phân thân ánh mắt bên trong lóe lên một tia sát khí, nếu là thường nhân nói một chút thì cũng thôi đi, cái này Tử Quỷ yêu hoàng là thật có năng lực này. Hắc Sơn trong dãy núi, tứ gia yêu vương sợ là có hơn ngàn vị. Mà bây giờ thú triều, Tiện Tuyến chỉ có hơn 150 vị yêu vương, đối phương hoàn toàn có thể đem quy mô để cao năm thành, thậm chí một lần. Phân Phân tâm thần định rồi xuống, thản nhiên nói, "Đã như vậy, liền thử xem a." Nó nhìn một chút Tử Quỷ yêu hoàng đốc cước, trầm ngĩ, nếu Thanh Linh Quy nhận được cái này chỉ đốc cước, liền hẳn có hy vọng rất lớn sớm hơn đột phá ngũ giai. Có vạn lý vô tung phù tại, chỉ cần không có hóa thần đạo cốt tại, phân thân đủ để nhẹ nhõm đào tẩu. Phân thân ánh mắt phất lạnh, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vòng đạm thanh sắc phi kiếm, chính là Diệp Cảnh Vân đặc biệt vì phân thân luyện chế ngũ giai hạ phẩm pháp bảo, thanh liên kiếm. Nhất liên cô độ. Thanh liên kiếm bỗng nhiên rung rung, trên không trung xẹt qua một đạo huyền diệu quỹ tích, hóa thành một tôn trăm trượng thanh liên. Tiếp lấy thanh liên vun lên, phi tốc tàn lùi, từ trong bay ra hơn trăm quả hạ sen, người trước ngã xuống người sau tiến lên tấn công về phía Tử Quỷ yêu hoàng. Những thứ này hạ sen toàn bộ đều thân hình dài nhỏ, khác lấy huyền ảo thanh liên hoa văn, giống như phi kiếm đồng dạng. Quỷ Ngưu nhất tộc lực phòng ngự cường hãn, phân thân chính là muốn lợi dụng một chiêu này, trước tiên tìm được cái kia Tử Quỷ yêu hoàng nút điểm. Ha ha, đến hay lắm. Tử Quỷ yêu hoàng mặt lộ vẻ hưng phấn, ánh mắt bên trong chiến ý đã đến đỉnh phong. Quỷ Ngưu nhất tộc thích nhất chính là cùng cường giả đấu pháp. Giống Tử Quỷ yêu hoàng quanh thân lôi điện cuồn cuộn, cuốn lấy vô số mưa gió. Mưa gió lôi điện tăng theo cấp số cộng, đón lấy trước người hơn trăm mai Hà Sen. Phân thân thần thức khẽ nhúc nhích, Hà Sen cấp tốc thay đổi phương hướng, lách qua lôi điện, đánh phía Tử Quỷ yêu hoàng quanh thân. Hắn vốn cho rằng Tử Quỷ yêu hoàng cũng biết thao túng lôi điện thay đổi phương hướng, ai nghĩ được, Tử Quỷ yêu hoàng lại là không phản ứng chút nào, mặt lộ vẻ điên cuồng, vô số lôi điện người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh phía phân thân. Phân thân hơi biến sắc mặt, máng thầm, ra hỏa này, thật đúng là không môn sống. Hắn cong ngón tay bắn ra một đạo ngũ giai hạ phẩm phù lục, phù lục hóa thành một mặt thanh sắc lớn bích, chắn trước người hắn. Lôi điện đánh xuống tại Ngọc Bích phía trên, đem Ngọc Bích đánh ra một cái độc lớn, mặc dù uy thế giảm xuống, nhưng vẫn như cũ hướng Phân Thân hung cu. Cùng này đồng thời, cái kia hơn trăm hai Hà Sen cũng liền miên không ngừng đánh phía Tử Quỷ yêu hoàng. Tử Quỷ yêu hoàng cười ha ha một tiếng, mắt lộ hung quang, tựa hồ đã thấy được Phân Thân sướng cốt đứt gãy bộ dáng. Những cái kia nhân tộc nguyên anh cơ thể của chân quân không đầy đủ, không có mấy cái có thể đỡ được nó một chiêu này. Đột nhiên, Tử Quỷ yêu hoàng ánh mắt cứng lại. Mấy đạo lôi điện hung hăng đánh vào Phân Thân phía trên, ánh chớp nhưng lại không xuyên thấu thân thể, mà là tại cơ thể bày tỏ không ngừng giũ đãng, rất khó thương hắn một chút. Ngươi là luyện thể tu sĩ? Tử Quỷ yêu hoàng kinh hãi. Hàn Sen liên miên mà đến, trong chớp mắt đã đến Tử Quỷ yêu hoàng trước người. Đống đống âm thanh vang lên, những thứ này Hàn Sen sắc bén dị thường, giống như đao kiếm đồng dạng, đâm thật sâu vào Tử Quỷ trong cơ thể của yêu hoàng. Rống ba. Tử Quỷ yêu hoàng đau kêu to. Phân thân hơi nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Quý Nưu quả nhiên ra dạy, thế mà chỉ là vết thương da thịt. Bình thường ngũ giai yêu hoàng miễn cưỡng ăn ta nhất kích, ít nhất cũng phải bị thương nhẹ. Bất quá, hắn đã thông qua lần này giao thủ, nắm rõ ràng rồi cái này Quý Nưu yêu hoàng nút điểm, đó chính là nơi bụng. Giữa thiên địa, một tia thanh quang đột nhiên nở rộ. Cùng ngay đồng thời, cổ đảng sơn mạch, Hàn Lộ chân quân ánh mắt nén giận, quát lên, "Bu Lôi, nhanh chóng nhường ngươi thủ hạ rút lui." Bu Lôi yêu hoàng cười ha ha, nói, "Ta nếu là nói không thì sao? Ngươi nhân tổng này, thế mà cũng dám mệnh lệnh tại ta?" Hàn Lộ chân quân sắc mặt hơi trầm xuống, quát lên, "Vậy thì, chịu chết đi." Nàng xoay tay phải lại, trong tay đã nhiệm một cái băng phách phiên thiên ấn, đột nhiên hướng Bu Lôi yêu hoàng đỡ tới. Chương 530 tu mạch độc chân, Hàn Lộ vẫn lạc, chương 530 tu mạch độc chân, Hàn Lộ vẫn lạc. Hắc Sơn sơn mạch, Tử Quy núi, Phân thân đứng lơ lửng trên không, mắt lộ tinh quang. Cái này Tử Quỷ yêu hoàng kinh ngạc lúc, chính là tốt nhất cơ hội ra tay. Nhất liên cô độ. Cái này lớn như vậy sơn phong ở giữa, đột nhiên nổi lên mênh mông thanh quang. Lập tức thanh quang đột nhiên ngưng kết, hóa thành một vòng xanh ngắt rát màu xanh biếc, giống như như nước chảy, trùm lên ngũ giai hạ phẩm pháp bảo, thanh liên kiếm phía trên. Thanh liên kiếm vi thế tăng mạnh, lấy quy tích huyền ảo vạch phá thứ cùng, trong chớp mắt liền đến Tử Quỷ yêu hoàng trước người, trực chỉ nó bụng dưới cùng độc khắc kết nối chỗ. Tại trong chiêu thứ nhất nếm thử, phân thân đã nắm rõ ràng rồi cái này Tử Quỷ yêu hoàng nhược điểm chỗ. Từ Quý yêu hoàng mặt lộ vẻ hốt hoảng, tự xưng là cùng giai phòng ngự vô song đó, lại từ đạo kiếm quang này phía trên, vậy mà phát giác lâu này không gặp Tử vong phi tức. Nó thân hình chớp liên tục, tính toán né tránh, nhưng kiếm quang lại như bóng đuổi hình, càng ngày càng tiếp cận. Dương tay. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên ở phía san độ tung. Phân thân ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía âm thanh tới chỗ, chỉ thấy một đầu đại long sừng, mặt trắng dâu bạc trắng tu sĩ, vô căn cứ hiện thân ở phía xa. Long tộc ngũ giai yêu hoàng. Trong nháy mắt, phân thân trung quanh phong thanh liền bắt đầu ngưng kết, lập tức hóa thành vô số pháp nhận, hướng quanh người hắn bao phủ mà đi. Đương đạo phong nhận đều trực chỉ cổ họng, trái tim trở chí mạng yếu hại. Phân thân ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lập tức liền hạ quyết định. Đó chính là, mặc kệ cái này phong nhận, Tử Quỷ yêu hoàng trước người thanh liên kiếm quang hoa đại phóng, trực tiếp đâm xuyên Tử Quỷ yêu hoàng bụng dưới, đưa nó cái kia toàn bộ độc cưỡng hoàn toàn cắt xuống. Không! Tử Quỷ yêu hoàng vừa hãi vừa sợ. Thanh liên kiếm lại là mặc kệ hai vị yêu hoàng kinh hô, dống nhiên một quyển, liền cuốn lấy cái kia lục cưỡng, hướng phân thân bay đi. Còn không ngừng tay, đơn giản tự tìm cái chết. Ngao quân yêu hoàng ánh mắt phát lạnh, trên thân phát ra sát ý lạnh như băng. Vô số phong nhận đột nhiên tăng cường, trong nháy mắt đột phá phân thân phòng ngự tất vào trong quanh người hắn yếu hại. May mắn phân thân là luyện thể tu sĩ, phong nhận bị xương cốt một mực kịp lại. Nhưng dù là như thế, phân thân vẫn như cũ bản thân bị trọng thương, quanh thân lập tức máu chảy ồ ạt, khí tức giảm nhiều. Phân thân lại là mà không đổi sắc, giống như là thụ thương căn bản không phải hắn. Tiếp theo hơi thở, quanh người hắn lôi quang nở rộ, đột nhiên tránh thoát Ngao Quân Yêu Hoàng gò bó, thân hóa kim quang hướng thanh liên kiếm mà đi. Tung điệu kim quang thuận. Kim quang cùng thanh liên kiếm giữa đường tương hợp, lập tức hoàn toàn biến mất. Trốn thật nhanh. Ngao Quân Yêu Hoàng ánh mắt bên trong, vừa có ngưng trọng, cũng có một vòng vẻ tán thưởng. Người này nhìn thấy ta đến liền lập tức thay đổi sách lược, Liều Mạn tụ thương cũng muốn lấy đi Tử Quỷ Độc Cước. Hắn kinh nghiệm chiến đấu, sức quyết đoán đều xa không phải bình thường Nguyên Anh chân quân có thể so sánh. Lại thêm công pháp bất phàm, tương lai tất nhiên sẽ leo lên địa bảng, thậm chí trải qua lưu kiếp, đột phá hóa thần. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ là yêu tộc ta hóa lớn. Nó cảm thán một phen sau, liền bay đến Tử Quỷ yêu hoàng bên cạnh, giúp hắn chữa thương. Nhưng Tử Quỷ yêu hoàng cái kia độc cước chính là bản thể linh tính chỗ, bây giờ bị phân thân cắt đi, thật sự là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu không phải Ngao Quân yêu hoàng xuất thủ cứu giúp, Tử Quỷ yêu hoàng nói không chừng ngay cả cả cảnh giới đều phải ngã trở về tứ giai. Muốn mọc trở lại, như thế nào cũng phải 300 năm 500 năm sau." Tử Quỷ yêu hoàng oán hận nói, "Sáo Trá nhân tộc, dám thiết kế hại tại ta, nếu lại bị ta gặp phải, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh." Ngao Quân yêu hoàng liếc một cái Tử Quỷ, ánh mắt đạm nhiên. "Chỉ bằng ngươi, lần này cần không phải ta tới cũng nhanh, ngươi sợ là ngay cả mạng đều giữ không được." Ngao Quân yêu hoàng thản nhiên nói, "Tử Quỷ, chuyện báo thù đừng muốn nhắc lại. Ngay cả ta ra tay đều không thể lưu lại người này, huống chi ngũ giai sơ kỳ ngươi." Nhân tộc thương nói, Nghĩ một lần khôn hơn một chút, đi qua chuyện hôm nay, Nguyên Cẩn phải cũng có thể biết rõ nhu kế tầm quan trọng là Tử Quỷ yêu hoàng không cam lòng đáp ứng nói, nhưng rõ ràng là không có từ bỏ báo thủ dự định. Nói đùa, án bị thua thiệt lớn như vậy, làm sao có thể liền như vậy từ bỏ. Ngao Quân yêu hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta lại hỏi ngươi, vừa mới ngươi là thế nào thua? Tử Quỷ yêu hoàng há to miệng, tối đầu nói, đều do vãn bối ván bối vào trước là chủ, cho rằng người này là nguyên anh chân quân, muốn dùng bình thường lấy thương đổi thương đấu pháp. Kết quả người này lại là luyện thể luyện khí song tu, lại có phụ lục nơi tay, ta công kích căn bản không có có hiệu quả ngược lại để cho đối phương mượn nhờ cơ hội, nắm rõ rõ ràng rồi nhược điểm của ta. Tiếp đó đối phương thừa thắng xông lên, dùng cương hoành tinh diệu pháp thuật, vạn bối liền. Liên thua. Ngoài ra người này có thể thắng, cũng là bởi vì trên người truyền thừa bất phàm. Ngao Quân yêu hoàng khẽ gật đầu, hỏi: "Biết Liên tốt. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi bây giờ muốn báo thủ, nhưng biết người này sư thừa vì cái gì, sơn môn lại tại nơi nào?" Tử Quỷ yêu hoàng há to miệng, trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lại phát hiện người này pháp thuật mặc dù cường hãn, nhưng nó nhưng chưa từng thấy qua. Vạn bối không biết, còn xin Ngao Quân tiền bối chỉ giáo. Ngao Quân Yêu Hoàng hừ lạnh nói, "Bất học vô thuật. Thứ triều sự tình dừng ở đây, chậm rãi rút về tới. Chờ thêm chút thời gian, ngươi liền theo ta trở về Bắc Âu Châu đi Quỷ Ngưu tộc tổ địa thật tốt tu luyện a." "A." Tử Quỷ Yêu Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy cái kia Ngao Quân Yêu Hoàng nghiêm khắc ánh mắt, không dám chút nào phản bác. Nó bình thường ỷ vào chính mình lực phong ngự cường hành, chính xác đối với thu thập tình báo không chú ý. Vãn Duệ biết sai. Nó vội vàng nói xin lỗi. Ngao Quân Yêu Hoàng sắc mặt lúc này mới dừng lại, nói, "Người này sử dụng công pháp tên là Thái Sơ Thanh Liên quyết xuất từ mấy chục vạn năm trước phá diệt Thanh Liên Tiên Tông." cũng chính là vị kia Thanh Liên Tiên Tông đạo thống. Tử Quỷ yêu hoàng đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, "Thanh Liên Tiên Tông?" Vị kia thanh dương giới đại kiếp thời điểm thiêu đốt tự thân, đem hết yêu giới đẩy đi vị kia tiên nhân. Ngao Quân yêu hoàng gật đầu nói, "Không tệ. Năm vạn năm trước, cũng có Thanh Liên Tiên Tông truyền nhân như thế, giáo đạo phong vân, cuối cùng càng là đã dẫn phát rất nhiều hóa thần đạo quân đại chiến." Ngao Quân yêu hoàng thở dài một tiếng, nói, "Đại tranh chi thế, anh tài xuất hiện lớp lớp. Nghĩ không ra lần này liền Thanh Liên Tiên Tông đều có truyền nhân như thế." Ngoài và rộng, phân thân thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hắc Sơn sơn mạch chỗ sâu vừa mới hắn một khắc cuối cùng, chính là dựa vào vạn lý vô tung phủ chạy trốn tới khoảng cách tử quỷ núi ngoài và dặm. Đừng nói là ngũ giai yêu hoàng, cho dù là lục giai yêu thánh tới, cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Thời khắc này phân thân đã triệt để đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân cao thấp cũng là sâu tận xương tụy lưỡi dao. Trong đó nguy hiểm nhất là vết thương nơi cổ, cơ hồ đem hắn cổ họng chặt đứt. Phân thân vội vàng một lần nữa trưởng khống cơ thể, vì tự thân chữa thương, trên người các nơi vết thương bắt đầu cấp tốc hồi phục. Dây rức đau đớn phản phất liên miên không dứt thủy triều, điên cuồng tuấn hướng náo hải. Tê. Khanh khách Phân thân đau hít một hơi lãnh khí, nhưng bởi vì cổ họng thủ thương, cho nên nói chuyện ở giữa lập tức liền là khí. Cũng may phân thân thương thế khôi phục rất nhanh, vết thương này lại là yếu hại, rất nhanh liền hồi phục. Phân thân lẩm bẩm, cái này long tộc yêu hoàng, hạ thủ thật đúng là điên rồi. Nếu không phải ta là luyện thể tu sĩ, đây cũng là phân thân, lần này như thế nào cũng phải nuôi tới mấy năm. Thậm chí có chút sai lầm, liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. May mắn đây là phân thân, dù là hao tổn cũng thiệt hại không lớn, bằng không hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Luyện thể tu sĩ sức hồi phục cường hành, bất quá 2-30 hơi thở cơ vụ. Phân thân thương thế trên người liền đều khôi phục. Phân thân lấy ra cái kia gần như cao tới 1 trượng đoấc, mặt lộ vẻ vẻ tươi cười. Bất quá lần này mạo hiểm, cũng là đáng. Có cái này ngũ giai quỷ lưu đoấc, thanh linh quy đột phá ngũ giai, liền có mấy phần hy vọng. Đến lúc đó, bên cạnh ta liền nhiều một cái cực lớn trợ lực. Hưng phấn đi qua, phân thân nghĩ lại nghĩ đến, lấy cái kia pháp thuật đến xem, lần này đột nhiên xuất hiện ngũ giai yêu hoàng, hơn phân nửa là ngũ giai hậu kỳ cường giả. Mà theo ta được biết, tại toàn bộ Tây Châu, Long tộc ngũ giai yêu hoàng đều rất ít gặp, ngũ giai hậu kỳ càng là cơ hồ không có. Vậy vị này yêu hoàng Táng thành chính là đến từ Bắc Âu châu, mà lần này chạy đến, nói không chừng liền cùng thú triều có liên quan. Chẳng lẽ nói, lần này thú triều cũng không phải là Hắc Sơn, cổ đảng Sơn mạch lưỡng địa yêu hoàng ngóc nối, mà là có Bắc Âu châu yêu tộc tụ ý tại. Nghe đến đây, Phân Phân mặt lộ vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm, vậy lần này thú triều liền dính đến yêu tộc cao tầng, nhất định phải nhanh chóng báo cáo thần âm gốc. Nói xong, Phân Phân phân biệt phương hướng một chút, thẳng đến Bạch Luyện Sơn. Đến tại bây giờ bản thể diệp cảnh vân, thì vội vàng thông qua chuyển tông trận, hướng Hoa Vũ thành mà đi. Loại sự tình này, vẫn là muốn cùng Hoa Vũ lâu đám người thương nghị một phen. Đế quốc Hồng Liên Tiên thành bên ngoài. Chu Thu Phong quần áo mang huyết, ngày xưa cái kia nhu nhị ánh mắt, bây giờ đều là quyết tuyệt. Nàng một chưởng vỗ xuống, chỉ một thoáng liền có vô tận sóng nước tạo nên, hóa thành một cái cực lớn phát tấn, hung hăng đánh vào Lôi Thượng Yêu Vương đỉnh đầu. "Ngang!" Lôi Thượng Yêu Vương kêu thảm một tiếng, người bị thương nặng nó cũng lại không có sức chống cự, tại chỗ vẫn lạc, hung hăng đập vào trên mặt đất. Nơi đây cái kia ngập trời yêu khí, trong nháy mắt tiêu thất. Chu Thu Phong thở sâu, hướng về phía xa xa bảy yêu quái to, Lôi Thượng Yêu Vương đã chết, các ngươi còn không mau mau tồi lui. Tử gia yêu vương địa sát ma lang con ngươi hơi co lại, nhìn về phía Chu Thu Phong trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia lôi tượng yêu vương, chính là lần này tấn công yêu vương bên trong người mạnh nhất, thế mà đều chết ở cái này trong tay Chu Thu Phong. Ngao. Địa sát ma lang ngẩng mặt lên trời thất giải. Các con, rút lui. Tu sĩ nhân tộc sĩ khí tăng mạnh, tiếng hoan hô vang vọng cả tòa Hồng Liên Tiên Thành. Chu Thu Phong nhìn xem một màn này, trong lòng khẽ búng lòng, trong nháy mắt chính là một hồi thoát lực. Nàng cố nén cơ thể khó chịu, về tới chỗ ở. Nàng khép lại cửa phòng, mới vừa đi hai bước, liền đầu choáng váng một cái, hung hăng ném xuống đất. Nàng năm ngựa trên đất, cười ha ha, Tuyết Nguyệt không tha người a. Nàng cái kia một tia tóc xanh, bắt đầu dần dần hướng màu trắng chuyển biến. Cổ Đãng Sơn mạch hoạch tâm địa vực. Ngay xưa náo nhiệt nơi đây, đã đã biến thành một vùng phế tích. Buôn Lôi Yêu Hoàng toàn thân đẫm máu nhìn xem Hàn Lộ Chân Quân, ánh mắt bên trong lẫn ẩn có một phần e ngại. Người này trước mặt tộc, đánh nhau thế mà không muốn sống như thế. Hàn Lộ Chân Quân ánh mắt băng lãnh, trên đầu tóc xanh đã trắng hơn phân nữa. Buôn Lôi, nhận lấy cái chết. Tay nàng kết phát quyết, trong tay viên kia ngũ giai trúng phẩm pháp bảo Băng Phách Phiên Thiên Ấn bỗng nhiên bay lên, đập về phía Buôn Lôi Yêu Hoàng. Cái này đi theo Hàn Lộ chân quân hơn ngàn năm bản mệnh pháp bảo, vậy mà sinh ra vô số vết rạn, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Lại tới, Buôn Lôi yêu hoàng nhãn thần lộ ra hoảng sợ. Cái này Hàn Lộ thọ nguyên gần tới, quyết không thể để cho nàng kéo lên bản tọa cũng chết. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. "Rống!" Buôn Lôi yêu hoàng hét dài một tiếng, quanh thân lôi quang lập loé, lập tức hóa thành một chiếc búa lớn, hung hăng đánh phía Viên kia băng phách phiên tiên ẩn. "Oanh!" Cả hai chạm vào nhau, phát ra chấn thiên động thanh. Trong lúc nổ tung, đột nhiên có mênh mông xương trắng tản ra, che đậy phương Viên hơn 10 dặm. Hàn Lộ Chân Quân ánh mắt lạnh xuống, trong nháy mắt biến phát Zakuun Lôi yêu hoàng ý đồ. "Chạy đi đâu?" "Thẩm Nhi, tại đông nam phương hướng, cái này lão tử muốn nhờ truyền tống phù lục đảo tẩu." "Là, sư thúc tổ." Lỗ Thẩm đáp ứng một tiếng, vội vàng thay đổi phương hướng, truy hướng cái kia Buun Lôi yêu hoàng. Hàn Lộ Chân Quân tay kết pháp quyết, cả mái tóc đen của Vũ, nguyên bản tóc đen điên cuồng hướng tóc trắng chuyển đổi. Thọ Nguyên gần tới, nàng đã là triệt để không đếm xỉa đến tính mệnh, nhận lấy cái chết. Hàn Lộ Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hóa băng quang, đánh tới đông nam phương hướng. "Rống!" Buun Lôi yêu hoàng gầm thét âm thanh vang lên, nhưng lại dần dần biến mất. Sau một hồi lâu, lỗ thấn vọt ra khỏi sương mù, trong mắt chứa bi thường, cấp tốc hướng Hoa Vũ lâu sơn môn bay đi. Nàng trong nhận chứa đồ, đã nhiều hai cô thi thể, Hàn Lộ Chân Quân, cùng cái kia buôn lôi yêu hoàng. 3 ngày sau, Hoa Vũ lâu từ đường. Hàn Lộ Chân Quân tóc xanh như tuyết, hai tóc mai nhiễm sương, yên tĩnh nằm ở giường ngọc phía trên. Cặp mắt nàng khép hở, khóe miệng vênh lên, giống như là thực sự là ngủ thiếp đi. Chu Mộng Dao nhìn xem một màn này, hơi ngửa đầu, con mắt liền nháy mấy lần, thật lâu không nói. "Sư muội a sư muội." Nàng than nhỏ khò khí. Môi sổn tại giường Ngọc bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay cắm vào trong Hàn Lộ chân quân sợi tóc, đem hắn chậm rãi sắp xếp như ý. "Sư thúc, sư thúc tổ." Khói Hà chân quân, lỗ thấm hai người bi thiết một tiếng, hai mắt rơi lệ. Từ đường bên ngoài, Diệp Cảnh Vân thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp không hiểu. Hắn mới vừa từ Bạch Luyện Sơn truyền tống đến Hoa Vũ lâu, liền biết được tin dữ này. Sau một hồi lâu, Chu Ngộng Dao đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, nói, "Không cần tương thâm. Hàn Lộ nàng là vì nhân tộc ta mà hy sinh chính mình. Cứ dựa theo nàng khi còn sống tâm nguyện, đem hắn chôn ở phía sau núi a." Nàng xem thấy bi thương khói hà chân quân, lố thấm hai người, cố nén bi thương nói, "Ha ha, không cần thông thông. Ta đã rõ xét qua, nàng tại trước khi chết đã nếm thử chuyển thế. Nói không chừng qua chút thời gian, nàng chuyển thế chi thân liền sẽ trở lại ta Hoa Vũ lâu đâu. Để cho các đệ tử đi vào phùng miêu a, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." Chu Ngộng Dao con mắt khép hở lại mở ra, ánh mắt đã trở nên kiên nghị. Nàng mới vừa nói tới chuyển thế sự tình, bất quá là tự an ủi mình thôi. Chuyển thế có thuận lợi hay không, đời sau là có phải có liên can, cùng với có thể hay không sống đến thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, những thứ này cũng đều là ẩn số. Như chuộng giao như vậy, chuyển thế sau lại có thể thuận lợi tu luyện tới nguyên anh, ít càng thêm ít. Hoa Vũ lâu nghị sự đường. Khói Hà chân quân ngồi ngay ngắn tựa thủ, ánh mắt bí thường. Hàn Lộ chân quân trước khi chết đã chỉ định nàng vì đời kế tiếp chủ môn. Nàng nhìn về phía lỗ thấm, nói: "Thẩm Nhi, cái kia buôn lôi yêu hoàng nơi ở, có gì manh mối?" Lỗ thấm thở sâu, ánh mắt khép hờ lại mở ra, nói: "Ta từ cái kia chạy lôi sơn, phát hiện long tộc cường giả dấu vết. Nhìn hắn khí tức còn sót lại, hẳn chính là long tộc ngũ giai yêu hoàng." Diệp Cảnh vẫn ánh mắt ngưng lại, trầm ngĩ: "Quả là thế." Hắn lập tức nói: "Ta cũng vừa nhận được tin tức Hạp Sơn Sơn Mạch cũng có long tộc yêu hoàn qua lại. Hơn nữa Tu Vi, hơn phân nửa đã đến ngũ giai hậu kỳ. Cái gì? Đám người toàn bộ đều hít một hơi linh khí. Hai tộc nhân yêu thế cục hấn chương, hóa thần cùng yêu thánh cũng sẽ không dễ dàng được ra. Loại tình huống này, ngũ giai hậu kỳ chính là sức chiến đấu cao nhất. Diệp Cảnh Vân nói như đinh chấm sắt, hai nơi sơn mạch đều có long tộc vết tích. Lần này thú triều, tuyệt đối cùng yêu tộc thoát không khỏi liên quan, nhất định phải nhanh chóng báo cáo thần âm gốc. Chương 531 diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Thanh Linh Quy đột phá, chương 531 diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Thanh Linh Quy đột phá. Thần Âm Cốc, thông môn bên ngoài đại điện. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đến, phía bên phải thủ vệ hơi biến sắc mặt, lồng ngực hít, cao giọng nói: "Trong điện không người, Diệp khách khanh ngài trực tiếp tiến điện liền có thể." Đa tạ đạo hữu. Diệp Cảnh Vân hướng thủ vệ khẽ gật đầu, theo Lô Thấm cùng nhau bước nhanh đi vào trong điện. Đùng một tiếng vang nhỏ, cửa điện đóng lại, đem hết thể trò chuyện ngăn cách. Phía bên phải thủ vệ hướng đối diện người kia chớp chớp mắt, cảm thán nói: "Mấy chục năm không thấy, Diệp tiền bối vẫn là như thế hiền hòa." Thông môn đại điện. Nghe Thường Đạo Quân nói, hai vị tiểu hữu đã lâu không gặp, xem các ngươi sắc mặt nghiêm túc, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Tham tiến nghệ thượng trưởng môn. Diệp Cảnh Vân không minh hành lễ. Gần một chút thời gian, Khương Quốc cổ đãng sơn mạch, Chu Quốc Hắc Sơn sơn mạch đồng thời bộc phát thú triều. Văn Bối chợt ngẫu nhiên phát hiện, có Long tộc Ngũ giai hậu kỳ cường giả tham gia cùng thân ảnh, hoài nghi thú triều sự tình có Bắc Âu châu tham gia cùng. Nghê Thưởng đạo quân ánh mắt nưng lại, hỏi, có chứng cứ không? Có. Lỗ Thẩm đáp ứng một tiếng, lấy ra tại cổ đãng sơn mạch chạy lôi sơn thu thập chứng cứ, trong đó vừa có cái kia Long tộc lưu lại khí tức, cũng có rất nhiều yêu tộc căn cứ chính xác lợi. Hà Lộ chân quân cùng Ngũ giai yêu hoàng buôn lôi tượng đồng quy tại tận sau. Trại Lôi Sơn liền không còn ngủ gia yêu hoàng tọa trấn. Cho dù Lỗ Thẩm là Nguyên Anh chân quân, ngài tại Thanh Dương ước hẹn không tốt hạ thủ, nhưng sưu tập chút tin tức ngược lại là dễ như trở bàn tay. Lỗ Thẩm ánh mắt bên trong mang theo dị thường, trầm giọng nói, ngay cả tông ta trưởng môn Hàn Lộ chân quân cũng bởi vậy vẫn lạc, còn xin thượng tông đứng ra cân đối. Hoa Vũ lâu, xem như thần âm cấp phụ thuộc. Nói xong, Lỗ Thẩm liền lại lấy ra một cái ngọc giản, bên trong là Hàn Lộ chân quân cùng buôn Lôi yêu hoàng đấu pháp kết quả. Nghe thưởng đạo quân trịnh trọng nói, chuyện này can hệ trọng đại, bản trưởng môn sẽ đích thân đứng ra. Các ngươi đi về trước, miễn cho yêu tộc thừa cơ xâm lấn. Ừm. Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm hai người đáp ứng một tiếng, cùng rời đi đại điện. Long tộc, Nghê Thưởng đạo quân ánh mắt nghiêm trọng. Chỉ mong chuyện này, chỉ là Long tộc ở sau lưng trợ giúp. Kể từ Thanh Dương ước hẹn ký kết sau, đối với tại hai tộc nhân yêu cấp thấp tu sĩ ở giữa xung đột, cao tầng cơ bản sẽ không nhúng tay, giống như vậy trực tiếp từ yêu hoàng đứng ra thôi động thú triều, đã ít lại càng ít. Nghê Thưởng đạo quân thân hình lóe lên, xuất hiện ở tông môn trong truyền trống trận. Tây Châu, Hải Ba thành. Hải Ba thành vị tại Tây Châu Bắc bộ, là cô Tô Ngoa gia cùng Vân Tiêu phái lãnh thổ chỗ giao giới, sát bên Minh Mông đại dương mà vượt qua đại dương, chính là yêu tộc thánh địa Bắc Âu châu. Tòa thành trì này không lớn, chỉ có phương viên ngàn dặm, cùng Hoa Vũ lâu như vậy nguyên anh đại thành không sai biệt lắm. Đây chính là trước đây Thanh Dương ước hẹn ký kết chi địa, quanh năm có hai tộc nhân yêu nguyên anh cùng ngũ giai cường giả ở đây trấn thủ. Mà nghe nói tại trong mênh mông đại dương cách đó không xa, liền có lục giai yêu thánh tiệp phục tại biển sâu, tiến tính nhìn xem nơi đây. Cũng chính là bởi vậy, cần người yêu hai tộc thương lượng sự tình, phần lớn ở chỗ này lý. Bá. Một chút, truyền thống trận sáng lên tia sáng chói mắt, hiện ra Nghê Thường đạo quân thân hình. Nghê Thường đạo quân thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trong phủ thành chủ. Nàng nhìn về phía ở đây trấn thủ vượng tộc yêu hoàng, từ tụ nói, không biết là vị nào yêu thánh ở đây trấn thủ, thỉnh cầu bẩm báo một tiếng. Đột nhiên, một đạo đỉnh đầu sừng rồng, mày trắng râu dài, tướng mạo ôn hòa nam tính tu sĩ, xuất hiện ở chỗ này. Ha ha ha, Nghê Thường đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là tiêu sái như vậy. Nghê Thường đạo quân đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía người tới, nói, nguyên lai là ứng thủy đạo hữu ở đây. Ứng thủy yêu thánh, long tộc tư lịch giả nhất yêu thánh, năm nay đã có hơn 9000 tuổi. Khách quan tại nhân tộc, long tộc thọ nguyên tương đối kéo dài, yêu thánh thậm chí có thể sống đến vạn năm kế nguyện. Vệ Thưởng Đạo Quân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, khách quan tại Thiên Bảng đệ nhất vị Tiêu Long Vân yêu thánh, vị này ứng thủy yêu thánh là vị tiêu chuẩn người hiện lãnh, muốn dê nói chuyện nhiều. Bất quá tu vi cao thâm, cần phải tại lục giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ, bình thường sẽ không đến phiên loại tu vi này yêu tộc chiến thủ. Loại thời điểm này đối phương đột nhiên đứng ra, sẽ có hay không có cái gì ngoài định mức ý vị. Chẳng lẽ nói lần này Long tộc yêu hoàng ra tay tổ chức thú triều, là đối với nhân tộc thăm dò. Những ý niệm này chợt lóe lên, Nghê Thưởng Đạo Quân thản nhiên nói, ứng thủy đại hữu, vài ngày trước, ta nhân yêu hai tộc tại Tây Châu trung bộ cổ đảng sơn mạch, Hắc Sơn sơn mạch có chút xung đột. Nguyên bản cái này cũng không cần ta tự mình đứng ra, nhưng có người nâng lên, ngay lúc đó Long tộc cũng có yêu hoàng đứng ra, lại tu vi không thấp, không biết trong đó là có phải có ẩn tình. Nói xong, Ngê Thường đạo quân liền lấy ra luân khí tức kia. Nhìn xem ngê thưởng trong tay đạo quân cái kia sợi màu xanh nhạt khí tức, Ưng Thủy yêu thánh hơi nhíu mày, trình trọng nói, cái này sợi khí tức cần phải thuộc tại ta Long tộc một vị tên là Ngao quân tiểu bối. Long tộc ngũ giai yêu hoàng cũng không nhiều, Ngao quân lại thuộc tại trong đó tương đối xuất sắc hậu bối, Ưng Thủy yêu thánh tự nhiên bảo rồi. Ta này liền phải thủ hạ đi tìm, nếu tiểu bối này thật có ý phá hư thanh dương ước hẹn, Ta chắc chắn sẽ để cho tự mình đến nhà tạ tội." Nghe Thường Đạo Quân cười nhạt một tiếng, nói, "Tạ tội thì không cần. Ta chỉ hy vọng chuyện như thế không cần phát sinh. Thanh Dương ngứa hẹn là hai ta tộc tiền bối cùng ký kết, có thể lan tràn đến hôm nay, toàn do hai ta tộc khắc chế lẫn nhau, cùng tuân thủ. Cũng chính là bởi vậy, Thanh Dương giới hôm nay phồn vinh, mới có thể hơn xa tại trong lịch sử bất luận cái gì một khắc. Dù là có thiên đại sự tình, ta cũng không hi vọng nhìn thấy hai tộc khởi động lại chiến sự." Lời tận tại này, tại hạ cáo từ. Nghe Thường Đạo Quân thân hình lóe lên, biến mất ở trong phủ thành chủ. Ai Ứng Thủy Yêu Thánh nhìn xem Nghe Thường Đạo Quân biến mất phương hướng, không khỏi thở dài một tiếng. Sau một tháng, Cố Tô ngô ra tổ địa, Cố Tô thành. Cố Tô thành vị tại Tây Châu Bắc Bộ, là Tây Châu Duy Ba Hóa Thần Đại thành, danh tiếng cùng thực lực tiếp cận tại Thần Âm Cốc Thiên Đông thành, Vân Tiêu phái Vân Tiêu thành. Mà Cố Tô ngô gia Tâm, liên tọa lạc tại Vân Tiêu thành trung thành, trong phủ thành chủ. Bóng đêm dần khuya, tinh thần đàng đạm, một già một trẻ đang ngồi ngay ngắn ở trong hoa viên. 3. Cố Tô ngô gia gia chủ Ngô Khải Nguyên bốc lên một cái bạch tử, rơi vào trên bàn cờ. Vĩnh Trinh Lần này Long tộc cho trả lời chắc chắn, nói chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Đối diện Lô Vĩnh Trinh bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, lão tổ, trong lòng ngươi đều có tính toán, còn hỏi ta làm cái gì? Lô Vĩnh Trinh là cô tông Lô gia nguyên anh trưởng lão, hắn không chỉ có là tiên linh căn, tại nội tính, tâm tính cấp phương diện cũng đều cực kỳ xuất sắc. Gia chủ Ngô Khải nguyên thổi thổi râu ria, trừng mắt nói, ta hỏi ngươi đâu? Hậu bối này cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện quá mức tùy tiện chút. Lô Vĩnh Trinh lắc đầu, ngón tay thưa khung, chỉ thấy bầu trời đêm mênh mông, duy gặp Nguyệt hoặc sao cao bởi vì cái gọi là mê hoặc pháp trường, đại loạn sắp nổi. Lần này hơn phân nửa là Long tộc, thậm chí yêu tộc tham dò. Long tộc Long Vân yêu thánh đã sớm đối với hiện tại hai tộc nhân yêu thế cục bất mãn, tăng thêm phía trước nhân tộc ta hợp lực diệt tiên ngoại lâu, yêu tộc tương đương tại thiếu một cái trọng yếu minh hữu, thế cục ngày càng hướng nhân tộc ta ưu tiên. Ở dưới loại thế cục này, loại này tham dò sớm muộn cũng sẽ có, hiện tại nhất không để người chú ý hắc sơn sơn mạch, cổ đãng sơn mạch thuộc tại bình thường. Lần tham dò thử này mặc dù thất bại, nhưng thế cục không chút nào không biến, hơn phân nửa chẳng mấy chốc sẽ có lần thứ hai. Gia chủ Ngô Khải Nguyên mặt lộ vẻ nụ cười, dường như đối với câu trả lời này rất hài lòng. Vậy cái này loại tình huống, ta Ngô gia nên như thế nào ứng đối? Lô Vĩnh Trinh nắm nuốt quân cờ tay dừng một chút, thản nhiên nói, "Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong." 3. Một cái hát tử rơi vào bàn cờ biên giới. Nghe nói tại trong cái này thú triều, nhân tộc ta một ít tà đạo thế lực không chỉ có không giúp đỡ chống đỡ ngự thú triều, ngược lại còn âm thầm phái người phục kích. Như thế hành vi, không bằng cầm thú. Tế quốc, Chu gia tổ địa Minh Bài Sơn. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt Chu Thu Phong nói, "Thu Phong, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Đấu pháp tiêu hao quá lớn, đối với người bây giờ thân thể này, thực sự không phải chuyện gì tốt. Thú triều sự tình vừa mới kết thúc, Diệp Cảnh Vân sau khi trở về, liền biết được Chu Thu Phong thụ thương tin tức, liền ngay cả vội vàng đến thăm nàng. Chu Thu Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, đỉnh đầu nàng tóc đã trắng rồi gần một nửa, mặc dù bề ngoài thanh xuân vẫn như cũ, nhưng nhìn qua lúc nào cũng có chút tang thương. Nàng nửa là nói đùa, nửa là nói nghiêm túc, khụ khụ, thọ nguyên còn tới, như thế nào cũng nên làm chút đủ khả năng chuyện a. Cùng cái kia lôi tượng yêu vương đấu pháp hao tổn khả lớn, dù là đã qua 1 tháng, thương thế của nàng vẫn như cũ không có thật sự toàn bộ. Diệp Cảnh Vân trắng Chu Thu Phong một mắt, nói, cái kia cũng không nên liều mạng như vậy. Nếu như thiếu khuyết nhân thủ, trực tiếp nói cho ta một tiếng chính là, ta trực tiếp từ Bách Luyện Sơn bên kia điều nhân thủ. Chu Thu Phong lông mày hơi gấp, Diệp Cảnh Vân cái biểu tình này để cho trong nội tâm nàng tung tăng. Nàng nói, bọn hắn là Bách Luyện Sơn người, giúp ta Hoa Mai Tiên Thành chiếu cố luôn có chút không thể nào nói nổi. Diệp Cảnh Vân hơi hơi trầm mặc, Hoa Mai Tiên Thành bây giờ tổ chức lỏng lẻo. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần Chu gia có thể ứng đối, Bách Luyện Sơn bộ phận chính xác không nên hỗ trợ. Chu Thu Phong nói, được rồi được rồi, đây không phải không có chuyện gì sao? Diệp Minh ngươi đường xa mà đến, không phải là vì Projecta a? Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, lấy ra một cái mẫu xanh nhạt đang dược. Đây là ta mới nghiên chế ngũ giai duyên thọ đan, ngoại trừ chữa thương, cần phải còn có chút duyên thọ tác dụng, ngươi ăn vào a. Viên đan dược này là hắn dùng ngũ giai hóa thành bình sinh gia cam lộ luận chế, tại phương diện duyên thọ chữa thương đều rất có ích lợi. Bởi vì là ngũ giai đan dược, cho nên ngoại trừ chữa thương, còn có thể lại duyên thọ trên dưới 100 năm. Đến tại đến cùng bao lâu? Bởi vì đan dược là lần đầu luận chế, liền Diệp Cảnh Vân cũng không rõ ràng. Chu Thu Phong sắc mặt động dung, quay đầu qua nói, "Diệp huynh ngươi thu hồi đi thôi, ta mua không nổi." Một cái ngũ giai hạ phẩm duyên thảo đan, bình thường giá trị tại 300 thượng phẩm linh thạch tả hữu, cùng một khỏa tứ giai yêu thú nội đan không sai biệt lắm. Diệp Cảnh Vân vừa liếc Chu Thu Phong một mắt, nói, "Đều nói đây là mới luyện chế đan dược, còn không có tìm người thử qua thuốc. Ngươi liền xin thương xót, giúp ta thử xem. Nếu như xuất hiện cái gì tác dụng phụ, nhất thiết phải kịp thời cáo tri tại ta. Coi như luyện đan sư đối với dược liệu dược tính hiểu rõ đi nữa, mới nghiên chế đan dược hiệu quả cũng không thể cam đoan, nhất định phải tìm người thí nghiệm thuốc mới được. Nếu không Dược Vương tông cũng không cần bồi dưỡng nhiều như vậy dược đỉnh. Cũng chính là bởi vậy, coi như cái này hóa thanh bình cam lộ không có vấn đề, Diệp Cảnh Vân cũng nhất thiết phải tìm người thí nghiệm thuốc. Chu Thu Phong có chút ý động, nàng bây giờ còn thừa thọ nguyên nhiều nhất còn có 10 năm, coi như cái này đan dược có vấn đề, thiệt hại cũng không lớn. Hỗn hồn nàng cũng tin tưởng, Diệp Cảnh Vân tuyệt sẽ không hại nàng, liền xem như thí nghiệm thuốc, cũng có niềm tin rất lớn mới là. Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, hơn nữa cái này đan dược cũng không trắng trợn, có chuyện ngươi phải đáp ứng ta. Trong tay ngươi thời khắc đó lôi tượng yêu vương thuộc thuộc tính nội đan, hẳn là còn không có định xong muốn cho ai a. Ta muốn chỉ định thuốc này thuộc về, chính là ngươi chu ra cái kia Chu Vân Hải. Người này là cái linh tự sư, còn có thể nghiên cứu chế tạo mới diệu loại, có thể nói khó gặp diệu đạo thiên mới. Chính là thiên phú tu luyện đồng dạng, kết đan chỉ có thể gửi hy vọng tại yêu thú nội đan. Cứ như vậy, chúng ta liền chết tiêu. Chu Thu phong giới đáy lòng quyền hành một phen, phát hiện Diệp Cảnh Vân nhắc yêu cầu, giá trị cùng cái này ngũ giai đan dược không kém là bao nhiêu. Nàng mím môi một cái, nói, vậy thì cảm ơn Diệp huynh. Này mới đúng mà. Diệp Cảnh Vân cười thầm. Đan dược vào miệng, quanh thân nàng liền lập tức tạo nên mênh mông thanh quang. Trong đáy mắt, trong cơ thể ám thương liền quét sạch sành sanh, đỉnh đầu tóc trắng cũng trong nháy mắt quay về màu đen. Tỷ bà đạo, trên gác xếp. Diệp Cảnh Vân dựa vào lan can nhìn ra xa, chỉ thấy nơi xa vịnh tỷ bà sóng biếc dạo dục, con cá tùy ý rảnh rỗi bơi, thật không nhẹ nhàng. A. Diệp Cảnh Vân thở dài một hơi, duỗi lưng một cái, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Những ngày qua, Bách Lược Các, thú triều sự tình một bộ tiếp một bộ, không chút nào dừng lại. Bất quá, bây giờ hết thảy đều kết thúc, ngoại trừ thú triều bên trong giải đáp việc nhỏ. Thú triều trong lúc đó, Hắc Sơn Sơn mạch phía đông những cái kia thế lực nhỏ trong lúc rút lui. Có bộ phận tu sĩ bị tập kích, ngay cả Hà gia tổ địa cũng bị xâm nhập. Thủ triều kết thúc, Hà gia đem việc này bẩm báo đi lên. Vi biểu xem trọng, Diệp Cảnh Vân liền lập tức mệnh lệnh Chu Vân Phàm, Mộ Tuyết chân nhân hai người cùng nhau tiến đến điều tra. Bất quá chuyện như thế, trong thời gian ngắn còn giả không chấm dứt quả. Cảm thụ một phen tu vi tình huống, Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, tính toán thời gian, ta tu luyện cái này Cửu Tiêu luyện thể quyết đã gần 200 năm. Được lợi tại tiên tài điệu bảo tăng thêm đấu pháp ma luyện, tiến triển có phần nhanh, bây giờ đã đến bình cảnh. Tiếp tiếp, liền nên chuẩn bị đột phá tài liệu. Lúc này, tỷ bà đạo trung ương chậm rãi ngưng tụ lại một cái cực lớn vòng xoáy linh khí, Trưởng Phương Viên gần trầm trậm. Hảo, Thanh Linh Quy cuối cùng tại bắt đầu đột phá. Cầm tới cái kia Tử Quỳ yêu hoàng độc tức sau, Thanh Linh Quy rất nhanh liền bắt đầu bế quan đột phá ngũ giai. Thời gian 10 năm vội vàng mà qua, Thanh Linh Quy cũng cuối cùng tại thuận lợi đột phá. Chủ nhân, một bộ thanh y thanh linh quy, nhanh chóng bay ra tinh thất, lao về phía Diệp Cảnh Vân. Nhìn xem khí tức cường hành thanh linh quy, Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Ngàn năm trôi qua, hắn cuối cùng tại có cái ngũ giai linh sủng. A, Thành Vũ đâu, du lịch còn chưa có trở lại hay sao? Thanh Linh quy xung quanh quét quét, hiếu kỳ hỏi. Đang hướng trên bàn đá bày ra đồ ăn phương cầm nét miệng, nói: "Thanh Linh, ngươi cũng đừng nghĩ Thanh Vũ. Bây giờ Thanh Vũ không chắc ở đâu xung sướng đây." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói: "Thanh Vũ cùng Chu Linh bên ngoài du lịch, ngươi bế quan trong 10 năm đó, chỉ trở về một lần." Thanh Linh quy mặt lộ vẻ kinh bị, nói: "Gặp xác vong niên hà người, lần gặp mặt sau, không thể không định hung hăng giáo huấn nó một trận." Ha ha ha. Đám người nhìn nhau cười to, bầu không khí dị thường vui sướng. Ngày thứ 2, Chu Vân Phàm thân ảnh xuất hiện ở tỷ bà đảo bên ngoài. Bẩm báo Diệp Tiên Bối, Cái địa thổ chiếu bên trong, Hà gia bị tập kích sự tình đã có kết quả. Diệp Cảnh Vân tinh thần chấn động, hỏi: "Là ai?" "Hắc Hà giáo." Chương 532 vây quét Hắc Hà giáo, Thành Vũ đại hôn, chương 532 vây quét Hắc Hà giáo, Thành Vũ đại hôn. Quả nhiên là Hắc Hà giáo. Diệp Cảnh Vân tái diễn ba chữ này, ánh mắt nุ่ง lại, không ngừng suy tư cách đối phó. Hắc Hà giáo Hắc Sát chân quân chính là Nguyên Anh trung kỳ cường giả, lại hành tung lơ lửng không cố định, ta hoa mai tiên thành cũng không tốt hướng về Hắc Hà giáo xếp vào tháng tử. Lại thêm Hàn Lộ đã vất lạc, cũng sẽ không có thể giống đối phó Bạch Luyện chân quân như vậy, tới cửa cũng mạnh. Nghe nói Thiên Dương Sơn Ngô gia cũng tại điều tra chuyện này, vừa vặn mượn cơ hội này, đi dò xét một chút Ngô gia ý nghĩ. Thiên Dương Sơn Ngô gia thân là Chu Quốc bá chủ, trong tộc Trừng ba vị nguyên anh trấn quân, tộc trưởng Lô Thế trấn càng là nguyên anh hậu kỳ cường giả. Chỉ cần Ngô gia nghĩ, đối phó Hắc Hà giáo không thành vấn đề. Diệp Cảnh Vân vẫy vẫy tay, đem Chu Vân Phàm gọi qua, nói: "Vân Phàm, ngươi phái tên trung thành thủ hạ, lặng lẽ đem việc này tiết lộ cho Thiên Dương Sơn Ngô gia, xem bọn hắn làm phản ứng gì. Nhớ kỹ, chuyện này không có bất luận kẻ nào chỉ điểm." Diệp Cảnh Vân làm như vậy, cũng là sợ Ngô gia cùng Hắc Hà giáo có khác liên hệ, không muốn ra mặt. Nếu là hắn trực tiếp phất cờ rống trống đem việc này thông báo lộ ra, nói không chừng còn có thể chọc giận đối phương. Chu Vân Phàm ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo tinh quang, dài thân thi lễ một cái, nói: "Vạn bối biết rõ." Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ nụ cười, "Chu Vân Phàm làm việc cẩn thận, làm loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên không cần hắn lo lắng." Hai tháng sau, Thiên Dương Sơn nghị sự lại điện. Thiên Dương Sơn Ngô gia gia chủ nô thế trấn ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, hắn vuốt vuốt dao diện, cười ha hả nói: "Diệp đạo hữu đường xa mà đến, tại hạ không có tự sa tiễn đón, nhưng chớ nên trách tội lão phu a." Lô Thế Chấn năm nay đã 1900 tuổi hơn, là chân chính lâu năm nguyên anh chân quân, uy áp phương viên mấy trăm vạn dặm. Bất quá tướng Mã Ôn Hỏa, làm người lão luyện thành thục, liền phảng phất một cái bình thường nhà bên lão giả, có thể thấy được tâm cảnh tuyệt tốt. Diệp Cảnh vồn vội vàng chắp tay nói, nô đạo Hưu nói đùa, tại hạ thu đến 10 sau, liền lập tức chạy đến, hi vọng không có lỡ thì giờ. Tại Chu Vân phòng tiết lộ Hắc Hà giáo tin tức sau, nô gia liền lập tức hành động, thông qua tại Hắc Hà giáo nội tuyến, nghiệm chứng tin tức tính chân thực. Kế tiếp liền lập tức phát ra thiệp mời, mời Chu Quốc các đại nguyên anh thế lực nguyên anh chân quân đến Tiên Dương Sơn tương nghị. Trong đó ngoại trừ chiếm giữ Bách Luyện Sơn Diệp Cảnh Vân, còn có Hoa Vũ Lâu Phi Long Cốc hai thế lực lớn này. Nô Thế chấn cười ha ha, nói: "Không mượn không mượn, Diệp đạo Hữu tới đúng lúc. Bái Long đạo Hữu, Lỗ Thẩm đạo Hữu chắc hẳn cũng không cần giới thiệu, vị này là ta Cô Tông nô gia một vị văn đối." Nô Thế chấn chỉ, chỉ ngồi ở tay phải cái khác một vị tu sĩ trẻ tuổi, người tư kiên cường, ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân. "Ngươi này đứng dậy, hành lễ nói, tại hạ Cô Tông nô gia Ngô Vĩnh Trinh nghe qua Diệp đạo Hữu lại danh, hôm nay cuối cùng tại phải gặp. Tại hạ mới tới Trung Quốc, còn muốn dựa vào Diệp đạo Hữu nhiều giúp đỡ." Kính đã lâu kính đã lâu. Diệp Cảnh Vân thần sắc độc dung, hắn đã sớm kính đã lâu người này lại danh. Cái này Lô Vĩnh Trinh tại Kim Đa Lục, liền đã từng từng leo lên Huyền Bảng để thập, có thể nói thiên tư cực cao. Lô Vĩnh Trinh cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta cũng không cần khách khí, ta có dự cảm, sau đó chúng ta cơ hội hợp tác còn nhiều nữa. Không phải sao? Dưới mắt liền có cơ hội hợp tác. Diệp Cảnh Vân thần sắc khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ Hắc Hà giáo sư tỉnh, liền thân là Hóa Thần thế lực Cô Tông Ngô gia đều kinh động sao? Cũng đúng, Hắc Hà giáo dù sao cũng coi như là nguyên anh thế lực, chắc chắn đã sớm tiến nhập Cô Tông Ngô gia ánh mắt. Lúc này, ngồi ở vị trí đầu tiên Dương Sơn Ngô gia gia chủ Ngô Thế Chấn ho nhẹ một tiếng, nói, "Khụ khụ, chư vị đang ngồi cũng là ta Chu Quốc cao tầng, có thể nói hết sức quan trọng. Hôm nay tùy tiện mời chư vị đến đây, là vì Hắc Hà giáo sư tình." Hắc Hà giáo? Phi Long cốc trưởng môn Phi Long Trần Quân nghe vậy, ánh mắt bên trong lập tức thoáng qua một đạo tinh quang. Quả nhiên. Diệp Cảnh Vân trầm ngĩ. Ngô Thế Chấn tiếp tục nói, "Chắc hẳn chư vị cũng đều biết, 10 năm trước thú triều bên trong, có rất nhiều thế lực bị ta tu tập kích. Đi qua ta Ngô gia đệ tử khổ cực điều tra, cuối cùng đã xác định hung thủ chính là Hắc Hà giáo." lại đại bộ phận bên trong cao tầng đều có tham gia cùng trong đó. Nói đến đây, Lô Thế Chấn trên mặt lộ ra một bộ trầm thống biểu lộ. Nói đến, chuyện này cũng trách lão phu đối với Hắc Hà giáo có nhiều phóng túng, mới ù thành đại họa như thế. Bất quá mất bỏ mới lo làm chuồng, nói ra không mượn. Hôm nay mời chư vị đến đây, chính là nghị cùng thảo phạt Hắc Hà giáo, thương nghị đối sách. Phi Long chân quân chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, Lô gia chủ nói quá lời, thật có sai, sai cũng chỉ tại Hắc Hà giáo, cùng Lô gia chủ không quan hệ. Hắc Hà giáo chiếm cứ tại Hắc Sơn sơn mạch đã đạt hơn ngàn năm, hắn phân bộ đông đảo, môn nhân vết tích cũng lơ lửng không cố định, truyền thuyết càng là cùng phía trước Bách Luyện Các có cấu kết. Bực này quái vật khổng lồ, không phải sẽ dễ dàng phá diệt. Bất quá may mắn Hoa Mai Tiên Thành cùng Hoa Vũ Lâu đạo hữu ra tay, cùng phá diệt Bách Luyện Các, cũng liền loại trừ Hắc Hà giáo một sự giúp đỡ lớn, chúng ta mới tốt đối với Hắc Hà giáo hạ thủ. Lô Thế chấn khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp đạo hữu, đối với cái này ngươi có gì cao kiến?" Lúc này, Lô Vinh Trinh cũng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, tựa hồ rất là tò mò Diệp Cảnh Vân ý kiến. Không biết người này có gì chỗ đạt thủ, ta khởi hành phía trước, tộc trưởng còn cố ý căn dặn ta cùng cái này Diệp Cảnh Vân. Chu Ngọc giao hai người giao hảo. Diệp Cảnh vẫn nói, không thể nói là cái gì cao kiến, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, tại hạ cho là, Hắc Hà giáo mấu chốt, ngay tại cái kia Nguyên Anh trùng kỳ Hắc Sát chân quân trên thân. Chỉ cần giải quyết người này, Hắc Hà giáo khác dư nghiệt không đủ gây sợ. Bất quá tu vi của người này thâm hậu, làm việc cẩn thận. Thọ Quân cũng có ba hàng, huống chi bậc này, ta đạo Nguyên Anh chân quân, lại thêm tông môn Trô Hắc Sơn sơn mạch trưởng, tất nhiên cùng Hắc Sơn Sơn mạch yêu tộc có liên quan. Nếu là muốn động thủ, nhất thiết phải đem yêu tộc thái độ cân nhắc đi vào. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Từ hướng này tới nói, yêu tộc tiên nhân chính là nhân tộc Tà Đạo Minh Hữu. Nếu đám người tùy tiện giết vào Hắc Sơn sơn mạch, đồng thời ở nơi đó ra tay đánh nhau, yêu tộc sẽ làm phản ứng gì còn còn chưa thể biết được. Nếu lại lần xuất hiện một cái ngao quân yêu hoàng, vậy coi như nguy hiểm. Nghe được Diệp Cảnh Vân phân tích, mọi người chung quanh đều mặt lộ vẻ đồng ý. Gia chủ Ngô Thế chấn cười ha ha, nói, yêu tộc bên kia không có quá lớn trở ngại. Chẳng biết tại sao, cái kia tử quý yêu hoàng bị điều chỉnh đến Bắc Âu Châu mới thay thế vị này, ngũ giai yêu hoàng rất ít đứng ra, cũng cùng Hắc Hạ giáo giao lưu không nhiều. Như vậy đi, trước hết từ thu thập tình báo bắt đầu. Để tránh đả thảo kinh sá, bị cái kia Hắc Sát Chân Quân phát giác được dị thượng, chư vị tốt nhất tự mình ra tay điều tra, không cần đem việc này nói cho thủ hạ. Thiên Dương Sơn Ngô gia mặc dù biết Hắc Hà giáo sơn một chỗ, nhưng Hắc Sát Chân Quân có thể chưa chắc sẽ ở nơi đó ngoan ngoãn đợi. Bay Long đạo hữu, ngươi phi Long cốc thế lực cường hành, lại có ngũ gia yêu hoàng tọa trấn, sao không tự thành một đường? Đến đại mặt khác một bộ, thì từ Hoa Mai tiên thành, Hoa Vũ lâu, cùng ta Cô Tông Ngô gia Ngô Vĩnh Trinh hợp lực. Lão phu cũng tự mình ra tay điều tra, chỉ cần tìm được cái kia Hắc Sát Chân Quân dấu vết, liền lập tức đột thủ, thủ hạ Kim Đan chân nhân nhóm cũng cùng nhau tiến công. Bây giờ Hắc hạ giáo đã trở thành nô bộc, còn xin trừ vị đồng tâm hiệp lực, trung chu thử phái. Sau khi chuyện thành công, tất cả thu hoạch đều dựa theo cống hiến phân phối. Diệp Cảnh Vân ngắm nhìn bốn phía, thầm nghĩ, nô gia vì đối phó Hắc hạ giáo, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Lần này trực tiếp tham gia cùng, liền có Nguyên Anh hậu kỳ Ngô Thế Chấn, Nguyên Anh trung kỳ Phi Long chân quân, cùng với Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm, Nô Vĩnh Trinh ba vị này Nguyên Anh sơ kỳ. Xem ra cái này Hắc hạ giáo, nhảy nhót không được bao lâu. Đám người thương nghị một phen sau, rất nhanh liền riêng phần mình cáo từ rời đi. Lúc này, gia chủ Ngô Thế Chấn lại là gọi lại Phi Long chân quân. Vì Long đạo Hưu chấm đã, lão phu còn có một chuyện muốn nhờ. Phi Long chân quân hơi hơi không cười, hắn đối với vị này lão tiền bối có chút kính trọng, nói, "Lô đạo Hưu nếu có phân phó, nói thẳng chính là." Lô Thế chấn cười ha ha, nói, "Lần này hắc hà giáo sự tình, cô Tô Ngô gia chỉ đích danh muốn vĩnh chinh tham gia cùng, chắc là cất lịch luyện chi ý. Mà chúng ta nếu lạ ra tay, sợ là rất khó đạt đến lịch luyện hiệu quả." Phi Long chân quân giật mình nói, "Lô đạo Hưu ý là, chúng ta chỉ ở hậu phương áp trận, trừ phi Vĩnh chinh đạo Hưu ba người gặp nạn, chúng ta mới ra tay." Lô Thế chấn đuốt đuột rao diện, vừa cười vừa nói, "Lão phu chính là ý này." Ngược lại việc này sau lợi tức cũng là căn cứ vào cống hiến phân phối, tin tưởng đến lúc đó, Diệp đạo Hưu cùng Lô đạo Hưu đều biết lý giải lão phu. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tiếp tiếp, Phi Long chân quân vội vàng cáo từ, rời đi Ngô gia. Phi Long chân quân đứng lơ lửng trên không, nhìn xem Ngô gia cái này gia tộc lớn như vậy, ánh mắt ngưỡng lại. Ngô gia thực sự là thật là lớn như thế, một lợi liền có thể điều động đông đảo thế lực. Hừ, tất nhiên nghĩ rèn luyện đệ tử, vậy liền rèn luyện đủ a. 3 ngày sau, Hắc Hà giáo một chỗ bí mật cứ điểm. Hắc Sát chân quân đọc lấy ngọc trong tay giản, cánh tay run nhè nhẹ, ánh mắt có chút không thể tin. Cái gì? Hôm nay Dương Sơn nô gia, thế mà tuyệt tình như thế. Vi chỉ là 3, 40 vị kim đan chân nhân, liền muốn phá diệt ta Hắc Hà giáo. Ai có thể nghĩ tới? Nô gia chân chức vừa thương nghị xong, Hắc Hà giáo sau chân nhận được tin tức. Hắc Sát chân quân sắc mặt âm tình giao thế, khó coi dị thường. Hừ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thanh dương giới lớn như vậy, chỉ bằng chỉ là mấy vị nguyên anh chân quân, chẳng lẽ còn có thể tìm tới ta không thành. Chờ an toàn rồi, có thể thỉnh ta đạo tiền bối hỗ trợ hướng nô gia nói cùng, để cho đối phương thả ta Hắc Hà giáo một nửa. Thân là ta tu, góp nhặt tài nguyên vốn cũng không dễ. Hắc Sát Chân Quân cũng không ngoại lệ. Như không tất yếu, hắn tuyệt đối không nỡ bỏ xuống Hắc Hà giáo viên này to lớn cây dụng tiện. Hắc Sát Chân Quân nhìn về phía ngoài cửa, hô: "Hai trưởng lão, theo ta cùng nhau ra ngoài, coi như bỏ chạy bên ngoài, chỉ cần Hắc Hà giáo không bị diệt, hắn cũng phải viễn trình điều khiển Hắc Hà giáo, giúp hắn thu thập tài nguyên. Vì chắc chắn, chuyện như thế hắn cũng sẽ không tự mình đứng ra, nhất định phải tìm thủ hạ." Hai trưởng lão lưu biệt hạ, chính là tuyệt hảo ứng cử viên. Hắc Sát Chân Quân thân hình lóe lên, liên từ chỗ này cứ điểm tiêu thất. Sau 3 tháng, Hắc Sơn sơn mạch trung ương, Lô Vinh Trinh tở giải nói: "Tìm đã lâu như vậy, lại ngay cả Hắc Sát chân quân một chút tin tức cũng không. Diệp Cảnh Vân đứng tại đỉnh núi, tùy ý gió núi thổi, đem áo bào của hắn thổi đến bay phất phới. Cảm thụ được cố kình phong này, Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Vĩnh Trinh huynh không cần nóng độ." Cái này Hắc Sát chân quân cũng sinh tồn hơn ngàn tái lão gia hồ, hắn có thể sống lâu như vậy, chiến lực không nói trước, thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối là nhất lưu. Chỉ cần hắn không chủ động như thần, chúng ta tìm được người này khả năng cơ hội là linh." Lô Vĩnh Trinh than nhỏ khẩu khí, biết Diệp Cảnh Vân nói có lý. Lô Vĩnh Trinh trong lòng âm thầm hối hận, thầm nghĩ, biết sớm như vậy, liền không tại lão tổ nơi đó khoe khoang khoa lạc. Lần này trở về, tất nhiên sẽ bị lão tổ chế giễu một phen. Lô Vĩnh Trinh cùng cô Tâu Ngô gia lão tổ Ngô Khải Nguyên, chính là bạn vong niên, quan hệ lẫn nhau vô cùng tốt. Lô Vĩnh Trinh lắc đầu, đem ý nghĩ này vùng ra náo hải, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp huynh, Lỗ huynh, các ngươi nhưng có biện pháp gì?" Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, "Biện pháp chỉ có một cái, đó chính là chờ." Bây giờ Hắc Hà giáo không có chủ động thoát đi ý tứ, lời thuyết minh cái kia Hắc Sát chân quân còn không có đem việc này nói cho thủ hạ tu sĩ, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sớm muộn sẽ dò dị ra chân ngọc. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Chúng ta trước tiên tạm thời trở về đi." Thanh Linh huynh liền nhờ cậu ngươi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Ngũ Gia yêu hoàng Thanh Linh Quy, vừa cười vừa nói: "Thanh Linh Quy vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói: "Chủ nhân yên tâm a, ta núp ở nơi này sơn mạch hồ nước bên trong, không có người có thể phát hiện." Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, hắn đã cho Thanh Linh Quy một cái ngũ giai trùng kỳ vạn lý vô tung phủ đầy đủ đối phương trốn. Cũng chỉ có thể như thế. Lô Vĩnh Trinh nhìn về phía Diệp Cảnh Vân bên cạnh Thanh Linh Quy, ánh mắt bên trong có vẻ chờ mong. Tỳ Bà Đạo, Nguyên bản an tĩnh Tỳ Bà Đạo, bây giờ răng đèn kết hoa. Trướng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt. Diệp Cảnh Vân ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, cười ha hả nhìn xem trước mặt Thanh Vũ, Chu Linh cái này một đôi vợ chồng. Nhất bái tiên điện, nhị bái cao đường. Thanh Vũ lôi kéo Chu Linh, cùng nhau đi đến Diệp Cảnh Vân trước người, rất cung kính dập đầu ba cái. Diệp Cảnh Vân vẻ mặt tươi cười, nói, không có gì tốt chúc phúc, cái này hai tân phụ lục, các ngươi cầm lấy đi phòng thân chính là. Đa tạ Diệp tiền bối. Chu Linh thanh âm bên trong có ngượng ngùng, còn có một tia kiên quyết. Thân là Bắc Âu Châu xuất thân yêu tộc, Chu Linh cùng Thanh Vũ kết làm liên cảnh, cơ hội liền mang ý nghĩa cùng Bắc Âu Châu vạch rõ giới hạn, có thể nói từ bỏ rất nhiều. Bất quá nàng có thể có được, muốn xa nhiều tại thiệt hại. Ban đêm hôm ấy, nhìn xem trước mặt che kín đỏ chót khăn cô dầu Chu Linh, Thanh Vũ cái kia vẹn vẹn có một phần men say lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Thanh Vũ chậm rãi xốc lên khăn cô dầu, nhìn thấy cái kia trường tuyệt mỹ tiểu diễm khuôn mặt, Thanh Vũ ánh mắt trong nháy mắt hòa tan. Chu Linh hơi hơi cúi đầu, ngượng ngập nói, "Phu quân." Thanh Vũ ánh mắt thoáng qua một tia mê say, trong nháy mắt đem Chu Linh nhào tới trên giường. Cái cửa sổ lạnh rung người phi tuyết, động phòng say chênh choáng hồi xuân sắc. Một năm sau, Khương Quốc, Yên Hà thành một chỗ ngoài độc phủ. Hạ Hà giáo hai trưởng lão Lưu Bạch Hà nhìn chung quanh một chút, phát hiện không người theo dõi, mới nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, đi đến động phủ chốt sâu. Lưu Bạch Hà nhìn xem ngồi ngay ngắn ở thượng thủ Hắc Sát chân quân, khom mình hành lễ nói: "Bái kiến trưởng môn." Hắc Sát chân quân khẽ gật đầu, nhìn về phía Lưu Bạch Hà trong ánh mắt ẩn mang chờ đợi. "Lưu trưởng lão, Bất Lao tông bên kia nhưng có tin tức?" Lưu Bạch Hà than nhỏ khẩu khí, lắc đầu nói: "Bất Lao tông bên kia chậm chạp không có tin tức. Ta gián tiếp sai người, hỏi quen nhau vòng cơ chân quân, mới biết được Bất Lao tông những ngày qua một mực tại có vào, đệ tử cực ít bên ngoài hành động." Bừng này nói cùng sự tình, bọn hắn cũng không có thể ra sức. Vành, Hắc Sát Chân Quân hung hăng vô bàn một cái, nhưng lại bị Bất Lao Tông làm tức cười. Bình thường ta cũng không ít cho Bất Lao Tông đám người kia dâng lễ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, một cái đều không phát huy được tác dụng. Làm như thế phái, lại còn vọng tưởng làm Tây Châu Tà phái đứng đầu, đơn giản khiến người ta bật cười. Lưu Bạch Hà cúi đầu, trong lòng của hắn cũng cảm thấy kỳ quặc. Những ngày qua, Hắc Sát Chân Quân gián tiếp kéo không ít Tà đạo cùng giả, hy vọng có thể tìm tới nô gia, hỗ trợ nói cùng, lại một cái đều không đồng ý. Chẳng lẽ nói, là Tây Châu Tà đạo có đặc thu gì biến cố? hay là chỉ là hắc hạ giáo chính mình xôi xẹo, bị ta đạo thế lực tư bỏ, chương 533 rồng rỡi, bao vây chặt đánh, chương 533 rồng rỡi, bao vây chặt đánh. Một năm sau, tỷ bà đạo, chi chi tiếng kêu to, liên liên không dứt từ tỷ bà đạo phía tây truyền đến. Đã trở thành Thanh Vũ Thế tử Chu Linh, nghe được tiếng kêu này, không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười. Các con, tới. Thanh Vũ vây tay một cái, liền có ba con quanh thân nửa thanh nửa đỏ chim chóc bay đến trong tay Thanh Vũ. Thanh Vũ nhìn mình cái này ba con hậu đại, đối với thế tử Chu Linh cảm giác cảm khái nói, không hổ là linh nghi, cái này huyết mạch hậu đại coi là thật bất phàm. Trong cái này trong ba con hậu đại, liền có một con là địa phẩm huyết mạch, một cái thượng phẩm huyết mạch. Chu Linh gương mặt tường đỏ, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức ho nhẹ một tiếng nói, "Phu quân, ở trong đó ngươi cũng không thể bỏ qua công lao. Dù sao Chu tộc, Thanh Loan nhất tộc kết hợp hậu đại, vốn là dễ dàng sinh ra thiên tài." Bất quá, Chu Linh muốn lời lại chỉ, Thanh Vũ cười hỏi, "Linh nhi ngươi là nghĩ, đem cái này hậu đại phóng tới tỷ bà đạo, chúng ta ra ngoài du lịch?" Chu Linh gật đầu, thôi có chút chần chờ nói, "Ta là muốn như vậy, liền sợ dịp tiền bối hắn không đồng ý." Nếu thực sự không được, cũng chỉ có thể đưa chúng nó thả lại Bắc Âu Châu giao cho Chu tộc nhất tộc Châu Dữ. Thanh Vũ cùng Chu Linh Hai Yêu cũng đã kẹt ở tứ giai trung kỳ rất lâu. Hơn nữa hai người mặc dù thành hôn, nhưng cũng không có từ bỏ đối đạo đường truy cầu. Lần này trở về tỉ bà đạo kết hôn xin con, bất quá là giải quyết xong một cục tâm mình thôi. Thanh Vũ cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm chính là chủ nhân hắn nhất định sẽ đồng ý, chỉ cần ngươi cam lòng là được. Dù sao cấp thấp huyết mạch yêu tộc, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền có thể trở thành tầng giai, thậm chí tứ giai yêu vương. Đến lúc đó, thậm chí có thể trực tiếp làm hoa mai tiên thành thủ hộ linh thú. Hai yêu thương nghị sau một lúc, liền cùng nhau đi tìm Diệp Cảnh Vân, đem du lịch sự tỉnh cáo chi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem mang theo một tia thấp phỏng Chu Linh, vừa cười vừa nói, "Chu Linh ngươi cái này coi như khách khí, chúng ta bây giờ đã sớm là người một nhà, trong nông hậu đại tự nhiên là xứng đáng nghĩa. huống chi, ta Hoa Mai Tiên thành thiếu nhất chính là trấn tụ các nơi nhân thủ. Các ngươi dòng dõi, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền có thể một mình đảm đương một phía. Thanh Vũ cùng Chu Linh hậu đại huyết mạch đều có chút bất phàm, chỉ cần cơ nào chăm sóc, nhất định tiến độ vô lượng. Năm rộng tháng dài sau đó, nói không chừng còn có thể phát triển thành như phi long cốc như vậy ngự thú tông môn." Chu Linh gật hỉ, không người bái tạ nói, đả tạ Diệp Tiên Bối. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, hà tất khách khí, nếu là con đường bên trên có nghi vấn gì, nhớ ký tùy thời tới hỏi ta. Ta mặc dù không phải yêu tộc, nhưng nhất pháp thông bạch lý minh, hơn nữa cũng là luyện thể tu sĩ, tóm lại là có thể trả lời chút nghi hoặc. Cho dù ta lại không thể, cũng còn có Thanh Linh đi. Nghe nói như thế, Thanh Vũ hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, Thanh Linh gia hỏa này, thật đúng là tốt số a. Tu luyện nhanh thì cũng thôi đi, còn lúc nào cũng ỷ vào tu vi cường hỏa nhất hiệp tại ta, một ngày kia, ta nhất định phải tìm về trả từ này. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, đối với Thanh Vũ cười mắng, "Ngươi giỏi lắm Thanh Vũ, thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ngươi thật chẳng lẽ quên, tại Thanh Linh hồi nhỏ, ngươi thường xuyên ỷ vào tốc độ, đem đối phương nhấc lên cái út sắp chuyện sao? Hiện tại bị Thanh Linh khí dễ, hoàn toàn là gieo gió gặt bão." "A, còn có việc này?" Chu Linh che miệng cười trộm. Thanh Vũ gương mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, gai đầu nói, "Cái này, chủ nhân, không phải đã nói không náo nọ cũng đi. Khương Quốc, Yên Hà Thành." Hắc Hà giáo hai trưởng lão Lưu Bạch Hà Than nhỏ một tiếng, nói, "Trưởng môn, giá như vậy đi qua, Vô Thượng Tông bên kia cũng không tin tức." Chắc là không sẽ thay chúng ta ra mặt." Lư Bạch Hà Tâm bên trong thầm thở dài nói, đây là có chuyện gì, phía trước Hắc Hà giáo Hưng Thịnh lúc, cùng những thế lực này quan hệ đều không tệ. Xem ra, Hắc Hà giáo chiêu truyền lớn này, lập tức liền sắp là rồi. Loạn phiến gặp khó sau đó, Lư Bạch Hà Tâm bên trong đã có thoát đi chi ý. Hắc Sắt chân quân mặt không đổi sắc, hiển nhiên là đối với kết quả này sớm đã có đoán trước. Hắn thầm nghĩ, cái này Cô Tô Ngô gia là quyết tâm phải động thủ với ta, bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là đi xa Trung Châu. Bất quá lớn như thế Hắc Hà giáo, Hàng năm đều có thể sản xuất số lượng cao tại Nguyên Tu Luyện, tìm kiếm Mộc Linh Châu cũng phải dựa vào bọn này thủ hạng, cho nên tuyệt không thể nói bỏ xuống liền bỏ xuống. Biện pháp tốt nhất là tìm người tiếp nhận cái này Hắc Hà giáo trước trưởng môn, bàn tọa trong bóng tối điều khiển. Chỉ cần ngày đó Dương Sơn Ngô gia bắt không được bàn tọa, liền tuyệt không dám đối với Hắc Hà giáo động thủ. Bằng không tìm một vị Nguyên Anh chân quân trả thù, cũng không phải nói dơn thôi. Nghĩ đến đây, Hắc Sát chân quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào trước mặt Lưu Bạch Hà thân bên trên. Nhắc tới toàn bộ bên trong Hắc Hà giáo, Hắc Sát chân quân tín nhiệm nhất môn nhân, lúc này lấy vị này hai trưởng lão không ai có thể hơn. Bạch Hà A Bản tọa mới được biết một góc ngũ hành ngưng hồn cổ tin tức, ngay tại Trung Châu. Việc quan hệ tông môn quật khởi, cùng với Bạch Hà ngươi kết anh sự tình, bản tọa nhất định phải tự mình tiến đến. Chúc mừng trưởng môn, trưởng môn đại ân đại đức, thuộc hạ suốt đời khó quên. Lưu Bạch Hà vội vàng cảm tạ. Lưu Bạch Hà tâm bên trong có chút kích động, đợi lâu như vậy, hắn cuối cùng tại có hy vọng ngưng kết nguyên anh sao? Muốn giúp hắn ngưng kết nguyên anh lời này, Lưu Bạch Hà thế nhưng là nghe xong không biết bao nhiêu lần. Hắc Sát chân quân mặt lộ vẻ nụ cười, nói, bất quá Trung Châu núi cao đường xa, chuyến này có thể nói vô cùng hung hiểm. Cái này lớn như vậy Hắc Hà giáo, quyết không thể không ngợi chớp trượng. Bạch Hà, ta có ý định đem chức trưởng môn truyền tại ngươi, ta chỉ là một nhãn tản thái thượng trưởng lão, không quan tâm chuyện, Bạch Hà ngươi có bằng lòng hay không? Nhiều nhất 10 năm, ta nhất định đem mang theo cựu truyện ngưng hồn đan trở về, chờ Bạch Hà ngươi ngưng kết nguyên anh. Đến lúc đó, chính là ta Hắc Hà giáo quật khởi ngày. Nghe nói như thế, Lưu Bạch Hà nụ cười hơi cứng, giống như là bị rót một chậu nước đá giống như, trong đầu hưng phấn lập tức tiêu thất hầu như không còn. Lưu Bạch Hà tâm bên trong nội giận mắng, đáng chết, cái này Hắc Hà giáo là lão phu là đứa đần hay sao? Bây giờ ngay cả đồ đần đều biết, cái này Hắc Hà giáo chức trưởng môn chính là chương đùa đòi mạng lúc nào cũng có thể sẽ đem người tổn vệ, người này cái khả năng lực không có, bánh vẽ bạn sự đồ có lý có lý, cái gì hắc hạ giáo quất thời, cái gì ngưng kết nguyên anh. Quật khởi cái giấm, nguyên anh cái 6A. Hừ, chờ ngươi đi trung châu, lão phu lập tức liền chạy, không bồi người chơi. Lưu Bạch Hà tâm bên trong hùng hùng hổ hổ, nhưng đối đầu với cái kia hắc sát chân quân mong đợi ánh mắt, hắn cũng là không cách nào cư tuyệt. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, đa tạ trưởng môn hậu hái, thuộc hạ nhất định không phụ trưởng môn trọng thác. Một phen nghi thức đi qua, hắc sát chân quân cười ha hả đem trưởng môn chức nhận ném cho Lưu Bạch Hà, nói, Bạch Hà, mau chóng lên đường thôi. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, căn cứ vào nội ứng tin tức truyền đến, tại Sơn môn phủ cận dò xét mấy vị kia nguyên anh cũng đã rời đi. Đến tông môn sau đó, nhớ kỹ sẽ có chút phân tán tông môn các bộ, một lần nữa chỉnh hợp một phen. Đối với Lưu Bạch Hà Tâm Tư, Hắc Sát Chân Quân không thèm để ý chút nào. Mấy năm này tuần nút bên trong, hắn đã thông qua nhân mạch, đem trên người tài nguyên đổi thành bảo mệnh pháp bảo. Cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ tới bắt hắn, hắn cũng có niềm tin rất lớn đào thoát. Nửa tháng sau, Hắc Sơn Sơn mạch trung ương. Sơn mạch trung ương có một vũng hồ lớn. Gió thổi thổi, thổi lá cây Mạn Tiên Phi Vũ rơi vào trong hồ nước dẫn tới sóng biếc nhẹ nhàng dạo dự. Tại trong cái này một vũng sóng biếc, đang có một bản tay lớn nhỏ lá cây khi theo phong nhi động. Phất một tiếng, cái này lá cây vậy mà đột nhiên một cái xoay người, lộ ra mang theo mai rùa đường vân dưới đáy. Hô, nơi này ở lâu, thật đúng là nhàm chán. Thanh linh quy chậm rãi tung bay ở trên hồ, lẩm bẩm. Hắc sát chân quân cũng thật đúng là bảo trì bình thản, thời gian dài như vậy đều không động tác. Thanh linh thở dài một tiếng, đồng bề ung dung hướng một cái tứ giai huyền quỷ yêu vương lướt tới. Cái này huyền quỷ đã hóa hình đã thành một cái nữ tu độ dáng, lại dáng người yêu mĩ, đường cong là lướt, bây giờ nằm ở một tảng đá lớn phía trên nhăn nhá phơi nắng, cái này phương hồ nước, nguyên bản là cái này Huyền Quy yêu vương lãnh thổ. Cũng chính là bởi vậy, Thanh Linh Quy mới có thể lựa chọn hồ này xem như chỗ nương thân. Mắt thấy Thanh Linh tới, Huyền Quy trong mắt yêu vương quang hoa đại phóng, nhanh chóng gián vào. Trong lòng Thanh Linh Quy đắc ý, thầm nghĩ, may mắn nơi này có mỹ nhân làm bạn, thời gian ngược lại cũng không gian nan. A, có người tới. Thanh Linh Quy mắt thần sáng lên, thân hình lóe lên, rồi đi nơi đây. Lưu Bạch Hàm một bên thận trọng đi tới, một bên nổi giận mắng. Cái kia hắc sát chân quân thật là đáng chết, lại còn cho lão phu trên thân đã hạ cấm chế, nhất định phải mượn nhờ Hắc Hà giáo tàng bảo các bên trong tại nguyên mới có thể giải trừ. Nếu không phải như thế, lão phu đã sống chạy. Lưu Bạch Hà nhìn chung quanh một chút, dự định tiến vào trước mặt trong hồ lớn, dùng cái này vòng qua Coto Ngô già có thể bố trí cấm chế. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại một đầu đụng vào trong lồng giam. Oeng! Một tiếng, chung quanh phong thanh lập tức tịch liêu, chung quanh linh khí bỗng nhiên ngưng kết. Không tốt, như thế nào đụng phải ngũ gia yêu hoàng? Lưu Bạch Hà mặt sắp lại biến. Tỳ bà đạo, lầu cấp tầng 3. Thanh linh quy thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Diệp Cảnh Vân trước mặt, hưng phấn nói: "Chủ nhân, ta bắt được Hắc Hà giáo hai trưởng lão." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, vội vàng nói: "Người kia ở đâu?" Thanh linh quy tay một tấm, liền ném ra một cái thân hình vô cùng trật vật lão giả tóc trắng, chính là Lưu Bạch Hà. Lưu Bạch Hà vừa mới hiện thân, liền thấy trước mặt Diệp Cảnh Vân, sắc mặt đại biến. Không cho chờ Diệp Cảnh Vân mở miệng, Lưu Bạch Hà liền chủ động lập tức quỳ xuống đất, bi thệ nói: "Tiền bối tha mạng, vạn bố toàn bộ đều chiêu." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, đối với cái này Lưu Bạch Hà thẳng thắn có chút ngoài ý muốn. Hắn hỏi: "Hai trưởng lão?" Ta nghe nói cái tên Hắc Sát chân quân một mực đem ngươi coi là tân phúc, cơ hồ mọi chuyện đều trưng cầu ý kiến của ngươi. Như thế nào loại thời điểm này, ngươi lại chủ động phản bội hắn? Lưu Bạch Hà cắn răng, nói: "Tiền bối, cái này cũng không chắc ta." Thật sự là Hắc Sát chân quân tên kia quá mức tuyệt tình, vãn bối giúp hắn mấy trăm năm, có thể nói lập được công lao hắn mà. Không nghĩ tới, không nghĩ tới loại thời điểm này, hắn lại đem chức trưởng môn truyền cho vãn bối, sắp tối bối đi chết. Lưu Bạch Hà lấy tay lau nước mắt, nhìn có chút thương tâm. Chỉ cần tiền bối có thể cho vãn bối lưu một đầu linh hoạt, vãn bối nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Diệp Cảnh Vân lập tức mà cười. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm, Lô Thấm, Nô Vinh Trinh ba người cùng nhau xuất hiện ở Khương Quốc Kiến Hà thành bên ngoài. Lô Vinh Trinh có chút thổ tức, nói: "Không nghĩ tới Hắc Sát Chân Quân thời gian dài như vậy, thế mà một mực chờ tại chúng ta ngay dưới mắt. Cái này Hoa Vũ lâu lãnh thổ, trình độ nào đó cũng có thể nói là ngay dưới mắt." Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Lô đạo hữu có chớ không biết, chính là bực này thành chi nhỏ, mới thích hợp nhất cái kia Hắc Sát Chân Quân ẩn nấp. Hoa Vũ lâu tu vi cao nhất khối Hà Chân Quân, cũng mới bất quá nguyên anh sơ kỳ." cho dù khối hạ chân quân tự mình đến đây, bởi vì thần thức không bằng cái kia hắc sát, tự nhiên cũng không phát hiện được cái kia hắc sát dấu vết. Ma Hoa Vũ lâu nếu như điều tra qua, Ngô gia cũng đương nhiên sẽ không lại đi điều tra. Hắc sát cử động lần này, chính là lợi dụng dưới địa đèn thị tối đạo lý. Lô Vinh chính như có điều suy nghĩ, nói, vẫn là Diệp huynh kinh nghiệm phong phú. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, Ngô đạo hữu nói đùa. Lúc này, Thiên Dương Sơn Ngô gia già chủng Ngô Thế chấn âm thanh từ trong thành truyền đến. Chúng ta đã chứng kiến điệu hộ Lý Sơn, cái kia hắc sát chân quân đi Chu Quốc La Sơn thành, mau đuổi theo. Trung Quốc, Hắc Sơn Sơn mạch phía đông, là Sơn Thành. Hắc Sát chân quân thân hình lóe lên, liền bay ra La Sơn Thành, thẳng đến cách đó không xa La Gia Sơn mà đi. Hắn lẩm bẩm, cũng không biết Bạch Hà bên kia đến cùng thế nào. Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên. Lưu Bạch Hà trở lại Hắc Hà giáo sau, vô luận như thế nào đều biết nhấc lên một phen phong vân, đem lộ ra ánh mắt hấp dẫn tới. Căn cứ vào bên trong Hắc Hà giáo thám tử tin tức truyền đến, La Sơn Thành bên trong có hư hư thực thực một linh châu tài nguyên tồn tại. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này, Ngô Gia bốn phía bị bắt, làm hại bản tọa căn bản không dám tới đây, cứ thế tại làm chến mãi thời gian. Cái kia Mộc Linh Châu, bây giờ trong tay đã rơi vào La Gia Sơn người La gia. Nếu lần này thực sự là Mộc Linh Châu bực này tiến vận, bản tọa tốc độ tu luyện tất nhiên tăng mạnh, đến lúc đó Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí hóa thần đều có chút ít khả năng. Chờ bản tọa hóa thần này, nhất định phải báo mối thù này hôm nay. Lô gia, Hoa Mai Tiên Thành, Hoa Vũ Lâu, các ngươi đều chờ đó cho ta." Hắc sát chân quân ánh mắt lạnh xuống. "Đúng, còn có Phi Lâm Cốc." Đột nhiên, Hắc sát chân quân chung quanh tầng mây bộc phát ra đầy trời kim quang, đem chung quanh bầu trời đều nhuộm thành kim sắc. "Oan." Kim sắc đám mây đột nhiên tại trước người hắn nổ tung. Hóa thành liên miên không dứt kim sắc mưa tên hướng Hàn đánh tới. Ngô Thế Chấn, Hắc Sát Chân Quân sắc mặt đại biến, đáng chết. Hắc Sát Chân Quân giận mắng một tiếng, lập tức không chút do dự, lấy ra một mặt mạo đen cơ sí. Cơ sí bỗng nhiên mở ra, từ trong tuân gia liên miên không dứt khói đen, chắm trước người hắn. Ngô Thế Chấn không hổ là trải qua nhiều năm nguyên anh hậu kỳ, Hắc Sát Chân Quân mặc dù phản ứng kịp thời, nhưng kim sắc mưa tên rõ ràng so sánh khói đen cường huyễn hơn. Mưa tên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cũng không lâu lắm tụy xuyên thấu khói đen, đến Ngô Thế Chấn mặt. Cái gì? Hắc sát chân quân sắc mặt đại biến, thân hình chớp liên tục, nhưng vẫn là rắn rắn chắc chắc án Ngô thế trấn nhất kích, lập tức bị thương nhẹ. Hắc sát chân quân không chút do dự, lấy ra một mặt màu đen tấm gương đem chính mình quấn thân bao lại, lập tức ngóc ra truyền tống phù lục, truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Ngô thế trấn mặt không đổi sắc, lấy ra truyền tống ngập bội, truyền âm nói: "Diệp Đạo Hữu, Vĩnh Trinh, cái kia Hắc sát chân quân hướng các ngươi bên kia đi." Vừa mới giao thủ quá trình bên trong, Ngô thế trấn cũng tại Hắc sát chân quân trên thân lưu lại ân khí. "Hảo." Diệp Cảnh Vân đáp ứng một tiếng, hướng xa xa Hắc sát chân quân lên đón. Chương 534 Hắc sát tám thiếu, hưởng phí làm áo cưới. Trong 534 hắc sát tam tiểu, hưởng phí làm áo cưới. Hắc sát chân quân thân hình lóe lên, từ trong truyền tống trận đi ra. Hắn thần thức quan sát, chỉ thấy nơi đây không hề dấu chân người, chỉ có vài tòa núi hoang ba phủ, vậy mà tạo thành thiên nhiên bắt đầu thất tinh chi trận. Nếu mượn nhỏ nơi đây địa hình bố trí thất tinh trận pháp, uy lực tất nhiên hơn xa bình thường. Hắc sát chân quân nhếch miệng lên, lập tức cười to nói, ha ha ha. Cái kia Ngô Thế Chấn đơn giản thật không ánh mắt, nếu sớm ở đây bày trận bố trí mai phục, bản tọa nhất định chắp cánh khó thoát. Cáo tử, tay phải hắn khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay liền nhiều một cái ngũ giai thượng phẩm bộ chạy phù lục. Đoạn này sử dụng sau đó, có thể lấy một hơi 300 giảm tốc độ chạy trốn mấy phần trăm, so cái kia mỗi lần chỉ có thể truyền tống ngàn giảm truyền tống phù mạnh hơn nhiều. Phù lục vừa khởi động, liền có một đạo thanh phong đem hắn quanh thân bao phủ, Hắc Sát chân quân tốc độ tùy theo tăng mạnh. Nhưng mà, lúc này lại có 3 vị Nguyên Anh chân quân từ các phương hướng vây quanh, chính là Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm, Lô Thấm, Nô Vĩnh Trinh ba người. Tới thật nhanh. Hắc Sát chân quân con ngươi hơi co lại, nụ cười trên mặt cũng lập tức tiêu tan. Tuyệt không thể bị bọn hắn dây dưa bên trên. Hắc Sát chân quân tâm hung ác, lập tức lấy ra một tấm truyền tống phù lục. Hắc Sát chạy đâu? Diệp Cảnh Vân khẽ quát, Thanh Hoa đã ma kiếm. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, trong tay trường thanh kiếm liền phát ra mênh mông thanh quang. Thanh quang không ngừng hội tụ, hóa thành một cái che khuất bầu trời thanh sắc cư kiếm. Một kiếm chém ra, bốn phía linh khí đều vì đó ngưng kết. Bên trên bầu trời trong nháy mắt mây đen che kín, phản phất mưa gió sắp tới, vô cùng âm trầm. Thanh Liên Tiên kiếm phủ. Diệp Cảnh Vân đồng thời cong ngón búng ra, thanh sắc phụ lục trong nháy mắt tiêu đốt, vô số đạo ánh kiếm màu xanh từ trong bay ra, nên hướng Ú Quang trấn quân. Lỗ Thẩm, Lô Vinh Trinh hai người, cũng là thi triển thủ đoạn, cùng nhau tấn công về phía hắc sát trấn quân. Hắc Sát Chân Quân hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ, không được, ba người này đồng thời ra tay, chiến lực thế mà vượt xa một vị thông thường Nguyên Anh trung kỳ. Nếu là bị dây dưa kéo lại, bị cái kia Ngô Thế trấn đuổi đi theo, liền nguy hiểm. Hắc Sát Chân Quân cũng không còn dám khinh thị ba người, không chút do dự liền ném ra một mặt tấm thuần màu đỏ, đây chính là Hắc Sát Chân Quân vì chính mình chuẩn bị chạy trốn bí bảo. Tâm chấn đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền đem hắn quanh thân bảo vệ. Diệp Cảnh Vân ba người công kích, liên miên không dứt rơi xuống trên tâm chấn. Ầm ầm, tiếng vang không ngừng vang lên, trong chớp mắt tâm chấn liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở. Tình thế nguy cấp, Hắc Sát Chân Quân lập tức thúc dục trong tay truyền tổng phụ lục, trước người lại độ xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen nhạt, không ngừng tản ra sâu thẳm tia sáng. Bất quá một hơi thời gian, vòng xoáy này liền hóa thành một đạo màu đen nhạt truyền tổng môn, Hắc Sát Chân Quân lạnh lùng nhìn ba người một mắt, liền muốn bước vào trong truyền tổng trận. Rang rắc. Tâm chân phát toái, một đạo dị thường kim quang sáng chói sáng lên, hung hăng công về phía Hắc Sát Chân Quân. La Ngô gia kim quang kiếm điển. Hắc Sát Chân Quân hơi biến sắc mặt. Kim quang kiếm điển, La Ngô gia đứng đầu nhất công pháp, lại đối với người tu luyện tiên phu yêu cầu cực cao. La Ngô gia mỗi đời nhân trùng, có thể luyện thành giả bất quá một hai vị thôi. Nhưng giờ này khắc này, trừ phi Hắc Sát Chân Quân từ bỏ truyền thống, tùy ý cái này đạo pháp thuật phá hủy truyền thống trận, bằng không hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm quang này rơi vào trên người. "Hừ, nô gia các ngươi nhớ kỹ cho ta, giữa thiên địa cũng không gặp lại Hắc Sát Chân Quân thân ảnh, chỉ có đạo thanh em này quân quân." Lô Vĩnh Trinh thở dài nói, đáng tiếc, vẫn là bị cái này Hắc Sát chạy trốn. Diệp Cảnh vẫn mặt không đổi sắc, nói, "Vĩnh Trinh huynh không cần lo lắng, có Lô Thế Chấn gia chủ tại, cái kia Hắc Sát Chân Quân cắm răng khó bay." Lô Thế Chấn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, sớm tại khai chiến phía trước, liền suy đoán ra được cái kia Hắc Sát Chân Quân có thể đạo vọng phương hướng. Sớm an bài bọn hắn tại phủ cận chờ đợi. Vâng không thì, bọn hắn cũng không khả năng nhanh như vậy liền đối tới. Đột nhiên, một đạo kim sắc truyền tống trận tại trước mặt ba người đẩy ra, Thiên Dương Sơn Ngô gia gia chủng Ngô Thế Chấn từ trong đi ra. Vừa mới hắn không có kịp thời truyền tống tới, là bị cái kia Hắc Sát Chân Quân còn để lại pháp bảo vây khốn, lúc này mới tránh thoát. Hắc Sát Chân Quân chuẩn bị nhiều năm, chủ yếu chính là vì đối phó Ngô Thế Chấn. Ngô Thế Chấn trầm giọng nói, "Chư vị, có cái tin tức xấu. Cái kia Hắc Sát Chân Quân không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà che giấu ta đối với hắn trên thân ấn ký cảm ứng." Diệp Cảnh vân khẽ gật đầu, kỳ thực tại trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn cũng thông qua phụ lục cho Hắc Sát Chân Quân trên thân lưu lại ân ký, bây giờ cũng là không cảm ứng được. Hắn nói, Phi Long Chân Quân đã ở địa điểm dự định mai phục, bây giờ tất nhiên không có tin tức truyền đến, cái kia Hắc Sát tất nhiên là chạy tới những phương hướng khác, không bằng chúng ta chia binh hai đường, chia ra tìm kiếm, nô gia chủ nghĩ như thế nào? Nô Thế chấn khẽ gật đầu, nói, chỉ có thể như thế. Hắc Sát Chân Quân từ trong truyền tống trận bay đi, phát hiện xung quanh không người, dễ dàng khẩu khí. Hô, hắn nhìn một chút trong tay trải rộng vết dạn trận bàn, trong lòng khẽ bướm lòng. May mắn có cái này trận bàn tại có thể tạm thời ngăn cách trên thân còn để lại pháp thuật. Bằng không thì, bản tọa cần phải bị cái kia Ngô Thế Chấn truy sát đến chết không thể. Hắn còn để lại điểm này thủ đoạn nhỏ, tối đa cũng liền có thể ngăn cản Ngô Thế Chấn mấy hơi thời gian. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này trận bản sắp hư hao, tối đa chỉ có thể lại dùng 2 3 lần. Nghĩ đến đây, hắn lập tức ha ha cười nói, cái kia diệp cảnh Vân ba người mặc dù bố trí mai phục, nhưng lại thực lực không đầy đủ, căn bản không làm gì được lão phu. Hơn nữa bản tọa đã thụ thương, nếu lại có vị Nguyên Anh trung kỳ ở đây bố trí mai phục, bản tọa tất nhiên mọc cánh khó thoát. Đáng tiếc, ha ha ha. Hắn một bên chạy một bên cười to dung cái này giải quyết trong lòng phiên muộn. Sớm tại phía trước, hắn vẫn là nhất tông chi chủ, không nghĩ tới đạo mắt liền liền muốn lưu lạc làm tán tu. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ xa xa truyền đến, Hắc Sát Chân Quân, lão phu ở đây đợi người đã lâu. "Rống." Tùy theo mà đến, còn có một tiếng cực kỳ to rõ tiếng rống. Tiếng ấy, Phi Long Chân Quân cùng hắn cái kia Ngũ Gai Trùng Kỳ Linh Sủng, Ma Quên Diêu Hoàng, từ trước sau đồng thời xuất hiện, ngăn chặn Hắc Sát Chân Quân chạy trốn chi lộ. Một cô vánh liệt yêu tộc uy áp, lập tức đem Hắc Sát Chân Quân bạo phủ. Phi Long Chân Quân. Hắc Sát Chân Quân nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, lập tức lại cấp tốc hồi phục trấn định. Phi Long chân quân tất nhiên không có lập tức đồng thủ, đó chính là còn có đàm luận. Hắc Sát chân quân đứng chắp tay, thản nhiên nói, "Phi Long huynh, chúng ta quen biết đã lâu, ngươi nên sẽ không làm tổn thương ta a." Trong giọng nói của hắn, ẩn ẩn có ý uy hiếp. Trong những năm này, Phi Long quốc rất nhiều không thấy được ánh sáng chuyện, cũng là Hắc Sát chân quân giúp làm. Cũng chính là bởi vậy, Phi Long chân quân mới có thể khi biết vây quét tin tức sau, phái người chuyển cho Hắc Sát chân quân. Phi Long chân quân cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong lại hàn quang lấp lóe. "Ha ha, Hắc Sát đạo hữu nói đùa, chúng ta thế nhưng là lão hữu." Lúc này, Hắc Sát chân quân sau lưng mà quen yêu hoàng lập tức một trảo nhô ra, chụp vào Hắc Sát Chân Quân. Bây giờ chỉ có bọn hắn song phương, Hắc Sát Chân Quân lại bản thân bị trọng thương, chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ có Hắc Sát Chân Quân chết, Hắc Hà giáo giúp Phi Long cốc làm những cái kia lạ sự, mới có thể triệt để tan thành mây khói. Cái gì? Hắc Sát Chân Quân kinh hãi. Hơn 10 hơi thở sau, truyền tống trận nổi lên, Hắc Sát Chân Quân tử trong bay ra. Khụ khụ, phốc. Hắc Sát Chân Quân sắc mặt nửa tanh hơi bạc, đột nhiên phun ra một ngụm mang theo ám sát máu tươi. Phi Long, ngươi chờ ta. Hắc Sát Chân Quân ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Hắn đã dùng hết trên thân tất cả bảo mệnh chi vật, mới miễn cưỡng trốn ra được. Tu này không báo, thế không là người. Hắc Sát trong tay chân quân, thế nhưng lại có không ít Phi Long Cốc tài liệu đen. Chỉ cần sai người đem những tài liệu này đưa đến Moscow, đầy đủ để cho Phi Long Cốc hung hăng uống một bầu. Bản tọa bản thân bị trọng thương, chuẩn bị xong chạy trốn bí bảo, cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hắn đi đâu. Hắc Sát chân quân chỉ sợ sẽ trọng tới truy binh, cũng không còn dám tùy ý cười to, mà là nhanh chóng hướng Hắc Sơn Sơn Mạch bay đi. Bởi vì Hắc Hà giáo quanh năm trú đóng ở Hắc Sơn Sơn Mạch, cho nên từ trước đến nay cùng Hắc Sơn Sơn Mạch tử quý yêu hoàng quan hệ còn có thể Cho dù bây giờ Tử Quỷ yêu hoàng rời đi, đổi một vị mới yêu hoàng, Hắc Sát chân quân muốn mượn dùng truyền tống trận, đối vương cũng sẽ không cự tuyệt. Nơi này cách cách này Tử Quỷ núi chỉ có 3 văn dặm, nhiều nhất 2 khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới. Mặc dù nơi này cách Hắc Hà giáo sơn môn cũng rất gần, nhưng Hắc Sát chân quân nhưng căn bản không dám trở về, chỉ sợ nơi đó có người mai phục. Hắc Sơn sơn mạch, Tử Quỷ núi phụ cận. Diệp Cảnh Vân điều khiển phân thân, buồn bực ngắn ngẩm trốn ở nơi đây. Phân thân lắc đầu, lẩm bẩm, đợi đã lâu, cũng không nhìn thấy cái tên Hắc Sát chân quân thân ảnh. Đợi thêm 3 ngày, cái tên Hắc Sát không tới nữa, ta liền lập tức rời đi. 3 ngày sau, cho dù cái kia hắc sát chân quân thật sự tới chỗ này, thương thế cũng tất nhiên đã tốt hơn hơn nữa. Dưới tình huống đó, Phân Thân cũng không có chắc chắn thắng qua đối phương. Ân. Phân Thân thần thức khẽ nhúc nhích. Đạm này khí tức, là ta lưu lại hắc sát chân quân trên người tiêu ký. Cái này hắc sát quả thật tới. Phân Thân trong lòng hơi vui, lập tức bấm một cái pháp quyết, đem phân thân khí tức trên thân triệt để che lấp. Đây là phân thân đặc lưu chỗ đà tụ, bởi vì bản thể là khối lỗi, cho nên hoàn toàn có thể ngụy trang thành một cái tử vật. Lúc này, một đạo hắc quang từ chân trời xẻ qua, bay về phía bên ngoài mấy trăm dặm tử quỳ núi. Lại có 500 dặm, nhiều nhất 3 bốn hơi thở công pháp, liền có thể đuổi tới Tử Quỷ núi. Đến lúc đó, Liên mượn nhờ Tử Quỷ núi linh mạch, tu dưỡng tương thế. Tiếp đó, lần lượt trả thù cái này mấy thế lực lớn, Liên từ cái kia nhỏ nhất Hoa Mai Tiên Thành bắt đầu. Ha ha ha. Hắc Sát Chân Quân cười to, trong ánh mắt thống hận chi sắc lại tràn tại nói nên lời. Đường Đường Nguyên Anh trung kỳ chúa tệ một phương, lại bị đuổi theo kịp thiên không đường, xuống đất không cửa, đơn giản mất hết mặt mũi. Oèn. Hắc Sát Chân Quân trước người, đột nhiên nở rộ mênh mông thanh quang, nhất liên cô độ. Lập tức thanh quang đột nhiên ngưng kết, hóa thành một vòng xanh ngắt rớt rát màu xanh biếc, giống như như nước chảy, trùm lên ngũ giai hạ phẩm pháp bảo, thanh liên trên thân kiếm. Thanh liên kiếm uy thế tăng mạnh, lấy quy tích huyền ảo vạch phá tứ cùng, trong chớp mắt liền đến Hắc Sát Chân Quân trước người, trực chỉ mi tâm. Người phương nào đến? Hắc Sát Chân Quân sắc mặt đại biến. Phân thân chiêu này thực sự quá nhanh, Hắc Sát Chân Quân bất ngờ không đề phòng, vốn là trọng thương hắn, chỗ bụng dưới lại nhiều một đạo sâu đũ thấy xương vết thương. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện vết thương này chỗ sâu, còn có liên miên không dứt thanh quang phun trào, tới trở ngại Hắc Sát Chân Quân chữa thương. Hắc Sát Chân Quân cũng lại khó mà áp chế thương thế trên người thế, khí tức trên người giảm nhiều. Bây giờ chiến lực của hắn, sợ là chỉ có nhập môn nguyên anh sơ kỳ trình độ. Dù là như thế, Hắc Sát Chân Quân vẫn như cũ cô nén đau đớn, âm thanh lạnh lùng nói, "Về đạo hữu này, ngươi bất quá là nguyên anh sơ kỳ, coi như lão phu thương thế lại lần nữa, đối phó đạo hữu ngươi cũng không vấn đề. Bất quá chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, sao không đến đây dừng tay?" Phân thân cười lạnh, nếu cái này Hắc Sát Chân Quân thật còn có thể thắng dễ dàng hắn, cần gì phải nói nhảm. Nhất lấy cái chết, nhất liên khô độ. Thanh quang ngưng kết, Hóa thành trên trăm đạo hạt sen hình dáng kỳ quang, đánh phía Hắc Sát Chân Quân. Hắc Sát Chân Quân không chút do dự, quay người liền hướng yêu tộc yêu hoàng chỗ Tử Quỷ núi chạy. Hắn bản thân bị trọng thương, coi như còn có mấy phần chiến lực, nhưng thương thế một khi chuyển biến xấu, liền lập tức sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Chạy đâu? Phân thân khẽ quát một tiếng, đuổi theo. Tử Quỷ núi. Quỷ Ngưu nhất tộc lôi chạch yêu hoàng vỗ nhẹ chỗ ngồi tay ghế, như có điều suy nghĩ. Cái này Hắc Sơn Sơn mạch người trung quanh tộc có thể nói là hổ tàng long, chỉ nguyên anh thế lực liền có mấy cái, nguyên anh cấp bậc chiến lực càng là không dưới 10 vị. Thôi, ngược lại ta đây là thay Tử Quỷ trông coi nơi đây chỉ cần địch nhân không đánh đến tận cửa, vẫn là bo bo giữ mình là hơn. Đột nhiên, phía ngoài tiểu yêu quắt to, yêu thánh không tốt, có hai cái nhân tộc giáo thủ đánh tới chúng ta sơn môn phụ cận. Lôi Trạch yêu hoàng hơi nhíu mày, lập tức nói, mở ra hộ sơn đại trận, tuyệt đối đừng để bọn hắn vào. Tử quỷ yêu hoàng vết xe đổ, nó có thể tuyển sẽ không quên. Lúc này, trận pháp bên ngoài có một tiếng vang thật lớn vang lên. Vị này yêu tộc bằng hữu, lão phu hắc hà giáo hắc sát, đang bị hung nhân chặn lại giết, mong rằng khai trận cứu giúp. Hắc sát là ai, không biết. Lôi Trạch yêu hoàng lập đầu, triệt để che đậy chính mình tính giác. Tử quỷ ngoài núi. Ha ha Xem ra ngươi cái kia yêu tộc hảo hữu đã triệt để từ bỏ ngươi." Phân phân cười to nói, nhặt lấy cái chết. Một đạo thanh quang xẹt qua, vết thương trọng chất hắc sát chân quân không thể kiên trì được nữa, cuối cùng tại vỡ lạc. Cùng ngay đồng thời, Hắc Hà giáo sơn môn chung quanh, Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm, Lô Vinh Trinh Phi Long chân quân, cùng với Ngô Thế Chấn năm vị nguyên anh, cùng nhau chờ đợi ở đây. Sau khi hắc sát đào thoát, bọn hắn liền ôm hy vọng lớn nhất, chờ cái kia hắc sát chân quân chỗ này. Thực sự tới không được, bọn hắn liền định trực tiếp động thủ, phá diệt Hắc Hà giáo. Đột nhiên, sơn môn này bên trong lâm vào hỗn loạn. Diệp Cảnh Vân thân sắc khẽ biến, nói: "Cái kia trong đường, Hắc Sát chân quân hồn đang diện." Bộ dáng này hắn biểu diễn vô cùng tốt, cho dù ai đều nhìn không ra là hắn phân thân ra tay. "Cái gì? Là ai hạ thủ?" Mọi người thất kinh, đối mắt nhìn nhau, trong mắt suy nghĩ rất nhiều. Phi Long chân quân nhíu mày, nhưng trong lòng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. "Chỉ mong Hắc Sát sau khi chết, tông ta tại Hắc Hà giáo trong tay nửa điểm, cũng có thể biến mất theo a." Phi Long chân quân than nhỏ khẩu khí, nói: "Không nghĩ tới chúng ta bận rộn rất lâu, lại là vì người khác làm áo cưới." Đại kia Hắc Sát Chân Quân nuôi một nhóm tu luyện Thiên Ngoại Lâu vô hình vô tướng công kích khách, tất nhiên nắm giữ Đông Đảo tài nguyên cùng tình báo, đáng tiếc rồi. Diệp Cảnh Vân nhìn Phi Long Chân Quân một mắt, trong lòng một hồi kinh bị. Cái này Phi Long Chân Quân diễn kĩ, thậm chí so với hắn còn tốt hơn. Bây giờ Diệp Cảnh Vân đã lấy được Hắc Sát Chân Quân trên người toàn bộ tài nguyên, trong đó tự nhiên là có Phi Long cốc cùng Hắc Hà giáo hợp tác từng tỉnh. Lỗ Thẩm nở nụ cười, nói, Phi Long đạo hữu không cần lo lắng, Hắc Sát không tại, thủ hạ của hắn lại là chạy không được. Đến lúc đó, vẫn như cũ có thể cầm tới tình báo. Lô Thế Chấn nuốt nuốt dưới hàm sợi râu, vừa cười vừa nói, liền tiên phất các vị thông tri thủ hạ, cùng nhau động thủ đi. Ngược lại Cô Tô Ngao gia mệnh lệnh chỉ là phá diệt Hắc Hà giáo, cũng không nói Hắc Sát chân quân nhất định phải chết trong tay bọn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Lô Thế Chấn hắn cũng có thể giao nộp. Chương 535 luyện thể đột phá, Mục Linh Châu, chương 535 luyện thể đột phá, Mục Linh Châu. Tỳ Bà Đảo. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong tay nhận chữ vật, hai mắt tỏa sáng. "Liên đệ ta xem một chút, cái này Hắc Sát chân quân trên thân đến cùng có cái gì tốt đồ vật?" Ngũ giai trung phẩm phòng ngự pháp bảo, đáng tiếc đã tổn hại, chỉ giá trị 3000 thượng phẩm linh thạch, tìm thời gian đem hắn ra tay. Một kiện ngũ giai trung phẩm pháp bảo phi kiếm, bản thể là dùng không lên, có thể lưu cho Phân thân tới dùng. Bất quá dù sao cũng là hắc sát chân quân pháp bảo, Phân thân không thể quang minh chính đại dùng, đợi đến luyện thể đột phá, trở thành ngũ giai trung phẩm luyện khí sư sau, lại lần nữa dung luyện một phen. Dù sao ngoại trừ bản thể, Phân thân cũng đồng dạng cần một phần pháp bảo. Còn có một cái ngũ giai hạ phẩm không gian pháp bảo, giá trị 2000 thượng phẩm linh thạch, vừa vận Phân thân còn không có thích hợp không gian pháp bảo, trực tiếp lấy ra dùng liền có thể. Còn có đông đảo tài liệu, bảy trận, luyện đan, luyện khí đều có, cái này hắc sát ngược lại là đọc lướt qua đông đảo. Tất cả tài liệu cộng lại, tổng giá trị vì 4000 thượng phẩm linh thạch. A, cái này trận bàn lạ. Là... Diệp Cảnh Vân trong tay, xuất hiện một cái không phải vàng không phải ngọc, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chợ bàn. Cái này trận bàn bên trên ngoại trừ có khắc bắt quái, thiên tan, địa chi chi vị bên ngoài, còn có ngôi sao đầy trời, nhìn phức tạp vô cùng. Đáng tiếc cái này trận bàn mặt ngoài đã hiện đầy vết rạn, nhiều nhất lại dùng 2 lần thì sẽ hoàn toàn hư hao. Mà trận bàn bực này vật phẩm, tu bổ khó khăn, tiêu phí không chút nào á tại luyện chế lại một lần. Diệp Cảnh Vân tu luyện nhiều năm, tự nhiên cũng có mấy phần trận pháp tạm nghệ, rất nhanh liền nhìn ra to lớn tất cả công hiệu. Nhìn phía trên trận pháp đường vân, dường như là cái che giấu hành tung trận bàn. Chẳng lẽ lúc đó Hắc Sát chân quân chính là bằng vào cái này che giấu hành tung trận bàn, mới có thể ẩn tàng kỳ vị đưa. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân ánh mắt lập tức sáng lên. Thanh Hoa Tịnh Thế quyết tu luyện tới ngũ giai sau, trong đó phần lớn chiêu số đều có thể tại trên người địch nhân lưu lại đặc biệt ấn ký. Dưới tình huống bình thường, ấn ký này có thể kéo dài 3 ngày. Trong vòng 3 ngày chỉ cần bị gieo xuống ấn ký địch nhân ở Diệp Cảnh Vân Phương Viên trong 3000 dặm, hắn liền có thể phát giác được. Mà hắn chính là bằng vào một chiêu này, truy lùng không ít nguyên anh chân quân. Địch nhân cho dù mượn nhờ truyền tống phụ lục, cũng khó có thể từ trên tay hắn đào thoát. Bất quá tương tự pháp thuật ấn ký, không chỉ có Diệp Cảnh Vân nắm giữ, đông đảo đại tông môn đều có lưu truyền. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Cảnh Vân một mực tìm kiếm lấy bực này ấn ký phá giải chi đạo. Đang cầm đến trận bản phía trước, phá giải bực này ấn ký phương pháp chỉ có một cái, đó chính là dùng vạn lý vô tung phủ cao giai bỏ chạy phụ lục mấy người, tới chạy ra ấn ký cảm ứng phạm vi. Bây giờ cuối cùng tại lại nhiều cái này trận bản chi pháp. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này trận bản sắp hư hao, nhiều nhất lại dùng 2 lần. Sau đó nhất định phải tìm cơ hội, một lần nữa mua tương tự trận bản. Bất quá nhìn hắn phẩm chất, hẳn chính là ngũ giai thượng phẩm trận bản, phí tổn tất nhiên không ít. Một kiện ngũ giai thượng phẩm pháp bảo, giá trị hẹn 8000 đến 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà bình thường trận pháp, phí tổn cũng là cùng giai pháp khí gấp 2 3 lần. Trận bản bởi vì có thể bên người mang theo, giá trị lại là cùng giai trận pháp gấp 2 3 lần. Theo lý thuyết, cái này nho nhỏ trận bản, giá trị vậy mà tại 3 vạn đến 9 vạn thượng phẩm linh thạch ở giữa Nghe đến đây, Diệp Cảnh Vân âm thầm tất lưỡi. Bất quá cái kia hắc sát nhận được trận bản lúc, cần phải liền đã hư hại. Bất quá dù là như thế, giá trị cũng sẽ không thấp tại hơn vạn thượng phẩm linh thạch. Cái kia hắc sát chân quân trên người phần lớn tài nguyên, sợ là đều dùng tới trao đổi cái này trận bản. Bắt đầu từ hôm nay, trên người của ta liền nhiều hơn một cái bảo mệnh chí vật, liền đem nó gọi là che giấu hành tung trận bản a. Ngoại trừ những tư nguyên này, chính là 1000 thượng phẩm linh thạch cùng với một đống ngọc giản. Ngọc giản giá trị trước tiên bất luận, lần này trung thu mạch một kiện ngũ giai hạ phẩm không gian pháp bảo, một kiện ngũ giai trùng phẩm phi kiếm, giá trị 8000 thượng phẩm linh thạch tài nguyên cùng với ngũ giai thượng phẩm trợ phẩm. Cái này Hắc Sát Chân Quân không hổ là ta đạo tông môn trưởng môn, những trong năm này, quả thực tích lũy không thiếu tài nguyên, cuối cùng đều làm lợi ta. Luân tài sản, Hắc Sát Chân Quân hơi thắng tại cùng là Nguyên Anh trung kỳ Bách Luyện Cắt trưởng môn Bách Luyện Chân Quân. Bất quá cái kia lần là đám người liên thủ, diệp cảnh vân tu vi cũng thấp, tự nhiên không có chia được bao nhiêu thu hoạch. Diệp Cảnh Vân hơi tính toán một hồi, ánh mắt hơi sáng. Tính cả lần này 8000 thượng phẩm linh thạch, ta tổng cộng liền tích góp lại 15000 linh thạch tài nguyên. Mà những linh thạch này, đã đầy đủ mua xuống luyện thể đột phá cần tử hạ lôi đỉnh quả. Ta Cửu Tiêu Thiên Lôi quyết đã nhập môn hơn 200 năm, lắng đọng lâu này, đã đến đột phá ngày. Ngày mai liền lên đường đi tới Thần Âm Cốc Thiên Âm Thành, nhìn có thể hay không tìm được Tử Hà Lôi đỉnh quả mai mối. 1 năm sau, Bất Lao Tông bên trong sân môn. Bất Lao Tông, chính là Tây Châu đứng đầu Tà đạo tông môn, cùng Vô Thượng Tông đặt song song. Kỳ tông môn đệ tử làm việc nhiều lấy duyên thọ làm mục đích, thậm chí sẽ vì này không từ thủ đoạn. Trưởng môn Bất Lao đạo quân tựa ở trên ghế dựa, yên tĩnh nghe dưới đài người hồi báo. Vọng cơ chân quân không người nói, bẩm báo trưởng môn, Chu Quốc truyền đến tin tức. Tại Thiên Dương Sơn nô gia, Phi Long Cốc, Hoa Vũ lâu Bách luyện cấp cái này tứ phương đã kích xuống, Hắc Hà giáo cuối cùng tại Triệt Đệ phá diệt. Hắn trưởng môn Hắc Sát chân quân hồn đăng, sớm đại 1 năm trước liền đã viết diệt. Hắc Sát trong năm đó cũng chưa từng lộ diện, vẫn là sự tình cần phải không sai. Đến tại người hạ thủ, bây giờ vẫn như cũ không biết. Hắc Hà giáo không biết thời thế, giáng tại thú triều lúc kéo nhân tộc chân sau, diệt liền diệt đi. Bất lao đạo quân âm thanh vô hỉ vô bi. Một hai cái nguyên anh tà đạo tông môn phá diệt, cũng không đáng giá để cho hắn yên tâm ở trong lòng. Cô tông Ngô gia bên kia, có động tác gì? Vong cơ chân quân hơi hơi không ngửi, cũng tính đáp, bẩm trưởng môn, nhưng trong năm này Cố Tông lộ ra một mực tại phái người thành trì trì hạ ta đạo tông môn, hành động quy mô muốn hơn xa bình thường. Thần Âm Cốc, Vân Tiêu phái cũng có tương tự động tác. Yêu tộc đầu, Bất Lão đạo quân hỏi, vòng cơ chân quân đáp, chỉ biết là lòng tộc có yêu hoàng tại bốn phía đi lại, dường như tại liên lạc cái gì. Đến tại cụ thể hơn tin tức, bởi vì tông ta tại Bắc Âu Châu thiếu khuyết nhân tuyến, cho nên đồng thời không rõ ràng. Bất Lão đạo quân cau mày, lập tức lại nhanh chóng đưa ra. Hắn trầm mặc không nói, chỉ là không ngừng gõ chỗ ngồi tay đế. Đông đông đông tiếng vang, không ngừng ở trong đại điện quân quần, để cho người ta cảm thấy hết sức kiềm chế. Cuối cùng Bất Lao đạo quân thản nhiên nói, "Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, song phương động tác như thế, lời thuyết minh hai tộc nhân yêu ở giữa đang có chiến sự còn nương. Từ ngày này trở đi, tông ta các đệ tử đều từng bước giảm bớt hoạt động, lặng chờ tình thế hỗn loạn." Thuộc hạ tuân mệnh. Vong Cơ chân nhân sững sờ, lập tức vội vàng đáp ứng. Vong Cơ chân nhân mặc dù cũng có thể phát giác được có phong bạo đang nổi lên, nhưng cũng không nghĩ đến vậy mà lại ảnh hưởng đến Bất Lao tông vực này quái vật khổng lồ. Không lão chân quân mà nói, cực lớn ngoài dự liệu của nàng. Cảnh tượng vực này cũng không ngừng tại các đại ta đạo trong tông môn xuất hiện. Mười năm sau, Tây Châu trung bộ Vô Cực Sơn. Vô Cực núi cao thẳng nhập mây, trong núi chân cầm dị thú khắp nơi, càng là có mấy vị ngũ giai yêu hoàng, cho nên ít ai lui tới. Mà giờ khắc này cái này Vô Cực Sơn dưới mặt đất, lại là dị thường náo nhiệt. La giáo trưởng môn bằng chứng rõ ràng đạo quân đứng lơ lửng trên không, truyền âm nói, đại biến sắp tới, chính là ta La giáo xuất thế thời điểm. Chư vị trưởng lão lập tức lao tới các nơi, vì ta giáo khai cương quách độ. Ầm. Gần 30 vị nguyên anh trưởng lão, cung kính linh mệnh. Cùng này đồng thời, Tỳ Bà Đạo, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân linh khí cuộn, liên miên không dứt tràn vào trong cơ thể hắn. Đột nhiên, Một tiếng vang dội ở trong cơ thể hắn vang lên. Phàm vật đột phá một cái giới hạn, Diệp Cảnh Vân thu nạp linh khí tốc độ đổ đổ tăng. Dưỡng chào tiên địa linh khí, càng ngày càng cuồng bạo. Luyện thể ngũ giai trung kỳ, thuận lợi đột phá. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm, trong tay cầm một cái ngọc giản, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem. Hô, cái này Hắc Hà giáo ngọc giản, thật đúng là rất nhiều, đáng tiếc tin tức có giá trị thực sự không nhiều. Cũng không biết cái này Hắc Hà giáo tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm được một linh châu không có. Kể từ hắn ngẫu nhiên phát hiện cái tia Hắc Sát chân quân tại phái người tìm kiếm Mộc Linh Châu sau, Diệp Cảnh Vân liền tới hứng thú quyết định đem bên trong Hắc Hà giáo tương quan Ngọc Dạn đều nhìn một lần. Đáng tiếc là, mặc dù cũng phát hiện mấy cái tin tức, nhưng cũng đã bị Hắc sát chân quân dò xét qua, đồng thời tiêu ký là giả. Thanh Dương lịch từng cái bậy 2 năm, cũng chính là Thiên Dương Sơn Ngô gia bảo chúng ta tiến đến thương nghị phá diệt Hắc Hà giáo sự tình năm đó. Cuối cùng tại mau nhìn xong, Diệp Cảnh Vân tinh thần lập tức chấn động, nhanh chóng nhìn lại. Phía trước cái kia rất nhiều, lại cực kỳ nhàm chán hồ sơ vụ án, hắn thật sự là nhìn đủ. Tham từ báo cáo, tại Hắc Sơn Sơn mạch phía đông La Sơn hành, phát hiện hư hư thực thực mục linh châu bạo vật dấu vết. Thanh dương lịch từng cái 75 năm, Uy Liễu Bạch Hà tiếp nhận Hắc Hà giáo trưởng môn. "Hừ, Lưu Bạch Hà thế mà không muốn, thực sự là uổng phí bản tọa vì hắn hao phí tâm lực." Đi tới La Sơn thành, dò xét hư hư thực thực Mộc Linh Châu bảo vật. Sau khi đến phát hiện, bảo vật này cùng trong truyền thuyết Mộc Linh Châu có chút tương tự, bất quá đã bị La Già Sơn La Già tu sĩ thu mua, liền đi tới La Già Sơn điều tra. Ngọc Giản vi chép, đến đây im bặt mà dừng. Diệp Cảnh vẫn ánh mắt hơi sáng, thầm nghĩ, chẳng thể trách cái kia Hắc Sát chân quân sẽ đi tới Hắc Sơn Sơn mạch phía đông, nguyên lai là đi tìm Mộc Linh Châu chật vật vạ có tin tức, nay liền dùng phân thân đi dò xét một phen. Hắc Sơn Sơn mạch phía đông là Sơn Thành. Cái này La Sơn Thành vị tại khu quốc góc đông bắc, nơi đây không có nguyên anh thế lực, chỉ có rất nhiều kim đan thế lực ngang vai ngang vế, cái này La Sơn Thành chính là một cái trong số đó. Bởi vì thế lực đông đảo, cho nên có chút hỗn loạn, bất quá phong cảnh cũng không tệ. Phân thân lại là không rảnh quản phong cảnh, đáp lấy phi truyền thẳng đến La Gia Sơn. Ông, một tiếng, diệp cảnh vân trong nhẫn chứa đồ thanh liên kết, đột nhiên trở nên nóng bỏng lên. Phân thân ánh mắt lập tức sáng lên, thần nghĩ Dựa theo văn bá thuyết pháp, chỉ cần thái sơ thanh liên mạnh vụn tại trong vòng vạn đạm, cái này thanh liên kính liền sẽ có trôi phà lửng. Theo lý thuyết, cái kia thái sơ thanh liên mạnh vụn liền tại đây phụ cận. Hắn vội vàng lấy ra thanh liên kính, lại phát hiện phía trên xuất hiện một cái to lớn mũi tên, trực chỉ phương tây. Cái núi kia là La Gia Sơn. Phân thân mừng rỡ trong lòng, xông thẳng La Gia Sơn mà đi. La Gia Sơn. La Gia gia chủ La Hồng Đào nịnh nọt nở nụ cười, nhanh chóng tiếp cận Bắc Thần chân quân, cung kính nói: "Bắc Thần tiên sứ, đây là vạn bối một điểm kính ý, còn xin ngài tại trước mặt trưởng môn, thay ta chờ nói tốt vài câu." Hắn mặt tươi cười đưa lên một cái túi trữ vật, trong đó là 300 thượng phẩm linh thạch. La giáo trưởng Lão Bắc Thần chân quân giống như cười mà không phải cười liếc La Hồng Đào một cái, yếu đất nói: "La gia chủ, ta tự hồ quên nói cho ngươi, ta thế nhưng là chấp pháp đường trưởng lão." La gia chủ hành sự như thế, chẳng lẽ là dự định hãm hại tại ta? La Hồng Đào trong lòng lột bộ một tiếng, thầm nghĩ, song song, vuốt lông ngựa vỗ tới trên chân ngươi. Bắc Thần chân quân cười ha ha một tiếng, trên mặt một lần nữa chất đầy độ cười. Hắn vỗ vỗ La Hồng Đào bả vai, nói, "Nói đùa, La gia chủ không cần để ở trong lòng. Ngươi La gia mới gia nhập ta La giáo không lâu." Có chỗ có kỹ thuật về bình thường, ta như thế nào trách tội đâu. La gia chủ có dầu có linh hạt, còn không bằng cầm lấy đi thu thập trùng quanh các đại kim đan thế lực tư liệu. Sau khi chuyện thành công, trưởng môn nhất định sẽ không quên ngươi La gia công hiến. Ha ha ha ha, La gia chủ dừng bước. Bắc Thần chân quân tiêu sái phất phất tay, trong chớp mắt liền từ trong đại điện tiêu thất. La Hồng Đào sững sờ, thầm nghĩ, không nghĩ tới vị này Bắc Thần chân quân ngoại trừ có chút phóng khoáng ngông nghênh, vẫn là vị người trong tính tình. Có thể gặp được đến bậc này tiên sứ, là ta La gia đại hạnh. Tiếp đấy, gia chủ La Hồng Đào liền gọi tới một vị khác kim đan tộc nhân La Trạch Dương, cẩn thận tương nghị. Lã Hồng Đào nói: "Tam đệ, ngươi đi thu thập một phen đạo gia tin tức." Lã Trạch Dương thống khoái đáp ứng, vỗ bộ ngực nói: "Gia chủ yên tâm, ngươi thì nhìn tốt ta." Lã Gia Sơn ở ngoài ngàn rặng. Kim Đan chân nhân Lã Trạch Dương đứng chắc tay, nhìn xem trước mặt ba vị tự phụ thượng nhân. "Ba vị là đạo gia đệ tử a, nếu có nhàn hạ, sao không bên trên tạ Lã gia một lần?" Ba vị đạo gia tử phủ hơi biến sắc mặt, cầm đầu đào chí Viễn Huyền chuyển nói: "Lã chân nhân, chúng ta còn có gia tộc chuyện quan trọng tại người, thực sự thoát thân không ra." Lã Trạch Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Vậy coi như không phải do các ngươi." Hắn đại thủ mở ra, Trong phía trước nhàn nhạt nhấn một cái, liền có vừa che tiên tế Nhật Bản tay lớn màu xanh lam, hướng ba người vồ xuống. Tiền bối tha mạng. Ba vị tử phụ sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn coi như sử dụng ra tất cả vô liếng, lại đều đối với bàn tay này không thể làm gì. Ba vị này tử phụ mặc dù cũng là một phương cường giả, nhưng cùng Kim Đan chân nhân ở giữa, vẫn như cũ có khác nhau một trời một vực. La Trạch Dương vẫy tay một cái, liền muốn đem ba người này tóm vào trong tay. La Trạch Dương cười ha ha, kể từ kết đan sau đó, hắn liền hết sức ưa thích trước hiếp những thứ này không có lực phản kháng chút nào tử phụ thượng nhân. Đột nhiên, La Trạch Dương chung quanh phong thành đều tiêu thất. Ngươi nào?" La Trạch Dương nụ cười trên mặt cũng biến mất theo. Hắn phát hiện, chính mình quanh thân thiên địa linh khí, toàn bộ đều không chút nào nghe sai sự. "Nguyên Anh Chư Quân, tiền bối tha mạng." La Trạch Dương kêu to. Phân Thân cười nhạt một tiếng, khẽ vươn tay, liền đem vừa mới không ai bị nổi La Trạch Dương bắt được trong tay. "La Gia Kim Đan đúng không? Ngươi tùy ý ức hiếp nhỏ yếu, ta nhơ xuống." Vừa mới Phân Thân đã đi một chuyến La Gia, phát hiện cái kiêng mộc linh châu ngay tại trong tay La Gia gia chủ. Hắn đang rầu rĩ nên như thế nào đem mộc linh châu đó lấy, liền bị hắn tìm được cứ. Phân Thân mắt liếc cái kiêng lốc lăng ba vị tử phủ. Thản nhiên nói: "Thất thân làm gì, còn không mau đi. Chuyện hôm nay, không cho phép đối ngoại nói ra, bằng không." Phần thân bây giờ đã dùng hết pháp thuật che đậy dung mạo của mình, để cho đối phương chỉ nhớ rõ chính mình uy áp. Cảm nhận được cái này uy áp ngập trời, đạo chí sa sắc mặt đại biến, vội vàng đại lễ cảm tạ, cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. "Chuyện hôm nay, chúng ta nhất định giữ miệng giữ mồm. Như có vi phạm, hát gặp trời đánh ngũ rồi." La Gia Sơn, gia chủ cứu ta. La Trạch Dương mặt lộ vẻ khổ tâm, nhìn xem trước mặt gia chủ La Hồng Đào. Gia chủ La Hồng Đào sắc mặt đại biến, Nhìn về phía giữa không chúng che đậy thân phận Nguyên Anh chân quân, Khâm mình hành lên nói, "Nô đệ làm việc quái đản, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Không biết vãn bối nên như thế nào tội, mới có thể cứu được nô đệ." Phân thân tử Tôn nói, "Dễ làm, bắt ngươi trong nhận chứa đồ viên kia bảo châu màu xanh lục để đổi." Gia chủ La Hồng Đào trong lòng một hồi xoắn xuýt, nhìn vị này thần bí Nguyên Anh thái độ, cái kia bảo châu tựa hồ có chút trọng yếu. Nhưng hắn đã cầm tới hạt châu này rất lâu, lại đều không có phát hiện cái này bảo châu màu xanh lục có tác dụng gì. Chuyện cho tới bây giờ, một quả giá trị không rõ hạt châu, nào có đệ đệ tính mệnh trọng yếu. La Hồng Đạo do dự một chút, liền giao ra viên kia mộ cổ Linh Châu. Chương 536 La giáo hiện thế, Hỗn độ Châu, chương 536 La giáo hiện thế, Hỗn độ Châu. Trung Quốc, La gia. Phân thân trong tay, lẳng lặng nằm một cái màu sắc xanh lục, toàn thân trong suốt bảo châu. Cái này bảo châu giống hạc sen lớn nhỏ, mặt ngoài ẩn có ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển, xem xét liền có chút bất phàm. Phân thân kích động trong lòng, thầm nghĩ, đúng rồi, cái này nhất định chính là cái kia mộ cổ thuộc tính Hỗn độ Châu. Phía trước khắp nơi tìm kiếm, lại đều không thu hoạch được gì, bây giờ lại dễ như trở bàn tay bỏ vào trong túi. Thực sự là ứng câu nói kia, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. La gia gia chủ La Hồng Đào lén lén liếc phân thân một mắt, lại phát hiện phân thân quanh thân vẫn như cũ đầy sương ngủ, thấy không rõ một chút, chỉ có quanh thân tản ra độc thuộc tại Nguyên Anh chân quân uy áp. La Hồng Đào biết, đây là phân thân không muốn để cho hắn nhìn ra tình huống, liền sáng suốt ngoan ngoãn tối đầu, chờ lấy phân thân tỏ thái độ. La Hồng Đào biết do Nguyên Anh cùng Kim Đan chiến lệnh, chỉ cần trước mặt vị này thần bí chân quân nghĩ, giữa giơ tay nhấc chân, liền có thể để cho La gia hồi phi yên diệt. La Hồng Đào thầm nghĩ, Vị này nguyên anh chân quân rõ ràng có thể động thủ trắng trợn kết đoạn, lại như cũ tìm một cái cớ tới cửa, lời thuyết minh rất có nguyên tắc. Chắc hẳn chỉ cần không chọc giận người này, La gia thì sẽ không có việc. La gia bên kia, qua chút thời gian lại đến báo a. Hắn sợ báo lên quá nhanh, sẽ vì La gia đưa tới họa sát thân. Phân thân liếc một cái trước người lườm lớp lo sợ La Trạch Dương thản nhiên nói, đi thôi, nếu là lại bị ta gặp được ngươi làm như vậy cản đường ăn cấp sự tình, nhưng là sẽ không dễ dàng như thế. Phân thân tâm thần khẽ nhúc nhích, liền giải trừ đối với La Trạch Dương chúng quanh linh khí phong tỏa. La Trạch Dương chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, phát hiện mình cuối cùng tại khôi phục đối với thiên địa linh khí trường không, thần sâu nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, gia chủ La Hồng Đào đi lên phía trước, án lấy La Trạch Dương đầu, cùng nhau đối với phân thân hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối ân không giết. Sau này tại hạ nhất định cớ nào giáo huấn ngu đệ, tuyệt không để cho hắn tái phạm." Nhưng mà nghênh đón hai người lại là thật lâu trầm mặc, không có trả lời, La Hồng Đào hai vị này kim đan chân nhân cũng không dám tự mình đứng dậy. Theo thời gian trôi qua, hai người cái trán đều thấm ra rậm rậm chẳng chít mồ hôi. Nửa khắc đồng hồ đi qua, La Hồng Đào mới dám lén lén liếc một mắt, phát hiện Vân Thân đã sớm rời đi nơi đây. La Hồng Đào trong lòng hơi định, đối với bên cạnh Tam Đệ La Trạch Dương nói, "Tam Đệ, mau dậy đi, tiền bối đại nhân có đại lượng, không, có cùng chúng ta tính toán." Hô. La Trạch Dương thở sâu khẩu khí, đặt mông liền ngồi vào trên ghế. Lúc này hắn mới phát hiện, toàn thân mình quần áo cũng đã bị mồ hôi ướt đẫm. La Trạch Dương càng nghĩ càng thấy phải biết khuất, hắn vỗ mạnh một cái tay ghế, phẫn nộ quát, "Bất quá là một cái nguyên anh chân quân, thế mà ngang ngược cản rỡ như thế. Bây giờ ta La gia đã bái nhập Hóa Thần Tông môn La nhà, có thể nào không duyên cớ chịu khí này?" Gia chủ La Hồng Đào bỗng nhiên xoay người lại, nhìn hằm hằm chính mình vị này tam đệ, "Tam đệ ngươi nói cái gì? Nếu không phải ngươi làm việc quá đản tùy ý, há có thể có hôm nay họa?" La Trạch Dương không yếu thế chút nào đáp lại nói, "Đại ca ngươi hồ đồ a, người này bất quá vừa ý là ta La gia bảo vật, tùy tiện tìm lý do chói lại ta thôi." Gia chủ La Hồng Đào bỗng nhiên khoát tay chặn lại, phẫn nộ quát, "Ta cũng không phải nói cái này. Ta La gia cũng là danh môn chính đạo, như thế nào đến trên người ngươi, liền dám tùy ý chặn giết đạo gia đệ tử? Nếu không phải hôm nay bị vị tiền bối này đụng vào, ta còn không biết ngươi sẽ làm ra chuyện như thế." Hôm nay kinh nghiệm đại kiếp nhưng như cũng không chút nào hối cải, cho dù không đụng vào vị tiền bối này, cũng cuối cùng sẽ vì ta La Gia rước lấy đại họa. Từ ngày này trở đi, tất cả người hết thảy bùng lộc, đến Hồ Sơn hối lỗi, nghị rõ lại tới tìm ta. La Trạch Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn mình vị đại ca kia. "Tốt, tốt, tốt." La Trạch Dương hận hờn nói, đồng nhiên vọt ra khỏi đại điện. La Gia phía sau núi. La Trạch Dương hừ lạnh nói, "Đại ca, ngươi thân là gia chủ, lại nhát gan như vậy sợ phiền phức. Ngươi không dám báo cáo La giáo, cái kia chỉ ta tới báo." Phân thân dựng lên đột quang, thẳng đến La Sơn thành. Đột nhiên một đạo tiêu sái tiếng cười tại quanh người hắn đợi ra. Ha ha, đạo hữu không chào hỏi liền động ta người, còn nghĩ dễ dàng rời đi hay sao? Đạo hữu lạ. Là... Phân thân ánh mắt híp lại, nhìn cách đó không xa một đạo áo đen thân ảnh. Chỉ thấy người tới thân hình thon dài, tư thái thanh nhàn, tóc dài tùy ý xõa, nhìn về phía phân thân ánh mắt có chút nghi ngờ. Người này chính là nhận được La Trạch Dương đưa tin sau, đội vàng chạy tới tiêu Bắc Thần. Tại hạ La giáo tiêu Bắc Thần, đạo hữu cũng có thể gọi ta là Bắc Thần chân quân. Phân thân con ngươi hơi co lại, lại là La giáo. Ẩn nấp nhiều năm như vậy, La giáo cuối cùng tại quyết tâm nhập thế sao? Tiêu Bắc Thần tiêu sái nở nụ cười, tay phải hướng về phía trước vỗ, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thần ly bí lạc, hồn hạ cửu thiên." Hắn ngâm sướng ở giữa, từng đạo ánh sáng năm màu tại hắn quanh thân phô trào, hóa thành liên miên không dứt cầu đồng, trong chớp mắt đã đến phân thân bên cạnh. Phân thân lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ: "Là Nguyên Anh Chu Kỳ, đi mau, nhất liên cô độ." Giữa thiên địa thanh quang tràn ngập, một góc đỉnh thiên lập điệu thanh liên từ trong lớn lên mà ra, tiếp đó cấp tốc băng liệt là hơn trăm viên thanh sắc hạt sen. Hạt sen thân hình như kiếm, phát tán bốn phương tám hướng, tạm thời chống đỡ Tiêu Bắc Thần công kích. "Cái gì? Thái Sơ thanh liên quyết?" Tiêu Bắc Thần kinh hãi. Thanh Liên Tiên Tông trưởng nhân. Tiêu Bắc Thần quả mức kinh ngạc, thậm chí tại công kích đều tạm ngừng một cái chớp mắt. Ngay tại lúc này, Phân Thân đối với cái này không thèm để ý chút nào. Nguyên Anh chân quân phần lớn kiến thức rộng rãi, cốt này Phân Thân chuyển thừa tuyệt đối không thể gạt được người hữu tâm, bại lộ chỉ là vấn đề thời gian thôi, Phân Thân đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Phân Thân cong ngón tay khẽ búng, trong tay Vạn Lý Vô Tung phù liền cấp tốc bốc cháy lên. Một đạo thanh quang bỗng nhiên đem Phân Thân bao lại, hoàn toàn biến mất ở phương thiên địa này. Tiêu Bắc Thần nhìn xem Phân Thân rời đi thân ảnh, không có truy lùng dự định. Vừa mới người này dùng phụ lục Hơn phân nửa chính là Thanh Liên Tiên Tông bí truyền quản lý vô tung phủ. Vị này Lạc Lâm Vân Anh, quả nhiên là Thanh Liên Tiên Tông chuyên nhân. Nghĩ không ra ta La giáo vừa hiện thế, lại đụng phải Thanh Liên Tiên Tông, hai nhà thật đúng là oan gia a. Thân là La giáo cao tầng, Tiêu Bắc thần tự nhiên biết hai tông tại cận cổ đủ loại rối rắm. Vừa hiện thân chính là vị nguyên anh chân quân, chẳng lẽ Thanh Liên Tiên Tông cũng như ta La giáo như vậy, phát triển thành vật khổng lồ sao? Quan hệ trọng đại, nhất định phải nhanh chóng bẩm báo trưởng môn. Tỳ Bà Đạo. Diệp Cảnh vân nuốt ve trong tay cuốn độ châu, như có điều suy nghĩ. Vị Tiên La giáo Bắc thần chân quân nói, Hắn là vì La gia ra mặt mới đến trận giết tại ta. Xem ra cái kia Kim đan gia tộc La gia, cần phải cũng là La giáo một bộ phận. La giáo thế mà thật sự như thế, người này tất nhiên có hóa thần đại quân, thậm chí là tiên khí xem như dựa dẫm, mới cảm giác Quang Minh chính đạo tự xưng là giáo. Chỉ có dạng này, mới không sợ tất cả đại tông môn vây quét. Mấy chục vạn năm trước, La giáo phong cách hành sự liền đang tàn đọa nọ nọ kia, thường xuyên cùng chính đạo tông môn nổi lên va chạm. Hắn thừa dịp tiên nhân còn tại, ngang tàng giết lúc ấy thanh liên tiền tông, cũng đối thần âm cấp có nhiều ức hiếp. Mà chờ vị tiên nhân này sau khi phi thăng, các đại chính đạo tông môn liền cùng nhau xử lý đem La giáo phá diệt. Sau đó La giáo mặc dù mấy lần cho tàn lại cháy, nhưng đều không nhấc lên cái gì gợn sóng quá lớn. Vị này bắt thần chân quân sử dụng công pháp, cần phải chính là La giáo căn bản đại pháp Thán Thế vô vi công. Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, lẩm bẩm, La giáo vừa mới xuất thế, tất nhiên là muốn ở các nơi khuyết chương lãnh thổ. Mà La gia xung quanh cũng là chút Kim đan gia tộc, khuyết chương có chút dễ dàng, cho nên mới sẽ bị La giáo để mắt tới. Dưới tình huống có cường giả dựa vào, La giáo chỉ cần làm việc không quá mức phận, liền tạm thời sẽ không có thế lực lớn đứng ra. Xem ra, sau đó là khó tránh khỏi cùng La giáo làm hàng sống rồi. Tạ Hoa Mai Tiên Thành bây giờ còn chưa ngủ giai truyền tổng trận, cũng nên lấy tay chuẩn bị. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía trong tay một thuộc tính Hỗn Độn Châu. Hắn lấy ra thanh liên kính, đồng thời đem Hỗn Độn Châu đặt ở thanh liên trong kính, chậm chạp mà kiên quyết hướng hắn rót vào pháp lực. Thời gian dần dần trôi qua, cái này Hỗn Độn Châu xanh biếc chi sắc càng ngày càng trống rệu, tản ra mênh mông sinh cơ. Cuối cùng tại, tại trong cơ thể của phân thân linh khí sắp hao hết lúc, cái này một thuộc tính Hỗn Độn Châu cuối cùng tại bị triệt để kích hoạt. Hô, chẳng thể trách cái này Hỗn Độn Châu một mực không bị kích hoạt. Hàn kích hoạt cần pháp lực cực kỳ to lớn, nếu không có thanh liên cánh phụ trợ, sợ chỉ có nguyên anh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ mới có thể đem Hàn kích hoạt. Thời khắc này, ngũ độn châu giống như có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời chuyển hóa làm tinh thuần một thuộc tính linh khí. Tay cầm mục linh châu, chỉ cảm thấy xung quanh mục linh khí đều trở nên càng ngày càng hoạt động mạnh. Diệp Cảnh vẫn hài lòng gật đầu, lẩm bẩm, cầm trong tay mục linh châu tu luyện, tốc độ tu luyện so sánh với tiền đề cao trên dưới hai thành. Theo tốc độ này, lại có 3050 năm, ta liền có thể chuẩn bị đột phá nguyên anh trung kỳ. Hơn nữa người mang mục linh châu lúc Đối với một thuộc tính linh khí năm giữ trình độ cũng có đề cao, thả ra uy lực pháp thuật bởi vậy có chỗ tăng cường. Nếu Hỏa Linh Châu cũng có hiệu quả như thế, chẳng phải là còn có thể đề cao luyện, đàn, luyện khí xác suất thành công. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Cảnh Vân quang hoa đại phóng. Diệp Cảnh Vân cảm thán nói, không hổ là Tiên khí, quả nhiên phi phàm. Đây vẫn chỉ là một cái mảnh vụn, không biết hoàn chỉnh Thái Sơ Thánh Liên lại sẽ có cỡ nào uy thế. Khác các đại thế lực Tiên khí, lại có gì mấy người thần dị. Nếu là có thể tự mình thưởng thức một phen, cũng liền thỏa mãn. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy say mê. Đương nhiên hắn cũng biết, các đại thế lực tiên khí đem tiên khí nhìn như đồng tính mệnh đồng dạng trọng yếu, trừ phi thành tiền sau lấy thế đè người, bằng không nhất định không khả năng để cho đối phương cam tâm tình nguyện tá đi ra. Một năm sau, Bạch Đạo Hồ dừng phong đạo. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Hoàng Thi Vật Linh vị, thở dài nói: "Thi Vật, lên đường bình an." Hoàng gia gia chủ Hoàng Chấn Hải bùi một bên, cố nén bi thống nói: "Diệp Tiên bối không cần quá độ thương tâm, gia chủ nàng Lã Thọ nguyên hao hết, bình yên qua đời. Chúng ta tu sĩ một đời cùng tiên chết mệnh, có thể có kết thúc yên lành có chút không dễ." Diệp Cảnh Vân liếc mắt nhìn chằm chằm Linh vị, trong đầu nhớ lại hai người chung đụng đủ loại chi tiết. Hồng Liên Tiên thành lần đầu gặp lúc, cái kia vị trí tại trong đỉnh viện đầy chất pháp, không dám ra ngoài cậu đạm nữ tu, chém giết tà tu, cuối cùng báo đại thủ tiêu xái nữ tu, cuối cùng như ngừng lại con đường đột tuyệt, chuyên tâm kinh doanh gia tộc Đạm Nhân thân ảnh. Diệp Cảnh Vân thở dài, thi vận nàng khi còn sống đối với ta trợ giúp rất nhiều, càng là mấy lần cùng ta kể vai chiến đấu. Hai nhà vốn là hàng xóm, nếu có cần gì mượn, thông báo một tiếng liền có thể. Đa tạ Diệp Tiền bối phối hợp. Nói xong, Hoàng Chấn Hải liền muốn đại lễ cảm tạ. Diệp Cảnh Vân cơ cơ ống tay áo, ngăn cản muốn quỳ xuống Hoàng Chấn Hải, lập tức thân hình hoàn toàn biến mất. Theo thời gian đưa đẩy, Khi còn bé quen biết những cái kia cùng thế hệ tu sĩ, cả đám đều dần dần vấn lạc. Bây giờ còn lại chỉ có Nhậm Ngộng Trúc, Chu Thu Phong, An Chi Lan ba người mà thôi, chuyển thế thành công phương cầm cũng có thể miễn cưỡng tính toán một cái. Bây giờ Nhậm Ngộng Trúc đã là Quảng Hàn Tông trưởng lão, quyền cao chức trọng, quanh năm đóng quân cực Bắc Tuyệt Vực, trăm năm có gạo. Chu Thu Phong nhưng là kẹt ở trung phẩm kim đan hậu kỳ, vô vọng nguyên anh. An Chi Lan mặc dù thuận lợi ngưng kết nguyên anh, nhưng tu hành cũng là từng bước ra khổ, mắt thấy con đường vô vọng, cũng còn muốn quanh năm trú đóng ở thần âm cốc. Con đường tu luyện, chú định cô độc. 10 năm sau, Bách Luyện Sơn địa hỏa phòng. Hoành có tiếng, Thiên Dương chân hỏa bỗng nhiên phun trào, kèm chút đem Diệp Cảnh Vân trước mặt lò luyện khí là tung. Diệp Cảnh Vân sắc mặt, cũng bị hôm nay Dương chân hỏa hun đen như mực, lông mày, tóc cắt ngang trán đều bị cháy rơi mất hơn phân nửa, lộ ra dị thường chật vật. Đáng thương nhất chính là cái này luyện khí phòng nóc nhà, vừa sửa chữa tốt không lâu, liền bị đốt ra một cái lỗ lớn. Hôm nay Dương chân hỏa, coi là thật khó mà khống chế. Diệp Cảnh Vân mặt đen lên nói, hắn ngưng tay phải lên, nhẹ nhàng ở trên mặt lau một cái. Xanh biết quang hoa lưu chuyển, sắc mặt của hắn lại lần nữa khôi phục hơn lượt, lông mày tóc cắt ngang trán cũng một lần nữa lớn trở về. Hô Cái này luyện khí thực sự là nguy hiểm, may mắn ta là luyện thể tu sĩ. Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, cẩn thận điều chỉnh tiên dương chân hỏa, tu bộ lúc trước hắn bắt được ngũ giai trùng phẩm hộ thân pháp bảo. Hắn vừa mới luyện thể đột phá không lâu, đối với đại hỏa lực tiên dương chân hỏa trưởng cũng không thông thạo, cho nên mới sẽ chật vật như vậy. Thời gian lưu chuyển, nửa năm sau pháp bảo này cuối cùng tại tu bộ hoàn thành. Diệp Cảnh Vân trước người, lơ lửng một mặt này thủy kính. Trong thủy kính, Diệp Cảnh Vân khuôn mặt tuấn dật, phối hợp thêm cái kia thân kim tự trưởng bảo, lại có mấy phần không giận tự uy cảm giác. Cái này màu tím, quá mức tráng trọng. Tiếp theo hơi thở Cái này kim tử trường bảo liền tự động chuyển thành xanh biết chi sắc, lộ ra sinh cơ giật giảo. Cả người khí chất lại trở nên nhẹ nhàng tùy ý. Này mới đúng mà. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trên không vòng xoáy linh khí dần dần đình trệ. Diệp Cảnh Vân sắc mặt hơi vui, thầm nghĩ, xem ra Chu Ngộng Dao lần này đột phá nguyên anh trung kỳ, ngược lại là có chút thu lợi. Bất quá ta cùng Ngộng Dao cũng tại cái này bách luyện các đóng quân 5 năm, cũng không biết Hoa Mai Tiên thành bên kia bây giờ thế nào. May mắn có ngũ giai thanh linh quy tại, bằng không thì nhân thủ giật gấu và bay, căn bản trông nom không qua tới. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là nhiều khai quật chút có tiềm lực nhân tài. Bây giờ Hoa Mai Tiên Thành, tổng cộng có 3 cái ngũ giai linh mạch, theo thứ tự là Hoa Mai Tiên Thành, Tỳ Bà Đạo cùng với Bạch Luyện Sơn. Trong đó Hoa Mai Tiên Thành, Tỳ Bà Đạo khoảng cách rất gần, có một vị nguyên anh chân quân trấn thủ liền có thể, Bạch Luyện Sơn cũng cần một vị nguyên anh. Bây giờ Hoa Mai Tiên Thành không có truyền tống trận, xuất hiện nguy cơ, khó mà kịp thời ứng đối. Ngũ giai truyền tống trận sự tình, nhất định phải nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng. Lúc này, vòng xoáy linh khí dần dần tiêu tan, Chu Ngộng Dao cũng từ trong tĩnh thất đi ra. Diệp Cảnh Vân thấy thế, nhanh chóng lên đón. Ngộng Dao Chúc mừng, chúc mừng. Chu Ngộng Dao cười ha ha một tiếng, nói, cũng là nắm sư phó phúc phận của ngươi, đột phá mới có thể thuận lợi như vậy. Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười nói, nhìn ngươi nói, thật giống như ta thực sự là cái gì phúc tinh. Chu Ngộng Dao nói, như thế nào không phải, nếu không phải sư phó ngươi, ta có thể nào thuận lợi tu luyện tới hôm nay. Đáng tiếc từ nay về sau, tiếp trước tích lũy kinh nghiệm, liền triệt để dùng xong rồi. Chu Ngộng Dao tiếp trước Hàn Ngộng chân quân, tu vi cũng chỉ đến nguyên anh trung kỳ. Diệp Cảnh Vân cười to nói, đây không phải vừa vặn, không bị tiếp trước gò bó, mới có khả năng vô hạn. Hai người hàn huyên một hồi. Sơ bộ trao đổi Hoa Mai Tiên Thành chuyển tống trận sự tình. Lập tức Diệp Cảnh Vân liền lưu lại Chu Ngộng Dao trấn thủ Bạch Luyện Sơn, chính mình thì lên đường đi tới Hoa Mai Tiên Thành. Chu Ngộng Dao nhìn xem Diệp Cảnh Vân thân hình, lắc đầu nở nụ cười, lẩm bẩm, ta vị này tiện nghi sư phó, coi là thật thú vị. Hai người tên là sư đồ, trên thực tế lại là đem lẫn nhau trở thành có thể dựa vào nhau hảo hữu chí giao. Chương 537 là giáo đến nhà, Tử Kim Mã nào khoáng, chương 537 là giáo đến nhà, Tử Kim Mã nào khoáng. Hồng Liên Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân đầy mặt nụ cười nói, Khối Hà đạo hữu, ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh Hoa Vũ lâu trưởng môn, Vậy mà nguyện ý tự mình đến ta cái này Hồng Liên Tiên Thành bảy trận, thật sự là nể mặt. Thú triều kết thúc về sau, Khói Hà Chân Quân liền một mực bế quan tìm kiếm đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, đồng thời cuối cùng tại tại 10 năm trước thuận lợi đột phá. Từ lão trưởng môn Hàn Lộ Chân Quân cùng yêu tộc đồng quy tại tận sau, cái này Hoa Vũ lâu lớn lớn như vậy sơn môn, cuối cùng tại một lần nữa có một vị Nguyên Anh trung kỳ giữ thể diện. Mà Khói Hà Chân Quân vốn là nổi danh ngũ giai trận pháp sư, cho nên Diệp Cảnh Vân mới có thể mời nàng tới bố trí Hồng Liên Tiên Thành hộ sơn đại trận cùng tụ linh trận. Khói Hà đạo hữu cười lắc đầu nói, Diệp đạo hữu a Diệp đạo hữu, ngươi cái này không đi làm khách, quả nhiên là đáng tiếc. Ta và Vũ lâu cùng Hoa Mai Tiên Thành vốn là đồng khí liên chi, bố trí cái trận pháp lại coi là cái gì? Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, liền nhiều thay ta chỉ điểm một chút tông ta những cái kia bất thành khí môn nhân, nhất là phụ lục, luyện khí hai phương diện này. Đến tại luyện đan, tự có chung rộng giao chỉ điểm. Trận pháp thì càng không cần phải nói, Khói Hà chân quân, Lô Thẩm hai người cũng là ngũ giai trận pháp sư. Luận trận pháp trình độ, xung quanh số quốc tất cả trong thế lực, thuộc về Hoa Vũ lâu là thứ nhất. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, việc rất nhỏ, vốn ở trên người của ta chính là Ta cũng muốn vì Hoa Mai Tiên Thành nhiều bồi dưỡng chút có tiềm lực hậu bối, liền dự định bắt trước Quý Tông, định thời gian an bài cường giả giảng đạo, dùng cái này để cho Hoa Mai trong Tiên Thành các phương nhiều chút câu thông. Ta cũng sẽ không tằn trì, sẽ tìm một cơ hội, đem trên người tu hành, đấu pháp, phụ lục chờ kinh nghiệm đều chuyển thụ một phen. Đánh xuống bách luyện các sau, Hoa Mai Tiên Thành lãnh thổ so sánh với phía trước làm lớn ra không thiếu, nhưng cường giả lại giật gấu va vai, chấn thủ linh mạch đều có chút không đủ. Đang thu thập tài nguyên các phương diện, cũng là hiệu suất thấp. Mà giảng đạo việc này, vẫn là tại phương diện bồi dưỡng hậu bối kinh nghiệm phong phú chu ngụm giao nói lên một bên lô thầm ánh mắt hơi sáng, đồng ý nói, Diệp Vinh, ngươi đã sớm nên như thế. Bất quá tất nhiên muốn giảng đạo, sao không để cho chúng ta hợp tác tiến thêm một bước, liền để Hoa Vũ lâu, Hoa Mai Tiên Thành tu sĩ đều có thể lắng nghe lẫn nhau giảng đạo. Coi như tu luyện công pháp có chút khác biệt, nhưng bởi vì cái gọi là nhất pháp thông, Vạn Lý Minh, nghe nhiều chút tóm lại là có ích vô hại. Diệp Cảnh Vân hơi trầm ngâm, liền đáp ứng xuống. Hoa Vũ lâu đã kéo dài hơn 5 năm, tại phương diện bồi dưỡng đệ tử, hơn xa tại đột nhiên làm giàu Hoa Mai Tiên Thành. Cho nên song phương hợp tác, kỳ thực là Hoa Mai Tiên Thành chiếm tiện nghi. Gặp Diệp Cảnh Vân đáp ứng, Lô Thẩm cùng Khói Hà Chân Quân nhìn nhau nở nụ cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Khói Hà Chân Quân đã sớm nhìn ra Diệp Cảnh Vân không phải vật trong ao, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Cho nên dù là bây giờ ăn chút thiệt thòi, cũng muốn chủ động thôi động dòng phương hợp tác. Từ lâu dài đến xem, cuộc làm ăn này trăm lợi mà không có mự hại. Diệp Cảnh Vân nói, "Đúng, còn có truyền thống trận truyện. Ta đã cùng Bố Chí ngộ giao thương nghị qua, mấy người bố trí tốt hộ sơn đại trận sau, bước kế tiếp ngay tại Hoa Mai Tiên Thành bố trí ngũ giai trùng phẩm truyền thống trận." Lần này Bố Chí Ngũ giai trung kỳ hộ sơn đại trận cùng tụ linh trận, coi như Khối Hà chân quân chủ động giảm miễn phí thủ công, tiêu hao sở hữu tài nguyên, cộng lại cũng cao tới 15000 thượng phẩm linh thạch. May mắn Hoa Mai Tiên Thành tại phá diện bách liệt các, Hắc Hà giáo cái này hai đại nguyên anh tông môn lúc, phát một món tiền nhỏ. Trừ cái đó ra, Hoa Mai Tiên Thành cũng móc rỗng những năm này tích lũy, các phương cũng đều lấy ra không thiếu gia sản, mới có thể góp đủ như thế kết tụ linh thạch. Bất quá đi qua một lần như vậy, Hoa Mai Tiên Thành điểm này nội tình, liền triệt để dùng hết rồi. Mà ngũ giai trung kỳ truyền tống trận chi phí cao tới 2 vạn thượng phẩm linh thạch, không chút nào kém tại ngũ giai thượng phẩm hộ sơn đại trận. Bình thường giữ gìn cần linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Cho nên Hoa Mai Tiên Thành còn phải qua chút thời gian mới có thể góp nhặt đủ cần linh thạch. Dù sao truyền tống trận này xem như đại thành trì trọng yếu cơ sở công trình, vô luận sớm muộn cũng là không thể không xây. A. Lộ Thẩm trong nháy mắt đã hiểu diệp cảnh văn ý tứ. Lộ Thẩm đề nghị, bây giờ Hoa Mai Tiên Thành cư trú kim đan chân nhân cũng không nhiều, cho dù bố trí tốt ngũ giai truyền tống trận, thu vào cũng khó có thể bao trùm vận doanh chi phí. Bởi vì cái gọi là ăn một miếng không thành mật bạn, Hoa Mai Tiên Thành có thể phát triển đến hôm nay, cũng không phải một lần là xong, không bằng trước Tiên Bố trí tứ giai truyền tống trận, cùng Hoa Vũ Thành liên thông. Đợi đến góc đủ linh thạch, lại đề thăng phẩm giai, liên thông Bạch Luyện Sơn tòa kia truyền tống trận. Tứ giai truyền tống trận, truyền tống phạm vi tại 50 vạn dặm bên trong, ngũ giai truyền tống trận thì tại 5 triệu dặm bên trong. Hoa Mai Tiên Thành cách Hoa Vũ lâu, hẹn 50 vạn dặm, vừa lúc ở tứ giai truyền tống trận cực hạn. Mà Bạch Luyện Sơn khoảng cách Hoa Mai Tiên Thành, lại chừng 100 vạn dặm, chỉ có ngũ giai truyền tống trận mới có thể một lần đến. Diệp Cảnh Vân sờ cầm một cái, nói, "Lô cô nương nói có lý, theo ý ngươi lời nói." Lúc này, Chu Vân Phàm nhanh chóng bay đến Diệp Cảnh Vân bên cạnh, truyền âm nói, "Diệp tiên đuối, La giáo Bắc Thần chân quân, đến đây bái phỏng tại ngài." Cái gì? Trong lòng Diệp Cảnh Vân vi kinh. Hắn thầm nghĩ, Bắc Thần chân quân làm sao tìm được tới? Chẳng lẽ là Thái Sơ Thanh Liên quyết sự tình bại lộ? Cần phải không phải, bằng không tới bái phỏng, hơn phân nửa chính là vị nào hóa thần đạo quân. La giáo từ hiện thế đến nay đã có hơn 10 năm. Bằng vào hắn trưởng môn bằng chứng rõ ràng đạo quân cùng hơn 10 vị nguyên anh chân quân, đã đặt xuống một mảnh mên mông lãnh thổ, chỉ có điều có chút phân tán. Trong đó Hắc Sơn sơn mạnh phía đông cái kia mấy chục cái kim đan gia tộc cũng đã bị Bắc Thần Chân Quân chỉnh hợp hơn phân nữa. Mà những trong năm này, Vân Thân vì tìm kiếm Thái Sơ Thanh Liên mấy khối khác mảnh vụn, đang tại Trung Châu du lịch khắp nơi. Dựa theo lẽ thường tôi nói, La giáo không có khả năng phát hiện Vân Thân cùng bản thể ở giữa liên hệ. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, như là đã tìm tới cửa, cái kia lo lắng cũng là vô dụng. Liên đệ ta xem một chút, vị này Bắc Thần Chân Quân trong hồ lô, đến cùng bán là thứ gì? Hoa Mai Tiên Thành, phụ thành chủ phòng đại khách. Diệp Cảnh Vân vừa vào phòng đại khách, liền thấy được tư thái kia thanh nhàn, tóc dài xõa bắc thần chân quân Khách quan tại 10 năm trước cùng Vân Thân gặp nhau lúc, Bác Thần Chân Quân khí tức quanh người càng ngày càng trầm ổn, tu vi rõ ràng so trước đó càng thâm hậu thêm vài phần. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, vị này Bác Thần Chân Quân, tu vi tiến triển càng như thế nhanh. Xem ra vị này Bác Thần Chân Quân, tiên độ vô lượng a, thậm chí có hy vọng hóa thần. Những thứ này tâm tư tại trong lòng Diệp Cảnh Vân chợt lóe lên, hắn chắp tay cười nói, "Ha ha, nguyên lai là La giáo Lã giáo Bác Thần tiên sứ, tại hạ không có tự sa tiếp đón, thất kính thất kính." Cái này La giáo dù sao cũng là hóa thần thế lực, Diệp Cảnh Vân tự nhiên muốn tôn kính ba phần. Bắc Thần Chân Quân ánh mắt hơi có chút ngoạn vị liếc Diệp Cảnh Vân một cái, vừa mới hắn từ Diệp Cảnh Vân trong ánh mắt, mơ hồ phát giác được vẻ kinh ngạc. "Diệp đạo hữu quá khen, ta vừa mới gặp mặt, ta đã cảm thấy chúng ta giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ phía trước gặp qua?" Diệp Cảnh Vân tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, chẳng lẽ biểu hiện của ta bị người này nhìn ra sơ hở? Bất quá khả năng lớn hơn, là người này chỉ là vì tìm kiếm Thanh Liên Tiên Tông chuyên nhân, đang thử thăm dò tại ta. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, "Đắc, gặp qua. Bức họa có tính khung. Bất quá hôm nay tương kiến ta mới phát hiện, Bắc Thần đạo hữu phong thái hơn xa bức họa." chỉ là bức vẽ, quả nhiên Miêu Tả không xuất đạo hữu thần ý. Diệp Cảnh Vân lời nói này không có chút sơ hở nào, dù sao thân là thủ lĩnh cấp địa thế lực, nhất định nhìn qua lẫn nhau bức họa. Bắc Thần Chân Quân cười ha ha một tiếng, dung xuống trong lòng hoài nghi. Hai người hàn huyên hai câu sau, Bắc Thần Chân Quân đã nói nói, tại Hạ Mạo muội đến đây, là nghị cùng Diệp đạo hữu hợp tác một phen. A, xin hỏi hợp tác như thế nào? Diệp Cảnh Vân hỏi. Bắc Thần Chân Quân tiêu sái nở nụ cười, nói, vậy ta liền nói thẳng, ta là giáo bí mật truyền thừa vẫn năm, bây giờ cuối cùng tại hiện thế, chính là phát triển hừng hực khí thế lớn. Mà Hoa Mai Tiên Thành những năm này càng là lực lượng mới xuất hiện, từ không tới có, đánh xuống một mảnh nguyên mông lãnh thổ. Chẳng qua hiện nay Hoa Mai Tiên Thành, phía đông, mặt phía bắc, Tây đô bị Ngô Già chói buộc, mặt phía nam nhưng là Hoa Mai Tiên Thành bạn tri kỳ Hoa Vũ Lâu, cùng với Phi Long cốc. Diệp đạo Hưu nếu là lại nghĩ Quách Trương, liền từng bước ra khổ. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói: "Nghe Bác Thần đạo Hưu ý tứ, chẳng lẽ là để cho ta Hoa Mai Tiên Thành gia nhập vào La giáo?" Bác Thần Tiêu Sái nở nụ cười, nói: "Chính là, nếu gia nhập vào ta La giáo, ít nhất công pháp tại nguyên tuyển sẽ không thiếu." căn sẽ không đến bây giờ, ngay cả một cái ngũ giai truyền thống trận cũng không có. Đương nhiên ta cũng biết lần này Thỉnh Cẩu có chút mạo muội, Diệp đạo Hữu có thể tình tế suy nghĩ một phen, lại cho ta trả lời chắc chắn. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, nói, thì ra là thế, bất quá Bắc Thần Đạo Hữu lần này, sợ là muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Luận quan hệ, ta Hoa Mai Tiên Thành cùng thần âm cốc thêm gần, muốn đi nhờ và tự nhiên cũng là lựa chọn thần âm cốc. Hướng chi ta Hoa Mai Tiên Thành cùng Tây Châu Tây Bắc bộ La giáo tổ địa cách biệt rất xa, cùng Tây Châu Tây bộ thần âm cốc ngược lại thêm gần một chút. Bắc Thần Đạo Hữu tới đây, chẳng lẽ chính là vì chuyện này? Diệp Cảnh Vân lời này, có mấy phần lệnh đối khách khí tứ. Bắc Thần Chân Quân sắc mặt không thấy thất vọng, dường như đối với câu trả lời này sớm đã có đoán trước. Tây Châu vốn có Tam Đại Chính Đạo hóa thần trong thế lực, chỉ có Ngoa gia là ở các nơi thiết trí gia tộc chi nhánh, tới trường không có nơi. Mà Thần Âm Cốc, Vân Tiêu phái cái này hai phái, mình nắm lãnh thổ cũng không nhiều, quản lý các nơi dựa vào là môn hạ muội phụ thuộc thế lực. Mã Hoa Mai Tiên Thành có Diệp Cảnh Vân vị này, Thần Âm Cốc khách khanh trưởng lao tại, coi như không phải phụ thuộc, cũng là Thần Âm Cốc trưởng không các nơi trọng yếu sức mạnh, lại không phải tốt như vậy chưa mộ. Bắc Thần Chân Quân lần này tới, vốn là ôm vạn nhất khả năng Càng quan trọng hơn mục đích là cùng Hoa Mai Tiên Thành kết giao bằng hữu, để cho đối phương không đến tại đứng ra ngăn cản La giáo khuyết chương. Bác Thần Chân Quân lời nói xoay chuyện, mặt lộ vẻ nụ cười nói, "Ha ha, thực không dám giấu giếm, ta sớm đã có đơn trước. Ta lần này tới, kỳ thực chủ yếu là cùng Diệp đạo hữu kết giao bằng hữu, thuận tiện định chế chút pháp bảo, phù lục cho ta trong môn đệ tử sử dụng." La giáo những năm này khuyết chương quá nhanh, chưa mộ rất nhiều tu sĩ, cần đông đảo tài nguyên tu luyện. Mà Hoa Mai Tiên Thành hợp nhất nguyên bản bách lự các, môn bên trong có rất nhiều luyện khí sư, luyện đan sư, phù sư các loại. Luân thực lực cũng là Chu Quốc Tam Đại Nguyên Anh trong thế lực yếu nhất cái kia, là tốt nhất hợp tác cùng lôi kéo đối tượng. Hoa Mai Tiên Thành thực lực tăng cường sau, cũng có thể giúp La Giáo kiểm chế Thiên Dương Sơn Ngô gia cùng Phi Lâm cốc. Đến lúc đó các phương tranh đấu, La Giáo mới tốt ở một bên liên tâm phát dụng. Diệp Cảnh Vân ánh mắt lập tức sáng lên, không có người sẽ cùng Linh Thạch gây khó dễ, chớ nói chi là Hoa Mai Tiên Thành bây giờ không chỉ là một kẻ nhèo hèn, còn có truyền tống trận môn bố trí. Có thể nói, Hoa Mai Tiên Thành bây giờ đã thiếu truyền tống trận môn nợ này. Diệp Cảnh Vân lập tức đem chính mình vừa mới lệnh đội khách không hề để tâm, tiến lên hai bước, có chút khách khí nói: Bắc Thần Đạo hữu khách khí, ta Hoa Mai Tiên Thành am hiểu nhất những thứ này tu tiên bác nghệ, không biết đạo hữu muốn cái gì, số lượng bao nhiêu? Bắc Thần chân quân cười ha ha một tiếng, nói, ta muốn tứ giai hạ phẩm tiến công pháp bảo 20 quyển, mỗi thành định giá 25 thượng phẩm linh thạch. Phòng ngự pháp bảo 20 quyển, mỗi quyển định giá 50 thượng phẩm linh thạch. Tại hạ cần dùng gấp, không biết trong vòng 10 năm có thể hay không đẩy nhanh tốc độ hoàn thành. Nếu là không được, tại hạ cũng chỉ có thể tìm hoa vu lâu. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, dễ như trở bàn tay, cuốn ở ta Hoa Mai Tiên Thành trên thân chính là. Thông thường tứ giai hạ phẩm pháp bảo luận chế thời gian dài tới 1 năm. Muốn tại trong vòng 10 năm luyện chế 40 kiện pháp bảo, tăng thêm có thể hàng thất bại, ít nhất phải đầu nhập 6 vị tứ giai luyện khí sư, Hoa Mai Tiên Thành lấy ra được nhiều người như vậy. Thực sự không được, Diệp Cảnh Vân cũng có thể tự thân lên trận. Đây chính là bút giá trị 1500 thượng phẩm linh thạch làm ăn lớn, sao có thể dễ dàng buông tha. Bách Thần Chân Quân mặt lộ vẻ nụ cười, nói, cứ quyết định như vậy đi. Song phương theo như nhu cầu, trò chuyện vui vẻ, rất nhanh lợi dụng gọi nhau huynh đệ, thậm chí dẫn là chi kỷ. Ai nghĩ được, cái này vừa kết thành chi kỷ chẳng mấy chốc sẽ trở mặt thành thù. Cùng ngày đồng thời, Kim Nan gia tộc Tống gia tổ điện. Hai vị xinh săn thị nữ tại Hưu đứng hầu, riêng phần mình cầm một cái lớn quạt lướt bộ, nhẹ nhàng có gió. Mà trước mặt Tống gia gia chủ Tống chế năm, bây giờ đang nằm tại trên ghế nằm, thần sắc thoải mái nhàn nhã. "Ai, cái này thanh nhàn thời gian quá lâu, thật là có chút không quen." Tống gia chỗ Chu Quốc, chỗ Hoa Vũ lâu, Bạch Luyện Sơn ở giữa, lãnh thổ chỉ có phương viên năm vạn và... dặm. Từ tại chỗ căn tôi, tài nguyên cũng không phong phú, cho nên Tống gia cư tuyệt Hoa Vũ lâu, Hoa Mai tiên thành hai nhà này mời chào sau, cũng liền lại không ai tìm tới cửa. Trưởng lão Tống Vân tường đứng ở một bên, ha ha cười nói: Gia chủ a gia chủ, ngươi cũng đừng nói, nếu là đưa tới Tà Tu, nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Tống Vân tường mặt như ngọc, mục như lam tinh, chỉ nhìn bề ngoài, là một cái mười phần công tử văn nhã. Bề ngoài mạo cùng Diệp Cảnh Vân trước kia hảo hữu Tống Trung Dương, cơ hồ có giống nhau y hệt. Tống Vân tưởng chủ quản gia tộc tài vụ, nghe nói qua không thiếu bởi vì tài nguyên bị người để mắt tới thảm trạng, cho nên mới nói như vậy. Gia chủ Tống chế năm người hắc hắc, không để ý nói, "Ta Tống gia thế, nhưng là bị Hoa Vũ Lâu, Hoa Mai tiên thành cái này hai đại nguyên anh thế lực vây quanh. Coi như thật có không có mắt Tà Tu nghĩ đến chúng ta cái này, vậy cũng phải trước tiên qua Hoa Vũ Lâu." Hoa mai tiên thành cửa này, bất quá dạng này cũng không tốt, tộc nhân liền đi ra ngoài lịch luyện, đều phải đi lên rất lâu. Tống Trế năm lời mặc dù nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt lại là không có chút nào che giấu, khóe miệng đều liệt đến lỗ hai bên cạnh. Có thể tại cái này hỗn loạn tu tiên giới tìm được một phương yên tĩnh an lành chi địa, thực sự cực kỳ không dễ. Tống gia là 10 thế đã tu luyện vận khí tốt, mới có thể bày ra bực này lãnh thổ. Gia chủ Tống Trế năm tiếng nói vừa ra, liền có một vị Tống gia trưởng lão bước nhanh đến. "Gia chủ, tin tức vô cùng tốt. Ta Tống gia cảnh nội, phát hiện ngũ giai tử kim ngọc tùy khoáng." "Cái gì?" Gia chủ Tống Trế năm sắc mặt đại biến, bay một chút liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Một bên trưởng lão Tống Vân Tường, sắc mặt cũng trong ngáy mắt hoàng hốt, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoại bích kỳ tội, ngũ giai tử kim ngọc tùy pháng, đây chính là liền nguyên anh thế lực đều mơ ước trọng yếu tài nguyên. Thế nào? Báo tin trưởng lão không rõ ràng cho lắm. Việc này người biết nhiều không? Trưởng lão Tống Vân Tường ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi, có không ít tộc nhân tham gia cùng dò xét, tin tức sợ là đã truyền ra. Báo tin trưởng lão hồi đáp. Trưởng lão Tống Vân Tường than nhỏ khâu khí, vô lực ngồi phịch ở trên ghế. Song, chờ lấy nguyên anh thế lực tới cửa a. Tống gia nội bộ có chút ân nhàn, cho nên có không ít tộc nhân tâm hướng Hoa Vũ lâu, Hoa Mai tiên thành, thậm chí còn có la giáo. Không cần bao lâu, tử kim ngọc tùy khoáng tin tức liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân đáp lấy phi thuyền, đã tới Tống gia bầu trời. Chương 538 bảng giá, phản bội, chương 538 bảng giá, phản bội. Tống gia gia chủ ở đâu? Hoa Mai tiên thành Diệp Cảnh Vân cầu kiến. Một đạo mờ mịt tâm thanh từ Diệp Cảnh Vân phi thuyền bên trong chậm rãi truyền ra, truyền vào Tống chế năm chỗ đại điện. Tống gia gia chủ Tống chế năm trong lòng tham nhỏ, thầm nghĩ, lúc này mới nửa tháng để mắt tới Tử Kim Ngọc Tùy Khoáng người liền đến. Hắn vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, cao giọng nói, "Nhanh, mau đem diệp tiền bối mời tiền đến." Hắn nho nhỏ tống ra, cũng không dám để cho Diệp Cảnh Vân cái này Nguyên Anh Chân Quân bên ngoài đợi lâu. Nói xong lời này, hắn còn cảm thấy chưa đủ, vội vàng mang theo chủ quản gia tộc tại vũ trường lão tống Vân Tường, cùng nhau ra ngoài nghênh đón thống gia tổ địa bên ngoài. Chu Vân Phàm đứng hầu tại Diệp Cảnh Vân bên cạnh, hỏi, "Diệp tiền bối, cái này ngũ giai Tử Kim Ngọc Tùy Khoáng cỡ nào hi hiu, thống gia chịu giao ra sao?" Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ liếc Chu Vân Phàm một cái, nói, "Lời này của ngươi nói Tà Ma Mai Tiên thành chính là chính đạo thế lực, tuyệt sẽ không làm bực này cường đạo hay vì. Ta ý nghĩ là song phương cùng nhau khai thác, cùng nhau trấn thủ. Dù sao lấy cái này tống gia thực lực, nếu là muốn tự mình khai thác cái này ngũ giai tử kim ngọc thủy phoáng, tất nhiên sẽ bị Nguyên Anh Tà tu để mắt tới. Ta tin tưởng tống gia cao tầng, tất nhiên cũng có thể nhìn thấu tầng này, đang suy nghĩ tìm Nguyên Anh thế lực đi nhờ vả. Chu Vân Phàm kính nể Diệp Diệp cảnh Vân một cái, nói, vẫn là Diệp Tiền bối suy nghĩ chu toàn. Diệp cảnh Vân khẽ gật đầu, lại phát hiện cái kia tống gia gia chủ đang dẫn người vội vàng lên núi môn mà đến. Đột nhiên, Diệp cảnh Vân ánh mắt nưng lại, hỏi, Vân Phàm Tống gia gia chủ bên cạnh người kia là. Chu Văn Phàm ngẩng đầu một cái, nhưng cũng là sợ hết hồn, Tống Trung Dương lão tổ. Không đúng, không đúng, Tống Trung Dương lão tổ đều vẫn lạc mấy trăm năm. Chu Văn Phàm đột nhiên lắc đầu, cảm thán nói, người này tên là Tống Văn Tường, là Tống gia gia chủ quản tài vụ gia tộc trưởng lão. Không nghĩ tới, cái này người cùng Tống Trung Dương lão tổ lại có chín phần giống nhau. Chu Văn Phàm từ nhỏ đã bị Tống Trung Dương mang lớn, đối với Tống Trung Dương tướng mạo vô cùng quen thuộc. Diệp Cảnh Vân than nhỏ một tiếng, nói, nếu cái này Tống Văn Tường khẽ mắt không có nốt rồi mà nói, đó chính là giống nhau như lúc. Càng quan trọng chính là Người này hành vi cử chỉ cũng cùng Tống Trung Dương rất giống nhau. Diệp Cảnh Vân ánh mắt sâu kín nhìn xem Tống gia trưởng lão Tống Vân Thượng, từng màn hồi ức điên cuồng từ sâu trong ký ức tuôn ra. Hắn cùng Tống Trung Dương cùng là linh nông giúp đỡ lẫn nhau, cổ đảng sơn mạch hợp tác săn yêu, cùng với đánh xuống mai hoa phường sau, mấy trăm năm bên trong Tống Trung Dương dốc hết tâm huyết, lo liệu tài vụ thời gian. Tham kiến Diệp Tiền bối. Tống gia gia chủ Tống Trệ năm mang theo Tống Vân Thượng, một mực cung kính hành lễ. Cái này liền bình thường một màn, lại làm cho Diệp Cảnh Vân trong đầu hồi ức ngừng lại. Nếu như hắn hảo hữu trí giao Tống Trung Dương, cũng sẽ không làm ra bước này một mực cung kính biểu lộ. Mà là sẽ tiện hề hề đi lên chụp bờ vai của hắn, đồng thời nói một câu, "Diệp đại ca, ngươi tu vi này lại tăng mấy phần a?" Diệp Cảnh Vân thì sẽ cười lấy trả lời một câu, "Tống huynh ngươi bộ dáng này, thật đúng là thiên nhàn. Đáng tiếc, hết thảy đều là nếu như." Trống ra tổ địa, đón khách sảnh. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ nụ cười, nhàn nhạt hỏi, "Tống gia chủ, nhờ có ngươi kinh doanh, có phương pháp, cái này Tống gia ngược lại là so trước đó càng ngày càng phồn hoa. Bất quá nơi này phạm vi cuối cùng có hạn, không biết Tống gia tương lai có tính toán gì." Hắn không có sách tự kim ngọc tùy khoáng sự tình, bất quá hắn tin tưởng, Tống gia tất nhiên biết được hắn ý tứ. Gia chủ Tống Trễ năm mang theo mấy phần lấy lòng tuổi cười, cười, nói: "Ta Tống gia có thể có hôm nay, toàn bằng Hoa Mai Tiên Thành cùng Hoa Vũ Lâu thay ta Tống gia che gió che mưa, trấn đông đảo tà tu. Chính là bởi vậy, ta Tống gia mới có thể bình yên chứng thành. Đến tại tương lai, ta Tống gia cũng biết tiếp tục phối hợp hai tông, trấn thủ hảo nơi đây." Gia chủ Tống Trễ năm lời này nói bóng gió, chính là Tống gia bây giờ có hai lựa chọn, Hoa Mai Tiên Thành cùng Hoa Vũ Lâu. Cụ thể như thế nào, còn phải nhìn xong phương gia điều kiện. Hai thế lực lớn này cũng là chính đạo khôi thủ, Tống gia tin tưởng đối phương không biết dùng thủ đoạn gì. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, ngược lại nói ra, Tống gia chủ có biết, Tha Hoa Mai Tiên Thành có rất nhiều quy thuộc gia tộc. Tống gia nếu là có ý định, cũng có thể trở thành một trong số đó, đến lúc đó vừa có thể hưởng thụ Tha Hoa Mai Tiên Thành che chở, cũng có thể giữ lại quyền tự chủ. Đến lúc đó, đối với tại những cái kia Tống gia không cách nào tự mình xử lý ngoài ý muốn, các phương đều biết hiệp trợ xử lý. Tỷ như như Tống gia phát hiện một cái ngũ giai tự kim ngọc tùy khoáng, Tống gia như tự giác không cách nào bảo toàn, liền có thể cùng khai thác. Đến tại cái này khoáng sản, Tống gia có thể giữ lại ba thành phần mạch, còn lại về Hoa Mai Tiên Thành các bộ phận. Đương nhiên, Tống gia cũng có thể lựa chọn không gia nhập Hoa Mai Tiên Thành, mà là cùng chúng ta cùng khai phát. Loại tình huống này, ta Hoa Mai Tiên Thành tối đa chỉ có thể phân cho Tống gia hai thành phần mạch. Diệp Cảnh Vân đem Hoa Mai Tiên Thành mở ra điều kiện, nói rõ được biết, cho dù là Hoa Vũ Lâu, khả năng cao cũng cho không được điều kiện tốt như vậy. Dù sao muốn khai thác bực này ngũ giai phán mạch, nhất thiết phải để phòng tà tu tiến công, đến lúc đó liền muốn bố trí ngũ giai hộ sơn đại trận cùng tụ linh trận. Khoản này chi tiêu, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Mà Diệp Cảnh Vân sở dĩ mở ra điều kiện tốt như vậy, cũng là bởi vì Hoa Mai Tiên Thành gần nhất cực thiếu linh hạt. Tuyệt không thể để cho tống gia cái này tử kim ngọc tùy khoáng chạy đi. Gia chủ Tống trì niên thần tình khẽ nhún lên, tiếp lấy chính là Côn Hỉ. Ba thành phần mạch, đây chính là hắn chưa từng nghĩ qua chuyện tốt. Hắn vốn cho là, coi như đỉnh tiên, nguyên anh thế lực cũng chỉ có thể cho tống ra một thành rưỡi số lượng. Cái này tử kim ngọc tùy khoáng số lượng dự chữ, tống gia đã sơ bộ xác minh, tổng giá trị cao tới 5 vạn thượng phẩm linh thạch, thậm chí càng cao hơn. Ba thành phần mạch, đó chính là dòng giá 15 ngàn thượng phẩm linh thạch, khấu trừ khai thác chi phí, cũng có thể sạch kiếm lợi 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa toàn bộ khai thác quá trình, sợ là muốn kéo dài mấy ngàn năm. Bình quân đến mỗi 1 năm, thu hoạch cũng có mấy chục mai thượng phẩm linh thạch. Đã như thế, cái này ngũ giai tử kim ngọc tùy khoáng, liền sẽ trở thành tống gia hương thịng ngàn năm căn cơ. Gia chủ Tống Trế năm lúc này liền muốn đáp ứng gia nhập vào Hoa Mai Tiên Thành, lúc này lại phát hiện Tống Vân tường ánh mắt đầu tới, ánh mắt tiến mình. Tống Trế năm lúc này tỉnh táo lại, cung kính hồi đáp, "Diệp tiền bối, ngài điều kiện này chính xác hậu đãi. Không gì hơn cái này đại sự liên quan đến toàn bộ Tống gia, còn xin Diệp tiền bối cho ta mấy người chút thời gian, để cho chúng ta chậm rãi thương nghị." Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng một bên cực giống Tống Trung Dương Tống Vân tường trưởng lão. Có chút hăng hái mà hỏi, "Vân Tường, ngươi thấy thế nào?" Nội tâm của hắn âm thầm chờ đợi, hy vọng cái này Tống Vân Tường có thể giống như năm đó Tống Trung Dương, thản nhiên trả lời tại hắn. Tống Vân Tường sững sờ, không nghĩ tới Diệp Cảnh Vân thế mà lại hỏi hắn, vội vàng trả lời, trở về Diệp Tiền Bối, văn bối chủ quản gia tộc tài vụ, đối với khai thác khoáng sản sự tình cũng không hiểu rõ. Nghe được tiền bối hai chữ, Diệp Cảnh Vân lập tức hứng thú đại giảm, cũng lại không còn hứng thú nói chuyện. Cố nhân đã qua đời, cũng không còn cách nào tái hiện. Cái này Tống Vân Tường, cuối cùng không phải năm đó Tống Trung Dương. Diệp Cảnh Vân từ tốn nói, "Đã như vậy, Cái kia liền cho Tống gia một tháng thời gian, chậm rãi cẩn nhắc. Lúc nào nghĩ kỹ, liền phái người đi Bắc Luyện Sơn. Nói xong hắn liền dẫn Chu Vân Phạm, trong nháy mắt rời đi nơi đây. A. Diệp Tiên Bối tâm tình tựa hồ không phải rất tốt. Tống gia gia chủ Tống Trễ năm phất giắc một kia dị thượng. Chẳng lẽ Vân Tường ngươi vừa mới trả lời, có gì không ổn chỗ? Tống Vân Tường gãi đầu một cái, trong nghĩ không thể lý giải nói, không nên a. Tống Trễ năm rất ngoo đem chuyện này ném ra sau đầu, thập phần hưng phấn nói, "Nhanh, triệu tập gia tộc các vị trưởng lão, ta có đại sự muốn nói. Nửa ngày sau, Tống gia tổ địa, nghi sự đường." Thời khắc này trong nghị sự đường hết sức náo nhiệt, gia tộc các vị trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Hoa Mai Tiên Thành cho điều kiện hậu đãi như vậy, trong đó sẽ có bẫy hay không? Ta xem chưa hẳn, hơn nữa Hoa Mai Tiên Thành điều kiện này mặc dù tốt, nhưng cũng còn có thể đàm luận, nói không chừng có thể nói tới 3 thành rưỡi phân nghịch, thậm chí là 4 thành. Chúng ta hẳn là nhìn lại một chút Hoa Vũ Lâu ý tứ, còn có la giáo đâu. Các vị trưởng lão tranh cãi để cho gia chủ tống chế năm không sợ người khác làm tiền, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, phẫn nộ quát, "Đủ! Năm trưởng lão, Hoa Mai Tiên Thành điều kiện này đã là tối ưu rồi." Ngươi nếu là muốn cao hơn Vân Lạc, liền tự mình nói. Bất quá ta đầu tiên nói trước, nếu là đem Diệp Tiền bối chụp tới, một cái tát đập chết ngươi, không ai có thể có thể xuất thủ cứu giúp. Bảy trưởng lão, ngươi lại còn nói là giáo, cũng không nhìn một chút La giáo khoảng cách ta tông gia bao xa. Bảy trưởng lão mặt lộ vẻ khinh phục, cứng cổ nói, nhưng La giáo chính là hóa thần thế lực, hơn xa Hoa Mai Tiên Thành cùng Hoa Vũ Lâu. Hơn nữa gia nhập vào La giáo, ta tông gia đệ tử đều có thể tu hành trực chỉ thành tiên La giáo thần công. Nghe nói như thế, các vị trưởng lão nhao nhao đem ánh mắt đổ tới, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Thân là tu sĩ, đều không thể cự tuyệt cái kia chức chỉ thành tiên công pháp. Lão trưởng lão không nói một lời ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, lẳng lặng nhìn đám người trò chuyện. Hắn thầm nghĩ, xem ra gia chủ cũng không thích La giáo, các vị trưởng lão ngược lại là có thể tranh thủ. Lão trưởng lão ấu tử thiên phú khá cao, hắn một mực hy vọng có thể đem ấu tử đưa đến trong thế lực lớn, cái này tống gia chính là tốt nhất nhập đội. Bây giờ phát hiện tự kim ngọc tùy khoáng, cuối cùng tại là có cơ hội này. Một tiếng vang thật lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến, tùy theo mà đến, còn có cường hành nguyên anh uy áp. La giáo Bắc thần chân quân, câu kiến Tống gia gia chủ. Tống gia gia chủ Tống Trệ năm biến sắc, vội vàng nói: Chư vị giải tán trước đi, Vân Tưởng, bảy trưởng lão, các ngươi theo ta tiến đến nghênh đón Bắc Thần chân quân. Hắn đã nhìn ra bảy trưởng lão là La giáo người, liền cùng nhau đi nghênh đón. Bắc Thần chân quân thản nhiên nói, chắc hẳn ta La giáo uy danh, Tống gia chủ cần phải cũng có nghe thấy. Chỉ cần chịu dâng lên cái kia tử kim ngọc tùy khoáng, ta La giáo liền sẽ phân cho Tống gia một thành phần lợi. Tống gia rất nhiều đệ tử, cũng đều có thể đi vào gia nhập vào ta La giáo, tu hành ta La giáo trực chỉ thành tiên vô thượng công pháp. Bậc này công pháp, Hoa Mai tiên thành cùng Hoa Vũ lâu không cho được. Tống gia chủ, người thiên phú bất phàm chỉ là công pháp có thiếu, mới làm trên mãi tiến độ tu luyện. Nếu có thể chuyển tu ta La giáo Thán Thế Vô Vi công chưa chắc không thể ngưng kết nguyên anh. Tống gia gia chủ Tống Trễ năm 10 phần thích hợp biểu hiện ra vẻ kích động, phảng phất đối với Bắc Thần chân quân trong miệng Thán Thế Vô Vi công có chút ý động. Tống Trễ năm 0 người tối đầu, nói: "Chân quân, chuyện này can hệ trọng đại, ta Tống gia cần thương nghị một phen." Bắc Thần chân quân tử to nói: "Cho ngươi 10 ngày thời gian, ta liền canh giữ ở Tống gia bên ngoài." Nói xong, thân hình hắn lượi lên, liền từ nơi này tiêu thất. Gia chủ Tống Trễ năm cắn răng, trầm ngĩ: chức chỉ thành tiên công pháp tuy tốt, nhưng đối với tại ta Tống gia đệ tử tu sĩ tới nói, nhưng cũng không có tác dụng. Hoa Mai Tiên Thành mới là lựa chọn tốt nhất. Càng quan trọng chính là, gia nhập vào Hoa Mai Tiên Thành sau đó, Tống gia vẫn như cũ có thể giữ vững độc lập, mà tiến La giáo, toàn bộ Tống gia đều sẽ bị lèn tan. Đến lúc đó Tống gia chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Tống chế năm thân là gia chủ, cũng không muốn thấy cảnh này. Đến tại Bất Thần chân quân cái kiêng ngưng kết nguyên anh bành nướng, Tống chỉ nằm căn bản không quan tâm. "Vẫn tưởng, ngươi theo ta cùng đi Bách Lựa Sơn, bái phòng diệp tiền đuối. Lớn trưởng lão, gia tộc liền giao cho ngươi." Lão trưởng lão khẽ gật đầu, nói: "Gia chủ yên tâm chính là đợi cho gia chủ Tống chế năm rời đi." Lão trưởng lão lộ ra một nụ cười quỷ dị. "Gia chủ a, gia chủ, ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên nhất chính là bây giờ rời đi. Ngươi tới, đi mời La giáo Bắc thần chân quân." Nửa tháng sau, Hoa Mai Tiên Thành trống gia cho giao giới. Diệp Cảnh Vân, Tống chế năm, Tống Vân cùng ba người, cùng với Hoa Mai Tiên Thành mấy vị kim đang chân nhận, đang cùng nhau thừa phi thuyền thẳng đến Tống gia tổ địa. Đột nhiên, một đạo khí tức uy vi thân ảnh nhanh chóng bay tới, cao giọng nói: "Ta là Tống gia ba trưởng lão, cầu kiến gia chủ Tống chế năm." Nhìn thấy ba trưởng lão vết thương trên người, Tống Trễ năm hơi biến sắc mặt, cao giọng nói: "Ba trưởng lão, ngươi làm sao?" Ba trưởng lão bi thong nói: "Gia chủ, gia tộc có biến." Lão trưởng lão hắn đem trừ vị trưởng lão giam lỏng, tự lập làm gia chủ, cùng La giáo ký kết khế ước. Cái kia Tử Kim Ngọc Tỳ Khoáng đã có chín thành đều thuộc về La giáo. Mà cái kia La giáo Bắc Thần chân quân đang trấn thủ tại Tống gia tổ địa. "Cái gì?" Tống gia gia chủ kinh hãi. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hắn thầm nghĩ, Tống gia khoảng cách Hoa Mai Tiên Thành thực sự quá gần. Nếu như tùy ý La giáo Nguyên Anh chân quân ở đây đóng giữ, cái kia sớm muộn sẽ phát hiện phân thân thân phận. Đây chính là truyền thừa mấy trăm ngàn năm lại tông môn, không chỉ có thiết khí, còn có hóa thần đạo quân, tuyệt đối không thiếu dò xét thủ đoạn. Đến lúc đó La giáo tìm hiểu nguồn gốc, phân thân, thậm chí là chính ta tính mệnh đều khó mà bảo đảm. Cùng tài sản của Diệp Cảnh Vân tính mệnh so sánh, cái kia ngũ giai tự kim ngọc tùy khoáng đơn giản không đáng một đồng. Không được, quyết không thể đem nơi đây nhường cho La giáo. Lúc này Tống Trễ năm sắc mặt trắng bệch, đã không có chủ ý. Lúc này, Tống Vân tưởng lại chủ động đề nghị, van nối cả gan thỉnh Diệp Tiễn bồi đứng ra, thay ta Tống gia chủ trì công đạo. Tống Trễ nam giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, kỳ vọng nhìn xem Diệp Cảnh Vân. "Con xin Diệp tiền bồi xuất thủ tương trợ, sau khi chuyện thành công, ta Tống gia nguyện ý gia nhập vào Hoa Mai Tiên Thành, cái địa tử kim ngọc tùy khoáng, ta Tống gia cũng chỉ cầm hai thành phần nạch." Diệp Cảnh Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, "Tống gia chủ yên tâm, chuyện này tất nhiên phát sinh ở ta Hoa Mai Tiên Thành địa vực, vậy ta thì quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Tại phân thân có thể bại lộ dưới sự uy hiếp, đắc tội la giáo những chuyện nhỏ nhặt này, đều không để ý tới. Ngược lại la giáo quốc hội đã ảnh hưởng tới Hoa Mai Tiên Thành lợi ích. Sớm muộn có một ngày, Song Vương muốn bộc phát xung đột." Chương 539 tái chiến Bắc Thần, đoạt được hoàn mạch, chương 539 tái chiến Bắc Thần, đoạt được hoàn mạch. Tống gia tổ địa. Diệp Cảnh Vân đứng lơ lửng trên không, nhìn phía xa Tống gia tổ địa, sắc mặt lạnh lùng. Hắn cong ngón tay khẽ búng, liền có một đạo chói mắt thanh quang trên không trung nổ tung, tại ảm đạm nắng chiều làm nổi bật phía dưới, lộ ra ngoài ý muốn rõ ràng. Bắc Thần đạo hữu, còn xin ra gặp một lần. Đạo thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng đó là âm thanh truyền khắp nơi, rõ ràng truyền vào tất cả phương viên trăm dặm tu sĩ trong hai. Tống gia tất cả tâm hướng ra chủ tộc nhân, đều lập tức tinh thần chấn động. Vị Tiêu Tống gia lớn trưởng lão thật vất vả đè xuống của diện, trong nháy mắt lại nổi lên một kia hỗn loạn. Một đạo ánh sáng năm màu đột nhiên trên không trung nổ tung, hiện ra Bắc Thần Chân Quân cái kia phóng khoáng ngông nghênh thân ảnh. Ha ha ha, Diệp đạo Hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a. Bắc Thần Chân Quân không yếu thế chút nào tiếng cười to vang vọng bốn phía, dường như cho lớn trưởng lão động viên đồng dạng. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, chỉ cần cái này Bắc Thần Chân Quân chịu đi ra là được. Bắc Thần đạo Hữu tới đây, thế nhưng là vì cái kia tử kim ngọc tùy khoáng. Bắc Thần Chân Quân cười ha ha một tiếng, nói, chính là, Diệp đạo Hữu lần này sợ là tới chậm. Ta la giáo đã cùng Tống gia gia hạ hạn khế ước, Tống gia gia nhập vào Ta la giáo, đồng thời cùng khai phát cái này tử kim ngọc kỳ khoáng. Diệp Cảnh Vân hơi nhướn mày, nói: "A, nhắc tới cũng sao, ta cũng là bị Tống gia gia chủ mời đến, ký kết cái này khoáng mạch khế ước. Bất quá đợi cho Tống gia chủ quay về, gia tộc lại xảy ra chút biến cố." Lập tức Diệp Cảnh Vân phất ống tay áo một cái, bên cạnh liền xuất hiện Tống gia gia chủ Tống Chí Nam. "Tống gia chủ, ngươi có gì quan muốn? Mau mau hướng Bắc Thần Đạo Hữu nói tới." La giáo thân là chính đạo đại tông, Bắc Thần Đạo Hữu nhất định sẽ không đối với cái này khoanh tay đứng nhìn. Bắc Thần Chân Quân lông mày khó mà nhận ra nhữu một cái, trên thân tán mắt ra lạnh thấu xương uy áp, từ Tống nói, nếu là có hiểu lầm, Tống gia chủ không ngại nói thẳng tới. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, vung lên ống tay áo, liền đem Bắc Thần Chân Quân uy áp ngăn cách bên ngoài. Tống gia gia chủ Tống Trệ năm trên thân áp lực giảm nhiều, hắn quyết định chắc chắn đã không đếm xỉa đến cái tính mạng này. Hôm nay nếu là ăn thiệt tỏi này, cái kia ngày mai lớn trưởng lão liền sẽ phái người ám sát tại hắn. Giờ này khắc này, nhựa bộ chỉ có một con đường chết. Vãn Bối chính là Tống gia gia chủ Tống Trệ năm, nhưng lớn trưởng lão thừa dịp vãn bối ra ngoài lúc, ngang tàng đoạt quyền. Còn xin Bắc Thần Chân Quân, thay vãn bối chủ trì công đạo. Bắc Thần Chân Quân mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta La gia chưa từng đụng tay khắc gia tộc nội bộ sự vụ, chuyện thế này, Tống gia chủ ngươi tự động xử lý chính là. Diệp Cảnh Vân cùng Tống gia gia chủ một đoàn người tới quá nhanh, Tống gia vị kia lớn trưởng lão vẫn không có thể đem toàn bộ Tống gia chỉnh hợp xong, càng không có gia nhập vào La giáo. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, tất nhiên Bắc Thần đạo hữu lên tiếng, Tống gia chủ ngươi liền tự đi trước xử lý a. Đa tạ Diệp tiền bối, Bắc Thần tiền bối. Tống năm đầu đại hỉ, mang theo Tống Vân Liệm cùng nhau đi Tống gia tổ địa. Diệp Cảnh Vân sở dĩ làm như vậy, đánh cược chính là La giáo đối với danh tiếng coi trọng. La giáo vừa quật khởi không lâu, nếu như lúc này liền phá hư quy củ, cướp ép quan hệ những gia tộc khác sự vụ. Sau cái kia khuyết chương nhất định từng bước bị ngăn trở, càng là có thể sẽ lọt vào thần âm cốc chờ hóa thần thế lực ngăn cản. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đạo lý kia tại Tống gia gia chủ bên này, lại thêm Diệp Cảnh Vân từ bên cạnh phụ trợ, bằng không Bắc Thần Chân Quân tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, bây giờ thì nhìn Tống Nam đầu vị này Tống gia gia chủ, tại Tống gia rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng. Mặc dù Bắc Thần Chân Quân không đụng tay vào, Nhưng cái này tự kim ngọc tùy khoán trở về, cuối cùng vẫn là muốn nhìn Tống gia gia chủ cùng lão trưởng lão đấu tranh kết quả. Không bao lâu, Tống gia tổ địa bên trong liền truyền đến đấu pháp thanh âm, lộ ra dị thường náo nhiệt. Bắc Thần chân quân Tiêu Sái nở nụ cười, dường như đối với Tống gia nội đấu kết quả không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói, nghe qua Diệp đạo Hữu Huy danh, tại hạ ngửa tay đã lâu, không biết Diệp đạo Hữu có thể hay không đến dự luận bàn một phen. Nếu như hắn thắng, Tống gia lớn trưởng lão phía kia phần thắng cũng biết cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, trái lại cũng thế. Bất quá Bắc Thần chân quân chính là La giáo thiên kiêu, cỡ nào tự tin? Như thế nào lại cảm thấy chính mình thất bại tại Diệp Cảnh Vân trên tay. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, xem ra vị này Bắc Thần Chân Quân, đối vừa mới ăn cái kia thiệt tỏi không hài lòng lắm a, suy nghĩ từ hai người trong lúc giao thủ lấy lại danh dự. Bắc Thần Đạo Hữu, mời. Diệp Cảnh Vân không có cự tuyệt, La giáo tất nhiên hiện thế, vậy tất nhiên liền sẽ không ngừng quất chương. Bây giờ có thể có một cái so tài cơ hội, dù sao cũng so tương lai tùy tiện động thủ muốn mạnh. Hơn nữa tương lai phân thân gặp phải La giáo cường giả, cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. La giáo cùng Thanh Liên Tiên Tông thù hận, Diệp Cảnh Vân có thể quên không được. Diệp Đạo Hữu thỉnh Hai người nhìn như kiêm ngưỡng, kỳ thực đối chọi gay gắt. Tiếp theo hơi thở liền có lăng lệ đến cực điểm kiếm quang, tại giữa phương thiên địa này tản phá. Cửu Tiêu luôn ngục. Diệp Cảnh Vân quanh thân từng đạo ánh chớp lóe lóe, hội tụ thành một đoàn lôi quang lồng giam, từ bốn phương tám hướng tụ tập hướng Bắc Thần Chân Quân. Nhìn xem quanh thân cái kia uy áp kinh khủng, Bắc Thần Chân Quân sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Thần ly bí lạc, hồn hạ Cửu Tiên. Bắc Thần Chân Quân tay phải vươn về trước, hướng về phía trước lôi quang lồng giam nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm u quang tại hắn đầu ngón tay xuất hiện, lập tức dông nhiên nộ tung, hóa thành liên miên không dứt cầu đồng, cùng cái kia lôi quang hòa lẫn. Lúc này lôi quang lồng giam đột nhiên lóe lên, trực tiếp đánh tới đạo kia cầu vùng độ phần sau, lập tức song phương đồng thời chôn bụi. Một chiêu này, Song Vương vậy mà tương xứng. Bác Thần chân quân sắc mặt ưng lại, tạm thời thôi tay, thấp giọng nói, "Cửu Tiêu Thiên lôi quyết." Thanh dương rơi tất cả lôi hệ luyện thể công pháp bên trong, có thể cùng La giáo Thán Thế vô vi công tương đương, chỉ có môn công pháp này. Diệp đạo Hữu quả nhiên hảo nhãn lực, lần thứ nhất giao thủ, vậy mà liền nhìn ra ta pháp thuật này đều yếu. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Bác Thần đạo hữu quả khen. Tại hạ bất quá một kẻ phổ thông tu sĩ, lại sao có như thế nhãn lực, chẳng qua là đã sớm chuẩn bị thôi." A, Bác Thần Chân Quân hơi nhíu mày. Diệp Cảnh Vân nói, "Ta Hoa Mai Tiên Thành phủ cận đột nhiên xuất hiện một đại tông môn, tại hạ không thể không phỏng." Mặc dù La giáo những năm gần đây không nổi danh, nhưng đặt ở mấy chục vạn năm trước đó, thế nhưng là tu tiên giới đỉnh tiêm tông môn một trong, bên trong thần âm cấp bộ tự nhiên không thiếu tin báo. Trên thực tế, bên trong thần âm cấp bộ mặc dù có tư liệu, nhưng không chân chính giao thủ, đối với La giáo công pháp lý giải cũng chung quy là ngắm hoa trong màn sương, nhìn không rõ ràng. Lại thêm mấy chục vạn năm đến nay, La giáo công pháp cũng có chỗ diễn hóa, khách quan phía trước đã khác nhau rất lớn. Diệp Cảnh Vân có thể nhìn ra sơ hở, còn muốn quy công tại lần trước phân thân cùng cái này Bác Thần Chân Quân giao thủ. Bác Thần Chân Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ta ngược lại thật ra quên, Diệp đạo hữu thế nhưng là thần âm cốc khách khanh." Trong lòng của hắn có chút ngỡ ngàng, thầm nghĩ: "Thần âm cốc không hổ là truyền thừa lâu đời đại tông môn, quả nhiên lợi hại. Vẹn vẹn một cái khách khanh liền có như thế kiến thức, cái kia thần âm cốc đông đảo nguyên anh chân quân, lại nên cỡ nào khó chơi. Lần này sau khi trở về, cần phải nhắc nhở trưởng môn cẩn thận thần âm cốc. La giáo muốn tại Tây Châu cục khởi, tất nhiên không thể thiếu cùng thần âm cốc, Vân Tiêu phái, nô gia rồi dám." Bắc Thần chân quân tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền đem chuyện này tạm thời thả xuống, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp đạo hữu, tỉnh. Song phương riêng phần mình tâm hoại quỷ thay, giao thủ với nhau. Giữa thiên địa, nhất thời phong vân biến sắc. 3 ngày sau, Tống gia nội bộ phân tranh cuối cùng tại ra kết quả. Tống Nam Đầu nhìn xem sắc mặt Bị thương lớn trưởng lão, cao giọng nói, "Lớn trưởng lão, ta ngày thường không sự bạc với ngươi, vì sao muốn hành sự như thế?" Lớn trưởng lão ngẩng đầu, dường như không muốn xem vị gia chủ này. Lớn trưởng lão cười lạnh nói, "Vô luận gia chủ tin cùng không tin, lão phu hành động, hoàn toàn là vì gia tộc nghĩ." Lão phu có chơi có chịu, Tống gia chủ động tay chính là, ta nếu làm một chút nhũ mày, cũng không phải là Tống gia người. Bất quá chuyện này chính là lão phu toàn bộ nhu đồ, cùng ta Hấu tử không quan hệ, còn xin gia chủ tha hắn một con đường sống. Tống Nam Đầu cười lạnh, nói, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn tại ngươi. Nói xong, hắn liền giơ lên trong tay pháp bảo, chém về phía lớn trưởng lão cổ. Tống gia chủ trầm đạm, một đạo cầu vòng bỗng nhiên xuất hiện, đem lớn trưởng lão bảo vệ, lập tức cầu vòng tiêu thất, hóa thành Bắc thần trấn quân. Lớn trưởng lão cùng hắn Hấu tử, đã gia nhập ta La giáo, còn xin Tống gia chủ mở một màn lưới. Tống Nam Đầu trong lòng khẽ búng lọng. Dội văn nói, tất nhiên Bắc Thần Tiễn bối mở miệng, van bối tự nhiên tuân theo. Hắn vừa mới lớn tiếng nói chuyện, chính là vì gây nên vị này Bắc Thần chân quân chú ý, sau đó lại căn cứ vào Bắc Thần chân quân thái độ, xử trí vị này phản bội gia tộc lớn trưởng lão. Đối với Tống gia tiểu gia tộc này mà nói, vô luận là Hoa Mai tiên thành, vẫn là La giáo, cũng là không thể dễ dàng đắc tội quái vật khổng lồ. Bất luận cái gì dính đến hai thế lực lớn này sự tình, đều phải cẩn thận đối đãi. Loại tình huống này, cho dù là Tống gia nội bộ sự vụ, hắn vị gia chủ này cũng không làm chủ được. Tống năm đầu nhìn xem Bắc Thần chân quân biến mất ở chân trời thân ảnh, trong lòng thầm nhỏ Tiểu gia tộc Bí A, chỉ mong gia nhập vào Hoa Mai Tiên Thành sau, tình huống có thể có chỗ đổi mới. Lúc này, Diệp Cảnh Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở đại điện bên trong. Hắn mang theo vẻ tươi cười, tâm tình có chút không tệ. Tại cung Bắc Thần Chân Quân giao thủ, Diệp Cảnh Vân góp nhặt không ít kinh nghiệm. Nếu là tương lai cùng La giáo đối đầu, những kinh nghiệm này đều dùng phải bên trên. Tống Nam Đầu đại hỉ, vội vàng hành đại lên nói, "Đa tạ Diệp tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu không phải Diệp tiền bối, ta Tống gia ngàn năm cơ nghiệp, liền toàn bộ đều đã rơi vào tặc nhân chi thủ. Vi biểu cảm ta, cái kia tử kim ngọc tùy khoáng ta Tống gia nguyện ý chỉ lấy hai thành phần mạch." Diệp Cảnh Vân vô vũ vũ tống năm đầu bà bay, vừa cười vừa nói, "Tống gia chủ không cần phải khách khí." Đến đại tử Kim Ngọc Tỳ Khoáng, vẫn là dựa theo nguyên lai like nói tới bà thành chính là. Đối với Diệp Cảnh Vân mà nói, Tống gia đã gia nhập Hoa Mai Tiên Thành, vô luận Tống gia cầm bao nhiêu, cuối cùng thịt cũng là nát vụn ở Hoa Mai Tiên Thành cái này nổi lớn bên trong. Ngược lại Diệp Cảnh Vân đứng ra thu cái này từ Kim Ngọc Tỳ Khoáng, cũng là vì đặt mua Hoa Mai Tiên Thành truyền thống trận. Loại tình huống này, vẫn là dựng nên Hoa Mai Tiên Thành nhất luôn cựu đỉnh hình tượng quan trọng hơn. Thử Kim Ngọc Tỳ Khoáng quằn mò. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Lô cô nương, đã tạ ngươi không xa vạn dặm chạy đến." chấn thủ cái này tử kim ngọc tùy khoáng. Hắn sợ Dĩ Muôn Thỉnh lỗ thầm đứng ra, chính là sợ hắn tại cùng Bắc Thần chân quân trong quá trình giao thủ, La giáo không thèm đếm xỉa da mặt, cưỡng ép chiếm giữ cái này tử kim ngọc tùy khoáng. Đồng thời, cũng là lôi kéo Hoa Vũ Thành cùng nhau khai thác khoáng mạch. Tương lai La giáo nếu là bởi vậy đánh tới cửa, cũng có Hoa Vũ lâu hỗ trợ chống cự. Bất quá đại giới, chính là muốn phân ra ba thành quận mộ phân nạch cho Hoa Vũ lâu. Lỗ thấm nở nụ cười, nói, nói đến, ta vẫn còn muốn cảm tạ Diệp huynh. Nếu không phải Diệp huynh ngươi cái khó lo cái khôn, cái này khoáng mạch sợ là liền muốn ném đi. Vi biểu ta Hoa Vũ lâu thành ý. Cái này quận mỏ tụ linh trận cùng ngũ giai trận pháp, đều do ta Hoa Vũ lâu gia linh thạch bố trí, như thế nào? Sau đó chiến thủ thì từ các phương hợp lực tiến hành. Diệp Cảnh Vân hơi nhướng mày, nói: "Đã như vậy, vậy ta nhưng là không khách khí rồi." Hoa Mai Tiên Thành vừa hao tốn món tiền khổng lồ tại Hoa Mai Tiên Thành bố trí tụ linh trận, bây giờ chính xác sở hữu vì trong ví tiền dống tuyết, không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch tới. Chương 540 nguyên anh trung kỳ, Hỗn Độn Châu tin tức, chương 540 nguyên anh trung kỳ, Hỗn Độn Châu tin tức. Chu Quốc thống gia lãnh thổ, Thử Kim Ngọc tùy khoáng. Lỗ thấm vây tay một cái Đánh giật các nơi trận kỳ liền hóa thành từng đạo lưu quang, tiến vào lỗ thắm trong tay áo. Từng đạo tin tức cũng theo lưu quang phản hồi đến lỗ thắm trong tay chợ bán. Lỗ thắm nhìn xem chợ bán, trên gương mặt dần dần lộ ra nét mừng, cuối cùng hóa thành cuồng hỉ. Nàng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, hưng phấn dị thường nói, "Diệp huynh, đây thật là một quặng giàu a. Ngươi cùng Bắc Thần Chân Quân lần này giao thủ, đơn giản kiếm lợi lớn." "A?" Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, bị lỗ thắm khơi gợi lên hứng thú. "Quặng giàu? Có thể có bao nhiêu giàu?" Lỗ thắm cười ha ha, nói, "Cái này từ kim ngọc tùy khoáng số lượng dự trữ cực phẩm chất cao, đơn giản hiếm thấy trên đời." Toàn bộ Tây Châu tự kim ngọc tùy khoáng mạch bên trong, sợ là vô năng xuất kỳ hữu giả. Từ kim mã náo chỉ là ngũ giai tài nguyên, cho nên tự kim ngọc tùy khoáng cao nhất chính là ngũ giai. Mà những cái kia phẩm chất cực cao quan dầu, tại thượng cổ liên cơ hồ toàn bộ cũng đã bị khai thác xong, có thể còn sót lại đến bây giờ mới phát hiện, số đông phẩm chất tính toán sẽ không cao lắm. Mà cái này tự kim ngọc tùy khoáng, đã là trong đó hiếm thấy chân phẩm. Diệp Cảnh Vân nghi ngờ nói, quả thật như thế. Nhưng căn cứ ta quan sát, cái này lớn như vậy khoáng mạch, đại bộ phận cũng là nhị giai tự kim sa a. Lỗ Thẩm lắc đầu nở nụ cười, nói, không thể Vừa mới ta dùng trận pháp dò, cái này khoáng mạch dài rộng hẹn 500 dặm, bề sâu chừng 100 dặm, khoáng vật tổng giá trị cần phải tại 15 vạn thượng phẩm linh thạch ta hữu. Cái gì? Diệp Cảnh Vân có chút kinh ngạc. Thì ra Tống gia thuyết pháp, cái này khoáng mạch cũng liền giá trị 5 vạn thượng phẩm linh thạch, song phương dò xét kết quả vậy mà kém nhiều như vậy. Lỗ thấm mặt mày hớn hở nói, là Tống gia dò xét thủ đoạn quá kém. Ta vừa mới dùng ngũ giai khuy thiên chắc ma đại trận, đã đem cái này trận pháp dò xét 7, 8 phần. Trong mỏ quặng này ngoại trừ đủ loại tạp chất, chính thành cũng là nhị giai tự kim sa. Còn lại một thành bên trong, 9 phần là tam giai tự kim thạch. Còn có một phần là tứ giai tử kim ngọc cùng ngũ giai tử kim mãn ảo. Nếu là đầu nhập 10 vạn dân phu, 1 vạn tu sĩ tới khai thác, hàng năm cần phải có thể khai thác ra giá giá trị 60 thượng phẩm linh thạch khoán vật, kéo dài 2500 năm. T. Diệp Cảnh vẫn hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện vẻ hứ vấn. Những linh thạch này lại biểu cho cái gì, hắn có thể lại biết rõ rành rành. Bởi vì hoa mai trong tiên thành, các gia tộc quy củ khác biệt, cho nên lương bổng cứ dựa theo hoa vũ lâu quy định tới tính toán. Tại trong hoa vũ lù bên trong, một vị kim đan hậu kỳ hàng năm lương bổng là 4 khối thượng phẩm linh thạch, kim đan trung kỳ nhưng là 3 khối. Kim đan sơ kỳ thì chỉ có 2 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này quặng mỏ 60 thượng phẩm linh thạch, liền có thể phụ dưỡng 3 vị kim đan hậu kỳ, 6 vị kim đan trung kỳ, 15 vị kim đan sơ kỳ, tổng cộng 24 vị kim đan chân nhân. Mà Hoa Mai Tiên Thành tăng thêm trống ra, tổng cộng chiếm cứ 7 thành phân mạch, liền có thể phụ dưỡng 17 vị kim đan chân nhân. Mà dựa theo cái này quặng mỏ quy mô đến xem, trấn thủ nơi đây, chỉ cần 1 vị kim đan hậu kỳ, 3 vị kim đan trung kỳ, cùng với 6 vị kim đan sơ kỳ, tổng đồng lộc vì 25 khối thượng phẩm linh thạch. Còn lại linh thạch, còn có thể phụ dưỡng hoàn toàn thoát ly sản xuất 14 vị kim đan chân nhân. Càng quan trọng chính là, đây chính là một cái có thể kéo dài 2500 năm lâu dài sinh ý. Có khoản này linh thạch, tất cả nhà liền đều có thể bình yên quốc trường, không cần giống làm ăn như vậy lo lắng phong hiểm, mời chào khách hàng các loại. Trừ cái đó ra, cái này linh mạch vừa vận vị tại Hoa Vũ lâu, Bạch Luyến Sơn, Hoa Mai Tiên Thành trung ương địa vực. Bây giờ có linh mạch trấn thủ, hoàn cảnh chung quanh còn có thể điên ổn rất nhiều, đây cũng là một bút không ít vô hình lợi tức. Cái này khoáng mạch, đơn giản có thể làm Hoa Mai Tiên Thành ngắn năm căn cơ. Cho dù tương lai gặp phải không người kế tục thời điểm, còn có thể dựa vào cái này khoáng mạch chịu đựng được. Hô Diệp Cảnh vân thở sâu khẩu khí, đè xuống hưng phấn trong lòng. "Lỗ Cô Dương, cái này quặng mỏ số lượng dự trữ tốt nhất đừng tùy tiện truyền ra ngoài, miễn cho dẫn tới thế lực khác móc nẻ." Lỗ Thẩm cười gật đầu, nói, "Diệp huynh yên tâm, bực này việc nhỏ ta vẫn mới đến." Hoa Vũ lâu truyền thừa trên văn năm, bên trong cửa đủ loại quy định so với Hoa Mai Tiên Thành muốn hoàn thiện. Cũng tỉ như bực này quặng mỏ tưởng tình, chỉ có thể có tầng cao nhất mấy vị Tiên Nguyên Anh chân quân biết. Mà Nguyên Anh chân quân, LTX đã sớm cùng tông môn gắt gao trói chung một chỗ, tuyệt sẽ không tiết lộ cái này trở tin tức. Nơi này chất pháp, liền giao cho ta a." Lỗ Thẩm tay phải hư nắm. Quốn về phía trước nhẹ nhàng ném đi, vô số linh thạch liền giống như sa băng, gió lưu vút tán, rơi tới Tử Kim Ngọc thủy khoáng tràn khắp nơi. Những linh thạch này sẽ trở thành tụ linh trận căn cơ. Kế tiếp trong vòng 500 năm, nơi này tụ linh trận sẽ không ngừng hấp thu tán dật thiên địa linh khí, từ không tới có ngưng tụ ra một chi ngũ giai hạ phẩm linh mạch. Cái này linh mạch cùng khoáng mạch, đem cùng đặt vững Hoa Mai Tiên thành ngàn năm căn cơ. Cùng ngay đồng thời, Hắc Sơn Sơn mạch phía đông, là gia tổ địa. La gia Bắc thần chân quân ngồi ở vị trí đầu, ngón tay không ngừng đánh tay vịn cái ghế, trong đầu suy nghĩ quân vụn. Lúc này, La gia gia chủ nhanh chóng đi vào trong phòng. Bắc Thần Chân Quân mở trừng mắt, trong mắt bắn ra dọa người ánh sao. Bắc Thần Chân Quân hỏi, cái kia Tống gia tự kim ngọc tùy khoáng tình báo, ngươi dò xét như thế nào? La gia gia chủ hơi hơi không cười, cung kính nói, trở về tiên sứ, văn bố đã dò xét tinh tường. Cái kia khoáng mạch bây giờ là Hoa Mai Tiên Thành, Hoa Vũ Lâu cùng khai phát, trong đó Hoa Mai Tiên Thành cùng Tống gia bàn bạc chiếm bảy thành phân mạch, Hoa Vũ Lâu thì chiếm ba thành. Hoa Vũ Lâu? Bắc Thần Chân Quân khẽ nhíu mày. Cái này Hoa Mai Tiên Thành Diệp Cảnh Vân, còn thật là khó dây dưa a. Nếu cái này khoáng mạch chỉ bị Hoa Mai Tiên Thành chiếm giữ, Cái kia Bắc Thần Chân Quân nói không chừng liền muốn mượn cơ hội bốc lên chút ma sát, tranh cái nữa một hồi cái này quần mổ. Nhưng không nghĩ tới, Hoa Mai Tiên Thành Thế mà đã sớm chuẩn bị, đem Hoa Vũ Lâu cùng kéo đi vào. Bắc Thần Chân Quân thầm nghĩ, có chút phiền phức. Hoa Vũ Lâu chính là thần âm cấp phụ thuộc thế lực, lại thêm Hoa Mai Tiên Thành, chính là một cỗ thế lực không nhỏ. Nếu thật muốn khai chiến, bản tọa bên này thực lực có đủ hay không còn có nói, một khi làm lớn lên, sợ là sẽ phải dẫn tới thần âm cấp thăm dò, còn có thể chậm trễ tông môn đại kế. Đến lúc đó, liền được không bù mất. Suy nghĩ một phen sau, Bắc Thần Chân Quân muốn động thủ tâm tư, lập tức phi nhạt rất nhiều. Lúc này, một vị Khắc giáo bào đen kim đan bước nhanh vào, cao giọng nói: "Tiên sư, thật tốt tin tức. Chúc Sơn Kim đan gia tộc vừa ra, nguyện ý dâng lên gia tứ, quy thuần ta là giáo." "Làm không tệ." Bắc Thần chân quân khẽ gật đầu, chung quy là có một tin tức tốt. Đi qua hơn 20 năm kinh doanh, La giáo đã chiếm cứ Hắc Sơn sơn mạch phía đông 13 cái kim đan gia tộc, có thể nói tiến độ khả quan. Dựa theo khuynh hướng này, còn lại 10 cái kim đan gia tộc, rất nhanh cũng sẽ trở thành La giáo vật trong túi. Đương nhiên, có thể bị La giáo còn lại đến cuối cùng mới xử lý, vậy tất nhiên cũng là khó gặm sương cứng. Bắc Thần chân quân hỏi: "Cái kia kim đan cơ gia đầu?" áo bào đen kim đan do dự một phen sau, nói, "Thuộc hạ vô năng, bị cái kia cơ gia đổi ra." Bắc Thần Chân Quân ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, "Đã như vậy, vậy bản tọa liền đi tự mình triêu cố cái này cơ gia." Khách quan tại cái kia cô độc tại tại Hoa Vũ lâu, Hoa Mai Tiên Thành ở giữa quán mạch, Hắc Sơn Sơn mạch phía đông những thứ này lãnh thổ mới càng trọng yếu hơn. Ở đây khuyết chương không thuận, Bắc Thần Chân Quân tiếp tục nhúng tay tự kim ngọc tùy khoáng tâm tư, cuối cùng tại triệt để dập tắt. Hoa Mai Tiên Thành, giáng đạo cát. Không khí khẽ run lên, giáng đạo cát thượng thủ, đột nhiên nhử một đạo thanh bảo thần ảnh. Hơn 300 vị tự phụ thượng nhân, cùng nhau đứng dậy. Hướng phía trước không mình hành lễ, gặp qua Diệp Chân Quân. Diệp Cảnh Vân ngồi xếp bằng, nhìn phía dưới thần sắc khác nhau đám người, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Những thứ này tử phụ thượng nhân, vẫn chỉ là Hoa Mai Tiên Thành tử phụ tu sĩ một góc của Bàng Sơn. Trải qua vài lần quốc trương, bây giờ Hoa Mai Tiên Thành đã là một cái bao trùm phương viên 40 vạn dạng thế lực lớn. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, "Đây là tại hạ lần đầu giảng đạo, tạm định 3 canh giờ. Phía trước 2 canh giờ rưỡi, ta sẽ giảng thuật trong tu hành phương pháp bảo vệ tính mạng, cuối cùng nửa canh giờ, chư vị có thể tự động đặt câu hỏi, ta sẽ từng cái trả lời." Nghe nói như thế, các vị tử phụ thần sắc khác nhau, kích động, hưng phấn, nghi hoặc cùng có đủ cả. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, dùng ngân cần thiện dụ giọng điệu nói, "Chắc hẳn chư vị đều biết, ta linh căn rất kém, chư vị đang ngồi có nhiều hơn một nửa đều so với ta mạnh hơn. Tiên tiên điều kiện kém như thế, ta có thể tu luyện tới mức hiện nay, tất cả đều là dựa vào đủ loại thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần giữ được tính mạng, liền có khả năng vô hạn." Mà tương quan bảo mệnh chi đạo bị ta tổng kết thành 3 điểm. Thứ nhất, chính là tính thức làm sao. Kế tiếp Diệp Cảnh Vân trích dẫn kinh điển, thỉnh thoảng đem chính mình hơn ngàn năm mạo hiểm kinh nghiệm thêm chút cải tạo, lấy tăng cường sức thuyết phục. Rất nhanh liền đến đặt câu hỏi thời gian, đông đảo tu sĩ tuần tự đứng lên, liền muốn đặt câu hỏi. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, điểm phía trước một vị áo bào tím tu sĩ, vừa mới đang giảng đạo bên trong, người này có chút đăm trầm. Áo bào tím tu sĩ mặt lộ vẻ hứng vấn, "Vạn Bối Lâm gia, Lâm Dật Phi, bái kiến Diệp chân quân. Có gì nghi vấn, cứ hỏi tới." Diệp Cảnh Vân nói, Lâm Dật Phi nói, "Tiền bối vừa mới từng nhắc đến, nếu có dư lực, không ngại tu hành luyện thể chi pháp, tại bẩm mệ, tu luyện cũng là rất có ích lợi." Vạn Bối chợt có ra tư, liền tại nhàn hạ ở giữa, kiêm tu luyện thể chi đạo. Nhưng ta Hoa Mai Tiên Thành luyện thể tu sĩ vốn là thua tớt, tương ứng công pháp cũng không nhiều, vạn bối tu hành bên trong thường có nghi vấn, cũng không biết nên hướng ai tìm giáo. Lâm Dật Phi cái kia mong đợi ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân. Hắn nghe trưởng bối nhắc qua, Diệp Cảnh Vân gần đây có ý định thu đồ, mới có câu hỏi này. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Sau 3 tháng, ta đem mở rộng môn đình, nhận lấy năm vị đệ tử, lấy truyền thừa ta luyện thể đạo thống. Hoa Mai Tiên Thành tất cả gia tộc đệ tử đều có thể tham gia cùng." Lâm Thiểu Hưu nếu là có ý định, không ngại sau 3 tháng lại đến. Diệp Cảnh Vân sợ dĩ muốn thu đồ chính là muốn đem trên người Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết truyền xuống, để hoàn thành phía trước cầm tới Vạn Lôi tông truyền thừa lúc hứa hẹn. Nghe được tin tức này, mọi người tại đây toàn bộ đều kinh hãi, tiếp lấy chính là hưng phấn. Diệp Chân Quân muốn thu đồ. Mặc dù là luyện thể đồ đệ, nhưng cũng là đồ đệ a. Có thể hay không học được đồ vật khắt nói, tương lai hành tẩu tứ phương, dựa vào chân quân đệ tử thân phận, phương nào thế lực đều phải cho mấy phần mặn muối. Sau 3 tháng, Lâm Giật Phi cùng khác 4 vị luyện thể tu sĩ, đồng thời bái sư Diệp Cảnh Vân, phải dạy Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết. Có phù hợp công pháp Lâm Giật Phi, tốc độ tu luyện tăng nhiều, bất quá 10 năm liền đột phá đến luyện thể tứ giai cùng này đồng thời, Hoa Mai Tiên thành tứ giai hậu kỳ chuyển tông trận cũng cuối cùng tại hoàn thành. Thông qua chuyển tông trận này, liền có thể nhẹ nhõm chuyển tông đến Hồng Liên Tiên thành cùng với Khương Quốc Hoa Vũ thành. 40 năm sau, thì bà đạo, một thuộc tính Hỗn Độn Châu nhẹ nhàng trôi nổi tại Diệp Cảnh Vân trước người, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy một thuộc tính Tiên Điệu linh khí. Vốn là tinh thuần linh khí, từ Hỗn Độn Châu sau khi ra ngoài càng là tinh thuần mới phần, tại thần thức ba phủ, bị Diệp Cảnh Vân hút vào thể nội. Thời gian trôi qua, Diệp Cảnh Vân khí tức trên người dần dần bình ổn, quanh thân cái kia quần quần linh khí cũng bình ổn lại. Hô, Diệp Cảnh Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hưng phấn. 250 năm qua đi, cuối cùng tại thuận lợi đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Trong đó lớn nhất công thành chính là Mộc Linh Châu. Dựa vào Mộc Linh Châu, ta tốc độ tu luyện so sánh với tiền đề thăng lên hai thành công lực. Đột phá, thần trí của ta càng là đã đến nguyên anh hậu kỳ trình độ, ước chừng có thể bao phủ phương viên 300 dặm. Đến loại này tình cảnh, đã có thể luyện chế ngũ giai thượng phẩm đại na di phù. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân tâm tình nhận lẫn kích động. Ngũ giai thượng phẩm đại na di phù, có thể một cái chớp mắt vượt qua và dặm, thậm chí còn có thể vượt qua thế giới bức tường ngăn cản. Khách quan tại Thanh Liên Đạo phủ kinh bên trong vạn lý vô tung phủ đại na di phủ còn có thể khống chế truyền tống phương hướng, rốt cuộc không cần lo lắng bị vạn lý vô tung phủ truyền tống đến địa phương nguy hiểm. Hùng chi bây giờ là giáo hiện thế, tái sử dụng vạn lý vô tung phủ mà nói, khó tránh khỏi liền sẽ bị La giáo để mắt tới. Một cái chớp mắt và dặm, thậm chí đều có thể tránh thoát hóa thần đạo quân thần thức. Thứ đây, bên ngoài du lịch tính an toàn đề cao thật lớn, mà ve ngũ giai thượng phẩm phù lục, cần ngũ giai thượng phẩm phù bút, mực phù. Trừ cái đó ra, hóa thanh bình thường thanh kiếm cũng đều nên tăng lên, khôi lỗi phân thân cũng không ngoại lệ. A, phân thân bên kia có phát hiện Cùng ngày đồng thời, Đông Châu, Dược Vương Thành. Dược Vương Thành vị tại Dược Vương Tông Sơn môn phụ cận, chính là Đông Châu thành trì lớn nhất, phồn hoa vô cùng. Phân Thân đứng ở đầu tường, dựa vào trước mặt dòng người nhốn nháo rộn ràng, khẽ gật đầu. Thuốc này Vương Thành không hổ là thanh dương giới luyện đan sư thánh địa, trong không khí có mùi thuốc, thật đúng là khiến người ta say mê. Lúc này, Phân Thân trong nhẫn chứa đồ thanh liên kính, đột nhiên run lên, xa xa chỉ hướng thành trì trung ương. Hỗn Độ Châu. Phân Thân ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Tại cái này Đông Châu đi dạo lâu như vậy, thuốc này Vương Thành cũng đã tới mấy lần, cuối cùng tại có phát hiện Dự Vương Thành, truyền trống trận. Dự Vương Tống Sích Tiên chân quân đi ra truyền trống trận, đập vào mặt, chính là đủ loại phân tạp mùi thuốc. Mùi vị này, là Vân Hải Thanh Châu, Lam Vũ Địa Linh Hạo. Là ai tại luyện chế Lam Vũ Đan? Một bên Linh Yến chân quân hơi nhíu mày, kinh ngạc nói, "Sích Tiên sư muội, ngươi cái này luyện đan tạo nghệ, đã đến mức lô hỏa thuần thành. Toàn bộ Tây Châu ngũ giai trung kỳ luyện đan sư bên trong, có thể thắng được ngươi sợ là không có mấy người." Linh Yến sư huynh quá khen. Sích Tiên chân quân cười nhạt một tiếng. Một cái hỏa hồng sắc bảo châu, đang bình yên nằm ở Sích Tiên chân quân trong nhận chứa đồ, chính là dịp cảnh Vân ngày nhớ đêm mong hỏa thuộc tính hồn độ châu. Chương 541 dự đỉnh, Lục giai phụ lục, chương 541 dự đỉnh, Lục giai phụ lục. Dược Vương Thành. Một bộ thanh bảo phân thân, dạ bước đi vào trong thành Dược Vương Thương hội. Dược Vương Thương hội chính là Dược Vương tông lệ thuộc trực tiếp thương hội, sinh ý trải rộng tứ hải, bao quát vạn tượng. Dược Vương Thương hội nhất là lấy đan dược chữ danh, các loại đan dược rực rỡ muôn màu, từ nhất giai đến ngũ giai, tẩy tủy, đoán cốt, đột phá, chữa thương chờ cái gì cần, có điều có, có thiên hạ đan lô thanh danh tốt đẹp. Phân thân mới vừa vào cửa, liền có một mặc áo bào tím, mặt nở nụ cười nữ tu bước nhanh tiếp cận, tiếp đó không người nói, tiền bối, ngài muốn loại nào tài nguyên? trực tiếp phân phó nô gia chính là. Theo nữ tu tới gần, một cố nhàn nhạt ngồi thuốc, hỗn hợp có địa hỏa hỏa tinh chi khí đập vào mặt. Phân thân hơi nhíu mày, hỏi: "Tam giai luyện đan sư cũng biết làm thị nữ?" Nữ tu ngon ngọt, ngọt cười, tràn ra vô hạn phong tình. Bẩm tiên bối, ta là Dược Vương Thương hội công phụ, chỉ tiếp đại kim đan, nguyên anh cảnh giới tiên bối." Phân thân khẽ gật đầu, nói: "Vậy thì làm phiền ngươi thay ta cầm chút tài liệu, có thiên lang hồ phách, giao vậy ngọc trúc. Ngươi đi chuẩn bị tài liệu a, bản tọa chính mình dạo chơi." Hắn nói tới, cũng là cái này khôi lỗi phân thân thăng cấp cần tài liệu phụ trợ. Đến tại chủ tại ngũ hành thành huyền đạo, Cái này Dược Vương Thương hội mặc dù có, cũng sẽ không bán cho hắn bực này không rõ lai lịch tàn tu. Ừm, vẫn thôi đi một chút sẽ trở lại. Áo bảo tím nữ tu nhìn ra phân thân không cần nàng tương hội, liền nguội phần biết điều cáo từ. Phân thân nhìn như đi dạo, kỳ thực theo thể nội thanh liên kính ba động, quên quá hướng về phía trước. Trong cái này trong Dược Vương Thương hội, bố trí lục giai trận pháp, nếu là không đi vào quan sát, thanh liên kính cảm ứng liền sẽ xuất sai lầm. Lúc này, trong nhận chứa đồ thanh liên kính bỗng nhiên rung rung. Phân thân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cười nói tự nhiên xích bảo nữ tu, bước nhanh từ đằng xa đi qua, trực tiếp tiến vào Dược Vương Thương hội phòng khách quý. Theo hắn đi qua, Thanh Liên Kính Ba Động cũng thay đổi phương hướng, theo dõi vị này Sích Bảo Luyện Tu. Phân thân trong lòng ngưng lại, thầm nghĩ, Dược Vương Tông Sích Tiên Chân Quân. Cái kia Hỗn Độn Châu, thế mà ở đây tay của người bên trên. Cái này Sích Tiên Chân Quân thế nhưng là Dược Vương Tông trọng điểm bổ dưỡng luyện đan thiên tài, nghe nói chỉ có nguyên anh trung kỳ nàng, không chỉ có nghiên cứu ra 4 triệu ngũ giai trung kỳ đan dược, càng là có thể luyện chế đơn giản ngũ giai thượng phẩm đan dược. Như thế luyện đan thiên phú, cho dù đặt ở luyện đan sư khắp nơi Dược Vương Tông, cũng cực kỳ hiếm thấy. Thiên tài như thế, Dược Vương Tông nhất định nhìn cực nặng, trên người bảo mệnh pháp bảo không biết có bao nhiêu. Đừng nói ta bây giờ cái này ngũ giai sơ kỳ phân thân, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tới, cũng chưa chắc có thể ổn ăn nàng. Cái này Hỗn Độn Châu, vẫn là tạm thời để xuống đi, sau đó lại đến lấy. Như là đã biết được cái này Hỗn Độn Châu vị trí cụ thể, cái kia thanh liên kính liền có thể một mực truy tung, vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi. Hoặc thay cái tuyệt pháp, chỉ cần cái này Sích Tiên chân quân một mực mang theo Hỗn Độn Châu, phân thân liền có thể một mực cảm ứng kỳ vị đưa. Lúc này, cái kia luyện đan sư thị nữ đẩy mặt nụ cười hướng phân thân đi tới, ánh mắt dị thường nóng bỏng. Thị nữ nhiệt tình nói, "Tiền mối, đây là ngài muốn tài liệu?" Tổng cộng 500 thượng phẩm linh thạch, đây là tên đi. Có thể một lần tiêu phí 500 thượng phẩm linh thạch, là tuyệt đối khách hàng lớn. Sau khi chuyện thành công, nàng càng là có thể phân đến một phần ngàn, cũng chính là 5000 hạ phẩm linh thạch xem như chia. Đối với tại tử phụ thượng nhân tới nói, đây là một bút tuyệt đối khoản tiền lớn. Nghe được 500 cái số này, phân thân hơi hơi trầm mặc. Coi như phẩm chất tốt một điểm, giá cả cũng so thiên âm thành thiên âm thương hội quý nhiều lắm a. Bất quá phân thân cũng không phải loại kia đến chết vẫn sĩ diện oan đại đầu, tu luyện hơn ngàn năm, da mặt của hắn so tường thành còn dày hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Phân thân thản nhiên tiếp nhận tên đi, trợ lưỡi Kết quả phát hiện chỉ có Thiên Lang Hồ Phách hơi tiện nghi chút, tài liệu khác đều phải so với Tây Châu Thiên Âm thành quý ba thành trở lên. Phân Thân Thản như nói, Thiên Lang Hồ Phách lưu lại, những thứ khác cũng không muốn rồi. Ừm. Luyện Đan sư thị nữ nụ cười hơi cứng, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, nụ cười vẫn như cũ hoàn mỹ, ánh mắt vẫn như cũ nắng bóng, tiệm không ra một tia chỗ sơ suất. Vô luận chia cao thấp, thái độ phục vụ quyết không thể trở nên kém. Bằng không thì tiền bối này một cái khiếu lại, nàng nhưng là toàn bộ xong. Hướng chi, thịt mỗi cũng là tiện. Trong dược vương thương hội, Tịch Điên Chân Quân con mắt màu đỏ khẽ nâng, nhìn lướt qua trước mặt rất nhiều dữ liệu, từ Tôn nói, ta muốn hết. Thân là ngũ giai trung phẩm luyện đan sư, nàng có thể nói tài đại khí thô, tại luyện đan càng là chưa từng ngụy khuất chính mình. Cũng chính là bởi vậy, nàng thông qua luyện đan kiếm linh thạch, phần lớn đều đầu nhập vào trên đề thang luyện đan thuật. Ha ha, Tịch Điên sư muội cổ động như thế, sư huynh thật sự là vô cùng cảm kích. Người tới khuôn mặt ôn hòa, mi tâm có một đóa hỏa diễm vân nhớ, chính là trưởng quản dược vương thương hội Vĩnh Nghiệp chân quân. Tịch Điên chân quân nở nụ cười xinh đẹp, nói, gặp qua Vĩnh Nghiệp sư huynh. Sư muội hôm nay tới đây, là có một chuyện muốn nhờ. Tại Hạ Tu Vi đã đến thời khắc mấu chốt, nhưng vốn có dược đỉnh đột nhiên hư hao. Bây giờ thiếu gấp ngũ giai trung kỳ dược đỉnh, ngũ giai sơ kỳ cũng có thể miễn cưỡng, sư huynh ngươi nhưng có phương pháp. Nếu là muốn mua dược liệu, thân là khách hàng lớn nàng đại khái có thể tại trong sơn môn trở lấy Dược Vương Thương hội tới cửa, không cần tự mình đến đây. Nang lần này tới mục đích thực sự chính là tìm kiếm dược đỉnh. Cái gọi là dược đỉnh chính là gần như chỉ ở Dược Vương Tông cùng Tà Tu bên trong lưu truyền thí nghiệm thuốc chi vật, bình thường từ sống luyện thể tu sĩ luyện chế mà thành. Bởi vì có chút tàn nhẫn, cho nên bên trong Dược Vương Tông mấy lần có cường giả đưa ra muốn cấm tiệt dược đỉnh. Nhưng luyện đan chính là dược vương tông lập thân cấp dễ, một khi cấm tiệt dược đỉnh, đan dược mới nghiên cứu phát minh tốc độ liền sẽ giảm mạnh, cho nên cấm tiệt sự tình, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Với Nghiệp Chân Quân mặt lộ vẻ khó xử, thở dài, "Sư muội á sư muội, không phải sư huynh không giúp ngươi. Cái này ngũ giai dược đỉnh tại trong tông môn có nhiều quý hiếm, chắc hẳn sư muội cũng là biết đến. Mà thanh dương giới luyện thể tu sĩ vốn là ưa tốt, trong những năm này hám thiên tông cái này tà đạo tông môn lại muội phần địa thấp, luyện thể ngũ giai cường giả cực ít bên ngoài du tẩu. Cứ kéo dài tình huống như thế, ta dược vương thương hội dược đỉnh sớm liền hết hàng." Bây giờ trong tông môn mới ngũ giai dược đỉnh, phần lớn cũng là trừ vị nguyên anh trưởng lão chính mình ra ngoại thu thập. Tịch Điên Chân Quân than nhỏ một tiếng nói, "Sư huynh, những sự tình này ta làm sao không biết. Nhưng tông môn Vạn Đan Phản Hư Quyết cực kỳ là thủ, nhất định phải nghiên cứu chế tạo đan dược mới có thể phá giai tiến cảnh. Sư muội ta mặc dù đã đến bình cảnh, nhưng một ngày không cách nào nghiên cứu chế tạo đan dược mới, liền một ngày không cách nào phá cảnh. Vạn Đan Phản Hư Quyết chính là dược vương tông căn bản một trong những công pháp, trực chỉ thành tiên. Khách quan tại những công pháp khác, Vạn Đan Phản Hư Quyết cực kỳ là thủ, là lấy luyện đan nhập đạo, thông qua nghiên cứu chế tạo đan dược mới mà tiến đến giai" Con đường này cực kỳ khó đi, thiên phú, tài nguyên, nội tính các loại thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là tại Luyện Đan Thiên tại như Mây bên trong Dược Vương tông bộ, cũng cực ít sẽ có người lựa chọn môn công pháp này. Tế Tiên chân quân mặt lộ vẻ cầu khẩn, nói: "Sư huynh nếu là có vây cánh gì, còn xin nhất thiết phải nói cho Tế Tiên." Vĩnh Nghiệp chân quân thở dài một tiếng, nói: "Hãng Thiên Tông là đừng suy nghĩ, bọn hắn đã quyết định chủ ý làm con rùa đen giúp đầu, ai cũng bắt không được bọn hắn." Đúng lúc bây giờ Tây Châu La giáo khơi, đang tại bốn phía công thành đoạt đất, cường giả khắp nơi đều lần lượt hiện thân. Mười năm trước, tông ta liền có một vị trưởng lão Từ Tây Châu bắt một cái Ngũ giai dược đỉnh trở về. Sư mọi người chiến lược cũng không yếu, muốn dược đỉnh mà nói, liền tự mình đi chuyến Tây Châu, nhìn phải chăng có cơ duyên a. Tịch Điên Chân Quân như có điều suy nghĩ, nói: "Tây Châu, là giáo. Phương pháp kia chưa chắc không thể, vừa vặn mượn cơ hội này, đi bái phòng Tây Châu các đại thế lực, giao lưu luyện đàn chi đạo." Vĩnh Nghiệp Chân Quân khẽ gật đầu, nói: "Sư mọi nói có lý." Hai người Hàn Nguyên sau một lúc, Tịch Điên Chân Quân liền cáo từ rời đi, hướng Dược Vương Tông Sơn môn bay đi. Tây Châu, đế quốc cổ đãng sân mạch. Nơi đầy thanh liên khắp nơi, theo gió chợt trởn, có một fen đặc biệt ý cảnh. Diệp Cảnh Vân không người nói, đệ tử Diệp Cảnh Vân, cầu kiến Vân Bá. Tiếp theo hơi thở, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh, đem Diệp Cảnh Vân hút vào. Vân Bá vút vút dao diệp, cười híp mắt nhìn xem Diệp Cảnh Vân, ánh mắt cực kỳ hài lòng. "U, một chút thời gian không thấy, ngươi cái này lại đột phá." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Vân Bá, đây cũng không phải là một thời gian, lần gặp gỡ trước cũng là hơn 200 năm về trước." Vân Bá cười lắc đầu, nói, "Sống mấy và năm, Tuế Nguyệt đối với lão phu mà nói, đã sớm là chưa số. Đều nói vô sự không đăng Tam Bảo Điện, nói đi Diệp tiểu tử, tới tìm ta chuyện gì?" Có phải hay không tới tông tiễn." Diệp Cảnh Vân hô to vang uổng, vội vàng nói, "Vân Bá ngươi thế, nhưng lại trách lầm ta rồi. Ta lần này tới là nhắc nhở Vân Bá, La giáo đã hiện thế, càng lại đã đã đặt xuống một mảnh mêng mông địa vực. Bây giờ La giáo thực lực đã không chút nào yếu tại Cô Tô nô gia." Diệp Cảnh Vân sớm hơn mấy ngày, đã cùng Vân Bá nói qua bây giờ thành rừng giới thế lực cách cục, cho nên cũng không sợ Vân Bá nghe không hiểu. "Cái gì?" Vân Bá vút vút tròng râu tay bỗng nhiên trầm xuống, hung hăng lộ xuống mấy sợi râu. Hắn cũng không lo được đau đớn, vội vàng hỏi, "Vậy ngươi lần này tới, không có bị phát hiện a?" Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Đó là tự nhiên. Ta lần này tới, dùng chính là tuần sát hoa mai tiên thành lãnh thổ danh nghĩa, không có người sẽ cùng chúng ta." Vân Bá nhẹ nhàng thở ra, lập tức nghiêm mặt nói, "Tất nhiên La giáo đã hiện thế, cái kia Diệp tiểu tử tiến độ tu luyện của ngươi cũng phải tăng tốc chút ít. Bằng không La giáo một khi đánh tới, hai ta đều khó giữ được cái mạng nhỏ này." Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn làm sao không muốn cố gắng đột phá, nhưng chuyện này nói nghe thì dễ. Vân Bá cắn răng, lấy ra hai tấm phù lục, nói, "Diệp tiểu tử, đây là lão phu áp đáy hồng hai tấm hạ phẩm lục giai phù lục. Một tấm tiến công, một tấm phòng ngự." cũng là mấy vạn năm trước truyền nhân lưu cho lão phu bảo toàn tính mạng. Nhưng bây giờ La giáo đã hiện thế, cũng liền không nghĩ ngợi nhiều được, ngươi cầm phòng thân a. Vân bá, Diệp Cảnh Vân trong lòng vị kinh. Vân bá cố làm ra vẻ tiêu sái khoát tay áo, nói: "Diệp tiểu tử tu a, bây giờ La giáo hiện thế, nếu là Diệp tiểu tử ngươi lại ngoài ý muốn vất lạc, không biết nhận được ngày tháng năm nào, Thanh Liên Tiên Tông mới có thể gặp lại thích hợp chuẩn nhân. Cùng hắn chờ đợi hư vô mở mị tương lai, còn không bằng toàn bộ đều đầu tư tại ngươi." "Đúng, còn có căn này ngũ giai thượng phẩm phù bút, cũng là đời trước truyền nhân lưu, đều cho ngươi." Diệp Cảnh Vân mỉm môi một cái. Xem ra cái này Vân Bá đã đem Thanh Liên Tiên Tông phục hưng hy vọng, toàn bộ đều giao phó đến trên người hắn. Hắn tiếp nhận lục giai phù lục cùng ngũ giai thượng phẩm phù bút, không người nói, đa tạ Vân Bá, văn bố nhất định không phụ Vân Bá sở thác, phục hưng ta Thanh Liên Tiên Tông. Nói thực ra, đối với tại cái kia truyền cho hắn công pháp tiện nghi sư Tôn Thanh Liên Tiên Tôn, Diệp Cảnh Vân thực sự không có gì cảm tình, chỉ có một phần ơn tình tại. Bất quá đối với tại Vân Bá cái này hiền lành lão giả, Diệp Cảnh Vân lại là có chút tôn kính. Vân Bá cười ha ha một tiếng, giống như tiêu sái phất phất tay, nói: "Tốt tốt, ngươi có cái này tâm ý liền tốt." Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là mau chóng tu luyện, đồng thời thu thập Thái Sơ Thanh Liên mạnh vụt. Chỉ có tu bổ lại Thái Sơ Thanh Liên, ngươi đối mặt La giáo mới có thể có sức tự vệ. Văn Duệ biết rõ, diệp Cảnh Vân không người cản tạ. Vân bá khẽ gật đầu, nói, bây giờ La giáo hiện thế, ở đây cũng sẽ không an toàn, lão phu liền muốn mang theo Thái Sơ Thanh Liên trốn đến dưới mặt đất đi. Chờ ngươi hóa thần sau, lão phu liền nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ có đến hóa thần cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng luyện hóa cái này lục giai thượng phẩm không gian pháp bảo. 1 năm sau, tỷ bà Đào Diệp Cảnh Vân tay cầm phù bút, ở trên lá bùa không ngừng phác họa ra dị thường phức tạp đủ loại ký hiệu. Sau một hồi lâu, trên mặt lá bùa khẽ run lên, tán phát ra cường hành sóng linh khí. Hồ Diệp Cảnh Vân thở dài ra một hơi. Thời gian dài như vậy, cuối cùng tại là vẽ thành một tấm ngũ giai thượng phẩm phù lục. Năm cái lá bùa mới thành một tấm, sau đó nhất định phải càng thêm cẩn thận mới là. Từ văn bản nơi đó sau khi ra ngoài, Diệp Cảnh Vân liền lập tức đi tới Hoa Vũ lâu, dùng những năm này góp nhặt công hiến, đổi 10 cái ngũ giai thượng phẩm lá bùa. Diệp Cảnh Vân nhắm mắt ngồi xếp bằng, tổng kết một phen kinh nghiệm giáo huấn sau, mở choán mắt. Hắn lúc này, lòng tin tràn đầy tiếp tục vẽ phủ. Cùng này đồng thời, La giáo tổ Điển không lo tiên thành. Xích tiên chân quân mang theo đám người, chậm rãi đi ra không lo tiên thành, hướng xa xa không lo núi bay đi. Một cao đại tu sĩ ngồi ngay ngắn ở bờ nước, trong tay cầm câu lay động, dẫn dụ trong hồ con cá bốn phía du đậu. Lúc này, cao đại tu sĩ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem trên không phi thuyền, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tản nhẫn. Dược Vân Tông, ngươi giết ta Hám Thiên Tông nhiều đệ tử như vậy, ta Hám Thiên Tông cũng nên thu chút lợi tức. Người này tên là Hồng Truy chân quân, chính là Hám Thiên Tông hai trưởng lão. Không lo núi. Xích tiên chân quân hai tay để ở bên người, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Dược Vương Tông Sĩ Tiên gặp qua Bắc Thần Đạo Hữu. Bắc Thần Chân Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Gặp qua Sĩ Tiên Đạo Hữu, Đạo Hữu tại La giáo tất cả sự vụ đều tìm ta chính là. Vị này là ta La giáo nguyên anh hậu kỳ trưởng lão không tu chân quân, tại luyện đan một đạo cũng rất có tạo nghệ." La giáo vi biểu xem trọng, cũng vì không thua chân thế, đem La giáo nội bộ một vị duy nhất ngũ giai hậu kỳ luyện đan sư lấy ra. Ba người hàn huyên một hồi, trò chuyện vui vẻ, lập tức liền giao lưu lên luyện đan sư nghi. Mấy tháng, Sĩ Tiên chân quân tìm đến Bắc Thần chân quân, giống như tùy ý hỏi: "Bắc Thần Đạo Hữu, không biết Tây Châu nhưng có cái gì nổi danh luyện thể ngũ giai tu sĩ?" Ta muốn bái thăm một phen." Tân. Bác Thần Chân Quân hơi nhíu mày, vừa nghĩ tới luyện thể ngũ giai, hắn liền nghĩ đến Thanh Liên Tiên Tông vị kia thần bí tu sĩ. Chương 542 đệ tử mất tích, Hãng Tiên Tông, chương 542 đệ tử mất tích, Hãng Tiên Tông. La giáo, không lo tiên hành. Bác Thần Chân Quân ngữ khí hơi có chút thổ tức, nói, "Muốn nói luyện thể ngũ giai cường giả, ta ngược lại thật ra biết một vị. Hơn nữa hắn không chỉ có luyện thể có sở thành, lực khí phương diện cũng đạt tới nguyên anh cấp độ, có thể nói tấm gương chúng ta." Bác Thần Chân Quân trong miệng luyện thể cường giả, dĩ nhiên chính là Diệp Cảnh Vân Khôi lỗi phân thân. Thí điên chân quân ánh mắt hơi sáng, luyện thể luyện khí xong tu cường giả luyện chế dự đỉnh, so với đơn thuần luyện thể dược đỉnh dùng tốt nhiều. Còn Tinh Bắc thần đạo Hữu tinh tế nói đến, nhân kiệt bậc này, bản tọa tất yếu kết giao một phen. Toàn bộ thanh dương giới bên trong, luyện thể, luyện khí đều có thể đạt đến chân quân cấp độ cường giả, cực kỳ thưa thớt, trong trăm bất quá một hai mà thôi. Bắc thần chân quân khẽ lắc đầu, nói, ta phúc duyên nông cạn, đến nay đành phải gặp vị đạo hữu này một mặt, càng là không biết kỳ cụ thể thân phận. Bất quá người này tu cơ pháp, chính là mấy chục vạn năm trước Thanh Liên Tiên Tông căn bản đại pháp thái sơ thanh liên quyết. Bản tọa cho là bực này nguyên anh tuyệt sẽ không đơn độc xuất hiện, tất nhiên thuộc tại cái nào đó không người biết đến thế lực to lớn. La giáo đã sớm đối với phân thân điều tra rất lâu, nhưng vẫn không thu được gì. Bắc Thần chân quân bây giờ nói ra tới, cũng là hy vọng có thể mượn nhờ Dược Vương tông thế lực, đứng ra điều tra. Dược Vương tông thân là một trong thập đại tông môn, xuất tu trải rộng toàn bộ thiên dương giới, điều tra so La giáo dễ dàng hơn hơn. Tiên chân quân cùng La giáo Bắc Thần chân quân cáo từ sau, liền đáp lấy phi thuyền, thẳng đến Tiên Dương Sơn nô gia. Lúc này, nàng đại đệ tử Đinh Vận Chu đến gần chút, nói: "Vẩm báo sư tôn, Độ Nhi đã điều tra rõ ràng." Bắc Thần Chân Quân nhắc đến mấy vị luyện thể luyện khí song tu tán tu bên trong, cái đường đi gần nhất chính là Hoa Mai Tiên Thành Diệp Cảnh Vân. Nghe nói hắn đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, luyện thể ngũ giai trung kỳ. Người này đạo trưởng, ngay tại Tiên Dương Sơn Ngô gia phụ cận. Má Hoa Mai Tiên Thành một vị khác Nguyên Anh chân quân chu mộc dao, cũng là ngũ giai trùng phẩm luyện đan sư. Sư tôn ngài nhìn, chúng ta là không muốn sửa đổi hành trình. Tịch Điên chân quân tại Tây Châu tuần hành, La giáo chỉ là trạm thứ nhất. Thân là dược vương tông phái đến Tây Châu sứ giả, nàng đã sớm cùng Tây Châu mấy lớn hóa thần thế lực định xong hành trình. Nếu là có làm sửa đổi, nhất định phải sớm thông tri các vương Tiên chân quân như có điều suy nghĩ, từ tại tu luyện khó khăn, tiêu hao tài nguyên đông đảo, luyện thể luyện khí xong tu tu sĩ vốn là thua tớt. Tại trong tán tu thì càng thêm hiếm hoi. Ngoại trừ Bắc thần chân quân nhắc đến cái vị kia được Thanh Liên Tiên Tông truyền thừa cường giả, cũng chỉ có Diệp Cảnh Vân mấy người giải giác mấy vị. Dưỡng đỉnh sự tình, tốt nhất là rơi vào mấy người kia trên thân. Bất quá có thể song tu tu sĩ, tất nhiên đều át chủ bài đông đảo, nhất thiết phải tính trước làm sao. Tiên chân quân từ tốn nói, hành trình trước tiên không cần đổi, Vân Tuyên a, ngươi điều tra nữa một phen cái này Diệp Cảnh Vân. Những thứ khác luyện thể ngũ giai tán tu tư liệu, cũng không cần rơi xuống. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Một thanh màu đỏ cư truy bỗng nhiên giữa không trung hiện lên, hung hăng đập trúng phi thuyền trên. Cái này bất quá ngũ giai hạ phẩm phi thuyền, trực tiếp bị từ trung ương truy thành hai nửa. Phi thuyền trên tu sĩ, lúc này liền hao tổn gần một nửa, khắc cũng phần lớn bị thương. Hãng Thiên Tông Hồng chủ y trấn quân. Xích tiên chân quân hơi biến sắc mặt. Vị này Hồng chủ y trấn quân, thế nhưng là Hãng Thiên Tông vẹn vẹn có 3 vị ngũ giai hậu kỳ cường giả, người này tại sao đột nhiên xuất hiện tại Tây Châu? Xích tiên chân quân không lo được đau lòng phi thuyền, nàng cong ngón ngón ngửa, liền có một tấm bùa từ ống tay áo bay ra, hóa thành một cái màu đỏ bức tường ngăn cản trước người nàng. Dựa vào cái này ngủ giai thượng phẩm phù lục thời gian, si Tiên Chân Quân phất ống tay áo một cái, liền đem chính mình đông đảo đệ tử tùy tùng, hết thảy thu vào trong không gian pháp khí bên trong. Cất kỹ thu hạ, si Tiên Chân Quân trấn định chút. Nàng đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trước mặt tay cầm đại truy cao đại tu sĩ, lạnh lùng nói, "Hãng Thiên Tông ma đạo, như thế nào tại Đông Châu không dám động thủ, ngược lại thừa dịp tại ta Tây Châu thời điểm đánh lén?" Hồng Trúy Tiên Quân cười ha ha, Phản Phật nghe được trên lời này tức cười nhất lời nói. Hắn cất cao giọng nói, "Đánh lén? Đây không phải ngươi rược Vương Tông lấy tay trò hay?" Hàm Thiên Tông vốn là chính đạo tông môn, nếu không phải bị ngươi Dược Vương Tông đột nhiên tập kích, thực lực đại giảm, như thế nào lại rơi xuống hôm nay tình trạng này. Hôm nay, ta sẽ vì những cái kia bị luyện thành Dược đỉnh môn nhân báo thù. Trong những năm này, Dược Vương Tông đệ tử tất cả trong Dược đỉnh, ít nhất có một nửa là Hàm Thiên Tông đệ tử. Yêu nữ, để mặc lại. Không chú ý chân quân cái kia nắm đại truy thân ảnh, đột nhiên tiêu thất. Tiên chân quân mép miệng lên một cái băng lãnh độ cộng, thản nhiên nói, con đường tu luyện, vốn là ngươi chết ta sống. Cái gọi là chúng ta, bất quá cũng là ngụy trang thôi. Nàng thân thức khẽ nhúc nhích, liền phát ra một màn màu đỏ tàn ảnh để mặc lại. Cử điên chân quân cong ngón tay khẽ búng, một đạo hỏa hồng sát phù lục xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng, phía trên đường vân giống như cháy hừng hực liên hỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù lục trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành tiêu cháy tất cả hỏa diễm, liền muốn thôn phệ hồng chủy chân quân. Thiên Vũ chân hỏa. Hỏa diễm giống như liên miên long vũ, tiến lên ở giữa, không gian xung quanh cũng hơi ngưng kết. Lục giai pháp thuật. Hồng chủy y chân quân hơi biến sắc mặt, lập tức không chút do dự từ bỏ công kích, xoay người chạy. May mắn hắn chạy kịp thời, chỉ bị hồng liên nghiệp hỏa thôn phệ non nửa thân thể. Chậc chậc chậc, thật đúng là đang tiếp Siên chân quân trong ánh mắt, vẻ tiếc hận tràn tại nói nên lời. Đây chính là luyện thể ngũ giai hậu kỳ, nếu là có thể đem hắn làm thành dự định, nói không chừng đều đủ ta dùng đến đột phá hóa thần. Thân là dược vương tông phái đến Tây Châu sứ giả, trên người nàng đương nhiên sẽ không thiếu bảo mệnh chi vật. Cái này lục giai thiên vũ chân hỏa phù chính là một trong số đó. Cùng ngay đồng thời, tỷ bà đạo, hơn 1 năm thời gian, cuối cùng lại đem cái này hóa thành bình thường thành kiếm, tăng lên tới ngũ giai trung phẩm. Diệp Cảnh Vân nhìn xem lòng bàn tay cái kia xanh tươi rớt rác bình ngọc, cười ha ha. Ngũ giai thượng phẩm phù lục, ngũ giai trung phẩm pháp khí đều chuẩn bị xong. Bước kế tiếp chính là tìm kiếm ngũ hành thanh huyền ảo, vì phân thân thăng giai làm chuẩn bị. Đợi đến luyện chế xong phân thân thì có thể làm cho phân thân tiếp tục du lịch các phương, tìm kiếm thái sơ thanh liên mặt khác ba cái hỗn độn châu cùng Arsen. Từ văn bá nơi đó sau khi trở về, trong lòng Diệp Cảnh Vân liền có một tia cảm giác cấp bách. Vì mau chóng luyện chế xong pháp khí, hắn đem văn bá trợ giúp, cùng với hoa mai tiên thành nhiều năm như vậy để dành linh thạch hết thảy hoa ra ngoài, tới mua tài liệu cần thiết, cuối cùng tại là đem cái này hai cái pháp bảo luyện chế hoàn thành. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đột nhiên tại luyện khí phòng bên ngoài vang lên, tiếp lấy liền truyền đến phương cầm thanh âm thanh thủy kia. Diệp Đại Ca, Ngài Đồ Nhi Lâm giật phi cầu kiến, nói có trọng yếu tin tức bẩm báo. Diệp Cảnh Vân mặt không đổi sắc, nói: "Là giật bay a, ngươi vào đi." Không bao lâu, liền có một phương đầu mặt chữ điền, thân hình khoan hậu đại hán đi đến. Nhìn người tới, Diệp Cảnh Vân khẽ miệng hơi hơi câu lên. Bộ dáng này, ngược lại là cùng giật bay như vậy phiêu dật tên không quá xứng. Bất quá hắn vị này Đồ đệ thiên phú, tâm tính cũng là nhân tuyển tốt nhất, càng am hiểu luyện thể, tương lai nói không chừng có hy vọng đạt đến luyện thể ngũ giai. Lâm giật phi khẽ không người, bàn tay rộng lớn ở trước ngực ôm một cái, nói: "Đồ Nhi tham kiến sư tôn." Sư tôn, những ngày qua Thiên Dương Sơn Ngô gia chính xác tới một đội tu sĩ, nghe nói là Dược Vương tông Sích Viễn trấn quân dẫn đội, cùng Ngô gia giao lưu luyện đan thuật. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hắn sợ dĩ để cho Lâm Dật Phi đi dò xét chuyện này, cũng là bởi vì thông qua thanh liên tính, phát giác Đông Châu Viên kia hỗn độn châu đi tới Thiên Dương Sơn phụ cận. Bây giờ xem xét, quả nhiên là vị này Sích Tiên trấn quân. Hắn như có điều suy nghĩ hỏi, Dược Vương tông thân là một trong thập đại tông môn, phải giao lưu cũng nên tìm cô Tô Ngô gia chủ mạch, làm sao lại tìm chi nhánh đâu? Lâm Dật Phi gãi đầu một cái, nói, tên đội nhi này cũng không biết, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, vị này đồ đệ cũng quá thật thà chút. Có ẩn tình khác chuyện này, ai cũng có thể nhìn ra, mấu chốt là có cái gì ẩn tình. Diệp Cảnh Vân nhíu mày suy tư, thầm nghĩ, Tây Châu thần âm cốc, Vân Tiêu phái, Cô Tô Ngô gia cái này tam đại hóa thần thế lực, đều cùng cái này Dược Vương tông quan hệ đồng dạng. Chẳng lẽ, là cùng Dược đỉnh sự tình có liên quan? Nhẩm ngẫm chút từng nói cho hắn biết, Dược Vương tông thích nhất trào luyện thể tu sĩ đi làm Dược đỉnh, vì thế cùng rất nhiều tu sĩ kết thù hận. Diệp Cảnh Vân suy tư phút chốc, nói, "Giật bay, Thiên Dương sơn có lẽ có biến cố, trong khoảng thời gian này" Tất cả luyện thể tu sĩ đều không cần tới gần. Ngươi an bài khắc một vị kim đan chân nhân, đi Thiên Dương Sơn Thiên Dương thành rõ xét tin tức. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Giật phi đáp. Thiên Dương Sơn nô gia. Nô Thế chấn nhìn xem trước mặt Ngô Vĩnh Trinh cười ha ha. Vĩnh Trinh à, tất nhiên Khải Nguyên gia chủ an bài ngươi tới đây, ngươi tự nhiên cùng cái này Sích Tiên Chân Quân gặp mặt một lần. Cái này Sích Tiên Chân Quân thiên phú tu hành cực mạnh, có rất lớn hy vọng đột phá hóa thần, các ngươi vẫn là cỡ nào giao lưu một phen mới lạ. Ngô Vĩnh Trinh nhíu mày, nói Cái này Dược Vương Tông mặc dù đứng hàng một trong thập đại tông môn, nhưng làm việc quái đản, nhiều lần bất luyện thể tu sĩ xem như giật đỉnh, danh tiếng cơ hồ cùng hết Ma Tông đặt song song. Loại thời điểm này, Tang Lô gia ngược lại còn muốn cùng Dược Vương Tông thân gần, thật sự là. Cô Tông Ngô gia tộc trưởng Ngô Khải Nguyên có ý định bù dưỡng Ngô Vĩnh Trinh xem như đời tiếp theo gia chủ, cho nên mới an bài Ngô Vĩnh Trinh đến hôm nay rừng Sở tới, gặp mặt Sích Tiên chân quân. Lô Thế chấn cười ha ha, cái này Ngô Vĩnh Trinh thật đúng là người trong tính tình. Hai thế lực lớn tương giao, nhìn cũng không phải yêu thích. Chỉ cần có thể mang đến lợi ích, có chút giao lưu cũng chưa chắc không thể. Dù sao dược vương tông luyện đan thuật, thế nhưng là quanh năm đứng hàng thanh dương giới luyện đan đệ nhất. Hơn nữa dựa theo tang nô gia lễ chế, nếu là mười đại tông môn quý khách đến đây, trừ phi quý khách chỉ đích danh tới đây, bằng không cũng là tại nô gia tổ địa cô tô thành thiết kiến. Bây giờ an bài tại ta Thiên Dương Sơn tương kiến, hơn nữa chỉ làm cho ngươi xem như cô tông nô gia đại biểu, nửa đường tới tương kiến. Cách làm như vậy đã tương đương tại kéo dài khoảng cách. Lô Vĩnh Trinh than nhỏ khẩu khí, nói, "Tục thúc nói có lý, ta cái này liền đi." Lô Thế trấn cười ha ha, nói, "Đi thôi, song phương đệ tử giao đấu, liền từ ngươi tới chủ trì." Một tháng sau, Tiên Dương Thành. Sích Tiên Chân Quân hai đầu gối ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Lúc này, Đinh Vận Chu lặng lẽ đi vào, thấp giọng nói: "Sư phó, cái kia diệp cảnh văn truyện đã điều tra rõ ràng. Người này trở thành nguyên anh sau đó, liên tục ra tay mấy lần, tuần tự diệt bách luyện các cùng hắc hạ giáo, ở trung quanh đặt xuống uy danh hiển hách." "Uy danh? A." Sích Tiên Chân Quân cười nhạo một tiếng, đối với Đinh Vận Chu thuyết pháp khịt mũi coi thường. "Cái kia bách luyện các cùng hắc hạ giáo, bất quá là mấy cái nguyên anh tán tu thôi, căn bản vốn không đáng giá bị Sích Tiên Chân Quân để ở trong lòng." Đinh Vận Chu nói bổ sung: "Trừ cái đó ra, trong tay người nhỏ còn có một cái ngũ giai sơ kỳ thành quy linh sủng. Còn có, căn cứ ngoại giới nói tới, cái này Diệp Cảnh Vân làm việc cực kỳ cẩn thận, trong khoảng thời gian này càng là quanh 50 quan. Muốn đối phó người này, nhất định phải lựa chọn kỹ càng thời cơ. Tịch Yên chân quân khẽ gật đầu, nói, "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Đi qua những ngày tháng hiểu rõ, nàng đã biết Diệp Cảnh Vân rất có thực lực, không có ý định cưỡng ép động thủ. Ít nhất, đang làm chuẩn bị cẩn thận phía trước sẽ không động thủ. Còn có việc, nàng nhìn thấy Đinh Vận Chu cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ, hỏi như thế đạo. Đinh Vận Chu bờ môi giật giật, nói, "Bẩm sư phó, Có vị sư đệ không hiểu chuyện, ở trong quá trình điều tra, gặp cái kia diệp cảnh vân đệ tử Lâm Dật Phi, không cẩn thận đem người này bắt. Cái này Lâm Dật Phi là vị luyện thể tu sĩ. sĩ Tiên chân quân cơ cơ ống tay áo, nói, đem đầu đuôi làm sạch sẽ chút chính là, đi xuống đi. Nàng tự nhiên biết, việc này hơn phân nửa chính là cái này Đinh Vận Chu thuú ý, thậm chí là người này tự mình làm. Nhưng tất nhiên để cho đệ tử hỗ trợ điều tra, cái kia cũng nên cho ít chỗ tốt mới lạ. Hơn nữa loại sự tình này, tại bên trong Dược Vương tông bộ cũng có chút phổ biến. Chỉ cần không bị người phát hiện, không ai sẽ quan tâm. Lâm Dật Phi mất tích sự tình rất nhanh bị Hoa Mai Tiên Thành biết được, bởi vì là tại núi Thiên Dương địa vực mất tích, liền bị Hoa Mai Tiên Thành báo cáo Thiên Dương Sơn lão gia, thỉnh cầu hỗ trợ điều tra. Bởi vì Lâm Dật Phi là Diệp Cảnh Vân đệ tử, Lô Vĩnh Trinh liền tự mình hỏi đến chuyện này. Lô Vĩnh Trinh nhìn xem đội vàng chạy tới thủ hạ, liền vội vàng hỏi, Lâm Dật Phi sự tình, có tin tức sao? Thủ hạ lắc đầu, nói, trở về trưởng lão, cũng không manh mối. Lô Vĩnh Trinh thở dài một tiếng, nói, ai, cái này có thể để ta như thế nào hướng Diệp huynh giao phó a. Lúc phá diệt Hắc Hà giáo, hai người kết thân hậu hữu nghị. Thiên Dương Thành, Hoa Mai hội quán Diệp Cảnh Vân nhìn phía xa Thiên Dương Sơn, nhíu mày, giật bay sự tỉnh, đến tột cùng là ai ra tay? Lâm Dật Phi thân vì hắn đệ tử, tại đột nhiên mất tích điều tra không có kết quả sau, Diệp Cảnh Vân liền tự mình đứng ra, tới hôm nay Dương Thành. Lúc này, thủ hạ đột nhiên bẩm báo, bẩm báo Diệp Tiên Bối, bên ngoài có một đỏ mặt trắng cần Nguyên Anh Chân Quân cầu kiến. Mong mời. Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, hôm nay Dương Thành có ngũ giai hậu kỳ hộ thành đại trận, hắn cũng không sợ người tới đột nhiên động thủ. Phòng khách bên trong, Hồng chủ Y Chân Quân cười ha ha, nói, tại Hạ Hám Thiên Tông Hồng chủ Y Chân Quân, gặp qua Diệp đạo hữu. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, "Hãng Thiên Tông, đây không phải là Đông Châu, Tà Đạo Tông môn sao? Bất quá cái này Tà Đạo Tông môn, tựa hồ chỉ là bị Dược Vương Tông, Huyết Ma Tông mấy người giải giác mấy cái thế lực như thế xem. Đến tại Khắc Hoa thần thế lực thái độ, lại muốn mập mờ hơn. Chỉ cần Hãng Thiên Tông đệ tử không làm gian phá khoa, cơ bản đều là đối nó vùng xôi bỏ mặc." Hắn thử thăm dò nói, gặp qua Hồng Trù Y Đạo Hữu. "Bất quá chúng ta bẹo nước gặp nhau, Đạo Hữu đột nhiên đến đây, là dự định." Hồng Trù Y chân quân không chút do dự nói, "Ta biết là ai bắt ngươi đệ tử kia Lâm Dật Phi?" "Là ai?" "Dược Vương Tông, Sĩ Tiên chân quân." Hồng châu y chân quân nói như đinh chém sắt. Chương 543 khúc chết nghị cách cứu viện, khói đỏ nổi giận, chương 543 khúc chết nghị cách cứu viện, khói đỏ nổi giận. Dược Vương tông, Sích Tiên chân quân. Hồng châu y chân quân ngữ khí chém đinh chặt sắt. Đến tại Tường Tỉnh, Diệp huynh tìm lần này Sích Tiên chân quân mang tới hai vị kia đệ tử hỏi một chút, tự nhiên là đều biết. Sích Tiên chân quân tới Tây Châu, là đại biểu Dược Vương tông tới giao hảo các đại thế lực, tự nhiên mang theo không ít kim đan chân nhân, trong đó có nàng hai vị đệ tử. Quả thật là Sích Tiên chân quân. Diệp Cảnh Vân nhíu mày. Hồng châu y chân quân ngược lại có chút ngoài ý muốn, nói, xem ra Diệp đạo Hữu là đối với cái này sớm đã có đón trước. Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, đây là tự nhiên. Dược Vương tông đệ tử ưa thích trào luyện thể tu sĩ làm dự đỉnh, trong cái này tại trong nguyên anh chân quân đã là bí mật mọi người đều biết. Ta kia đang thương giận bay Đỗ Nhi, hơn phân nửa chính là vì vậy mất lựa. Hồng Trúy chân quân cười ha ha, nói, Diệp đạo Hữu quả nhiên là người trong tính tỉnh. Diệp Cảnh Vân chấp tay, nghiêm mặt nói, đa tạ Hồng Trúy đạo Hữu. Bất quá Hồng Trúy đạo Hữu tự mình đến đây, sợ không chỉ là vì chuyện này a? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồng Trụ Y Chân Quân nửa người dưới, chỉ cảm thấy cái sau cước bộ phù phiếm, hiển nhiên là bị trọng thương. Hồng Trụ Y Chân Quân cao giọng nở nụ cười, nói: "Diệp đạo hữu quả nhiên mắt sáng như rúc, thứ không giam dầu dễn, bản tọa vài ngày trước thân chúng hòa độc, chữa thương khó khăn." Bản tọa biết Diệp đạo hữu chính là luyện đan sư, nếu là có chữa thương diệu pháp, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Bị Sích Liên Chân Quân sử dụng Tiên Vũ Chân Hỏa phù làm bị thương sâu, Hồng Trụ Y Chân Quân dùng hết rồi trên người chữa thương đan dược, cũng vẫn là dựa vào tu vi miễn cưỡng áp chế thương thế. Nhưng kể cả như thế, vẫn như cũng không cách nào dễ dàng vận dụng pháp lực. Nếu là cứ như vậy trở về, nửa đường rất dễ gặp phải nguy hiểm. Diệp Cảnh Vân cũng không phải cái gì mọi người đều biết nhất tuyệt, không chú ý chân quân làm sao lại mạo hiểm đến đây, mà là lên đường từ lâu trở về Đông Châu Hám Thiên Tông. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, diệu pháp không gọi được, chỉ có hai cái ngũ giai trùng phẩm chữa thương đan dược chính dương tự tuyết đan, trung định giá 1000 thượng phẩm linh thạch. Nói xong hắn cong ngón đũa, lấy ra hai cái màu tím nhạt đan dược. Cái này hai cái chính dương tự tuyết đan, hay là hắn vì đề phòng luyện đan, luyện khí quá trình bên trong bị địa hỏa gây thương tích, cố ý chuẩn bị, không nghĩ tới ở đây có đất dụng võ. Diệp Cảnh Vân nói bổ sung, Mặc dù cái này đan dược đặc biệt nhằm vào hóa độc, nhưng đạo hữu thương thế nghiêm trọng, một cái đan dược tối đa chỉ có thể trợ giúp đạo hữu áp chế một năm thương thế. Nếu là cùng người đạo tổ, áp chế thời gian còn có thể rút ngắn rất nhiều. Muốn hoàn toàn loại trừ hóa độc, sợ là chỉ có Hóa Thần đan quân hoặc là Lục Giới đan dược. Hồng chúy chân quân mắt lộ dị sắc, hai cái kia đan dược vừa mới lấy ra, trong phòng liền tràn đầy nhàn nhạt, nhạt ý lạnh, tất nhiên có thể tạm thời áp chế hắn thương thế. Đa Tạ Diệp đạo hữu, hôm nay ơn tình, ta Hồng chúy vĩnh viễn không giáng quên. Cái này một nghìn thượng phẩm linh thạch, liền bày tỏ cảm ơn. Hồng chúy chân quân lấy ra một cái nhẫn chữ vật, ném cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Hồng chủ ý đạo hưu khách khí, chúng ta cũng là theo như nhu cầu." Hồng chủ Y Chân Quân cười ha ha một tiếng, đất cao giọng nói: "Đạo hưu quả nhiên thong khoái, ngươi bằng hưu này ta nhận xuống. Tương lai đạo hưu như đi Đông Châu, nhưng cần phải thông báo tại ta. Nếu có cái gì thiếu gấp luyện thể tài nguyên, không ngại viết thư hỏi một chút bản tọa. Ta Hãng Tiên Tông mặc dù bị Dược Vương Tông chen ép vì ta đạo, nhưng cũng là phương pháp đông đạo, Đông Châu cũng xưa nay sản xuất nhiều đủ loại tiên tài địa bảo, các loại linh dược nhiều vô số kể." Hồng chú Y chân quân có ý định muốn kết giao diệp cảnh vân, dù sao diệp cảnh vân cũng là khó được luyện thể tu sĩ, cùng hám thiên tông cái này duy nhất luyện thể đại tông môn thiên nhiên có sẵn bộ xuống chỗ. Song Vương tại tài liệu tài nguyên, luyện đan, luyện khí, phù lục các phương diện cũng có thể bổ lắp nhau. Hai người thừa cơ chuyện trò, Hồng chú Y chân quân còn cố ý nói không thiếu bên trong dược vương tông bộ bí mật, để cho diệp cảnh vân mở rộng tầm mắt. Hồng chú Y chân quân trước khi đi, cố ý dặn dò, Diệp Đạc Hữu, thực không dám giấu giếm, cái này xích tiến chân quân trên thân áp chủ bài đông đạo, ta chính là bị cái này yêu nữ dùng lục giai phù lục gây thương tích. Diệp đạo Hưu muốn nghĩ cách cứu viện ngươi đệ tử kia, vẫn là phải chỉ lấy mới lạ. Cáo tử. Hồng chú Y chân quân không nghĩ tới để cho Diệp Cảnh Vân đi chặn Dược Vương tông tiên chân quân, dù sao Diệp Cảnh Vân một cái nho nhỏ nguyên anh thế lực, liều mạng át chủ bài, cái kia vạn vạn không phải Dược Vương tông đối thủ." Đa tạ đạo Hưu nhắc nhở. Diệp Cảnh Vân chắp tay cảm tạ. "Ha ha, Diệp đạo Hưu bảo trọng." Hồng chú Y chân quân cười to ba tiếng, cứ vậy rời đi Hoa Mai hội quán. Diệp Cảnh Vân đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía xa hoàng hôn tà dương, sắc mặt lạnh lùng. Dược Vương tông tùy ý cấp giật tu sĩ chính đạo. Hành vi như vậy, lại còn có thể đứng hàng thanh dương giới 9 đại tông môn, thực sự để cho người ta chế nhạo. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, vẫn là lấy cứu người là hơn. Diệp Cảnh Vân trong đầu suy nghĩ phũ phàng, cấp tốc quyết định hành động xét lược. Có thể thỉnh nô gia nô vĩnh chinh đứng ra, để cho đối phương nguyện chuyển nhắc nhở Sích Tiên chân quân thả người. Nô Vĩnh Chinh là cô Tâu nô gia dòng chính tông nhân, địa vị cao thượng, thậm chí ẩn ẩn bị coi như hóa thần đạo quân tới bồi dưỡng, cái kia Sích Tiên chân quân cần phải sẽ cho mấy phần mật muối. Lần trước vây quét Hắc Hà giáo lúc, Diệp Cảnh Vân cùng Nô Vĩnh Chinh kết thân hảo hữu nghị. Bất quá nếu là cái kia Sích Tiên chân quân khó chơi cũng không trách được hắn dùng chút những phương pháp khác. Lập tức diệp cảnh vân thừa dịp Thái Dương không xuống núi, cấp tốc hướng Thiên Dương Sơn nô ra bay đi, Lô Vĩnh Trinh bây giờ đang ở nơi đó. Ngày kế tiếp, Thiên Dương Sơn. Lô Vĩnh Trinh ngẩng đầu nhìn một mắt Sích Tiên Chân Quân, trong đầu quanh quẩn lên Diệp Cảnh Vân ngày hôm qua mà nói, không khỏi đối với cái này Sích Tiên Chân Quân nổi lên vẻ chán ghét. Bây giờ trong Thanh Dương giới cựu đại tông môn, giống như Vương Tông như vậy dung túng môn nhân tùy ý cướp bóc tông môn, nhưng thực sự không thường thấy. Nhưng ngại tại thân phận cùng nô gia gia tộc lợi ích, Lô Vĩnh Trinh lại là không chút nào có thể phát tác. Lô Vĩnh Trinh nói, Sích Tiên đạo hữu, ta lúc này có cái cọc nan để Sĩ điên đạo hữu xuất từ đại tông môn, kiến thức rộng rãi, mong rằng thay tại hạ tham tưởng một phen. Hôm qua, Hoa Mai Tiên thành Diệp Cảnh Vân đạo hữu tìm được ta, hy vọng ta có thể giúp đỡ tìm kiếm hắn đệ tử kia. Diệp huynh thậm chí hứa hẹn chỉ cần đệ tử có thể bình yên quay về, hắn có thể lập xuống đạo tâm lời thề, tuyệt không truy cứu chuyện này. Đây đúng là Diệp Cảnh Vân nguyên thoại, hiện tại hắn đệ tử đều tại trong tay Sích Tiên chân quân, hết thảy vẫn là lấy nghị cách cứu viện làm đầu, mặt mũi đều phải lui về phía sau phong phóng. Đến tại cái gọi là đạo tâm lời thề, bất quá là hư vô mờ mịt hứa hẹn, tùy tiện nghĩ biện pháp liền có thể đi vòng qua. Chờ về sau thực lực đề cao, bảo thủ nữa cũng được. Dù sao Sích Tiên Chân Quân trên người Hỏa Linh Châu cũng chính là Hỏa thuộc tính hỗn độn châu, Diệp Cảnh Vân cũng không gấp rút. Lô Vĩnh Trinh nói bổ sung, nhưng ta tìm kiếm lâu này, đến bây giờ lại ngay cả cái kia tà tẩu dấu vết đều không bắt được, không biết Sích Tiên đạo hữu có gì thượng sách. Sích Tiên Chân Quân sắc mặt đương nhiên, thầm nghĩ, chính chủ tìm tới, cái kia Diệp Cảnh Vân tất nhiên đã đoán được là đệ tử ta hạ thủ, Lô Vĩnh Trinh đây là ở bên gọi đánh xuyên hung. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, liền xem như vị dược vương tông danh tiếng, cũng muốn đem ta đệ tử này bảo vệ. Chờ trở lại tông môn, lại đi xử trí chính là Six Tiên Chân Quân không vui không buồn nói, "Lão đạo Hữu sao không phải người giải tin tức, cái kia Tà tu chắc hẳn cũng không phải tin tức gì bế tắc chi độ, tất nhiên có thể thu đến tin tức này." Lô Vĩnh Trinh có chút đoán không được Six Tiên Chân Quân ý tứ, quyết định mấy người hai ngày lại nhìn, Phù Hoa nói, "Six Tiên đạo Hữu nói có lý." Nói xong, Lô Vĩnh Trinh chuyển thế liền đi. Một lát sau, Six Tiên Chân Quân tìm tới đệ tử Đinh Vận Chu. Đinh Vận Chu lén lén liếc một mắt Six Tiên Chân Quân, phát hiện sư phó sắc mặt không vui, liền lo sợ mà hỏi, "Sư phó gọi đệ tử đến đây, nhưng có gì chuyện quan trọng?" Six Tiên Chân Quân lạnh rên một tiếng, nói, "Không phải nhờ ngươi xử lý tốt chuyện đầu đôi sao?" Như thế nào bị cái kia diệp cảnh vẫn nhìn ra. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, nhặt bạn thực sự là phế vật. Nàng nhìn về phía Đinh Vận Chu trong ánh mắt tràn đầy rét bỏ. Nhớ năm đó, Tiên chân quân vị luyện chế dự đỉnh, tự mình chạy đến Trung Châu, bắt bách Hoa Cốc ba vị nữ đệ tử. Về sau Bạch Hoa Cốc Nguyên Ảnh Trần quân tự mình đứng ra, cũng không tìm được mảy may manh mối. Lợi hại như thế nàng, như thế nào rệ rỡ như vậy vụng về đệ tử. Tiên chân quân xây dựng ảnh hưởng rất nặng, Đinh Vận Chu bị trói toát ra mồ hôi lạnh, không chút nào không giảm cái lại, chỉ dám đoạn đoạn gật đầu. Sư phó bất giận, đệ tử sau khi trở về lập tức liền đem cái kia Lâm Dật Phi phong xuất. Bất quá tiểu sư đệ hắn lúc động thủ, vô ý bị cái này Lâm Dật Phi thấy được gương mặt, sư phó ngài thấy thế nào là hảo. Xích tiên chân quân trừng mắt, nói: "Ai bảo ngươi thả người?" A a. Đinh Vận Chu ngây ngẩn cả người. Đều bị chính chủ tìm đi lên, còn cứng hơn khá sao? Xích tiên chân quân hừ lạnh nói: "Bây giờ thả ra, chẳng phải là làm ô uế ta Dược Vương tông danh tiếng." Cái kia Diệp Cảnh Vân thế nhưng là thần âm cấp khách hành, nếu là bị hắn nắm giữ manh mối, thông qua thần âm cấp tố cáo người, bản chân quân mặc dù không sao, ngươi sợ là sẽ phải trực tiếp lột da. Có một số việc, không lên cân không có 4 lượng trọng, lên cân 1000 cân cũng đánh không được. Dự Vương Tông dù sao cũng là chính đạo đại tông, tùy ý bắt cóc các chính đạo thế lực đệ tử, một khi bị phóng tới trên mặt bàn, tất nhiên sẽ tiến hành xử trí. Tích Tiên Chân Quân trầm ngâm chốc lát sau, nói: "Vậy cứ như vậy đi, để cho ta cái kia tiểu đồ đệ về trước Dự Vương Tông, miễn cho bị Lâm Dật Phi sự tình liên lụy. Đến tại Lâm Dật Phi, tạm thời để trước ở chỗ của ngươi, nếu là cái kia Diệp Cảnh Vân lấy ra thứ gì mới thẻ đánh bạc, cái kia thả người cũng chưa chắc không thể. Nếu là chỉ giựt vào Diệp Cảnh Vân một câu nói liền thả người, cái kia cũng có phần quá xem thường Tích Tiên Chân Quân." Đã như thế, cũng sẽ không liên lụy đến ta cái kia tiểu đồ đệ. Đoạn này thời gian, các ngươi đều phải chờ tại ta trung quanh, cấm ra ngoài, miễn cho bị Diệp Cảnh Vân bắt được cơ hội. Nàng cũng không cảm thấy Diệp Cảnh Vân sẽ dễ dàng ăn thiệt thòi này. Nếu là Diệp Cảnh Vân muốn thì, liền trực tiếp tìm nàng, nàng đang cẩn dựng đến đâu. Đinh Vận Chu lại hỉ, vội vàng nói, "Sư phó cao kiến, ta này liền an bài tiểu sư đệ rời đi." Đi xuống đi. Tịch Điên Chân Quân cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong lóe quỷ dị tia sáng. "Diệp Cảnh Vân, liền để ta xem một chút, ngươi sẽ làm ra cỡ nào chuyện tới." Nếu là giống Hồng chủ y chân quân như vậy, trực tiếp tới phục kích tại ta, liền không còn gì tốt hơn. Đối với Sích Tiên chân quân tới nói, Diệp Cảnh Vân luyện thể luyện khí song tu, có thể nói là dược đỉnh nhân tuyển tốt nhất một trong. Bất quá bây giờ nàng là tại Tây Châu cùng các tông giao lưu, hành động có chút không tiện, mà Diệp Cảnh Vân lại cực kỳ cẩn thận, muốn bắt Diệp Cảnh Vân chắc chắn đến phí không thiếu công phu. Để cho Diệp Cảnh Vân tự đưa tới cửa, là lựa chọn tốt hơn. Hai người mặc dù cùng là nguyên anh trung kỳ, nhưng Hoa Mai Tiên Thành bất quá là một cái nho nhỏ nguyên anh thế lực, thân phận của song phương, thực lực đều tất nhiên là khác nhau một trời một vực. Lại thêm trên người nàng áp chủ bài đông đảo, cầm xuống cái Diệp Cảnh Vân cũng không khó khăn. Hơn nữa cần tài nguyên, thông môn nói không chừng còn có thể thanh lý. Thiên Dương Thành, Hoa Mai hội quán. Một đạo hư ảo thân hình, tại Diệp Cảnh Vân bên cạnh thoáng hiện, lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói, "Vạn bối Phương Thanh Tùng, tham kiến Diệp tiền bối." Phương Thanh Tùng chuyển tu vô hình vô tướng công đến nay, tiến triển cấp tốc, bây giờ hơn 400 năm đi qua, đã tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ. Đáng tiếc vẫn như cũ chỉ là trung phẩm Kim Đan, khoảng cách thượng phẩm Kim Đan xa xa khó đợi. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hỏi, "Tiên chân quân bên kia có động tác gì?" Diệp Cảnh Vân không đem trứng gà đều phóng tới trong một cái rổ, tại thông qua Ngô Vĩnh Trinh truyền lại tin tức đồng thời, cũng tại an bài nhân thủ, nhìn chằm chằm Xích Tiên Chân Quân một đoàn người. May mắn khi lấy được Thiên Ngoại Lâu vô hình vô tướng công sau, Hoa Mai Tiên thành quả thực nuôi dưỡng một nhóm dùng tốt thám tử, bằng không thì cũng làm không được trình độ này. Phương Thanh Tùng hồi đáp, Xích Tiên Chân Quân tiểu đệ tử các ánh tuyết vừa tới Thiên Dương thành, đang tại mua sắm nơi đó đặc sản. Nhìn dạng như vậy, dường như là muốn sớm trở về Đông Châu Dược Vương Tông. Diệp Cảnh Vân con mắt híp lại, nói, đây là muốn chạy, đợi nàng rời đi Thiên Dương thành sau, đem hắn bắt được, nhớ lấy không cần bại lộ thân phận. Đợi cho giật bay bị phóng sau đó, ngươi lại thả người. Ừm. Phương Thanh Tùng không lời nói. Ba ngày sau. Cái gì? Diệp huynh đệ tử còn không có được thả ra? Lô Vĩnh Trinh giận dữ. Cái này Sích Tiên Chân Quân coi là thật năng lực, nàng cho là ta Ngô gia mềm yếu có thể bắt nạt không thành. Lô Vĩnh Trinh thân hình lóe lên, liền ra đại điện, muốn đi tìm Sích Tiên Chân Quân lý luận. Vĩnh Trinh trầm đả. Lô Thế Chấn thân hình đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Ngô Vĩnh Trinh trước người. Lô Thế Chấn lạnh lùng nói, ngươi dạng này tùy tiện tiến đến, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ, ngươi còn có thể đối với cái này yêu nữ động thủ hay sao? Lô Vĩnh Trinh nghe vậy, Trên mặt lập tức hiện ra buồn khổ chi sắc. Tộc thúc Ngô Thế Chân nói rất đúng, ngại tại thân phận, hắn căn bản không có khả năng dùng sức mạnh, chỉ cần Sích Tiên Chân Quân không đồng ý, nàng cũng không có biện pháp gì. Đột nhiên, một bóng người từ ngoài điện bay tới, bẩm báo nói, dưới núi đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá, nói có người bắt Sích Tiên Chân Quân tiểu đệ tử, tới thông tri Sích Tiên Chân Quân đứng ra chủ người. Dùng cái gì chuộc? Ngô Thế Chân lập tức phản ứng lại, liền vội vàng hỏi, người tới báo cáo, trên tấm bia đá chỉ nói, Sích Tiên Chân Quân tự mình biết. Lô Vinh Trinh hơi nhíu mày, vỗ tay lớn một cái, nói, "Diệu a, một chiêu này, thực sự là diệu a." Đã ngươi Sích Tiên đem sự tình từ chối đến trên thân tatoo, ta liền cũng mượn nhờ tatoo đứng ra. Cái này kêu là lấy kỷ nhân chi đạo, trả lại cho người. 3 ngày sau, tại Ngô gia hoát toàn phía dưới, Lâm Dật Phi cùng Sích Tiên chân quân tiểu đệ tử bị đồng thời phóng ra. Sích Tiên chân quân nhìn xem trước mặt bình yên vô sự tiểu đệ tử, mặt trầm như nước. Bản tọa bất quá là ngại phiền phức, cái này dịp cảnh vân thật đúng là cho là ta không dám động thủ không thành. A, bây giờ thiếu dự định, vừa vặn bắt người khai đạo. Sích Tiên chân quân nhưng không nghĩ qua, rõ ràng là chính mình đã làm sai trước, hơn nữa coi như bị tìm tới cửa, cũng vẫn như cũ không chịu thả người. Mà Diệp Cảnh Vân, bất quá là bị thúc ép phạn cái thôi. Dược Vương Tông làm việc bá chủ đạo, có thể thấy được luôn đúng. Sau 3 tháng, Bách Luyện Sơn bên ngoài. Tiên chân quân quanh chân ngồi ở ngọn núi bên trên, triệt để ẩn dấu đi tự thân khí tức, lặng lặng chờ Diệp Cảnh Vân xuất hiện. Chương 544 khối đỏ vẫn lạc, thống kê thu hoạch, chương 544 khối đỏ vẫn lạc, thống kê thu hoạch. Bách Luyện Sơn. Phương Thanh Tùng hơi hơi không ngợi, nói, "Bẩm báo Diệp tiền bối, ngay tại 3 ngày trước, Dược Vương Tông sứ đoàn đã rời đi Thiên Dương Sơn nô gia. Nhưng thủ hạ giám thị truyền tống trận sau, lại phát hiện Sích Tiên Chân Quân cũng không tại trong sư đoàn, đến nay cũng không biết dấu vết, đó mới là lạ. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày. Sích Tiên Chân Quân chính là sư đoàn hệ tâm, quay về tông môn thời điểm, không có lý do không quay về, chớ nói chi là còn xảy ra Lâm Dật Phi bực này ám muội chuyện. Diệp Cảnh Vân thần thức khẽ nhúc nhích, hóa thanh bình bên trong thanh liên kính hơi hơi lập loé. Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi trầm xuống, thầm nghĩ, cái này Bạch Luyện Sơn ở ngoài nàng rậm, quả nhiên có một cái hỗn độn châu. Cái này chỉ sợ sẽ là cái kia đột nhiên rời đi Sích Tiên Chân Quân, nàng rời đi sư đoàn, chính là vì nàng vậy tiểu đệ tử báo thù, chuẩn bị âm thầm phục kích tại ta. Dương Dương dược vương tông nguyên anh chân quân, luyện đan tiên phu càng là nhất đẳng, lòng dạ sao sẽ như thế hậm hỗi? Không đúng, chỉ cần có thể ngưng kết thượng phẩm kim đan, liền nhất định là ý niệm thông suốt cả người. Chẳng lẽ, ta sớm đã bị để mắt tới hay sao? Rất có thể, từ cái kia hồng chủ ý chân quân trong miệng biết được, cái này dược vương tông từ trước đến nay ưa thích chặn giết luyện thể tu sĩ xem như dự định. Giống ta bực này không có môn phái dựa thân tán tu, chính là tuyệt hảo mục tiêu. Tuy nói hoa mai tiên thành cũng coi là một cái không lớn không nhỏ nguyên anh thế lực, nhưng ở dược vương tông bực này thanh dương giới chín đại tông môn trong mắt, cùng tán tu không khác. Nghĩ đến đây, Trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi châm xuống. Thương nói, chỉ có ngàn ngày làm trụộm, không có ngàn ngày phòng trụộm đạo lý. Chớ nói chi là cái này, tắc vẫn là Dược Vương tông hạch tâm trưởng lão, trên tay át chủ bài tất nhiên không thiếu, đơn thuần luận chiến lực. Nói không chừng mạnh hơn tại ta. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, nghĩ tới vài ngày trước, Vân bá cho hai tấm lục giai hạ phẩm phù lục. Bất quá đấu pháp kết quả, không chỉ có quyết định bởi tại là trên mặt nội chiến lực. Có cái này hai tấm lục giai phù lục tại, vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng. Nhưng đồ này cũng là Thanh Liên Tiên tông đặc thù phù lục, một khi sử dụng, rất có thể sẽ bị bại lộ Thanh Liên Tiên tông truyền nhân thân phận. Tại Thanh Liên Tiên Tông truyền thừa Thanh Liên Đạo phủ kinh bên trong, vừa có Thanh Liên Tiên Tông độc môn phủ lục, cũng có lưu truyền rất rộng những cái kia bùa chú bình thường. Ma Diệp Cảnh Vân vẽ phủ lục lúc, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không đều biết lựa chọn lưu truyền rộng giai phủ lục. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết, bằng không thì ngày nào cái này Sích Tiên Chân Quân buông xuống trên người Hỗn Độn Châu, tiếp đó lại mua mai phục tại ta, ta thế nhưng là khó lòng phòng bị. Vừa vận nhân cơ hội này, cầm tới cái kia Sích Tiên Chân Quân trong tay viên kia Hỗn Độn Châu. Bất quá bỏ mặc cái này yêu nữ du đãng bên ngoài, đối với ta cái này Bạch Luyện Sơn có chút bất lợi. Không nếu muốn cái biện pháp, đem cái này Sích Tiên Chân Quân dẫn đi. Diệp Cảnh Vân linh quang lóe lên, liền hướng giảng đạo đường bay đi. Lần này, hắn tính toán kể 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ 2, si Tiên Chân Quân mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong lẫn có một tí số giận. Cái này Diệp Cảnh Vân chuyện gì xảy ra, lại còn không ra. Nguyên Anh Chân Quân vừa bế quan, có thể chính là mấy năm, không chờ được. Ngươi không ra, vậy bản tọa liền có thể dùng đệ tử của ngươi, đến bức ngươi hiện thân. Si tiên trong mắt Chân Quân hàn quang lập loé, thân hình lóe lên, liền hướng Bạch Luyện Sơn sơn môn phương hướng bay đi. Lúc này, một chiếc khủng lô phi truyền từ xa xa bay tới, chỉnh thể xanh biếc, mặt ngoài khắc lấy đơn giản đường vân, lộ ra khí thế bất phàm. Tiên chân quân thần thức khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, ngũ giai hạ phẩm phi thuyền, đây là vị nào đạo hữu? Nang thân thức lan tràn đi qua, chỉ thấy phi thuyền tuy lớn, phía trên cũng chỉ có một vị thanh y tu sĩ tự mình đứng tại phi thuyền bong thuyền, thưởng thức chung quanh phong cảnh. Ngũ giai sơ kỳ luyện thể tu sĩ, vẫn là luyện thể luyện khí song tu, tới đúng lúc. Tiên chân quân thần sắc hơi vui. Chờ đã, người này khí tức cực kỳ lạ tụ, phản phất tham thiên thanh liên. Chẳng lẽ, người này chính là La giáo Bắc thần chân quân nâng lên, Thanh Liên Tiên Tông nguyên anh chân quân. Vừa vặn để cho ta nhìn một chút, Thanh Liên Tiên Tông cái này thượng cổ tông môn, có gì chỗ đạt thủ? Tất nhiên gặp dược đỉnh tài liệu tốt, liền Tuyệt không có bỏ qua đạo lý. Tiên chân quân Lặng Yên tới gần, trong tay đã bó tốt một tấm ngũ giai thượng phẩm phù lục. Mặc dù trong tay nàng còn có một tấm lục giai hạ phẩm phù lục, nhưng đối phó với Nguyên Anh sơ kỳ, lục giai hạ phẩm phù lục hơi bị quá mức lãng phí. Tiên chân quân cong ngón ngón ngón ra, trong tay phù lục liền trong nháy mắt bốc cháy lên, tấn công về phía cái kia phi thuyền. Nghiệp Hỏa Hưng Liên. Một đóa lóa mắt hồng liên bỗng nhiên tại thiên không nở rộ, tạo thành một đóa phương viên vải rậm hồng liên, nhuộm đỏ cái này phương tương khung. Cái này hồng liên vừa hiện thân, Liên bay đến phi thuyền bên cạnh, lập tức dõng nhiên khép lại, đem phi thuyền cùng phân thân đều bao ở trong đó. Tiên chân quân cố ý lưu lại cái tay, không có trực tiếp đối đầu cái kia phi thuyền. Lần trước nàng cái kia phi thuyền bị Hồng chủ ý chân quân đập cái náo nhọẹt, cho tới bây giờ đều không sửa chữa tốt. Bây giờ cái này phi thuyền đưa ra, chính là cơ hội tuyệt vời. Ha ha ha. Tiên chân quân cười to. Đường Đường Thanh Liên Tiên Tông đệ tử, liền chút năng lực ấy hay sao? Đã như vậy, vậy còn không bằng đến làm ta dự định. Phân thân ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy ngọn lửa hùng hực từ Hồng Liên bốn phía phun ra ngoài. Vậy mà vượt qua hắn phi thuyền, trực tiếp hướng thân thể của hắn tiêu đốt mà đến. Phân thân mặt lộ vẻ hốt hoảng, nhưng trong lòng lại trấn định vô cùng. Cảnh tượng như vậy đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Phân thân ngón cái ngón giữa nhẹ nhàng xoa một cái, lòng bàn tay phủ lục liền đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đạo đen như mực đại môn. Tiếp theo hơi thở, phân thân liền bước vào đại môn, truyền tống hướng nơi xa, chỉ để lại một đạo rõ ràng không gian ba động. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này phi thuyền không cách nào truyền tống, chỉ có thể lưu lại nơi đây. Đồ hiện nhát, chạy ngược lại là rất nhanh. Tiên chân quân đương nhiên cũng cảm nhận được cỗ này không gian ba động. Six Tiên Chân Quân nghe răng cười một tiếng, tay phải vung lên, cái này lớn như vậy Hồng Liên liền ầm vang tiêu tan. Lúc đầu chiếc kia phi thuyền cũng bay vào Six Tiên Chân Quân trong lòng bàn tay. Tiếp theo hơi thở, nàng liền cũng thông qua truyền tống phụ lục, hướng Đông Vương bay đi. Thông qua Hồng Liên cái kia cảm ứng được không gian ba động, cùng với vừa mới phân thân vị trí, nàng liền có thể sơ bộ suy tính ra phân thân đã trốn hướng về phía đông. Mà sự thật, cũng quả thật như thế. Phân thân lặng lặng đứng tại ngọn núi bên trên, khí tức tức thì bị hắn triệt để ẩn tàng, giống như pho tượng đồng dạng. Triệt để ẩn tàng phi tức, chính là cỗ này thôi lỗi phân thân cùng bẩm sinh tới bản lĩnh mà giờ khắc này trong tay của hắn, đang lẳng lặng nằm một tấm lục giai hạ phẩm phù lục. Đúng lúc này, ngoài 30 dặm không gian một cơn chấn động, toát ra dị thượng phức tạp hoa văn, giống như hỏa diễm đồng dạng. Hỏa diễm hoa văn run lên bần bật, hóa thành một đạo cao ba thước không gian đại môn. Một đạo người mặc áo bào đỏ thân ảnh tuyệt mỹ từ trong đi ra, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Trương này truyền tống phù lục, chính là Dược Vương tông đặc thủ truyền tống phù lục, thiên hỏa độn công phu. Phân thân thần thức khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, cái này Sích Tiên chân quân làm việc thế mà tuyệt không che giấu thân phận, quả nhiên là không chút kiêng kỵ nào. Hoặc có lẽ là, nàng đây là cảm thấy an chắc ta. Đã như vậy, Vậy liền nếm thử Ta Đại Nhật Thanh Liên Phù. Phân thân thần sắc cũng là ẩn ẩn kích động, đây vẫn là hắn lần thứ nhất vận dụng lục giai pháp thuật. Hắn có ngón tay khẽ búng, lòng bàn tay thanh sắc phù lục đột nhiên bốc cháy lên. Cái này xanh thảm bên trên bầu trời, đột nhiên dâng lên một vòng thanh sắc đại nhật, chói lóa mắt. Đại nhật chiếu chỗ, không gian xung quanh đều bị màu xanh nhạt đường vân bao trùm. Đường vân chỗ đến, không gian đều đóng băng. Liên vừa đi ra truyền tống môn xích liên chân quân, thân hình cũng đột nhiên cứng đờ. Xích liên chân quân hai mắt trợn lên chống trời, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Lục giai pháp thuật, lại là lục giai pháp thuật. Nàng muốn dùng trong nhẫn chứa đồ lục giai phù lục, nhưng bây giờ không gian bị đông cứng, nàng không chỉ có không cách nào lấy ra phù lục, liền di động thân hình cũng là vô cùng gian nan. Sích Tiên Chân Quân cũng không phải ngủ giai hậu kỳ Hồng Trụ ý chân quân, có thể trọi cứng lấy lục giai pháp thuật đạo tẩu. Húng chi, ngay lúc đó Hồng Trụ ý chân quân vẫn là sớm liền phát hiện không đúng, trực tiếp đạo tẩu. Mà bây giờ Sích Tiên chân quân đã triệt để bại lộ ở lục giai pháp thuật bãi phủ. Không. Sích Tiên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, quanh thân linh khí cuồn cuộn, muốn bài trừ nơi này không gian phóng tỏa, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không dùng được. Tiếp theo hơi thở, thanh sắc đại nhật bỗng nhiên phóng ra vạn trượng tia sáng đem Sích Tiên Chân Quân thân hình triệt để thôn phệ. Quang mang này là rực rỡ như thế, phản phất thật sự vô căn cứ nhiều một vòng thanh sắc đại nhật đồng dạng. Liền bên ngoài mấy trăm dặm tu sĩ, đều bị thanh quang lóe lên mở mắt không ra. Cũng may phân thân toàn lực gò bó pháp thuật tí lực, đem hắn phóng tới Sích Tiên Chân Quân trên thân, bằng không phương viên mấy trăm dặm đều biết biến thành một mảnh đất chết. Mấy tức sau, thanh sắc đại nhật bỗng nhiên dập tắt, cái kia Sích Tiên Chân Quân thân hình cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một kiện chữ vật pháp bảo, còn có một đoàn màu đen cho tản. T. Phân thân hít một hơi linh khí, tiếp lấy chính là một hồi đau lòng. Thích Tiên Chân Quân trên người mặc món kia ngũ giai trùng phẩm hộ giáp, trực tiếp bị phơi không còn. Phân thân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mang theo Thích Tiên Chân Quân di vật, rời đi nơi đây. Mấy tức phía trước, Bách Luyện Sơn, giảng đạo cát. Diệp Cảnh Vân âm thanh, tiến tiến quanh quẩn trong đại điện. "Đạo giả sao vậy? Hư vô chi hệ, tạo hóa chi căn, thần minh gốc rễ, thiên địa chi nguyên." Dưới đại đài gần trăm vị tử phụ thượng nhân, cùng với hơn 10 vị kim đan chân nhân, đang nghe say sưa go lắng, thỉnh thoảng mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Đây là tu hành vỡ lòng sách đạo kinh bên trong luật thuật, chư vị cho là phải làm giải thích thế nào?" Đúng lúc này, Chu Văn Phàm đột nhiên xông vào giảng đạo cát, bay đến Diệp Cảnh Vân bên cạnh, truyền âm nói: "Diệp tiên đối, tại ta bách luyện sơn trung quanh, tựa hồ xuất hiện lục giai pháp thuật." "Cái gì?" Diệp Cảnh Vân kinh hãi, mau mở ra hộ sơn đại trận. Diệp Cảnh Vân vội vội vàng vàng bay ra giảng đạo cát, chỉ để lại một câu nói: "Hôm nay giảng đạo tạm thời dừng lại giữa chừng, tùy ý lại nối tiếp." Xảy ra chuyện gì? Mọi người dưới đài nhao nhao mặt lộ vẻ nghi hoặc, cùng đi theo bay ra ngoài. Diệp Cảnh Vân đứng ở sơn môn biên giới, đứng chắp tay. Hắn nhìn phía xa cái kia luẩn thành sắp đại nhật, thần sắc nghiêm trọng. Tiếp theo hơi thở Thanh sát đại nhật tiêu thất, giống như là chưa bao giờ xuất hiệu quả. Sau một hồi lâu, Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, là có cường giả ở phía xa giao thủ. Thông tri đám người, không được bước vào nơi đây Phương Viên ngàn dặm bên trong, đồng thời sai người đem việc này báo cáo thần âm cốc. Cái này luận đại nhật thực sự quá nổi bật, Phương Viên mấy trăm dặm ngàn, thậm chí là hơn nghìn dặm bên trong tu sĩ đều có thể nhìn thấy, lựa gạt là không dối gạt được. Báo cáo cho thần âm cốc, giao cho bọn hắn xử lý, chính là biện pháp tốt nhất. Thần âm cốc hơn phân nửa không sẽ phái người đến điều tra, cho dù điều tra, tại lục giai pháp thuật chiếu rọi phía dưới, cũng sẽ không có bất kỳ đầu mối nào tồn tại. Chu Văn Phàm không lời đáp ứng, rời đi đưa tin đi. Diệp Cảnh Vân ngồi xếp bằng, thần sắc gần ẩn kích động. "Liên để ta xem một chút, vị này Dược Vương Tông Thiên tài luyện đan sư, trên thân đến cùng có cái gì tốt đồ vật?" Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước mặt cao tới 3 trượng khủng lồ lò luyện đan, khóe miệng nụ cười cũng không nén được nữa, cơ hồ đều liệt đến cái hốc. Ngũ giai hậu kỳ lò luyện đan, vô luận là dùng tài liệu vẫn là luyện chế công nghệ, tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất, cái này Dược Vương Tông quả nhiên xa xỉ. Cái này lò luyện đan, hơn phân nửa là từ lục giai luyện khí sư luyện chế, vị này Sích Tiên chân quân quả nhiên được coi trọng. Vẹn vẹn cái này một cái lò luyện đan liên giá trị một vạn thượng phẩm linh thạch, lần này chính xác kiếm lợi lớn. A, lò luyện đan bên trong có cái gì? Diệp Cảnh Vân có ngón tay khẽ búng, lò luyện đan liền thuận thế mở ra, bên trong thế mà để mấy viên ngọc giản. Hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, liên vội vàng đem ngọc giản cầm tới. Những ngọc giản này là Đan Vương, Cửu Truyền Ngọc Phượng Hoàn, Kim Lân Chấn Dương Tán. Những đan dược này, cơ hồ đều không ở trên thị trường cả qua, chẳng lẽ là cái này Sích Tiên Chân Quân chính mình nghiên chế. Diệp Cảnh Vân cẩn thận tra xét xong ngọc giản sau, không khỏi khẽ lắc đầu. Không phải dược Vương Thiên Kim Vương thực sự là đan tiếp cũng không biết đời này có cơ hội hay không, thấy Dược Vương Thiên Kim Vương. Dược Vương Thiên Kim Vương chính là Dược Vương tông đứng đầu nhất luyện đan truyền thừa, cũng là thanh hương giới đứng đầu nhất luyện đan truyền thừa. Sở dĩ nói là cao cấp nhất, ngoại trừ Dược Vương tông vốn là am hiểu luyện đan, cũng là bởi vì từng đời một Dược Vương tông tu sĩ đều biết đem toa thuốc mới tăng thêm đi vào. Mấy chục vạn năm xuống, cái này Dược Vương Thiên Kim Vương loại, không chi kỳ trải qua tích lũy bao nhiêu đàn vương. Mà Diệp Cảnh Vân trên người thanh liên đan kinh truyền thừa, ít nhất phải so Dược Vương Thiên Kim Vương kém hơn một hai cái cấp bậc. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Diệp Cảnh Vân ngoài miệng nói như vậy, nụ cười trên mặt ngược lại là không từng đứt đoạn. Dù sao Sích Nghiên Chân Quân nghiên chế những thứ này, đan phương mặc dù không thể cầm lấy đi bán, nhưng mình lĩnh hội một phen, cuối cùng có thể mọc mấy phần kiến thức. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân lại lấy ra một cái ngọc giản. Ân, Dược đỉnh bí mật ý âm. Ở trong đó ghi lại, lại là Dược đỉnh phương pháp luyện chế. Diệp Cảnh Vân nhìn thật kỹ, nhíu mày. Cái gọi là Dược đỉnh, chính là lô đỉnh một loại, bất quá là chuyên môn vị luyện đan sử dụng. Hắn toàn bộ quá trình luyện chế, cần trước tiên đem luyện thể tu sĩ dùng trận pháp giam cầm, tiếp đó hướng trong cơ thể đánh vào đủ loại tài liệu. Đồng thời lấy địa họa luyện chế mấy năm, cuối cùng hóa thành nửa sống nửa chết dược đỉnh. Luyện chế hoàn thành sau, chỉ cần dược đỉnh phục dụng đã được, liền có thể tại bên ngoài thân biểu hiện sức thuốc di động phương hướng. Mà đang luyện chế toàn trình, cùng với sau đó thí nghiệm thuốc quá trình bên trong, dược đỉnh đều biết bảo lưu lấy tự thân ý thức. Toàn bộ quá trình, có thể nói tản nhẫn đến cực điểm. Nhìn đến đây, trong lòng Diệp Cảnh Vân âm thầm may mắn. May mắn ta dựa vào lục giai phù lục, chém giết vị này Sích Liên trấn quân. Bằng không một khi rơi vào trong tay, chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Huân nữa căn cứ ngọc giản này nói tới, bên trong Dược Vương Tông vẹn vẹn tứ giai trở lên dự đỉnh, liền chừng 1800 năm cái. Cái gọi là tứ giai dự đỉnh, chính là từ tứ giai luyện thể tu sĩ luyện chế dự đỉnh. Cái này Dược Vương Tông, coi là thật tà dị. Chương 545 Thiên Vũ Chân Hỏa Phủ, Dược Vương Tông người tới, chương 545 Thiên Vũ Chân Hỏa Phủ, Dược Vương Tông người tới. Diệp Cảnh vân nuốt ve trong tay dự đỉnh luyện chế pháp môn, thở dài nói, cái này Dược Vương Tông, quả nhiên là tà dị. Chẳng thể trách thần âm cốc cùng Vân Tiêu phái, đều như vậy không chào đón Dược Vương Tông. Sư điên chân quân một phần trong Ngọc Giản viết, nàng muốn mang đệ tử cùng thần âm cốc, Vân Tiêu phái giao lưu luyện đan thuật, lại gặp đến tự tuyệt. Trái lại La giáo, lại cam nguyện cùng Dược Vương tông giao hảo. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, đối với La giáo hảo cảm lại thấp xuống mấy phần. Lập tức hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, liền đem cái này Dược đỉnh luyện chế pháp môn ném vào nhẫn chứa vật đống đồ lộn xộn bên trong. Cái này Dược đỉnh mặc dù đối với luyện đan hữu dụng, nhưng hữu thương thiên hỏa, hắn là chắc chắn sẽ không dùng. Lúc này, Diệp Cảnh Vân đột nhiên linh quang lóe lên. Chớ đã, từ cái này Dược đỉnh phương pháp luyện chế đến xem, phân thân có thể cũng có thể làm Dược đỉnh. Có thể thử một lần, dù sao phân thân chỉ cần thi pháp, liền có thể biến thành nhân tộc bộ dáng, thậm chí còn có thể mô phỏng bản thể kinh mạch. Có thể có một dự đỉnh, về sau thí nghiệm thuốc thời điểm, liền có thể giảm xuống rất nhiều chi phí, còn có thể tăng tốc thí nghiệm thuốc tiến trình. Có chút đan dược phải chờ thêm mấy chục trên trăm năm mới có thể nhìn ra hiệu quả cùng tác dụng phụ. Đã như thế, một cái đan dược nghiên cứu phát minh thời gian, liền động 1 T300 năm 500 năm. Dùng phân thân làm dự đỉnh một cái khác chỗ tốt, chính là nếu như một ít bộ vị hư hao, cũng có thể trực tiếp thay thế linh bộ kiện. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân trong nháy mắt liền tới hướng thú vừa vặn trong tay của ta có cái bỏ hoàng tứ giai phân thân, không lại thử một lần. Không ní tới, kết quả là còn phải tự mình luyện chế chính mình, tiếp đó chính mình cho mình thí nghiệm thuốc. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân không khỏi lắc đầu bật cười. Tiếp tiếp, Diệp Cảnh Vân tiếp tục bắt đầu tìm kiếm Sích Tiên Chân Quân không gian pháp bảo. Tại không gian pháp bảo xoắn ỉnh, đang có một tấm đồ chú, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra đạo thâm tia sáng. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, thầm nghĩ, đồ này đứng im thời điểm, liền có thể tự nhiên dẫn ra thiên địa linh khí, phát ra bà quang. Chẳng lẽ, đây là lục giai phù lục? Phù lục chợt vừa xuất hiện tại hiện thế. Phía trên cái kia giống như ngọn lửa phụ văn liền cấp tốc bốc cháy lên, dẫn ra lấy trong tiên địa hỏa linh khí, tạo thành huyền nhược vũ mao giống như dày đặc hỏa diễm. Dược Vương tông tiên vũ chân hỏa phù. Diệp Cảnh Vân khắp khuôn mặt là vui mừng. Tơ phù lúc này, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới dùng một tấm lục giai phù lục, còn có thể mặt khác lại thu hoạch một tấm. Si Thiên A Si Thiên, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Đây chính là Dược Vương tông độc môn phù lục, ngoại trừ hộ thân, thời khắc mấu chốt còn có thể giả mạo Dược Vương tông đệ tử làm việc. Vẹn vẹn cái này một tấm lục giai phù lục, liền giá trị vạn mai thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được không ở trên thị trường lưu thông. Dù sao toàn bộ Thanh Dương giới bên trong, nhân tộc Hóa Thần Đả Quân, luyện thể lục giai, cùng với yêu tộc lục giai yêu thánh tộc lại, cũng bất quá trong vị, có thể vẽ phụ lục thì càng ít, tối đa cũng liền 2-30 vị. Cái này lục giai phụ lục phóng tới bất kỳ bên nào thế lực trong tay, cũng là trọng yếu át chủ bài, tuyệt sẽ không dễ dàng bán đi. Hoặc có lẽ là không chỉ có phụ lục, những thứ khác lục giai tài nguyên cũng phần lớn như thế. Mặc dù có giao dịch, cũng là dùng đan dược, tài liệu các loại tài nguyên lấy vật đổi vật. Diệp Cảnh Vân cẩn trọng đem cái này lục giai phụ lục thu lại, cẩn thận phóng tới trong Hóa Thanh Bình bên trong. Hắn thở sâu khẩu khí, tiếp tục xem lên thu hoạch lần này. Ngũ giai trung phẩm pháp bảo quạt ba tiêu một kiện, vốn nên nên còn có một cái thanh lưng giáp, đáng tiếc đã bị lục giai phù lục đại nhật thanh liên phù tán hủy. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. A, ngũ hành thanh huyền thảo. Nhìn Sích Diễn chân quân trên thẻ ngọc nói tới, đây là dùng để phụ trợ nghiên cứu chế tạo đan dược mới, bất quá bởi vì thiếu khuyết dự định, vẫn gắn lại. Không nghĩ tới, ngược lại là tiện nghi ta. Bởi vì cái gọi là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Cái này phân thân đột phá ngũ giai trung kỳ cần chủ tải, cứ thế thu được. Cuối cùng chính là giá trị 5000 thượng phẩm linh thạch đủ loại tài liệu, linh thạch. Đúng, còn có Hỏa Linh Châu. Một cái Hỏa Hồng Linh Châu đang lẳng lặng nằm ở trong tay Diệp Cảnh Vân, Hỏa Linh Châu chợt vừa hiện thân, chúng bên hỏa linh khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ hưng phấn, vui sướng tại Hỏa Linh Châu trùng quanh quay tròn. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lẩm bẩm, xem ra cái này Hỏa Linh Châu đã bị Sích Tiên Trần quân kích hoạt lên. Cái này Ngũ Hành Linh Châu cũng cuối cùng tại tu tập được cái thứ hai. Dựa theo Vân Ba Thuyết Pháp, cái này Hỏa Linh Châu có thể phụ trợ ta khống chế hỏa linh khí, thậm chí còn có thể đề cao luyện đan, luyện khí trình độ, coi là thật lợi hại. Dựa theo Sích Tiên Chân Quân chính mình ngọc giản đi chép, nàng có thể trở thành dược vương tông đứng đầu luyện đan thiên tài, cái này Hỏa Linh Châu không biết lên tác dụng bao lớn. Chỉ mong ta luyện đan thuật có thể nhờ vào đó để cao mấy phần a. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn cái kia luyện đan thiên phú vốn là đồng dạng, đến nguyên anh trùng kỳ lại càng phát không đủ dùng. Lần đầu luyện chế ngũ giai trung phẩm đan dược lúc, liền nổ một cái lò luyện đan, sau đó tiến triển cũng không tốt gì. Lần này đối phó Sích Tiên Chân Quân, mặc dù hao phí một tấm lục giai hạ phẩm phù lục, nhưng thu hoạch cũng là không ít. Hỏa Linh Châu, lục giai hạ phẩm phù lục, ngũ giai hậu kỳ lò luyện đan. Một kiện ngũ giai trúng phẩm pháp bảo, ngũ hành thanh huyền thảo, 5000 tượng phẩm linh thạch tài liệu, cùng với dược định phương pháp luân chế. Cho dù không tính hỏa linh châu bực này vô giới chi bảo, toàn bộ tài nguyên cộng lại, ước chừng giá trị 4 vạn thượng phẩm linh thạch. Diệp Cảnh Vân không được chấn kinh nói, chậc chậc chậc, không hổ là dược vương tông thiên tài, tài sản tháng qua bình thường nguyên anh trung kỳ một lần. Thậm chí những thứ này tài sản, vẫn là nàng hao tốn đại lượng linh thạch tại trên nghiên cứu chế tạo đan dược kết quả. Nghiên cứu chế tạo đan dược mới cùng đem linh thạch ném trong nước tương tự, phần lớn thời gian ngay cả một cái bọt nước đều tung toé không nổi. Six Tiên Chân Quân nghiên cứu nhiều như vậy đan dược mới, nhưng như cũ xuất thân giàu có, quả thực là kỳ tích. Cái này cũng từ khĩa cạnh lời thuyết minh, Six Tiên Chân Quân luyện đan tiên phú mạnh mẽ rường nào. Diệp Cảnh vân thở sâu khẩu khí, bình phục hảo tâm bên trong kích động, bắt đầu theo thứ tự xem xét Six Tiên Chân Quân ngọc trong tay giản, muốn nhìn một chút phải chăng có thể được biết cái gì bí mật thân. À, ngọc giản này bên trong thật nhiều quan tại ta tư liệu, nhìn thời gian, dường như là cái này Six Tiên Chân Quân tại Tây Châu lúc thu thập. Xem ra cái này Six Tiên Chân Quân là đã sớm để mắt tới ta, chẳng thể trách sẽ chủ động đến đây mời phụ ta. Chớ đã, những tin tình báo này Sự kiện chân quân cũng là nhờ cậy đệ tử thu thập. Theo lý thuyết, Dược Vương Tông tất nhiên đã biết Sích Tiên Chân Quân là tới Mai Phục ta, nói không chừng liền sẽ đem nàng chết, cùng ta dính líu quan hệ, tất nhiên sẽ phái cường giả đến đây điều tra. Nhất thiết phải chuẩn bị sớm. Đông Châu, Dược Vương Tông Sơn môn. Với nghiệp chân quân khẽ khống người, hành lễ nói, "Bẩm báo trưởng môn, tông ta trưởng lão Sích Tiên Chân Quân bỏ mình sự tình, đã có tin tức." Căn cứ thần âm cốc tình báo, lúc đó Sích Tiên Chân Quân tựa hồ là đang Tây Châu Chu Quốc Bách luyện sơn phụ cận, gặp lục giai pháp thuật, tiếng mới vô lạc. Bất quá căn cứ cô Tô Ngô gia cùng thần âm cốc do xét, lúc đó cái kia lục giai pháp thuật cũng không phải là hóa thần đạo quân ra tay, mà là dùng phụ lục phóng ra. Dự Vương Tông trưởng môn thất bảo đạo quân ánh mắt híp lại, nói: "Mãi mãi nghiệp ngươi liền đi lộy Tây Châu, điều tra một phen a. Sích Tiên trưởng lão là tông ta thiên tài, quyết không thể chết vô ích." Ừm. Với nghiệp chân quân bỗng nhiên đứng dậy, bay ra đại điện. Tây Châu, La giáo tổ địa không lo tiến hành. Bẩm báo Bắc thần chân quân, Dự Vương Tông truyền đến tin tức, nói Sích Tiên chân quân tại Tây Châu vẫn lạc, mà căn cứ ta giáo thám tử điều tra. Giao thủ địa điểm hành chính là tại Hoa Mai Tiên Thành Bách Luyện Sơn phụ cận, lúc đó trung quanh mấy trăm tu sĩ đều thấy được một vòng thanh sắc đại nhật. Bác Thần Chân Quân ánh mắt híp lại, lẩm bẩm, bao chùm vương viên mấy trăm dặm, đó nhất định là lục giai pháp thuật. Mà thanh sắc đại nhật, bậc này lục giai pháp thuật cũng không thấy nhiều. Bác Thần Chân Quân tay trái nâng trán, tay phải không ngừng đập tay ghế, trong đầu suy nghĩ quần quật. Thanh sắc đại nhật, đại nhật, chẳng lẽ là Thanh Liên Tiên Tông đại nhật thanh liên? Cái này Sích Tiên Chân Quân, thật đúng là đi tìm Thanh Liên Tiên Tông. Bắc Thần Chân Quân ánh mắt trong nháy mắt liền ngừng trọc lên, lẩm bẩm, vô luận là lục giai pháp thuật vẫn là phụ lục, đều phải là Hóa Thần Đạo Quân ra tay mới được. Loại này đặc thù phụ lục, cũng chỉ có Thanh Liên Tiên Tông phụ sư mới có thể vẽ. Thanh Liên Tiên Tông tại trong bất tri bất giác, đã triệt để đã có thành tựu. Bắc Thần Chân Quân không chút do dự, thẳng đến tông môn đại điện. Loại đại sự này, nhất định phải nhanh chóng báo cáo trưởng môn bằng chứng rõ ràng đã quân. Một khắc đồng hồ sau, Bắc Thần Chân Quân như có điều suy nghĩ đi ra đại điện, thầm nghĩ, nghĩ không ra, trưởng môn thế mà để cho chúng ta không nên trêu chọc Thanh Liên Tiên Tông, là trưởng môn sợ vẫn là đã buông xuống hai tông tu hận. Thôi, vô luận loại nguyên nhân nào, bản tọa nghe theo chính là. Ngược lại Thanh Liên Tiên Tông lại không đánh tới, trời sắp xuống, tự có trưởng môn treo lên. Bác Thần Chân Quân nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này, lại đi bách luyện sơn chúng quanh dò xét một phen, bây giờ triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Nửa tháng sau, bách luyện sơn. Sư Tường Chân Quân đuốt đuột dâu riệng, chỉ vào bên cạnh tu sĩ nói, "Diệp khách khanh, vị này chính là Dược Vương Tông lĩnh nghiệp chân quân, chuyến tới để này điều tra Sích Tiên chân quân vẫn lạc sự tình." Sư Tường Chân Quân chính là thần âm cấp 6 trưởng lão, hắn râu bạc trắng tóc trắng, nhìn mặt mũi hiền lành, dường như là cái người hiền lành. Bất quá Diệp Cảnh vẫn biết, vị này Sừng Thương Chân Quân chiến lược cường hành, trong quá trình trước đây phá diệt thiên ngoại lâu, lập được rất nhiều công lao. Huân nữa Sừng Thương Chân Quân năm nay đã hơn 4000 tuổi, chờ nguyên gần tới, đoán chừng không cần bao lâu, liền muốn chuẩn bị xung kích hóa thần. Dược Vương Tông lĩnh nghiệp chân quân cười ha hả nói, gặp qua Diệp Đạo Hữu, tại hạ tùy tiện đến đây, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Người này tại trong thiên cơ bảng địa bảng xếp hạng thứ 20, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Sắc mặt ôn hòa, mi tâm có một đóa hỏa diễm ân nhớ. Trong lúc nói chuyện, cái này hỏa ân ký dường như đang không ngừng nhảy nhót. Nhìn thấy ngọn lửa kia ân ký Diệp Cảnh Vân thần thức vậy mà ẩn ẩn nói nhỏ. Trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi giết, thầm nghĩ, người này rất mạnh, thần thức cường độ vượt xa Nguyên Anh hậu kỳ, cơ hồ đạt đến Nguyên Anh kỳ cực hạn. Lúc này, Sư Tường Chân Quân thân thể hơi hơi nghiêng một cái, quanh thân linh khí phong trào, vậy mà trực tiếp cắt đứt vĩnh nghiệp chân quân cùng Diệp Cảnh Vân ở giữa khí tức giao thông. Diệp Cảnh Vân thần sắc lập tức bừng lòng. Sư Tường Chân Quân từ tốn nói, Diệp khách khanh không cần thần chương, có chuyện nói thẳng chính là, không cần có cái gì cố kỵ. Ta thần âm cốc đã xác nhận, ngày đó ở bên ngoài đấu pháp so vương, một vị là Sích Tiên chân quân, một vị khác cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, tuyệt không phải Hóa Thần đạo quân. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, cái này xưởng thương chân quân chuyên môn đến đây, xem ra là vì thay hắn chỗ dựa, hơn nữa ám hiệu hắn muốn thế nào trả lời. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, nếu là Dược Vương Tông tiên sư đến đây, tại hạ tự nhiên biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Với Nghiệp chân quân nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, hỏi, lúc đó hai người tại Bạch Luyện Sơn bên ngoài đấu pháp lúc tình huống cụ thể, Diệp đạo hữu nhưng có biết. Diệp Cảnh Vân nói, đồng thời không rõ ràng, lúc đó ta đang tại trong sơn môn giảng đạo, điểm này tất cả môn nhân cũng có thể làm chứng. Ta thần âm cốc một vị khác nguyên anh chân quân Chu Mộc Dao, cũng tại Hoa Mai tiên thành trấn thủ. Hắn câu nói này nói bóng gió là chuyện này cùng hắn Hoa Mai Tiên Thành không có hệ. Vĩnh Nghiệp Chân Quân cười ha ha, trong lòng bên trong nổi lên một tia khinh thường. Vĩnh Nghiệp Chân Quân thầm nghĩ, chuyện này, cho dù ngươi không nói ta cũng biết. Sĩ Tiên cỡ nào thiên tài, trên thân càng là có Lục Gai phù lục làm át chủ bài, cho dù là ta tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể lưu lại Sĩ Tiên, chớ nói chi là các ngươi. Vĩnh Nghiệp Chân Quân cũng không cảm thấy Diệp Cảnh Vân sẽ có Lục Gai phù lục, dù sao Lục Gai yêu thánh là hàng ra, tuyệt không phải Diệp Cảnh Vân một cái tán tu có thể đạt đến, Lục Gai linh thực ra cũng là cực kỳ hi hữu. Chư phi, thần âm cốc trong bóng tối ra tay, nhưng lúc đó đạo kia phát thuật Rõ ràng không phải xuất từ thần đồng gốc. Vỹ Nghiệp Chân Quân lại vận hỏi một hồi, cuối cùng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ lúc đó xuất thủ, thực sự là Thanh Liên Tiên Tông chuyên nhân? Nhưng một vị Hóa Thần Đạo Quân, tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện, nói không chừng chính là vị tiền bối nào Hóa Thân. Vỹ Nghiệp Chân Quân trước khi đến, đã đem cùng Sích Tiên Chân Quân đồng thời sứ đoàn hỏi cái rõ ràng, biết Sích Tiên Chân Quân trong bóng tối tìm kiếm vị kia Thanh Liên Tiên Tông luyện thể chuyên nhân. Vỹ Nghiệp Chân Quân hơi hơi chấp tay, nói: "Đa tạ Diệp Đạo hữu tin tức, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, trước hết cáo từ." Sau một lát, Vỹ Nghiệp Chân Quân liền cùng Sừng Thương Chân Quân cùng nhau rời đi. Diệp Cảnh vẫn ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn hai người biến mất phương hướng. Cửa thứ nhất này là qua, nhưng y theo dự cảm tông phong cách, cái này Vĩnh Nghiệp Chân Quân hơn phân nửa còn có thể âm thầm đến đây, cần phải cẩn thận mới là. Một năm sau, Bách Luyện Sơn bên ngoài. Vĩnh Nghiệp Chân Quân đứng lơ lửng trên không, nhìn phía xa tà dương, than nhỏ khẩu khí. Một năm qua đi, vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Chẳng lẽ chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại sao? Đột nhiên, một vòng huyết sắc tử chân trời bay tới, tiếp lấy hóa thành một đoàn to lớn hư vân, xuất hiện ở Vĩnh Nghiệp Chân Quân bầu trời. Vĩnh Nghiệp Chân Quân ánh mắt híp lại, ngẩng đầu nói, "Thế nhưng là Huyết Ma Tông loạn hồng đạo hữu?" Ha ha ha, quả nhiên không thể gạt được Vĩnh Nghiệp đạo hữu. Một đạo phóng khoáng tiếng cười từ tầng mây bên trong truyền đến. Một thân xuyên tinh hồng trường bào tu sĩ, rơi xuống bên Nghiệp chân quân bên cạnh, chính là Huyết Ma tông loạn hồng chân quân. Thím lâu như vậy, Vĩnh Nghiệp đạo hữu nhưng có gì manh mối? Vĩnh Nghiệp chân quân khẽ lắc đầu, đồng thời nói, "Loạn Hồng đạo hữu ngươi không tại trùng châu đợi, làm sao tới nơi này, là nghĩ đến giúp ta hay sao?" Loạn Hồng chân quân cứng nhắc khuôn mặt cắn câu lên một vòng kỳ quái nụ cười, nói, "Rất lâu không thấy, Vĩnh Nghiệp đạo hữu vẫn là khôi hài như vậy. Lão phu lần này đến đây, là muốn tìm thích tiên trên người đạo hữu một thứ." Đáng tiếc, trùng quy là đến chậm. Loạn Hồng Chân Quân thần thức khẽ nhúc nhích, liền thấy được trong nhận chứa đồ viên kia màu vàng đất hỗn độn châu. Hắn ngẫu nhiên nhận được thổ linh châu sau, phát giác hắn chỗ tốt, liền thông qua đủ loại manh mối, cuối cùng suy tính ra xích diên trong tay chân quân có một cái Hỏa Linh Châu. Đang tiết hắn phân tích ra cái kết luận này thời điểm, xích diên chân quân đã ngoài ý muốn vất lạc. Mắt thấy loạn hồng chân quân nói không tỉ mỉ, nói chuyện che che lấp lấp, với nghiệp chân quân cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói, cái kia loạn hồng đạo hữu chậm rãi tìm đi, bản tọa đi trước. Với nghiệp chân quân thân hình lóe lên, liền từ nơi này tiêu thất, hướng xa xa Bạch Luyện Sơn bay đi. Trực giác nói cho hắn biết, cái này Diệp Cảnh Vân nhất định có vấn đề liền dự định em thẩm điều tra một phen. Chương 546 vĩnh nghiệp lại vào, phân thân đột phá, chương 546 vĩnh nghiệp lại vào, phân thân đột phá. Bạch Luyện Sơn. Diệp Cảnh Vân quanh chân ngồi ở lò luyện khí phía trước, thần thức chăm chú nhìn trước mặt Thiên Dương Chân Hỏa. Đột nhiên, Thiên Dương Chân Hỏa bỗng nhiên mở tới, chạy đến cao mấy trượng chô cao. Hôm nay Dương Chân Hỏa quả nhiên là bảo liệt vô cùng. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, bên trong nhận chữ vận hỏa linh châu khẽ du lên, luyện khí trong phòng hỏa linh khí lập tức liền trở nên linh động, kéo theo Thiên Dương Chân Hỏa không ngừng điều chỉnh, cuối cùng khôi phục được kích hợp lớn nhỏ que miệng của hắn nổi lên một nụ cười, lẩm bẩm, dựa vào cái này Hỏa Linh Châu, ta đối với địa hỏa năng lực trưởng không có cơ hội để cao một đến hai thành. Đã như thế, luyện đan, luyện khí trình độ đều có đại phúc tăng trưởng. Luyện đan tiên phú mặc dù vẫn như cũ bậc nhược, nhưng ở Hỏa Linh Châu phụ trợ phía dưới, luyện chế ngũ giai trùng phẩm đan dược sát suất thành công, hẳn là có thể từ lúc đầu ba thành, miễn cưỡng để cao đến bốn thành. Bốn thành, chính là ngũ giai trùng phẩm luyện đan sư sát suất thành công trình độ thấp nhất, mà dựa vào Hỏa Linh Châu mới có thể đạt đến trình độ thấp nhất, diệp cảnh vân luyện đan tiên phú có thể thấy được long đốn. Luyện khí trình độ cũng là tăng lên không thiếu, luyện chế ngũ giai trùng phẩm pháp bảo sát suất thành công, cần phải từ lúc đầu 6 thành, để cao đến 7 thành nửa đạt hữu. Đã như thế, cho dù là phức tạp ngũ giai trùng phẩm khôi lỗi phân thân linh kiện, ta cũng chưa chắc không thể tự mình luyện chế. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân thần sắc gần hiện phân chấn. Bởi vì cái gọi là nhất phát thông, Bạch Lý Minh, luyện khí cùng khôi lỗi thuật vốn là có chỗ tương thông, chỉ có điều thiên về điểm khác biệt. Mà ngũ giai khôi lỗi bên trong ngoại trừ phức tạp nhất khôi lỗi hoạch tâm bộ phận, những bộ phận khác độ khó luyện chế cũng không tính là quá cao, cho dù là trước đây hắn cũng có thể tự mình luyện chế một nửa trở lên. Bây giờ luyện khí trình độ lại để cao, sợ là có thể tự mình luyện chế hơn chính thành. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, đối với tại không có năm chắc bộ kiện, cùng lắm thì liền đi một chuyến Trung Châu, Thỉnh Lư Dương Vương gia ngũ giai khôi lỗi sư ra tay. Lư Dương Vương gia chính là Hóa Thần nhà tộc, hắn khôi lỗi thuật danh dương toàn bộ thanh dương giới. Diệp Cảnh Vân tâm thần hơi định, chuyên tâm đối phó lò luyện khí bên trong khôi lỗi linh kiện. Đột nhiên, một cô cực kỳ nhỏ và cường hành sóng thần thức, lặng lặng phiêu đãng đến trong luyện khí phòng. Nguyên Anh hậu kỳ thần thức, trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi rét, nhưng không có mảy may biểu hiện ra ngoài. Cái này sợi thần thức cực kỳ cẩn thận, Diệp Cảnh Vân mặc dù có thể phát hiện, tất cả đều là dựa vào nguyên anh hậu kỳ tài nghệ thần thức. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, cái này sợi thần niệm phần túy như vậy, tựa hồ còn có một cỗ hỏa diễm chí lực, lại là vị đạo hữu kia. Diệp Cảnh Vân trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn, đột nhiên linh quang lóe lên, thầm nghĩ, là Dược Vương tông vĩnh nghiệm chân quân, hơn phân nửa là vì âm thầm điều tra Sích Điên chân quân vẫn lạc sự tình. Không ngoài sở liệu của ta, người này quả nhiên lại tới. Suy nghĩ một lát sau, Diệp Cảnh quyết định án binh bất động. Cái này vĩnh nghiệm chân quân đứng hàng địa bảng tên thứ 20, chiến lực có thể nói thâm bất khả trắc. Cho dù mở ra Hỗ Sơn đại trận, cũng không để lại người này, trừ phi vận dụng Lục giai phù lục mới có mấy phần hy vọng. Nhưng trong tay ta Lục giai phù lục, một tấm là Thanh Liên Tiên Tông đại nhập Thanh Liên phù, một tấm là Dược Vương Tông Thiên Vũ chân hỏa phù. Bất luận loại nào phù lục cũng là thanh thế hùng vĩ, sẽ trực tiếp bại lộ là ta giết Sích Tiên chân quân, cho nên cũng không thể dùng. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là giả vờ không có phát hiện, tiếp đó qua chút thời gian, tìm cơ hội đem hắn nút đi. Cái này Bạch Luyện Sơn có ngũ giai trung phẩm Hỗ Sơn đại trận, với nghiệp chân quân tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Nghe đến đây, Diệp Cảnh Vân tâm thần triệt để định rồi xuống. Thân sắc hắn không thay đổi, tiếp tục điều khiển địa hỏa, luyện chế khôi lỗi linh kiện. Lo luyện khí bên trong, cánh tay kia hình dáng linh kiện chậm rãi hòa tan, một đoàn chất lỏng màu tím nhạt dần dần bao phủ đi lên. Cùng ngay đồng thời, Bạch Luyện Sơn, khoảng cách luyện khí phòng 300 dặm bên ngoài một màn núi. Vĩnh Nghiệp Chân Quân xếp bằng ngồi dưới đất, hô hấp dần dần biến mất, phảng phất đã cùng núi đá hòa làm một thể. Thời khắc này Vĩnh Nghiệp Chân Quân đang dùng thần thức lặng lặng quan sát luyện khí phòng bên trong Diệp Cảnh Vân. Không nghĩ tới, vị này Diệp đạo Hưu vẫn còn là vị khôi lỗi sư, hơn nữa tạo nghệ không thấp. Chúng ta thu thập tình báo Ngược lại là bỏ sót chút, bất quá vĩnh nghiệp chân quân đối với cái này cũng không phải quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì cái gọi là nhất phát thông, Bạch Lý Minh, luyện khí sư hiểu một chút khôi lỗi thuật, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Theo lý thuyết, vị này trong tay Diệp Đạo Hữu, hơn phân nửa có cái ngũ giai sờ kỳ khôi lỗi. Bất quá ngũ giai khôi lỗi có khả năng điều khiển phạm vi có hạn, cũng không khả năng tại mấy ngàn dặm bên ngoài cùng xích liên độc thủ. Tất nhiên liền cái này, nguyên anh trung kỳ Diệp Cảnh Vân đều không phát hiện được bản tọa, vậy bản tọa liền tùy tiện dò xét. Liên đệ ta xem một chút, vị này đột nhiên quật khởi Diệp Đạo Hữu, còn có cái gì cái khác bí mật? Vỹ Nghiệp chân quân khẽ miệng, câu lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thần thức không chút kiêng kỵ tại toàn bộ Bách Luyện Sơn liếc nhìn. Một tháng sau, luyện khí phòng. Diệp Cảnh Vân nhẹ xoa tay chỉ, đánh ra ba một tiếng vang nhỏ, Thiên Dương chân hỏa trong nháy mắt giật tắt, lập tức rút về lòng đất địa hỏa trận pháp bên trong. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ đụ cười, lẩm bẩm: "Hô, cuối cùng tại luyện chế xong, tính toán thời gian, cũng nên giảng đạo." Hắn lấy ra một mặt truyền âm ngọc bội, đối trưởng quản Bách Luyện Sơn Tục Vũ Mộ Tuyết chân nhân đưa tin nói: "Mộ Tuyết, truyền lệnh xuống, 3 ngày sau bản tọa muốn khai đàn giảng đạo. Tất cả trúc cơ trở lên tu sĩ đều có thể tham gia cùng." Luyện khí tu sĩ cảnh giới quá thấp, cho dù tới tham gia giảng đạo, cũng chỉ có thể nghe cái kiến thức nửa vời, ngược lại bất lợi tại tu luyện. Tuân mệnh. Từng tiếng lạnh giọng âm tự truyện âm trong ngọc bội truyền đến, tiếp lấy liền không một tiếng động. Trong vòng 3 ngày này, toàn bộ Bạch Luyện Sơn đều bắt đầu chuyển động, rất nhiều tu sĩ sớm đã đến giảng đạo đường xếp hàng, tranh thủ có thể chiếm cái gần trước vị trí. Nguyên Anh chân quân khai đàn giảng đạo, đây chính là bao nhiêu năm khó gặp một lần cơ hội tốt, nhất định không thể bỏ qua. Mà lúc này Vĩnh Nghiệp chân quân đang xếp bằng ở vô danh đỉnh núi, nhìn lên bầu trời vạch qua từng đạo đột quang, trong lòng một hồi bực bội. Một tháng, vẫn là không có mấy may phát hiện Đợi thêm nữa, sợ là cung sẽ không có hiệu quả gì. Khoảng cách Xích Tiên vẫn lạc, đã qua hơn 1 năm, giết chết nàng hung thủ đã gần như không có khả năng lại tìm đi ra. Trừ phi cái kia Thanh Liên Tiên Tông giống như là giáo, chủ động nhập thế, sau đó lại tìm kiếm manh mối. Nhưng loại tình huống này, đến tột cùng phải chờ tới lúc nào? Xích Tiên a Xích Tiên, cũng là Sư huynh vô năng. Vĩnh Nghiệp Chân Quân trong lòng một hồi phiền muộn, đột nhiên một đạo dị thường nổi bật độn quang từ xa xa xuất hiện, sắp từ đỉnh đầu hắn bay qua. Đồ vật gì? Thế mà cũng dám từ bản tọa đỉnh đầu đi qua. Vĩnh Nghiệp Chân Quân sắc mặt trầm xuống, Một đạo hư ảo huyết sắc họa diễm tại phía sau hắn dâng lên, lộ ra hết sức yêu diễm. Vĩnh Nghiệp chân quân cong lên ngón tay, hướng về phía giữa không trùng hơi hơi một trảo. Vô hình ba động xa xa rời ra, câu thông đến đó vị Kim Đan chân nhân trên thần. Kim Đan trưởng lão hồ tư tể cươi đột quang, thản nhiên xẹt qua bầu trời. Bái Kiến tưởng nhớ cùng trưởng lão, vãn bôi bái kiến trưởng lão. Nghe được một tiếng này âm thanh trưởng lão chúc mừng, vừa ngưng kết kim đan không lâu hồ tư tể có thể nói đắc chí vừa lòng. Khi Kim Đan trưởng lão cảm giác, quả nhiên không sai. Đúng lúc này, hồ tư tể trái tim run lên bần bật, phảng phất lỗ hồng nhảy đếm trụ. Đông, đông, đông. Hồ Tư Tề chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều tràn hướng đại não, hai mắt trợn lên dị thường huyết hồng. Hồ Tư Tề tâm thần rung dậy, liền muốn lấy ra đưa tin ngọc bội, nhưng phát hiện lực như chưa đến. Diệp Tiên Bối, tú mạng. Hồ Tư Tề trước mắt đột nhiên tối sầm, bỗng nhiên cảm tiếp. Thấy cảnh này, xung quanh lập tức truyền đến từng trận hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Nhanh, nhanh lên báo cảnh vân trấn quân. Mấy tức sau, Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nhàn nhạt nhìn xem trước mặt bộ mặt đỏ bừng, cơ thể trắng bệch Hồ Tư Tề. Một lát sau, hắn đối với mọi người vây xem giải thích nói, vừa mới tại trong trước mắt, hồ tiểu hữu quanh thân huyết dịch đồng thời xông về đại não. Hóa thành lợi kiếm, đánh nát thứ hại của hắn cùng thân hồn. Tại trong một hơi, Hồ Tiểu Hữu liền chết tại bộ mạng. Muốn làm đến loại trình độ này, người đánh lén ít nhất đã sơ bộ nắm giữ pháp tướng. Theo lý thuyết, người động thủ ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể là hóa thần đạo quân. Đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong lúc, tu sĩ liền có thể căn cứ chính mình tu luyện công pháp, cùng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, ngưng kết độc thuộc tại tự thân pháp tướng hình thức ban đầu. Mà tới được hóa thần cảnh giới, cái này hình thức ban đầu liền sẽ thêm một bước ngưng luyện, hóa thành chân chính pháp tướng. Hóa thần đạo quân chiến lực, ở mức độ rất lớn liền quyết định bởi tại pháp tướng mạnh yếu, cùng với tu sĩ cùng pháp tướng phù hợp trình độ. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người chung quanh nao nao chấn kinh lên tiếng. Cái này Hồ Tư tệ bất quá vừa vận ngưng kết kim đan, hơn nữa đông lại vẫn là chúng phẩm kim đan, làm sao lại chọc nguyên anh đỉnh phong, thậm chí hóa thần cảnh giới cường giả. Diệp Cảnh vẫn khoát tay áo, nói, chuyện này không phải ta Hoa Mai Tiên Thành có khả năng xử lý, ta sẽ đem bên trên báo thần âm gốc. Hồ tiểu Hưu tại cái này Bạch Luyện Sơn ngoài ý muốn bỏ mình, Ta Hoa Mai Tiên Thành cũng có trách nhiệm. Ta sẽ theo tàng bảo các lấy ra hai khỏa cựu truyện kim đan, đền bù hộ tiểu hữu hộ gói. Hồ tứ tề vốn là cái tán tu, dưới gối chỉ có một đứa con trai, vừa mới đột phá tử phủ. Phu tử song song đột phá, vốn là thật tốt vui mừng, kết quả đảo mắt liền thành bi kịch. Sau đó ta sẽ tổ chức nhân thủ, đem bách luyện sơn linh mạch cùng hộ sơn đại trận tăng lên tới ngũ giai hậu kỳ, tới tận lực tránh thảm kịch như vậy. Đa tạ Diệp Tiên Duối. Mọi người chung quanh náo nha hành lễ. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, "Chư vị không cần vì thế lo lắng, giảng đạo sự tỉnh tiếp tục." Nói xong, đám người cùng nhau trở về giảng đạo đường. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía phương đông, tuy là mặt trời mới mọc, lại mơ hồ hiện ra một vòng huyết hồng. Bực này công pháp hiệu quả, rất như là Dược Vương tông đạo nhất thần công. Ngươi đạo thủ, chính thành chính là cái kia Dược Vương tông vĩnh nghiệp chân quân. Đầu tiên là Sích Viên chân quân bắt đệ tử của ta, bây giờ cái này vĩnh nghiệp lại giết thủ hạ của ta, Dược Vương tông tu sĩ làm việc, thế mà không kiêng nể gì như thế. Mối thù này đoán ta tạm thời đi nhớ, ngày sau sẽ làm gấp 10 báo đáp. Vĩnh nghiệp chân quân đứng hàng địa bảng 20, chính là thanh dương giới nguyên anh bên trong cường giả đỉnh cao, Diệp Cảnh Vân bây giờ không phải là đối thủ. Nhưng Diệp Cảnh Vân thọ nguyên kéo dài, hắn trở được Ba ngày sau, một thân hình trung đẳng, khuôn mặt kiên nghị tu sĩ đi vào đại điện, quỳ gối quỳ lại nói, "Vãn bối Hồ Thần Hi, bái kiến Diệp Chấn Quân." Diệp Cảnh Vân tự thân lên phía trước, đem cái này Hồ Thần Hi đỡ lên, "An ủi, Hồ tiểu hữu, phụ thân ngươi ngoài ý muốn vẫn lạc sự tình, bản tọa hết sức xin lỗi." Sau khi An ủi một phen, Diệp Cảnh Vân lấy ra một cái hồ ngọc, nói, "Cái này hai cái cựu truyện kim đan, coi như làm ta hoa mai tiên thành đền bù. Nang sỡng, ngươi thu tất đi." Hồ Thần Hi vành mắt từng đỏ, hắn nắm quần một cái, lại là không có nhận hồ ngọc, chỉ nói, "Xin hỏi Diệp tiền bối" Có thể hay không đem Dứt chết gia phụ hung thủ cáo tri văn bối, văn bối nhất định muốn vì gia phụ báo thù. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Chờ ngươi ngưng kết nguyên anh, lại tới tìm ta a." Hồ Thần Hi bờ môi híp lại, đại lễ thầm thì nói: "Đa tạ Diệp tiền bối. Cái này hai cái cựu truyền kim đan, mong rằng Diệp tiền bối hỗ trợ bảo tồn." Hắn bất quá vừa vặn tử phụ, nếu là cầm cái này hai cái cựu truyền kim đan, rất nhanh sẽ bị người khác ngấp nghé ăn xong lau sạch. 30 năm sau, luyện khí phòng. Những trong năm này, mãi mãi nghiệp chân quân cũng lại không đến Bách Luyện Sơn, Diệp Cảnh Vân thì bình tĩnh lại, chuyên môn luyện chế khôi lỗi phân thân. Dựa vào Hỏa Linh Châu, Diệp Cảnh Vân đối với Thiên Dương Chân Hỏa Lực khống chế lại mạnh mấy phần. Cái này khôi lỗi phân thân quá trình luyện chế coi như chợt có khó khăn chất chứa, nhưng cũng đều bị Diệp Cảnh Vân từng cái vượt qua. Diệp Cảnh Vân mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bây giờ phân thân đã thành, nên đi Trung Châu tìm một chút một cái Hỗn Độn Châu. Góp đủ 5 viên Hỗn Độn Châu, liền có thể bố trí xuống ngũ hành thanh liên đại trận. Cho dù là Hóa Thần đạo quân, cũng không thể dễ dàng tự trong đạo thoát. Đến lúc đó, liền có thể chuẩn bị hướng Vĩnh Nghiệp Chân Quân báo thủ. Trung Châu, Huyết Ma Tông Sơn môn. Loạn Hồng Chân Quân trước ngửi đang có một cái hạt châu màu vàng đất lớn lừng, nhưng sự chú ý của hắn lại toàn bộ đều tập trung ở một bên ngọc giản phía trên, thần sắc có chút kích động. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thì ra cái này màu vàng đất linh châu đến từ tại trước đây Thanh Liên Tiên Tông tiên khí, Thái Sơ Thanh Liên Hà Sen. Dựa theo ngọc giản nói tới, cái này Hà Sen tổng cộng có 5 viên, phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Tại mấy vạn năm trước trong đại chiến, Thái Sơ Thanh Liên phá toái, Hà Sen cũng chia tán đến các nơi, mà chỉ cần tập hợp đủ 5 mai Hà Sen, liền có thể bố trí xuống ngũ hành thanh liên đại trận. Loạn trong mắt hồng chân quân, thoáng qua một vòng thâm lam Đợi đến ta gom đủ 5 mai Hà Sen, chỉ cần tiên khí không ra, liền không người có thể cùng ta tranh phong. Nếu là có một ngày sư phó phi thăng hoặc tiên đi, ta lại kế thừa tông môn vô cực huyết phiên. Loạn Hồng Chân Quân sư tôn, chính là huyết ma tông trưởng môn huyết đao lão tổ, chỉ dựa vào vô cực huyết phiên liền có thể đứng hàng thiên bảng đại thất. Đối với cái kia vô cực huyết phiên, Loạn Hồng Chân Quân đã sớm thèm nhỏ dãi vô cùng. Toàn bộ thanh dương giới đều đem phủ phục tại dưới chân của ta. Loạn Hồng Chân Quân suy nghĩ tung bay, phản phất đã thấy mình tại thanh dương giới xứng bá một mẹ kia. Đông đông đông tiếng đập cửa, sắp Loạn Hồng Chân Quân từ trong ngộng đẹp kéo lại. Ai vậy? Loạn Hồng Chân Quân ngứ khí có chút không kiên nhẫn. Chân Quân, trưởng môn gọi ngài tiến đến. Nguyên Lai là sư Tôn Chu Triệu, ta cái này liền đi. Loạn Hồng Chân Quân sắc mặt, trong nháy mắt liền chưa từng kiên nhẫn, chuyển thành lạnh lợn. Không bao lâu, Loạn Hồng Chân Quân đi ra tông môn đại điện, lẩm bẩm: "Sư phó vậy mà để cho ta đi Tây Châu, tìm yêu tộc phiến phức. Hỗn độn châu đại nghiệp, liền từ Tây Châu bắt đầu." Hắn đối với huyết đạo lão tổ e ngại vô cùng, là vạn vạn không dám vi phạm đối phương gia lệnh. Chương 547 nhân yêu xung đột, Thu Phong bị phục, chương 547 nhân yêu xung đột, Thu Phong bị phục. Trung Châu Cách huyết Ma tông sơn môn vạn vạn giặm trỗ. Một đạo huyết quang tử chân trời xẹt qua, đứng tại giữa không trung, cường hành thần tốc đạo qua, đậm đà uy áp cơ hồ muốn phun ra. Ma một màn này, bị trốn ở chân núi Vân Thân nhìn vừa vặn. Vân Thân khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, cái này Huyết Ma tông đề phòng coi là thật nghiêm, nghe nói hắn sơn môn vương viện trong vòm vạn giặm, đều bị xem làm sơn môn phàm vi. Khoảng cách này bên trong, cấm Huyết Ma tông bên ngoài bất kỳ tu sĩ nào xuất hiện, một khi xuất hiện, giết chết bất luận tội. Bực này quy củ, coi là thật bá đạo. Vân Thân cẩn thận quan sát một hồi, lắc đầu nói, "Tôi, nơi đây đề phòng nghiêm" cũng không cần rước lấy phiền phức. Vạn nhất dẫn suất cái kia thiên bảng thứ 7 huyết đao lão tổ tới, không ai có thể có thể cứu được ta. Đến tại trong huyết ma tông hỗn độn châu tình huống, lúc bản thể có cơ hội bái phòng huyết ma tông, lại đi dò xét chính là. Lập tức hắn liền thân hình lượi lên, độ hướng những nơi khác. Trước đây Thái Sơ Thanh Liên khí linh nói qua, Thái Sơ Thanh Liên năm mai hạ sen cùng với Nụy Hoa, phân biệt vị tại Tây Châu, Trung Châu, Đông Châu, Bắc Bắc Tế vực, Bắc Yêu Châu cùng với Nam Dương quần đảo bên trong. Bây giờ Tây Châu, Đông Châu, Hỗn Độn Châu cũng đã tìm được, bây giờ liền bắt đầu ở Đồng Châu tìm. Kế tiếp, trước tiên ở Đồng Châu mỗi thành trì Một cái thế lực lớn trụ sở tìm kiếm khắp nơi, nếu như thực sự tìm không thấy, cũng chỉ có thể từng tấp từng tấp tìm đòi. Chỉ mong cái kia Thái Sơ Thanh Liên khí linh tin tức còn vẫn như cũ chính xác. Cùng ngày đồng thời, trong huyết ma tông, Loạn Hồng Chân Quân xếp bằng ở trong phòng, trong đầu suy nghĩ tung bay. Sư phó lần này mệnh lệnh, là muốn ta đi tới Tây Châu, săn giết yêu tộc góp nhặt tài liệu. Đồng thời nhân cơ hội này, trong ngoài hai tộc nhân yêu có hệ, tốt nhất có thể nhấc lên một hồi tiểu quy mô chiến sự. Loại sự tình này độ khó cao như thế, sư phó tại sao lại để cho ta một cái nguyên anh trung kỳ đi làm? Loạn Hồng Chân Quân hơi có chút nghi hoặc la nhìn chúng tâm tư của ta kỳ náo, vẫn là muốn đem ta xem như con rơi, vô luận như thế nào, đều phải hành sự cẩn thận. Tại trong huyết đao lão tổ trừ vị đệ tử, Loạn Hồng chân quân chỉ có thể sắp xếp đệ tử. Tại Loạn Hồng chân quân phía trên, còn có ba vị nguyên anh hậu kỳ, càng chịu huyết đao lão tổ xem trọng. Ta lần này muốn tại Tây Châu đóng quân rất lâu, vừa vận nhân cơ hội này, tìm kiếm Sích Tiên đạo hữu trong tay viên kia hỏa thuộc tính hồn độ châu. Mà dựa theo dược vương tông vĩnh nghiệp đạo hữu thuyết pháp, Sích Tiên đạo hữu chính là vẫn lạc tại trong tay Thanh Liên Tiên Tông đệ tử. Thanh Liên Tiên Tông, La giáo, Tây Châu thật đúng là náo nhiệt. Thế mà liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy lão gia hỏa. Một lát sau, Loạn Hùng chân quân gọi tới vài tên đệ tử, phân phó nói: "Các đồ nhi, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền theo ta đi Tây Châu Chu Quốc phụ cận, giúp ta điều tra Thanh Liên Tiên Tông tin tức." Thanh Liên Tiên Tông chính là thượng cổ tông môn, hơn nữa đã xuất hiện lục giai phụ sư, lời thuyết minh đã đã có thành tựu, thậm chí có hóa thần đạo quân. Bực này thế lực lớn tất nhiên đệ tử Đông Đạo coi như tận lực cần tàng, nhất cử nhất động cũng biết lưu lại Đông Đạo dấu vết để lại. "Các ngươi chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, nhất định có thể có thu hoạch. Ai tìm được tin tức nhiều nhất đủ nhất, bổn sư liền ban thưởng hắn một khỏa cửu chuyển ngưng hồn đan." Trợ hắn ngưng kết nguyên anh. Loạn Hồng Chân Quân sao có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết này thượng cổ tông môn Thanh Liên Tiên Tông, không chỉ không có hóa thần đạo quân, thậm chí chỉ còn lại có Diệp Cảnh Vân cái cái này một cây dòng độc đinh. Coi như Loạn Hồng Chân Quân lại phái hơn 10 vị kim đan chân nhân, cũng tuyệt đối tra không ra mảy may dấu vết để lại. Hô, nghe được cựu truyền ngưng hồn đan mấy chữ này, vài tên đệ tử hô hấp lập tức thô trọng. Cho dù tại Cựu Đại Tông môn một trong trong huyết ma tông, cựu truyền ngưng hồn đan cũng là hiếm có đăng dược, cho dù là thượng phẩm kim đan, cũng phải tốn sức công phu mới có thể cầm tới một quả. Loạn Hồng Chân Quân đại đệ tử mưa đêm chân nhân bỗng nhiên tiến lên, chắp tay nói, "Xin nghe sư phó pháp chỉ." Mấy vị đệ tử nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được tham lam cùng đề phòng. Huyết Ma Tông đấu tranh nội bộ có chút tăng tốc, mà tại viên này cự chuyển ngưng hồn đan trước mặt, bọn họ đều là người cạnh tranh. Loạn Hồng Chân Quân thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi cong lên. Đệ tử đấu càng lợi hại, hắn lại càng cao hứng. Tất nhiên Dược Vương Tông Sích Thiên chân quân tại Tây Châu Bạch Luyện Sơn phủ cận vẫn lạc, vậy đối For yêu tộc, liền từ bên cạnh Hắc Sơn sơn mạch, Cổ Đảng sơn mạch bắt đầu. Chỉ cần nhấc lên đại chiến, ta cũng không tin cái này Thanh Liên Tiên Tông còn có thể ngồi vững. Mấy tháng sau, Tây Châu, cổ Đãng Sơn mạch nơi trọng yếu. Ngang, một đạo tiếng rên rỉ tại trong vùng núi này vang vọng thật lâu, lập tức liền truyền đến một tiếng trọng trọng tiếng ngã xuống đất. Ba ba ba. Loạn Hồng chân quân nhẹ nhàng gõ tay, cái kia lạnh nhạt đến cực điểm trên mặt, hiện ra một vòng tự đắc. Cái này Ngũ giai sơ kỳ Bôn Lôi tượng, ngược lại là có mấy phần chiến lực. Đáng tiếc tại ta huyết ma vô cực công trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Mục tiêu kế tiếp chính là cái kia Hắc Sơn Sơn mạch lôi trạch yêu hoàng. Cái này lôi trạch yêu hoàng chính là quý nhưu nhất tộc thiên tài, lực phong ngự cực kỳ cường hãn, nhất thiết phải cẩn thận cân nhắc mới là. Có lẽ có thể nhân cơ hội này, đem Hắc Sơn Sơn mạch một bên phi Long cốc cũng liên lụy vào. Loạn Hồng Chân Quân thần thức khẽ nhúc nhích, liền có một lớn trừng quả lớn trường quả đẫm ám kim sắc nội đan từ trước mặt ngũ giai buôn lôi tượng thân bên trên bay ra, đầu nhập vào Loạn Hồng Chân Quân trong tay. Tiếp theo hơi thở, loạn trong tay Hồng Chân Quân xuất hiện một cái huyết sắc sương cốt, đồng thời quanh thân tuân giả vô số hối quang, giống như liên miên như thủy triều, trong nháy mắt đem cái này yêu đàn thôn phệ. Loạn trên thân Hồng Chân Quân bắt đầu hiện ra một vòng đậm đà yêu khí. Yêu khí dần dần tăng cường, bất quá mấy tức trở nên yêu khí ngập trời, vậy mà cùng ngã xuống đất ngũ giai buôn lôi tượng có chín thành tương tự. Ha ha. Sư phó quả nhiên cường hành, mượn nhờ luyện hóa sao yêu thánh cốt cùng ngũ giai yêu đan, vậy mà có thể mô phỏng ra yêu tộc khí tức. Đã như thế, ta liền có thể hóa thân yêu tộc, bốn phía cứ bóc. Ha ha ha ha. Mang theo tiếng cười âm trầm, vang vọng cả ngọn núi. Một năm sau, Bắc Luyện Sơn. Báo. Chu Vân Phàm nhanh chóng bay vào đại điện. Bẩm báo Diệp Tiên Bối, Phi Long cốc một chỗ tứ giai linh mạch trấn thủ Kim Đan, bị một đầu tứ giai hậu kỳ Bôn Lôi tượng trực tiếp giết chết, tử tướng dị thường tê thảm. Bôn Lôi tượng bên cạnh, tựa hồ còn có quy ngưu nhất tộc còn để lại khí tức. Nghe được tin tức này, Diệp Cảnh vân mày nhăn lại, thầm nghĩ: Buôn Lôi Thượng không phải chú đóng ở Cổ Đãng Sơn mà sao? Làm sao lại đánh lén Phi Long Cốc Kim Đàn chân nhân? Chẳng lẽ là Cổ Đãng Sơn mạch Buôn Lôi Thượng yêu hoàng bị giết, Buôn Lôi Thượng nhất tộc trả thù? Rất có thể, cái này Buôn Lôi Thượng yêu hoàng chết không rõ ràng, yêu tộc tuyển sẽ không dễ dàng ngừng công kích. Diệp Cảnh Vân suy tư một lát sau, nói, tiếp tục dò xét tin tức, cường điệu nhìn Phi Long Cốc đáp lại. Mặt khác thông tri các nơi đóng giữ tu sĩ, những ngày qua nhất thiết phải chú ý, gặp phải yêu tộc đánh lén, phát hiện chuyện không thể làm, không cần chiến đấu, trực tiếp đào tẩu. Chân này hai tộc nhân yêu ở giữa phương ba, ta hoa mai tiên thành tốt nhất đừng liên lụy đi vào. Chu Văn Phàm đáp ứng một tiếng, rất nhanh rời đi đại điện. Diệp Cảnh Vân trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, suy tư gần đây đủ loại tin tức. Yêu tộc dị động, Phi Long cốc lại bị tập kích. Phi Long cốc sau lưng là Cotonosa, đối mặt yêu tộc tập kích quái dối, tuyệt sẽ không dễ dàng lui bước. Tiếp tiếp, nhất định sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Hoa Mai Tiên Thành tại trong mấy vương này thực lực yếu nhất, tốt nhất đừng dễ dàng liên lụy đi vào. 3 năm sau, Hắc Sơn sơn mạch. A. Quý Ngưu tộc lôi trạch yêu hoàng một tiếng hét thảm, giống như như diều đứt dây đồng dạng, bị ném đi hướng nơi xa, hung hăng đâm vào trên một ngọn núi. Lôi Trạch Yêu Hoàng giãy rủa đứng lên, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nó cúi đầu xem xét, chỉ thấy trước ngực đã nhiều một cái cực lớn huyết sắc trường ấn, trong trường ấn huyết quang phun trào, không ngừng hướng bốn phía thẩm thấu. Cũng may Lôi Trạch Yêu Hoàng thân là quỷ nữu nhất tộc, huyết mạch cường hành, cũng sẽ không quá mức e ngại cái này pháp lực. Lôi Trạch Yêu Hoàng lao đi khệ miệng máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thân ảnh mơ hồ. Phi Long Chân Quân, ngươi liền chút năng lực ấy. Phi Long Chân Quân nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói, không hổ là quỷ nữu, quả nhiên ra dày. Ngươi tới chính là Huyết Ma tông loạn hồng chân quân, bất quá hắn lại là che đậy công pháp, hóa thành Phi Long Chân Quân bộ dáng. Phi Long Chân Quân tu luyện công pháp, cùng Huyết Ma tông Huyết Ma vô cực công có một tí chỗ tương tự, lại thêm cái này Loạn Hồng Chân Quân che lấp, cái này Lôi Trạch yêu hoàng mới có thể nhận sai. Mà Loạn Hồng Chân Quân công pháp, cũng chỉ có thể ngụy trang thành Phi Long cấp Phi Long Chân Quân. Phi Long Chân Quân lạnh rên một tiếng, cao giọng nói, nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Lôi Trạch yêu hoàng ngửa mặt lên trời cười rải, giễu cợt nói, ha ha ha, nhân tộc quả nhiên ngu xuẩn. 3 năm trước đây cổ đãng sơn mạch buôn lôi tượng xảy ra chuyện, người cho rằng bản yêu hoàng liền không có may mắn phòng bị không thành. Ba quỷ thiên lôi trận, lên. Ầm ầm. Lôi Trạch Yêu Hoàng lời còn chưa dứt, phương thiên địa này liền trong nháy mắt bị lôi quang tràn ngập. Lôi quang hóa thành sấm chớp mưa bão, giống như hải dương đồng dạng, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp quần quật mà đến. Phi Long Chân Quân hơi biến sắc mặt, không chút do dự, trực tiếp thoát đi. Lôi Trạch Yêu Hoàng nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm, nhân tộc tựa hồ muốn tìm lên chuyến sự, nhất định phải nhanh chóng đem việc này báo cáo Bắc Âu Châu. Bắc Âu Châu Quý Ngưu Cốc. Quý Ngưu Cốc bốn mùa như mùa xuân, khí hậu dị thường ôn hòa. Đây chính là Quý Ngưu tộc tổ địa, Quý Ngưu tộc vẹn vẹn có cái vị kia Lục Gia Yêu Thánh Thương Lôi Yêu Thánh, liền sinh tồn ở nơi này chốn. Bên trong cả tòa sất cốc, nhị giai trở lên quỷ nưu đầy khắp núi đồi, bốn phía nằm, lộ ra nhàn nhã vô cùng. Nhưng quỷ nưu cốc nơi trọng yếu, bây giờ lại ẩn có Lôi Đình ẩn nướng, ầm ầm thanh âm thỉnh thoảng vang lên, lộ ra dị thường tiềm chế. Thương Lôi yêu thánh thân hình lớn như núi cao, khí tức thâm trầm như vực sâu. Bây giờ nó cái kia thanh sắc khuôn mặt bên trên, lộ ra một tia nhân tính hóa giảo hoạt. Tất nhiên nhân tộc chủ động bước lên phân tranh, vậy bản thánh phụng buổi chính là vừa vặn mượn cơ hội này, thăm dò thăm dò nội bộ nhân tộc tình hình. Lần trước Long tộc muốn mượn thú triều, hướng ra phía ngoài phát triển lãnh thổ, nhưng lại bị thần âm cốc phát hiện, đứng ra ngăn trở xuống. Bây giờ thật vất vả lại có cơ hội, thương lỗi yêu thánh há sẽ bỏ qua. Bách Luyện Sơn bên ngoài, Loạn Hồng chân quân đứng lơ lửng trên không, nhìn phía xa Bách Luyện Sơn, như có điều suy nghĩ. Vì Long Cốc, Quý Ngưu nhất tộc đã nổi lên xung đột, Song Vương hỏa lực tập trung hắc sơn sơn mạnh phụ cận. Trong đó Phi Long Cốc hai vị môn anh, một vị ngũ giai yêu hoàng, toàn bộ đều lên tiền tuyến, Quý Ngưu nhất tộc bên kia cũng có ba vị ngũ giai yêu hoàng. Chỉ cần ta lại đốt một muồi lửa, tùy thời liền sẽ mở ra đại chiến. Bất quá cái này xung đột quy mô vẫn là nhỏ chút, bất lợi tại ta đục nước béo cò, cũng rất khó đem cái kia giấu ở chỗ sâu thanh liên tiên tông tìm ra. Tốt nhất, có thể nhấc lên một cái bao phủ toàn bộ Trung Quốc, thậm chí là khương quốc lớn phân tranh. Cái này Hoa Mai Tiên Thành, nhất định phải cho ta tham chiến. Dựa theo thông môn tình báo, Hoa Mai Tiên Thành có hai vị môn anh, một vị Ngũ giai sơ kỳ yêu hoàng, cũng là có mấy phần thực lực, càng là cùng Hoa Vũ lâu giao hảo. Chỉ cần Hoa Mai Tiên Thành gia nhập chiến sự, có thể liền có thể đem Hoa Vũ lâu kéo vào được. Bất quá nghe nói cái này Hoa Mai Tiên Thành Diệp Cảnh Vân là con rùa đen rút đầu, nhát gan vô cùng, sẽ không tùy tiện cùng người nổi lên va chạm. Trong khoảng thời gian này sợ gia nhập vào chiến sự, còn chủ động có rút lại lãnh thổ, tạm thời rút lui cổ đảng sơn mạch. Nếu là muốn đem hắn kéo đến trong chiến sự, nhất định phải đánh tới hắn chỗ đau. Chỗ đau? Loạn Hồng chân quân ánh mắt liếc nhìn từ phương, đột nhiên nhìn thấy một vị người mặc xanh nhạt váy dài nữ tu. Chu gia Chu Thu Phong Diệp cảnh vân duy nhất ấu niên hảo hữu. "Chỉ nàng?" Trước đây không lâu, Bạch Luyện Sơn, Diệp cảnh vân than nhỏ khẩu khí, nói: "Ngươi tất nhiên muốn du lịch khắp nơi, vậy ta cũng không ngăn ngươi, chỉ cần có thể trở về là được. Nhưng gần nhất cũng không quá bình, vạn sự cẩn thận là hơn. Gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối đừng đau lòng phụ lục." Diệp huynh yên tâm. Chu Thu Phong nở nụ cười, cái kia nhỏ dài lông mày tùy theo cong xuống. Cả người đều tăng thêm một tia huyền ức khí chất, nàng hướng Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, tiêu sái quay người rời đi. Một chiếc thanh sát phi thuyền, lặng lặng biến mất ở trong trời chiều. Diệp Cảnh Vân khẽ thở dài một cái, thọ nguyên gần tới thời điểm du lịch khắp nơi, cho dù ai cũng biết ý vị như thế nào. Lần sau gặp lại, hơn phân nửa chính là cáo biệt thời điểm. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, một hơi liền lướt qua hơn 10 dặm khoảng cách, phía dưới sơn hà đang nhanh chóng lui lại. Nhưng dù là như thế, nơi xa tỏa kia nguy nga sơn mạch, vẫn như cũ không thấy tăng hơi. Chu Thu Phong chợt hồi quanh thân pháp lực, tùy ý cuồn phong kia thổi tới trên người nàng, mang đến tí tí ý lạnh. Trên bầu trời này cuồng phong tốc độ cực nhanh, có thể dễ dàng sẽ nát chốc cơ tu sĩ, nhưng ở trước mặt Kim Đan chân nhân, bất quá là thành phong quất vào mặt. Ha ha, như vậy tiêu sái khoái ý tông cảnh, thật đúng là hiếm thấy. Suy nghĩ cẩn thận, bất quá hơn 1000 năm thời gian, ta Chu gia liền từ trước đây an phận mai hoa phụng, lúc nào cũng có thể phá diệt tiểu gia tộc, đi tới hôm nay, đi tới dưới Cửu Tuyển, nhìn thấy liệt tổ liệt tông cũng coi như có thể có chỗ gia phó. Ta có thể có hôm nay, cũng là may mắn mà có Diêm huynh. Mặc dù dựa vào rất nhiều duyên thọ đan, Chu Thu Phong Thọ nguyên đã duyên thọ đến 1300 năm, đã vượt qua bình thường Kim Đan 300 năm. Nhưng cái này Thọ Nguyên cũng đã là cực hạng. Một mục vì gia tộc vất vả, bây giờ cũng nên bốn phía đi dạo một chút. Chu Thu Phong khẽ miệng mỉm cười, vung xuống toàn bộ trọng trách nàng, cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm. Lấy nàng bây giờ trung phẩm kim đan hậu kỳ thực lực, tại cái này Trung Quốc, Thương Quốc địa vực, coi như không thể đi nàng, cũng không cần lo lắng quá mức cá toán. Đột nhiên, một đạo màu tím lôi điện từ chân trời bay tới, đánh vào Chu Thu Phong phi thuyền trên. Thật là lầm đồng đậm yêu khí. Chu Thu Phong sắc mặt đại biến, nàng không chút do dự, móc ra diệp cảnh văn cho truyền tống phụ lục. Chương 548 Thu Phong chuyển thế, chiến sự mới nổi lên. Chương 548 Thu Phong Chiến Thế, chiến sự mới nổi lên. Bách Luyện Sơn bên ngoài. Oanh, một đạo màu tím lôi đình đánh xuống, hung hăng đánh vào Chu Thu Phong hậu tâm. Chu Thu Phong phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, thẩm nghị trong lòng không ổn. Đáng hận, rõ ràng phía trước chính là Bách Luyện Sơn. Chẳng lẽ ta cái tính mạng này, cuối cùng lại là chết ở trong tay yêu tộc sao? Thôi, đã gặp qua giở mình, đời này liền không tiếc. Tại thần thức dò xét phía dưới, hậu phương người đánh tới nghiễm nhiên là cái quỷ ngưu bộ dáng. Cái này chỉ Quỷ Ngưu Tu Vi đã đạt đến tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, chiến lực hơn xa tại trung phẩm Kim Đan hậu kỳ Chu Thu Phong. Đúng lúc này, Chu Vân Phàm cái kia thanh âm tức giận từ phía trước truyền đến. Yêu tộc dừng tay. Có ta Chu Vân Phàm tại, mơ tưởng tổn thương Thu Phong tiền bối. Một đạo quang mang từ trong tay Chu Vân Phàm bay ra, hóa thành một phương mầu vàng đất bảo ấn, hung hăng nhắm hướng đạo kia hư hư thực thực Quỷ Ngưu thân ảnh. Thân hóa Quỷ Ngưu loạn hồng chân quân thấy thế, trong lòng thầm mẩm nói, đáng tiếc trên tay của ta chỉ có một cái tứ giai nội đan, tối đa cũng chỉ có thể mô phỏng tứ giai Quỷ Ngưu khí tức, bằng không thì cái này Chu Thu Phong đã sớm chết. Loạn Hồng Chân Quân lo lắng sẽ có cường giả bí mật quan sát, vì lý do cẩn thận, liền một mực hóa thành quỷ ngưu bộ dáng. Ngoại trừ ngoại hình tương tự bên ngoài, hắn sử dụng cũng một mực là tứ giai lôi pháp, phải không có sơ hở nào. Bất quá Chu Thu Phong thụ trọng thương như thế, trên thân lại có ta lưu lại pháp lực, trừ phi hóa thần đạo quân đứng ra, bằng không thì thần tiên cũng khó cứu. Vừa vặn giữ lại nàng cái tính mạng này, hướng cái kia Diệp Cảnh Vân đưa tin. Nghĩ đến đây, Loạn Hồng Chân Quân không chút do dự xoay người rời đi. "Gia chủ, ngươi đã đến." Chu Thu Phong gian khổ nói. Thọ Nguyên gần tới Chu Thu Phong tại mấy năm trước cũng đã đem vị trí gia chủ chuyển cho Chu Vân Phàm. Chu Vân Phàm không chỉ có làm việc cẩn thận Chu Toàn, càng là tu vi cao thâm, đã đến thượng phẩm kim đan hậu kỳ, tại Chu gia bên trong tiếp cận tại Nguyên Anh trung kỳ Chu Mộng Dao. Tiếp theo hơi thở, Chu Thu Phong liền mắt tối sầm lại, ngả hướng về phía mặt đất. Chu Vân Phàm sắc mặt đại biến, lập tức đem Chu Thu Phong bảo vệ, hướng Bạch Luyện Sơn bay đi. Thu Phong tiền bối, ngươi có thể nhất định muốn chống đỡ a, Diệp Tiên Bối thì đang ở Bạch Luyện Sơn. Bạch Luyện Sơn. Pháp lực giống như róc rách nước chảy, từ trên thân Chu Thu Phong rời đi, cuối cùng tụ vào Diệp Cảnh Vân lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tiên Bối, Thu Phong tiền bối nàng như thế nào? Nhìn xem Yên Tính nằm ở trên giường Chu Thu Phong Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu. Diệp Cảnh Vân mặt không đổi sắc, thở dài, ta mặc dù chưa khỏi thân thể của nàng, thế nhưng đạo Lôi đỉnh có chút cường hành, tại Thu Phong trong thần thức lại dừng lại quá lâu, thương thế đã không thể van hồi. Thu Phong nàng nhiều nhất, cũng liền còn lại 3 ngày trò nguyên. Cái gì? Chu Vân phàm sắc mặt đại biến, trong lòng bi thương vô cùng. Chu Thu Phong đảm nhiệm Chu gia gia chủ hơn 1000 năm, Chu Vân phàm cũng không ít chịu đối phương chiếu cố, cảm tình hai người thâm hậu. Bên ngoài, Chu Vân phàm vội vàng tỉnh tội nói, đều do vạn bối gấp rút lên đường quá chậm, cứ thế tại làm trễ nải thời gian. Còn xin diệp tiền bối trách phạt." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, "Không sao, nếu không phải ngươi coi đó ở nơi đó trấn thủ, xuất thủ cứu Tu Phong, ta liền cuối cùng này một mặt cũng không thấy được. Vân phàm ngươi mau chóng phái người trở về Chu gia, an bài Chu gia tộc nhân tới gặp Tu Phong một lần coi a." "Là." Chu Vân Phàm rời đi lúc, lặng lẽ ngắm Diệp Cảnh Vân một mắt, vi thương ngoài hơi có vẻ nghi hoặc. Chu Vân Phàm thầm nghĩ, trên phố đều truyền luôn, Tu Phong tiền bối cùng Diệp tiền bối ở giữa, quan hệ cực kỳ thù. Không nghĩ tới lúc này, Diệp tiền bối lại còn bình tĩnh như thế. Diệp Cảnh Vân ngồi ở Chu Tu Phong bên cạnh, khẽ vuốt trán của đối phương, Từ trong lòng bàn tay truyền đến tí tí ý lệnh. Hắn biết, đây là Chu Thu Phong thần thức đang chậm rãi tiêu tan. Diệp Cảnh Vân than nhỏ khẩu khí, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ bí thương. Thu Phong Hoa tu phòng, một ngày này đến, so ta suy nghĩ nhanh hơn không thiếu. Theo Chu Thu Phong tỏ nguyên gần tới, Diệp Cảnh Vân sớm đã đem một màn này trong đầu dự đoán qua vô số lần. Nhưng khi một ngày này chân chính tới, trong lòng vẫn như cũ dâng lên nhàn nhạt bí thương. Ba ngày sau, ta mang ngươi chuyển thế. Tất nhiên địa phủ tiểu thế giới có chuyển thế chi năng, Diệp Cảnh Vân đương nhiên sẽ không để cho Chu Thu Phong cứ như vậy vẫn lạc. Vài ngày sau, Hoa Vũ thành phụ cận một đôi nông gia vợ chồng, nhặt được một cái mớ nữ hoa, đây chính là Chu Thu Phong truyền thế. Nếu là hết thảy thuận lợi, Chu Thu Phong sẽ ở 6 tuổi năm đó gia nhập vào Hoa Vũ lâu, tiếp đó bị Hoa Vũ lâu tu sĩ phát hiện, đem Chu Thu Phong đưa về Hoa Mai Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân sở dĩ lựa chọn Hoa Vũ lâu, cũng là bởi vì thời khắc này Bách Luyện Sơn phụ cận chiến sự gần tới, thực sự không quá an toàn. Liên Tế Quốc Hoa Mai Tiên Thành, cũng có thể sẽ lọt vào đa kích. Bách Luyện Sơn, nghị sự điện. Đông, đông, đông âm thanh trong điện quân quận. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân ngừng đánh tay ghế ngón tay, nhìn về phía đối diện Chu Mộng Dao, hỏi Ngộng Giao, người nói quỷ nhưu nhất tộc, vì sao muốn chủ động mở rộng xung đột, vì thế phái tứ giai quỷ nhưu đánh lén Thu Phong. Phi Long Cốc mặc dù không phải cái gì thế lực lớn, nhưng cũng có ba vị nguyên anh trấn lực, không thể khinh thường. Bây giờ Phi Long Cốc tổng cộng có hai vị nhân tộc nguyên anh trung kỳ, Phi Long Chân Quân, Dương Hổ Chân Quân, cùng với một vị ngũ giai trung kỳ giao long tộc yêu hoàng, mà quen yêu hoàng. Chu Ngộng Giao lâm vào suy xét, giữa hai lông mày cái kia xóa chu sa thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động, lộ ra càng ngày càng thanh tú. Một lát sau, nàng như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ là Hoa Mai Tiên Thành một phương kim đang chân nhân, ở thời điểm này, trêu chọc quỷ nhưu nhất tộc Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Có khả năng, vậy liền chờ tin tức đi." Không bao lâu, Chu Vân Phàm, Mộ Tuyết chân nhân đồng thời tiến vào trong đại điện, nói, "Bái kiến Diệp Tiên bối, Chu Thiên bối." "Tất cả ngồi đi." Diệp Cảnh Vân tùy tiện chỉ xuống phương hai tấm bạch ngọc ghế dựa. Hai người sau khi ngồi xuống, Chu Vân Phàm chắp tay, nói, "Mấy ngày nay bên trong, Vạn bối cùng Mộ Tuyết cũng đã phân biệt đã điều tra tất cả Kim Đan chân nhân. Kể từ Diệp Tiên bối hạ lệnh có vào trận tuyến sau, ba quán hạ ra ở bên trong Hoa Mai Tiên Thành tất cả Kim Đan chân nhân, những ngày qua toàn bộ đều an phận thủ thường." chưa bao giờ chủ động tiến vào Hắc Sơn sơn mạch, càng chưa bao giờ đối với Quỷ Ngưu nhất tộc ra tay. Đến tại Kim Đan phía dưới, có Thanh Dương Ngức hiện tại sẽ không liên lụy đến Kim Đan phía trên đấu tranh. Ma Yêu tộc đối với tại tứ giai trở xuống yêu thú cũng không quan tâm, cho dù bị nhân tộc chém, cũng không đến tại phái tứ giai yêu vương tới đánh lén. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, xem ra đi qua những năm này sửa trị, Hoa Mai trong Tiên Thành Đông Đạo Kim Đan đã có thể kỷ luật nghiêm minh. Đương nhiên cũng còn có một cái nguyên nhân, đó chính là nếu như liên lụy tiến Quỷ Ngưu nhất tộc cùng Phi Long tộc trong chiến đấu, đối với Hoa Mai Tiên Thành tất cả Kim Đan chân nhân đều không chỗ tổn gì. Diệp Cảnh Vân phân tích nói, vậy thì chỉ còn dư một cái khả năng. Ta hoài nghi tại Quý Nữu nhất tộc, Chu Quốc người tộc bên ngoài, có khác một phương thế lực trong bóng tối dẫn đạo thế cục. Trong cái này phe thế lực này, vừa có có thể ngụy trang thành Phi Long Cốc tu sĩ nhân tộc, cũng có Quý Nữu nhất tộc, hoặc có Quý Nữu huyết mạch yêu thú. Chu Mộng Dao ngưng trọng gật đầu, giữa hai lông mày Chu Sa cũng theo đó nhíu lại. Sự phó nói cứ phải, nhưng nếu không phải Quý Nữu nhất tộc có ý định phong túng thế cục, sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay một bước này. Thời gian hôm nay, coi như ta Hoa Mai Tiên thành nghị chí thân xử ngoại, sợ là cũng chẳng mấy chốc sẽ có lần nữa ta kích. Diệp Cảnh Vân khẽ nhả khẩu khí, biết Chu Mộng Dao nói rất đúng. Hoa Mai Tiên Thành bây giờ lãnh thổ trường phương viên hơn 400 ngàn dặm, có thể nói nên ngông vô cùng. Chỉ dựa vào hắn cùng Chu Mộng Dao hai vị nguyên anh chân quân, vạn vạn thủ không được toàn cảnh, chỉ cần âm thầm người muốn đánh lén, vậy liền có thừa biện pháp. Còn nếu là lần này đối với Chu Thu Phong vẫn lạc không quan tâm, Chu gia người nhất định sẽ không vui. Loại chuyện này càng nhiều, cái kia Hoa Mai Tiên Thành thật vất vả ngưng tụ nhân tâm, liền sẽ ầm vang tán dã. Diệp Cảnh Vân cùng Chu Mộng Dao liên nhau, trầm giọng nói, "Đã như vậy, vậy bọn ta liền sẽ một hồi cái này quý nhu tộc." Hắn sớm đã dùng thân thân cùng quỷ nưu nhất tộc giao thủ qua, biết nhược điểm của bọn hắn chỗ, càng là đã từng chém đối phương một cái độc cước, cho nên đối với đối phương cũng không e ngại. Đồng thời điều động 50 vị kim đan chân nhân, bố trí tại Hắc Sơn Sơn mạch chung quanh. Ta này liền đi một chuyến Thiên Dương Sơn nô ra, để cho đối phương cũng đứng ra. Tất nhiên ta Hoa Mai Tiên Thành cùng Phi Long Cốc đều giật vào, ngày đó Dương Sơn Ngô gia thân là chu quốc thế lực lớn nhất, loại thời điểm này cũng không thể tọa sơn quan hổ đấu. Đồng thời cũng không thể tùy ý cái kia âm thầm thế lực trong ngõ, phái ra ít nhân thủ, âm thầm lùng tìm. Chu Ngộng Dao cười hắc hắc, "Chơi bùa, lần này bố trí có thể nói thiên ý vô phùng." sư phó quả nhiên lợi hại, cái này còn không phải là may mắn mà có ngộ giao ngươi huống lúc." Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, cùng ngay đồng thời, ở xa Trung Châu phân thân cũng lập tức lên đường hướng về Bạch Luyện sơn ủi. Bây giờ thế cục khẩn trương, tìm kiếm Hỗn Độn Châu sự tình, chỉ có thể tạm thời bưng xuống một chút. Nửa tháng sau, Hắc Sơn Sơn mạch biên giới, Hắc Sơn Thành. Hắc Sơn Thành tọa lạc tại Hắc Sơn Sơn mạch trung ương, đồng thời cũng tại Phi Long cốc, Hoa Mai tiên thành chỗ giao giới. Thời khắc này Hắc Sơn Thành phủ thành chủ, trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. Mấy chục tên kim đan chân nhân dựng lên các loại đột quàng, ở trong thành bay khắp nơi múa, các loại tình báo không ngừng hội tụ. Ma phủ thành chủ trung tâm, lúc này lại có chút trầm mặc. Nguyễn Anh hậu kỳ Ngô Thế trấn ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, ánh mắt liếc nhìn phía dưới đám người. Phi Long cốc Phi Long chân quân, Ma Nguyên Ưu hoàng ngồi ở phía bên phải, sắc mặt có chút khó coi. Phi Long chân quân đã cùng Quỷ Nhu nhất tộc đã giao thủ, đối phương cái kia kinh khủng lực phòng ngự, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nguyễn Anh trung kỳ Phi Long chân quân, đối chiến ngũ giai trung kỳ Quỷ Nhu tộc yêu hoàng, an thiệt tỏ nhỏ. Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người thì ngồi phía bên trái, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Đang gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thế chấn chờ lấy hắn lên tiếng, mà cô Tô Ngô gia Ngô Vĩnh Trinh trên mặt lại tràn đầy kích động. Nguyên Anh trung kỳ Ngô Vĩnh Trinh đang muốn tìm cường giả cấp phương giao thủ lấy rèn luyện tự thân, liền chủ động xin đi giết giặc đến đây. Ngô Thế chấn trầm giọng nói, lần xung đột này lên rất nhiều là kỳ quặc, coi như đấu pháp chiếm thượng phòng, cũng tuyệt không muốn hạ tử thủ, lưu một chút chỗ rảnh hỏa. Ngô Thế chấn cũng nhìn ra lần này xung đột có vấn đề, nhưng nguyên nhân cụ thể lại là không có chút nào phát hiện. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, cho dù có vấn đề, cũng không thiếu được Quỷ Nưu nhất tộc phối hợp. Đúng lúc này, một đạo cường hành lôi đỉnh từ đằng xa bay qua. Xét qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hung hăng đánh về phía Hắc Sơn thành phủ thành chủ. Lô Thế trấn cho bản hoàng đi ra. Âm thanh từ bầu trời bên trong truyền đến, kèm theo quần quần tiếng sấm, uy áp dị thường cường hành. Lô Thế trấn sắc mặt hơi trầm xuống, lòng bàn tay kim quang phun trào, hóa thành một mặt kim sắc vòng bảo hộ, bao lại đạo kia Lôi đỉnh. Đám người cùng nhau bay đến giữa không trung, cùng đối diện Quý Nữu yêu hoàng giáng cơ. Lần này Quý Nữu yêu hoàng tổng cộng có 6 vị, ngoại trừ một vị Ngũ giai hậu kỳ, các năm vị cũng là Ngũ giai trung kỳ. Cái này 6 vị yêu hoàng cũng không có hóa hình, mà là duy trì Quý Nữu nhất tộc nguyên trạng, người người chiều cao hơn 10 trượng. Phối hợp cái kia thanh sắc lạnh ra, lực áp bách cực mạnh. Người cầm đầu khí tức mạnh nhất, cũng là thủ nhất, đỉnh đầu ra vậy mà ẩn ẩn lộ ra ám kim chi sắc. Trạch Tiên Yêu Hoàng, lại là ngươi. Lô Thế chấn trong lời nói tràn đầy kiêng kỵ. Chẳng lẽ Thương Lôi Yêu Thánh cũng nhúng tay chuyện này? Trạch Tiên Yêu Hoàng, chính là Quý Nưu tộc duy nhất Yêu Thánh Thương Lôi Yêu Thánh coi trọng nhất dòng dõi. Trạch Tiên Yêu Hoàng cười ha ha, âm thanh giống như lôi minh. Hạo nô, ngươi cũng không nên tự dương lò tới. Ta bất quá là không thấy qua ngươi nhân tộc cư hiệp ta đồng tộc, mới không thể không đứng ra. Trạch Tiên Yêu Hoàng chủ động làm sáng tỏ chuyện này, chính là sợ đem Thương Lôi Yêu Thánh đưa vào tới. Nhân tộc Hỏa Thần đạo quân cũng biết tùy theo đứng ra. Cứ như vậy, lần này yêu tộc tham dò thì sẽ cùng lần trước một dạng, triệt để thất bại. Trạch Tiên yêu thánh cười to 3 tiếng, nói: "Nhiều lời vô ích, ta Quỷ Ngưu nhất tộc trị thiện, tổn hại, bất lợi, tuyệt không có khả năng liền như vậy thả xuống. Trận chiến này nếu là ta Quỷ Ngưu tộc thắng, ngươi nhân tộc liền triệt thoái phía sau 3 vạn dặm, tướng lĩnh thổ trả lại ta yêu tộc binh sĩ, ta Quỷ Ngưu tộc liền có thể miễn cưỡng dừng tay. Nếu như không tuân, hư hừ." Lô Thế chấn cười lạnh một tiếng, chỉ nói: "Không cần miệng lưỡi tranh luận, để cho bản tọa nhìn xem ngươi năng lực." Đại chiến hết sức căng thẳng, Hắc Sơn thành bầu trời Các loại pháp thuật không ngừng lập loé. Diệp Cảnh Vân thân thức đang gắt gao nhìn chằm chằm chính đối diện Lôi Trạch Yêu Hoàng. Đối với tại vị này cực kỳ thiết mạng, không chịu đứng ra nghị cách cứu viện hắc sát chân quân Lôi Trạch Yêu Hoàng, Diệp Cảnh Vân ấn tượng rất sâu. Lôi Trạch Yêu Hoàng cau mày, tại nó cái kia cao tới 10 trượng thân hình khổng lồ trước mặt, Diệp Cảnh Vân liền giống như sâu kiến đồng dạng. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này sâu kiến lại cho hắn nó áp lực thật lớn. Trường thanh kiếm từ Diệp Cảnh Vân trong miệng thoát ra, giống như giống như du long, tại quanh người hắn không ngừng bay múa. Thanh hoa đãng ma kiếm. Giữa thiên địa, thanh quang trong nháy mắt tràn ngập ra. Hóa thành một đạo phương viên trăm trượng kỳ quang, chém về phía Lôi Trạch Yêu Hoàng. Thần Lôi trấn ngủ. Thần Lôi trấn ngủ quyết chính là Quỷ Ngưu nhất tộc căn bản đại pháp, trực trị ưu tiên chi cảnh. Lôi Trạch Yêu Hoàng thở sâu, bên ngoài thân ảnh chớp trong nháy mắt lóe lên, hóa thành mấy đạo phích lịch lôi đỉnh, nên hướng đạo kiếm khí kia. Oanh! Kiếm quang cùng lôi đỉnh hung hăng động vào nhau, tiếng nổ vang vọng phía chân trời, có thể dễ dàng đem cấp thấp tu sĩ chấn thất khiếu chảy máu. Bất quá giờ này khắc này, nơi đây sớm đã không có kim đan trợ xuống tu sĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, song phương đều không chiếm được tiên nghi. Bởi vì lần thứ nhất giao thủ, hai tộc nhân yêu đều có chỗ cố kỳ. Cuối cùng, ủy ngũ nhất tộc tại Trạch Thiên yêu hoàng dẫn dắt phía dưới chủ động thối lui. Cách đó không xa, Loan Hồng chân quân nhìn xem một màn này, đại phát lôi đỉnh. Đây là tại nhà trọi không thành. Không được, bản tọa nhất thiết phải lại thêm một mùi lựa. Nói xong, hắn liền hóa thành phi long chân quân bộ dáng, hướng Hắc Sơn Sơn mạch biên giới bay đi. Không bao lâu, Phân Thân cũng cuối cùng tại Từ Đông Châu trở về. Phân Thân bên trong nhận chữ vật thanh liên kết, đồng nhiên dư dùng, chỉ hướng Hắc Sơn Sơn mạch phương hướng. Hỗn độn Châu. Nhìn cái này dấu vết, người này đang tại Hắc Sơn Sơn mạch biên giới, lại không ngừng xâm nhập Hắc Sơn Sơn mạch. Loại thời điểm này, ai sẽ tại bực này chỗ? Chẳng lẽ là từ Bắc Âu châu tới quỷ nhu nhất tộc?